cách làm không ổn ha ha các ngươi hai người còn biết như thế nào cách làm không ổn sao cái này thật đúng là giữa thiên địa lớn nhất một chuyện cười ha ha ha ha ha ha ha côn bằng nói xong đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai người cản dỡ cười như điên cái này tiếng cuồng tiếu bên trong bao hàm lấy đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai người mịa mai chế dê ức côn bằng ngươi đừng quá mức làm cản ta đã nói qua ở trong đó sự tình rất là phức tạp ta hai vị sư đệ cũng tuyệt không phải cố ý như thế ngươi chớ có ở đây âm dương q u a y khí thật làm ta ba người không có tính tình sao trấn nguyên tử thấy côn bằng như thế tùy ý trào phúng không khỏi là hỏa khí dâng lên đối với côn bằng trợn mắt nhìn tình huống phức tạp đúng không cái kia tốt ngươi hay nói nghe một chút như thế nào phức tạp không phải cố ý vậy được ngươi cũng nói nghe một chút là thế nào một cái không phải cố ý phương pháp cái kia tử tiêu cung bên trong nhưng có người bức bách n g ư ờ i cái kia hai cái sư đệ côn bằng lạnh giọng nói đến nơi đây nhìn xem c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đệ ba người đột nhiên nở nụ cười nói các ngươi nếu thật có thể nói ra một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến ta côn bằng cho các ngươi chịu nhận lỗi lại có gì ngại có thể ba người các ngươi có thể nói ra một hợp lý lý do tới sao lúc này xem trò vui l ắ g người đều đưa ánh mắt nhìn về phía c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đệ ba người bọn hắn đối với tử tiêu cung sự kiện kia vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú dù sao một chút tiên thiên thần ma ở cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người kết giao bên trong phát hiện hai người này tuyệt không giống như trong tử tiêu cung biểu hiện vô s ỉ như vậy cái này hai tướng vừa so sánh một đám tiên thiên thần ma tự nhiên đối với cái kia tử tiêu c u n g một chuyện sinh ra hứng thú n ồ n g hầu chỉ là loại chuyện này liền xem như quan hệ cho dù tốt cũng không tốt thật mở miệng đến hỏi bất quá bây giờ có côn bằng mở miệng vằn hỏi đám người đương nhiên phải thật tốt nghe một chút tiếp dẫn chuẩn lúc có hai Hồng nhưng không như người này Vân, giống đề lý do. Mà m ộ trấn đám ma tiên thiên thần thế, như lộ a ra hai phía xa. Ai đang vẻ vẻ về Vân, tò thế, một mặt bình tĩnh nhìn xem tiếp tĩnh biết thời tình. t mò. xem Cũng có côn cười Chỉ chuẩn hoặc cũng khắc không giống bằng như lạnh phẫn nộ. bình nhìn dẫn, người, ngẫu nhiên bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Ai cũng không biết thời khắc này Hồng vân, đang suy nghĩ gì lộ là là r suy đề sự tình. nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người cùng với phẫn nộ cười l ạ n h côn bằng tự nhiên chú ý tới hồng vân dị thường chỉ là bốn người hiện tại đều là tâm tình phức tạp cũng không tâm tư đi suy đoán lúc này mà như thường khi thì không bình thường hồng vân suy nghĩ trong lòng vì sao một đám xem k ị c người tự nhiên cũng chú ý tới hồng vân dị thường bất quá một đám xem trò vui tiên thiên thần ma đối với hồng vân lại như thế nào dị thường kia cũng là có thể tiếp nhận dù sao hồng vân lại như thế nào dị thường có thể so sánh được tử tiêu cung dị thường sao ngũ ca cái này hồng vân là thế nào nghĩ cộng công nhìn xem hồng vân dùng bí pháp hướng trúc d u n g truyền âm hỏi ta làm sao biết hiện tại cái này hồng vân coi như nói muốn đem bất trù sơn đụng gãy ta đều không mang hoài nghi trúc dung cũng là dùng bí pháp hướng cộng công truyền âm nói xong cũng là cái này hồng vân liền không có như thường qua công công gật đầu tiếp tục truyền âm ngay tại trúc dung cộng công hai người truyền âm phê bình hồng vân đồng thời tiếp dẫn nói chuyện côn bằng đạo hữu ta cùng sư đệ hoàn toàn chính xác có chút có lỗi với n g ư ờ i nhưng trong này sự tính phức tạp tình huống ta hai người lại không cách nào đối với ngươi nói tỉ mỉ ta chỉ có thể nói ta hai người mặc dù có hướng đạo c h i tâm nhưng tuyệt sẽ không làm ra như thế vô sỉ cử chỉ ta hai người tuyệt không phải cố ý như thế tiếp dẫn nói xong liền hướng côn bằng chắp tay hành lễ một phen côn bằng đạo hữu ở trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta hai người thật không thể nói tỉ mỉ nhưng mời côn bằng tin tưởng ta hai người ta hai người tuyệt không phải cái kia người vô sỉ ta hai người cũng cùng đạo hữu đồng d ạ n g cũng là trước đó mười hóa hình xuất thế tiên thiên thần ma nói câu không sợ thẹn mà nói sư huynh đệ ta hai người cũng coi là cái này hồng hoang thiên địa bên trong nhân vật có mặt mũi nếu ta hai người thật sự có ý nhằm vào hưng vân côn bằng hai vị đạo hữu vậy ta hai người á t gặp thiên phạt chém tiên thiên thần ma bản nguyên từ đây vô duyên đại đạo ta chuẩn đề nguyện lấy đạo tâm lập t h ể chuẩn đề nói xong hướng hưng vân côn bằng hai người thi lễ một cái ta tiếp dẫn cũng nguyện lấy đạo tâm lập thệ tiếp dẫn cũng hướng hưng vân chuẩn đề hai người thi lễ một cái một đám xem trò vui tiên thiên thần ma nghe tiếp dẫn chuẩn đề hai người nguyện lấy đạo tâm lập t h ể đều là lộ ra tin tưởng thần s á c dù sao là một m người tu đạo đạo tâm trọng yếu không cần nói cũng biết cho dù là thân mật nhất người cũng không biết hơi một tí lấy đạo tâm phát thệ huống chi là một ngoại nhân hiện tại hai người lấy đạo tâm phát thệ nói do tiếp dẫn chuẩn đề hai người bị côn bằng f không có cách nào chỉ có thể lấy đạo tâm phát thệ phương pháp đến giải quyết việc này h ừ ai biết các ngươi có hay không loại kia trốn tránh đạo tâm lời thề nghịch thiên thần thông các ngươi nói đạo tâm lập thề ta côn bằng liền muốn tin tưởng sao côn bằng ngươi trấn nguyên tử thấy hai vị sư đệ lập xuống đạo tâm lời thề cái này côn bằng còn như thế không thèm nói đạo lý không khỏi bị tức đến không biết nói cái gì cho phải ngươi không tin ta tin hồng vân đột nhiên mở miệng trấn kinh toàn trường hồng vân đạo hữu ngươi tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhìn xem hồng vân lộ ra vẻ cảm kích không nói nữa chỉ là lần nữa hướng hồng vân xoay người túi người chào trấn nguyên tử ở đây cảm ơn hồng vân đạo hữu trấn nguyên tử cũng là xoay người hướng hồng vân túi người chào hồng vân đối với ba người nhẹ gật đầu về sau liền đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai người nói ta đã đoán ra hai vị đạo hữu trong lòng l à m khó cũng lớn dồn biết hai vị đạo hữu vì ai bức bách cho nên ta hồng vân không cùng hai vị đạo hữu l à m khó nhưng hai vị đạo hữu có phải là nên đối với ta hồng vân có một ít biểu thị đây là cần phải tiếp dẫn nói xong liền lấy ra cái kêu màu xanh tiên thiên hồ lô sư huynh cái này tiên thiên hồ lô bản là sư huynh tặng cho ngày nay ta lại chỉ có thể cô phụ sư huynh h ả o ý tiếp dẫn nói với c h ấ n nguyên tử xong liền muốn tán trong hồ lâu nguyên thần chân linh lạc ấ n đưa cho hồng vân sư đệ Chậm. c h ấ n nguyên tử ngăn lại tiếp dẫn động tác đối tiếp dẫn lắc đầu hồng vân đạo hữu ta thay hai vị sư đệ hướng ngươi biểu thị một phen như thế nào trấn nguyên tử nhìn xem hồng vân cười hỏi theo ngươi hồng v â n lộ ra ý cười nhìn xem c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi có phải hay không cũng nên hướng ta biểu thị một phen côn bằng nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người băng lánh đến cực điểm chương hai trăm chín mươi mốt phẫn nộ oán hận biết nhân h i ể u quả luận tư cách chương hai trăm chín mươi mốt phẫn nộ oán hận biết nhân h i ể u quả luận tư cách côn bằng ngươi quả nhiên là một cái tiểu nhân nha đế tuấn nhìn xem côn bằng vẻ nhạo báng rất đậm côn bằng ngươi không phải là không tin phải không làm sao hiện tại còn muốn hai vị đạo hữu hướng ngươi biểu thị một phen ngươi ra mặt này dày như vậy sao đông hoàng thái nhất nghe côn bằng mà nói từ trên xuống dưới giò xét một lần côn bằng cũng là một mặt dễu cợt vẻ đùa cợt còn lại tiên thiên thần ma nhìn xem côn bằng thì là lắc đầu liên tục mặt lộ ra vẻ khinh thường ở một đám tiên thiên thần ma xem ra như tiếp dẫn chuẩn đề hai người lấy đạo tâm lập thể thời điểm cái này côn bằng lựa chọn tin tưởng không còn lời nói lạnh nhạt cái kia hướng tiếp dẫn chuẩn đề hai người muốn một chút biểu thị tự nhiên là có thể có thể ngươi côn bằng đã ở người ta lập xuống đạo tâm lời thề về sau lựa chọn không tin vậy ngươi côn bằng làm sao còn có thể hướng người ta phải bồi thường lễ đây ta tự nhiên là không quá tin tưởng hai người này nói nhưng hai bọn họ thiếu ta nhân quả cũng là không tranh sự tình ta là sao không có thể muốn hai bọn họ đối với ta biểu thị một phen côn bằng nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề hai người không nhìn một đám tiên thiên thần ma m ị a mai khinh thường một đám xem trò vui tiên thiên thần ma nghe côn bằng lời nói này không khỏi đều là trợn mắt ngoắt m ộ m r a mặt này độ dày ta cộng công đội phục đến cực điểm cộng công nhìn xem côn bằng tự lẩm bẩm chúng ta cũng đội phục ca một đám tiên thiên thần ma mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn về phía côn bằng ánh mắt cũng là có đội phục v ẻ không có cách loại này ra mặt độ dày bọn hắn không thể k h ô n g phục côn bằng ta có phải là cho người mặt m ũ i rồi c h ấ n nguyên tử nghe côn bằng cái này cực độ mặt dày vô s ỉ lời nói khí thế bộc phát thế ra bảo ấn đánh tới hướng côn bằng vê anh một tiếng vang thật lớn đông hải chi tân vạn giảm khu vực vì thế mà chấn động ê côn bằng bị c h ấ n nguyên tử cái này đột nhiên một đập cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng nhịn đau thân hóa đại bằng bay tại thiên cung không ngừng đau nhức phát ra âm thanh côn bằng cái này một ấ n đập là người mặt dày vô s ỉ đập là ngươi đối với ta hai cái sư đệ từng bước ép sát chấn nguyên tử thu hồi bảo ấn liễm khí thế lạnh lùng nhìn về hóa thành đại bằng côn bằng chấn nguyên tử ngươi lợi hại ta côn bằng mặc cảm nhưng hai bọn họ thiếu hồng vân nhân quả chẳng lẽ liền không nợ ta côn bằng nhân quả sao bay tại bầu trời côn bằng thần quang l ó a lên hóa thành đạo thể khoe miệng có vết máu chẳng hẳn ra nhìn xem chấn nguyên tử vẻ mặt phẫn nộ vẻ oán hận côn bằng n g ư ơ i sai hồng vân nhìn xem côn bằng lắc đầu nói sai ta có gì sai đâu côn bằng nhìn vẻ mặt bình tĩnh hồng vân trong lòng phẫn nộ oán hận cảm xúc không ngừng dâng trào đối với hồng vân cuồng bạo gầm thét một đám tiên thiên thần ma nhìn xem côn bằng bộ dáng như vậy cũng không biết nói thế nào là được mặc dù trơ chén côn bằng ra mặt dày nhưng suy nghĩ cẩn thận cái này côn bằng hoàn toàn chính xác rất không may cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều phẫn nộ oán hận lý do bọn hắn mặc dù không biết được trong tử tiêu cung cái kêu b ả y cái bồ đoàn đại biểu cái gì nhưng một đám nghe đạo tiên thiên thần ma khi tiến vào tử tiêu cung trong nháy mắt liền trong cõi u minh có cảm giác cái kia bảy cái bồ đoàn có lớn lao thiên địa đại cơ duyên nghĩ cái này côn bằng rõ ràng đã ngồi tại trên bồ đoàn nhưng cũng bởi vì một chút không thể biết nguyên nhân cùng thiên địa này đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội cái này dù ai trên thân đều là sẽ có phản ứng lớn như vậy côn bằng người q u á chấp nhất kỳ thật cái kia bảy cái bồ đoàn sớm đã có chủ coi như ta không nhường chỗ ngồi đạo tổ cũng biết ra mặt điều chỉnh chỗ ngồi hồng vân nhìn xem côn bằng lắc đầu cảm thán hồng vân lời này vừa nói ra côn bằng x ư n g sở chấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề cũng x ư n g sở một đám tiên thiên thần ma cũng là kinh ngạc nhìn hồng vân tam thanh chính là b à n cổ đại thần nguyên thần biến thành tự nhiên có thể ngồi cái kia bồ đoàn chấn nguyên tử đạo hữu cùng thái thượng cùng nhau hóa hình xuất thế tự nhiên cũng có thể ngồi cái kia bồ đoàn vị trí còn nữ hoa đạo hữu đến đạo tôn chín độ duy trì đương nhiên là có tư cách ngồi cái kia bồ đoàn mà hai người chúng ta mặc dù là tiên thiên thần ma nhưng so với bọn hắn t r ê n l ệ n h rất rất nhiều không có cơ hội một đám tiên thiên thần ma nghe hồng vân nói đều là lộ ra vẻ trầm tư tốt coi như ngươi nói có đạo lý vậy hắn hai người đâu bọn hắn có tư cách gì phúc duyên ngồi cái kia bồ đoàn vị trí côn bằng dùng tay chỉ tiếp dẫn chuẩn đề hai người mà tâm trầm hướng hồng vân giống to hỏi côn bằng ngươi cho ta tôn trọng một chút ngươi như còn dám đối với hai ta vị sư đệ vô lễ như thế ta trấn nguyên tử nhất định diệt s á t ở ngươi dù là ngươi côn bằng tốc độ bay người tiên ta trấn nguyên tử cũng chắc chắn một đổi tới đáy ta xin thể hừ côn bằng nghe trấn nguyên tử mà nói nhìn xem trấn nguyên tử trong mắt không ngừng lấp lóe tia lạnh chỉ được là hừ lạnh một tiếng nhìn về phía hầm vân chờ lấy câu trả lời của h ắ n thời khắc này tiếp dẫn chuẩn đề hai người mặc dù rất là tức giận côn bằng thái độ nhưng hai người cũng biết ở cái kia trong tử tiêu cung Cái côn này bằng hồng vân thấy mọi người đều là nhìn về phía chính mình liền cười nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người nói tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu tự nhiên cũng là có tư cách ha ha tư cách ta cũng không cho rằng hai người này có tư cách côn bằng lại là lời nói lạnh nhạt Côn bằng. Ngươi được â y là tại bức ta nguyên tử ra tay với rồi trung quy là ta hai người có chút đối lý hay là chớ có cùng hắn đưa khí tiếp dẫn thấy c h ấ n nguyên tử muốn tế ra hôn nguyên thôn thiên hạp cũng là giật nảy mình vội vàng ngăn cản hắn thế nhưng là biết bảo vật này lợi hại một khi tế ra bảo vật này cái kia côn bằng n ị c h thiên tốc độ bay chỉ sợ là muôn phế mặc dù côn bằng rất là đáng ghét nhưng còn chưa tới muốn tiêu diệt cái này côn bằng tình trạng côn bằng ta cảnh cáo ngươi đây là một lần cuối cùng ngươi như còn dám như thế ngươi cùng ta trấn nguyên tử chính là kẻ thù sống còn không chết không thôi trấn nguyên tử nghe tiếp dẫn mà nói có chút không cam lòng nhẹ gật đầu thu hồi hôn nguyên thôn thiên hạp chỉ là nhìn về phía côn bằng ánh mắt biến ú lãnh cực một bên quan sát đê tuấn đông hoàng thái nhất hai người liếc mắt nhìn nhau về sau nhìn về phía côn bằng ánh mắt bên trong Tràn ngập ý cười. Hai người bọn họ ước gì cái này côn bằng, đem hết t h ể tiên thiên thần ma đều đắc tội một lần. chuyện này đối với bọn hắn hai người đến nói, thế nhưng là một cái tốt đẹp tin tức. đ ạ o ma tranh. Hồng vân không có đi để ý tới côn bằng cùng c h ấ n nguyên tử cãi lộn chỉ là nhìn qua hồng hoàng tây phương đại địa, bình tĩnh nói. cái gì. Bất luận là côn bằng hay là c h ấ n nguyên tử, tiếp dẫn chuẩn đ ề cùng với khác người đều là kinh nghi mà hỏi. Tây phương đại địa. đ ạ o ma tranh. đạo tổ hồng vân ngươi là là được vết xẻo liền quên đau a ngươi như muốn lần nữa nhân quả c u ố n thân ngươi có thể nói tiếp ta không n g ăn một đạo đạo mạc nhưng tràn ngập vô tận thiên đạo vai âm thanh vang vọng ở đông hải c h i tân đạo tổ một đám tiên thiên thần ma mặt lộ vẻ khiếp sợ đạo tổ hồng vân biết sai hồng vân mặt lộ hoảng sợ hướng về thiên ngoại thiên phương hướng không mình hành lễ tự giải quyết cho tốt hồng quân đạo mạc thanh âm lại là vang lên phải hồng vân đã là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh hóa mưa hồng vân cùng một đám tiên thiên thần ma chờ chín hơi sau đó không gặp hồng quân hồi âm đều là thở dài một hơi côn bằng tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu cái kia tử tiêu cung sự tình ta không tiện nhiều lời ngươi chỉ cần biết có thể ở đạo tổ trong tử tiêu cung nói đùa người tự nhiên là cùng đạo tổ quan hệ vô cùng tốt người hồng vân nói xong không còn đi để ý tới côn bằng mà là quay đầu đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai người nói lúc trước ta nói muốn hai vị đạo hữu biểu thị ngữ điệu hai vị đạo hữu liền quên đi ta biết hai vị đạo hữu bị ai bức bách tự nhiên cái này nhân quả liền không nên ở hai vị đạo hữu trên thân nên là ai nhân quả liền nên tìm ai đi kết hồng vân nói xong lại đối một đám tiên thiên thần ma chắp tay hành đạo đường lễ lễ hồng vân nói chư vị hồng vân c a o tử thế là hồng vân không để ý tới một đám tiên thiên thần ma đủ loại phản ứng cũng không đi xem c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người ánh mắt kinh hãi trực tiếp thân hóa đ ộ t quang hướng về phương xa bay đi mà trên mây bên trong thì có hồng vân cười nói thanh âm chuyển đến tử tiêu nhường chỗ ngồi nhân quả tiêu hết biết nhân hiệu quả hồng vân tiêu g i a o ha ha ha côn bằng ngươi còn muốn ta hai cái vị này sư đệ đối với ngươi biểu thị một phen sao trấn nguyên tử thấy hồng vân đã đi xa liền ổn định lại tâm thần đối với côn bằng một hồi cười lạnh h ừ cáo tử côn bằng nhìn thoáng qua trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người lại nhìn một chút đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất liền s ắ c mặt tâm trầm lại phức tạp hóa thành đại bằng hình hướng bắc minh nơi bay đi một chút tiên thiên thần ma thấy kịch đã xem hết cũng nao nhao chắp tay c h à o từ biệt cáo tử rời đi đông vương công chớ có quên ngươi hứa hẹn tây vương mẫu nói với đông vương công ngươi c ứ yên tâm cái kia phủ tăng thụ ta chắc chắn đưa lên đông vương công gật đầu nói tây vương mẫu nghe nhẹ gật đầu liền không còn đi để ý tới cái này đông vương công mà là nói với hậu thổ hậu thổ t ỷ t ỷ đi ta cái kia tây côn lôn một lần đi ừ n t ỷ t ỷ đang có ý này hậu thổ nói xong liền đối với đế giang bọn người nói một chút tạm biệt ngữ điệu sau đó liền cùng tây vương mẫu hướng tây côn lôn đi cái khác tổ vu thấy bản thân tiểu mội rời đi cũng là lên rời đi tâm thế là đế giang một thân một mình lên đường hướng về huyền ngưu tộc tộc địa đi còn lại mấy cái tổ vu thì là hướng vu tộc nơi tụ tập bước đi chỉ trong chốc lát yêu tộc cả đám các loại cũng là rời đi đệ tuấn đông hoàng thái nhất chuẩn bị triệu tập yêu tộc lớn nhỏ cao tầng chuyển đến doanh châu tiên đảo từ đây lấy doanh châu tiên đảo vì yêu tộc tổ đ ị a ma trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đ ề ba người nhìn một cái hồng vân đi xa phương hướng về sau ba người liền ánh mắt phức tạp rời đi đông hải c h i tân du lịch hồng hoang đi không có quá dài thời gian cái này đông hải c h i tân liền chỉ có thể nghe được cái kia thanh âm của sóng biển vỗ và bờ lại không tin ê thiên thần ma ở đây lưu lại i a Không nghĩ tới ta long tộc lạc tới như thế hoàn cảnh, cửa nhà mình long luân tiên tới ta tộc tới cửa lạc đây ả vải Hải o áo long theo long phúc giáp thế nhìn khác chia chúng thật nhiên hiện Chi cắt, lực, cực mặc bạc của tộc, cái tộc địa, đi đáng đến điểm. đột Đông ta mang trơ mắt bất Một tu xuất t mà muốn mà màu mấy buồn người người dòng người lại sĩ, ở n Trấn Tướng Quân. Hải Đại đ â cũng là chuyện không có cách nào khác ta long tộc hiện tại quá mức suy yếu lão tổ tông cũng từ hải nhãn truyền ra tin tức để chúng ta nhất định muốn nhẫn m ạ i một cái t r ò m d â u bạc p h ơ long tộc tu sĩ Hướng、người m ặ có màu bạc áo giáp người của、Long、Tộc vảy dòng người Long giáp áo i thể a biết, lão n â Ngân n ông ta những năm này cũng không người Long thán tiếng, nhìn biến tung tiên phương liền Đông bốn. ngươi ra ta của quay ca, giáp tốt thụ Tộc một một chút cái kêu biến mất tung tích tiên đảo phương vị liếm mắt, t Hải h cảm liếm cái có kêu lại lại đi Đại đảo vị cảm ứng được rồi rời đi đông hải chi tân không bao lâu đông hoàng thái nhất ngạc nhiên nhìn xem đế tuấn ừm cảm ứng được cơ duyên hiện ra ngay tại cái kia bất chu sơn nhị đệ chúng ta đi đế tuấn lúc này một mặt vẻ hưng phấn thế là hai người mang theo yêu tộc mấy cái cao tầng chạy tới bất chu sân bốn thiên đình nơi nào đó làm sao không ra nghênh đón một cái sao h u y ề n h ồ n nhìn xem thiên đình bên trong cái nào đó phương vị mặt lộ một chút vẻ kinh ngạc chương 292, t h i ê n đình biến sắc mưa hoa sen suối chương 292, t h i ê n đình biến sắc mưa hoa sen suối h u y ề n h ồ n hiện tại thật rất kinh ngạc bởi vì huyền hồn giống như phát hiện mấy cái người quen mấy cái đã chết đi người quen nguyên lai huyền hồn cùng tịnh linh hai người mang theo lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa x ô i theo thông thiên kiến mục đi lên mà đi chỉ trong chốc lát liền tới đến thiên đ ỉ n h thu thông thiên kiến mục lúc đầu huyền hồn là muốn mang lấy tịnh linh cùng với hai cái tiểu gia hỏa thật tốt ở tại cái này thiên đ ỉ n h du ngoạn một phen thưởng thức một chút cái này thiên đ ỉ n h đặc biệt cảnh đẹp nhưng không đợi huyền hồn áp dụng hành động đây huyền hồn liền cảm giác có một loại bị theo dõi cảm giác mà lại loại này bị theo dõi cảm giác rất là yếu ớt yếu ớt đến tịnh linh liền một điểm cảm giác đều không có cảm nhận được nếu không phải huyền hồn là hôn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn tu vi cảnh giới lại là vừa đến thiên đình liền quan sát tỉ mỉ thật đúng là không cách nào cảm nhận được loại này bị theo dõi cảm giác thế là huyền hồn tìm cái này bị theo dõi cảm giác mang theo tịnh linh cùng hai cái tiểu g i a hỏa một hồi tìm kiếm mới đại khái tìm được cái này bị nhìn trộm cảm giác nơi phát ra nơi huyền hồn lại là cẩn thận cảm thụ một cái phát giác cái này theo dõi cảm giác bên trong có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc huyền h ồ n cẩn thận h ồ i ức mới nhớ tới loại cảm giác này t ừ n g tại ba người trên thân cảm nhận được qua chính là bị hắn huyền hồn tự tay diệt sát hồng hoang ban sơ bầu trời sao đứng đầu thái cổ tam thiên thương thiên thanh thiên hoàng thiên huyền h ồ n cũng bị chính mình cái này nổi lên ý nghĩ dọa cho nhảy một cái dù sao ba thiên này thế nhưng là hắn tự tay diệt sát sẽ không có giả hiện tại lại có khả năng còn sống làm sao không để hắn huyền hồn n g h i hoặc thậm chí là kinh ngạc đây cho nên huyền hồn mới mở miệng nói ra muốn bọn hắn nên đón một phen lời nói cũng coi là cuối cùng xác định một cái nhưng huyền hồn lần này nói nói ra miệng cũng là không thấy động tĩnh không có bất luận kẻ nào hiền thân cái kia bị theo dõi cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa coi như huyền hồn tỏa ra hôn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn t h ầ n thức cũng vô pháp cảm thấy bất kỳ dị dạng phu quân có phải hay không là ngươi cảm giác sai dù sao cái này thiên đình cũng coi là tam thiên biến thành có ba người này khí tước cũng là chuyện rất bình thường t ị n h linh nói đến đây nhìn về phía huyền hồn che miệng cười tiếp tục nói phu quân ngươi ngày nay cũng là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn làm sao còn đối với ba thiên này cành cánh trong lòng đâu ngươi cái dạng này nhưng không có một điểm đạo tôn khí độ nên có k h e n h khách t ị n h linh nói xong nói xong liền có dễ nghe thêm hai tiếng cười truyền ra huyền h ồ n nghe t ị n h linh tiếng cười như t r u n g bạc không khỏi có chút tức giận liền ôm t ị n h linh eo nhỏ giả trang ra một bộ hung tợn biểu tình nói với tĩnh linh n g ư ơ i phu quân lại như vậy lòng dạ hẹp hỏi người sao lúc trước đã đánh giết ba người này đó chính là nhân quả toàn bộ tiêu tán n g ư ơ i phu quân ta về phần muốn đối ba thiên này lưu luyến không quên sao phu nhân thực tế là nên đánh huyền h ồ n nói xong liền đối với tịnh linh không được miêu tả nơi vô nhẹ nhẹ đánh phu quân đau đi tịnh linh mắc cỡ đỏ mặt nhìn xem huyền hồn mắt lộ ra hoa xuân cảnh sắc huyền hồn bàn tay rời đi cái kia không được miêu tả nơi cười xấu xa l ờ i nói h ắ t hắc hiện tại biết phu quân lợi hại đi nhìn ngươi về sau còn dám hay không như thế bất kính phu quân của mình phu quân thịnh linh không dám đi trước kia thịnh linh đối với phu quân đủ kiểu xung xoe có thể phu quân đối với thịnh linh chính là hờ hững hiện tại phu quân thật vất vả để ý tới người ta làm sao liền luôn khi dễ người ta đây thịnh linh không thuận theo đi ha ha phu nhân chớ trách đây không phải là phu quân ta còn không có khai khiếu đi bất quá cái này khi dễ ta còn muốn tiếp tục cả một đời đây huyền hồn thâm tình nhìn qua tịnh linh ừ m g tịnh linh nguyện ý cả một đời tịnh linh một mặt t i ề u xấu hổ lại cực kỳ thâm tình nhìn qua huyền hồn bất quá vừa mới phu quân khi dễ người ta người ta nếu còn trở về đi tịnh linh nhìn xem huyền hồn đột nhiên có một chút cười xấu xa thần sắc phu nhân muốn làm sao huyền hồn còn chưa nói hết liền bị tịnh linh ngăn chặn nói chuyện chỗ giang ngôi tương hợp thiên đình vô số t ư ở n g vân đều biến phấn hỏng toàn bộ ở trong thiên đình lên xuống vô số hoa hồng mưa xuống tuân ra vô tận tịnh đế thần l i ê n kim t u y ể n lại có hay không hết pháp tắc hiện ra biểu diễn vô biên niềm vui vui hợp lại chín năm hoa hồng mưa rơi chín năm hợp lại chín năm tịnh đế liên chảy ra chín năm hợp lại chín năm pháp tắc hỉ nhạc biểu diễn chín năm chờ hai người lưu luyến không rời tách rời mưa mới dừng suối mới dừng vui mới ngừng sau đó chỉ gặp mưa hoa hội tụ sen suối tụ lại hỉ nhạc lực lượng pháp tắc ra chỉ ở cả hai phía trên trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đình có vô tận màu hồng thần quang c h ấ p động chín hơi về sau thần quang tiêu tán có bốn kiện linh bảo xuất hiện ở huyền hồn cùng tịnh linh trước mặt sinh tử gắn bó hoa hồng tịnh linh nhìn xem một đoá đỏ tươi một đoá tuyết trắng lộ ra vô tận thần quang hoa hồng tự lẩm bẩm mặt lộ hạnh phúc tướng mạo tịnh đế kim liên d i a i lao giới huyền h ồ n nhìn xem một cái k h ắ c thiên đạo thần văn đầu bạc một cái k h ắ c thiên đạo thần văn d i a i lão hiển lộ vô tận màu vàng t ư ờ n g quang có vô tận tịnh đế sen vàng hiển hóa hai cái nhẫn mặt lộ dáng tươi cười phu nhân phu quân hai người lẫn nhau gọi đều là đối mặt lẫn nhau cười phu nhân chúng ta đeo lên đi huyền hồn chiêu qua chiếc nhẫn vừa cười vừa nói ừng phu quân vậy cái này hoa hồng chúng ta thu từ đây sinh tử gắn bó không rời không bỏ t ị n h linh chiêu qua hai đoá hoa hồng thâm tình lại nghiêm túc nhìn qua huyền hồn Tốt. huyền hồn cũng là nghiêm túc gật đầu cười nói thế là huyền hồn nhỏ máu thu màu trắng hoa hồng tịnh linh nhỏ máu thu màu đỏ hoa hồng hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng về sau huyền hồn liền là tịnh linh đeo lên đầu bạc giới tịnh linh cũng vì huyền hồn đeo lên cái kia d à i lao giới hai người lần này động tác không có quá mức rừng già chỉ là đơn giản thu hoa mang giới nhưng đơn giản bên trong lộ ra vô cùng kiên định cùng vô hạn thâm tình sinh tử gắn bó hoa hồng thiên điệu dị bảo không có phẩm dai cũng không công thủ lực lượng nếu có hai tình lẫn nhau duyệt nam nữ lấy ruột máu thì hoa này có hiệu lực hai người liền có thể đồng sinh cộng tử sinh thì cùng sinh nếu có một người chết thì cùng chết dù cho là hôn nguyên đại la kim tiên cũng không nhưng vi phạm hoa này không chỉ có tăng tiến nam nữ tình cảm năng lực mà lại theo thời gian trôi qua loại này không thể làm trái cảnh giới hạn mức cao nhất cũng biết càng ngày càng cao coi như về sau huyền hồn cùng tịnh linh đến bàn cổ cảnh giới kia tu vi cũng là không thể làm trái bất quá huyền hồn cùng tịnh linh nhưng không có nghĩ tới muốn đổi ý đã nhỏ máu đó chính là vĩnh viễn hoặc là cùng sinh hoặc là trung chế t tịnh đế kim liên giai lào giới giới phân hai chỉ một là đồ bạc một là giai lão chỉ có hai tình lẫn nhau duyệt nam nữ có thể mang hai c á i chiếc nhẫn đều vì ba mươi lăm tầng tiên thiên cơm chế thượng phẩm linh bảo hai bảo không sức công phạt nhưng có sức phòng ngự hai giới hợp nhất có thể làm bốn mươi tầng tiên thiên cơm chế cực phẩm linh bảo bảo vật này mang nam nữ có thể tùy thời tùy chỗ đối mặt truyền âm không nhìn thời không khoảng cách còn có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác phía dưới làm sâu sắc nam nữ tình cảm mặc dù hai bảo chỉ là thượng phẩm linh bảo nhưng tình cảm càng sâu cái này hai bảo hợp nhất sức phòng ngự liền càng mạnh không có hạn mức cao nhất huyền hôn cùng tịnh linh ở cái này sinh tử gắn bó hoa hồng cùng tịnh đế kim liên giai lao giới vừa xuất thế nháy mắt hai người liền biết cái này hai bảo đủ loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng hình thành nguyên nhân bởi vì huyền hồn cùng tịnh linh đều là hôn nguyên đại la kim tiên một phen tình tôn chân tình bộc lộ nhất cử nhất động đều có vô tận huyền diệu tạo hóa vì vậy dẫn động thiên đình bên trong vô biên thiên địa khí vận cùng phát tắc mới hình thành cái này hai kiện bà bối lao r a chủ mẫu lao r a các ngươi có phải hay không còn muốn xanh xanh lạc hoa cùng lưu thủy có chút bất đắc dĩ nhìn xem huyền hồn cùng tịnh linh hai cái tiểu gia hỏa đối với huyền hồn cùng tịnh linh hai người hơi một tí t u ân ái đã rất có sức miễn dịch lúc đầu hai cái tiểu gia hỏa không muốn đánh nhiêu bản thân láo ra cùng chủ mẫu nhưng hai cái tiểu gia hỏa thấy huyền hồn tĩnh linh hai người tỉnh tuân gia chín năm cũng là bất đắc dĩ cùng n h ả m chán tới cực điểm lúc này mới không mở miệng không được nhắc nhở một chút huyền h ồ n vợ chồng vào nghe hai cái tiểu gia hỏa lời nói liếc nhau đều là nợ nụ cười không thân chờ lao ra xử lý một ít chuyện về sau liền mang các ngươi thật tốt ở tại cái này thiên đình du ngoạn một phen huyền h ồ n nói xong không còn đi xem vui vẻ hưng phấn lên lạc hoa lưu thủy mà là một bên ôm tịnh linh vào lòng một bên vận chuyển phát mắt thần quang không ngừng lấp lóe cẩn thận điều tra lên thiên đình tới một lát sau huyền hồn thu thần thông thu lại thần quang đối với thiên đình bên trong một nơi vừa cười vừa nói đi ra đi ta huyền hồn không phải là vì giết người chương hai trăm chín mươi ba không tin kéo dài hơi tàn chương hai trăm chín mươi ba không tin kéo dài hơi tàn、Phúc. tịnh linh nghe bản thân phu quân đồng thanh ở cái này thiên đình bên trong không ngừng q u e n quẩn nhưng thiên đình bên trong không có bất kỳ biến hóa nào không khỏi là cười ra tiếng t ị n h linh tựa ở huyền hồn trong ngực một mặt đắc ý nhìn xem huyền hồn nói phu quân như thế nào đây ta nói không sai a nào có cái gì tam thiên đứng tại phía sau hai người lạc hoa cùng lưu thủy trứng to mắt không ngừng đánh giá có thể nhìn thấy địa phương muốn tìm một tìm bọn hắn lao ra trong miệng nói tam thiên thế nhưng là tìm nửa ngày cái gì cũng không tìm được lao ra gạt người cái gì cũng không có lạc hoa vểnh lên miệng nhỏ mất hứng nhìn xem huyền hồn đúng rồi gạt người nào có cái gì tam thiên lưu thủy nghe lạc hoa mà nói cũng là gật đầu một mặt không vui mà nhìn xem huyền hồn các ngươi hai tiểu gia hỏa này thật tốt ở lại không được máy huyền hồn nghe hai cái tiểu gia hỏa lời nói liền ở hai cái tiểu gia hỏa trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nha chính là không ai đi lao ra thật là xấu lạc hoa nhỏ r ộ n g lẩm bẩm ừng là được liệu thủy phụ h o ạ p h ụ quân mặt đau không muốn hay không tịnh linh cho người xoa xoa tịnh linh nhìn xem bản thân p h ụ quân nét mặt tươi cười như hoa mà hỏi huyền huốn nghe tức giận chừng bản thân phu nhân liếc mắt sau đó ở tịnh linh trong tiếng cười tiếp tục đối với thiên đ ỉ n h bên trong một nơi nói thương thiên thanh thiên hoàng thiên ba người các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ phu nhân nhà ta cùng hai cái tiểu đồng tử thế nhưng là đang cười n h ạ o ta đây các ngươi nếu là không còn ra đợi ta tìm được các ngươi ta muốn phải đối với các ngươi không k h á c h khí âm thanh quanh quẩn hay là không người xuất hiện t ị n h linh trên mặt nụ cười đắc ý càng đậm hai cái tiểu ra hỏa cũng là không ngừng mà lẩm bẩm cho các ngươi một cơ hội cuối cùng ta đến ba tiếng các ngươi nếu là còn không còn ra hậu quả kia các ngươi tự phụ huyền h ồ n sắc mặt ít nhiều có chút khó coi một, một tiếng qua không người huyền hồn sắc mặt có chút t âm trầm hai hai tiếng đến hay là không người huyền hồn khí thế bộc phát ẩn có sát khí bốc lên ai đạo tôn tội gì muốn làm khó chúng ta cái này kéo dài hơi tàn người đâu năm đó bởi vì cái kia linh bảo chúng ta cùng đạo tôn tranh đấu bị đạo tôn giết chết cũng coi là ba huynh đệ chúng ta tự tìm không may chẳng trách ai có thể đạo tôn tới ngày nay chẳng lẽ đối với ta ba huynh đệ khí còn không có tiêu tan sao thật một điểm không cho ba huynh đệ chúng ta đường sống ngay tại huyền hồn sát cơ ngoại hiển chuẩn bị đếm xong tiếng thứ ba liền thi triển thần thông đi cầm nã diệt sát sự tình thời điểm một đạo trong cảm thán mang theo một chút oán khí âm thanh quanh quẩn ở cái này thiên đình bên trong âm thanh rơi xuống có tím xanh vàng ba màu thần quang ở huyền hồn vợ chồng trước mặt hiện ra chỉ trong chốc lát ba màu thần quang một hồi biến ảo biến thành một người ánh sáng màu tím một người ánh sáng màu xanh một người ánh sáng màu vàng h u y ê n hôn từ ba cái người ánh sáng tương cận khuôn mặt nhìn lại miễn cưỡng nhận ra cái này ba cái người ánh sáng chính là trước kia thái cổ tam thiên mà vừa mới nói chuyện chính là cái kia tam thiên đứng đầu thương thiên thật đúng là còn sống t h ị n h linh nhìn xem tam thiên có chút chân kinh lạc hoa tỉ tỉ thực sự có người đây lưu thủy nhìn xem tam thiên vẻ mặt vẻ ngạc nhiên lạc hoa không nói chuyện chỉ là đối lưu nước điểm một cái một mặt tò mò nhìn tam thiên ha ha ta còn tưởng rằng ba người các ngươi chuẩn bị một mực trốn tránh không ra đây huyền hồn nhìn xem tam thiên đ ạ m mạc vô cùng không có cách nào đường đường đạo tôn đích thân tới chúng ta nào dám không ra nếu không đi ra ngại không phải là còn muốn đem chúng ta lại giết một lần sao hoàng thiên nhìn xem huyền hồn một mặt hoàn khí không che giấu chút nào đạo tôn là phải tiếp tục diện sát ba huynh đệ chúng ta sao thanh thiên nhìn thoáng qua huyền hồn lại tiếp tục nói cũng tốt dù sao cái này thiên đình vừa xuất thế ba người chúng ta cũng muốn vĩnh c ử u cùng hồng hoang nói gặp lại có thể được huyền hồn đạo tôn đưa lên đoạn đường cũng coi là ta ba huynh đệ vinh hạnh thanh thiên nói xong lời cuối cùng đau thương cười một tiếng mặt lộ thê lương đạo tôn mời đi thương thiên nói một tiếng liền nhắm hai mắt chờ lấy bị g i ế t thanh thiên hoàng thiên hai người cũng là nhắm mắt chờ chết làm sao muốn chết như vậy sao bất quá đáng tiếc ta cái này đạo tôn còn không có như thế giá rẻ không phải là đến đem cho các n g ư ờ i ba cái tiến đưa chỉ là trùng hợp đến cái này thiên đình thôi các n g ư ờ i nghĩ quá nhiều huyền hồn nghe ba người mà nói thật là im lặng cực ba thiên này vừa thốt lên s o n g c h ỉ giống như hắn huyền hồn là một cái tội ác tẩy trời đại ác nhân vậy l i ê n bản thân phu nhân đều là lộ ra nụ cười cổ quái đang nhìn hắn đạo tôn không phải là đặc biệt đến diệt s á t chúng ta thương thiên thanh thiên hoàng thiên mở to mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn xem huyền hồn ta rất nhàn sao huyền hồn tức giận chừng mắt về phía tam thiên tam thiên không nói lời nào chỉ là một mặt hoài nghi nhìn qua huyền hồn các ngươi yên tâm đi nhà ta phu quân cùng các ngươi nhân quả đã sớm bởi vì các ngươi bỏ mình mà chấm dứt cái này nhân quả tự nhiên là sẽ không lại tồn tại lại chúng ta chỉ là trùng hợp lên đến thiên đ ỉ n h không phải là cố ý tới tìm các ngươi tịnh linh thấy tam thiên không tin liền gợi hướng tam thiên giải thích một chút tam thiên nghe tịnh linh giải thích trên mặt vẻ hoài nghi mới chậm rãi tiêu tán một chút bất quá thanh thiên nói không sai cái này thiên đình một khi xuất thế các ngươi tam thiên liền triệt để xong đời các ngươi sau khi ngã xuống qua thời gian cũng đích thật là kéo dài hơi tàn huyền h ồ n nhìn xem tam thiên lắc đầu nói huyền h ồ n ở tam thiên xuất hiện về sau một phen suy tính tự nhiên sẽ hiểu ba thiên này vì sao còn sống nguyên lai、like、ba thiên này bởi vì cùng huyền hồn lên tranh đấu mà bị giết c i ế t thiên địa thần ma bản nguyên kết hợp tinh thần ấn hóa thành thiên đình vốn nên triệt để tiêu tán ở trong thiên địa nhưng bất kể nói thế nào cái này hóa thành thiên đ ỉ n h hay là có thật nhiều công đức có thể đến cho nên tam thiên bởi vì những thứ này hóa thiên đ ỉ n h công đức mới bị lúc ấy trưởng khống hồng hoang đại đạo giữ lại một chấm ba trời thiên địa thần ma bản nguyên cùng cái này thiên đ ỉ n h cùng tồn tại lúc đầu cái này không có cái gì lớn không được tam thiên tu luyện một đoạn thời gian lại lần nữa hóa hình xuất thế thôi đáng tiếc không như mong muốn đại đạo giữ lại điểm ấy tam thiên thần ma bản nguyên là cùng thiên đ ỉ n h cùng tồn tại cho nên trực tiếp đưa đến kết quả là được tam thiên muốn triệt để hóa hình xuất thế liền muốn mang theo thiên đình cùng một chỗ hóa hình cái này tự nhiên là không bị đại đạo cùng thiên đạo cho phép thế là tại thiên đạo tiếp quản hồng hoang về sau trực tiếp quy tắc bản nguyên vận chuyển định tam thiên tử kỳ thiên đình xuất thế tam thiên thiên đ ị a thần ma bản nguyên đem trở về thiên đình tam thiên triệt để tịch diệt chính hầu như sống cũng thiên đình chết vậy thiên đình tam thiên nghe huyền hồn mà nói đều là trầm mặc trên mặt không có cái gì biến hóa lớn bởi vì cái này vô số năm qua nghĩ đến thực tế là rất rất nhiều đã sớm nghĩ thoáng từ giữ được thiên địa thần ma bản nguyên mừng rỡ cuồn h o à n đến biết được hóa hình xuất thế khó khăn ngưng trọng cùng kiên định mãi cho đến biết được vận mệnh tuyệt vọng vô tận thuế n g u y ệ t xuống tới ba người chỉ còn lại có cái này kéo dài hơi tàn đúng vậy a kéo dài hơi tàn nha thương thiên nhìn qua thiên đình một hồi thở dài chúng ta nghĩ tới chết chỉ cần từ tán thiên địa thần ma bản nguyên thành toàn cái này thiên đình ba huynh đệ chúng ta liền có thể giải thoát thương thiên thở dài sau đó nhìn qua huyền hồn bình tĩnh nói có thể ta ba huynh đệ không cam tâm a thương thiên đột nhiên lớn tiếng nói ba huynh đệ chúng ta còn không có thật tốt du lịch qua hồng hoang sơn sơn thủy thủy không có thật tốt bái p h ỏ n g qua đồng đạo tu sĩ không có thật tốt đi tìm linh bảo không có thật tốt đi tìm thiên địa linh căn không có thương thiên nói chuyện thanh âm từ bắt đầu lớn tiếng từng bước thu nhỏ đến cuối cùng tựa như thì thầm thân sắc cũng từ bắt đầu hướng tới vẻ biến thành một mặt bi thương đã là nước mắt rơi như mưa thanh thiên cùng hoàng thiên cũng là khóc thảm thanh âm q u a n quẩn ở ở trong thiên đình các ngươi muốn sống không h u y ề n h ồ n nhìn qua ba người khóc thảm khóc giống cảnh sắc đột nhiên có một loại vô tận tội ác r a thân ảo giác chương 294 t r n m i b n oán niệm sống chương 294 t r n m i b n oán niệm sống h u y ề n h ồ n đối với mình trước kia d i ệ t sát cái này thái cổ tam thiên là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng dù nói thế nào là cái này thái cổ tam thiên chính mình muốn chết đã đi cướp đoạt linh bảo sự tình vậy liền cần phải có mang t ử đạo tiêu tan giác ngộ chỉ là hiện tại nhìn ba thiên này khóc sức mướt huyền hồn đột nhiên cảm thấy mình đích thật đem ba tên này làm cho thẳng thảm bất kể nói thế nào ba thiên này cũng là thiên địa thần ma nên có tôn nghiêm của mình cùng tiêu ngạo sống sống thế nào dựa vào ngài cái này đạo tôn sao ngay tại huyền hồn lúc nghĩ những thứ này hoàng thiên thu lại khóc thảm thanh âm nhìn qua huyền hồn một mặt r ễ u cợt hắn hiện tại cũng nghĩ thoáng dù sao đều phải chết đâu còn quản gì đó đạo không đạo tôn trực tiếp mở đỗi cái này huyền hồn đạo tôn lại tức giận lại có thể thế nào nhiều nhất chỉ là vừa chết ngươi không có gì lớn không được phu quân ta đã nói ra lời này khẳng định là có lòng tin ngươi cần gì phải như thế âm dương quái khí đây này t ị n h linh thấy hoàng thiên nói như thế có chút mất hứng tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra mấy phần hàn băng v ẻ sau đó t ị n h linh nhìn xem tam thiên tiếp tục nói các ngươi thái cổ tam thiên ta cũng là nghe qua các ngươi cùng ta phu quân ở giữa sự tình cũng nghe phu quân của ta nói qua t ị n h linh nói đến đây dừng lại một chút nhìn xem tam thiên lắc đầu mặt lộ một chút dếu cợt nói có thể hưởng các ngươi cũng là thiên địa thần ma thế mà ngay cả chuyện nhỏ này cũng nhìn không thấu cái kia linh bảo tranh vốn là sinh tử tranh các ngươi bị phu quân ta giết chết cũng là các ngươi vận mệnh đã như vậy sao có thể đối với nhà ta phu quân lên o á n niệm tâm đâu chúng ta bây giờ còn có tư cách đối với vị này đạo tôn lên đoán nghiệm tâm sao đã liền tư cách đều không có làm sao đến đoán nghiệm đây thanh thiên thu lại khóc thảm thanh âm xem một chút huyền hồn đau thương cười một tiếng năm đó sự tình chúng ta đã sớm nghi thoáng chỉ có thể nói là chính chúng ta không có mắt thôi không dám đi hoán trách đạo tôn thương thiên nhìn xem huyền hồn lắc đầu nói ừ các ngươi luôn miệng nói không không dám có thể trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào chính các ngươi rõ ràng từ các ngươi hiện thân đến bây giờ các ngươi mỗi tiếng nói cử động liền tràn đầy đối với phu quân ta hoàng khí ngươi làm ta tịnh linh không thấy sao tịnh linh nhìn xem tam thiên sắc mặt băng lãnh tịnh linh vừa mới bắt đầu đối với tam thiên hay là thật tò mò dù sao ba thiên này thế nhưng là sớm nhất một nhóm thiên địa thần ma nhưng ba thiên này vừa xuất hiện trong miệng nói xong đối với trước kia sự tình không quan tâm có thể nói đi cử chỉ ở giữa cũng là quan tâm cực nếu không phải tam thiên bọn hắn biết được vận mệnh đã định làm sao giống như bây giờ tử đã sớm đối nhà mình phu quân chửi ấm lên tam thiên nghe tịnh linh lời nói này đều là trầm mặc một lát sau thương thiên nhìn xem huyền hồn cùng tịnh linh lắc đầu nói chúng ta đối với bị đạo tôn d i ệ t sát không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nhưng nhiều năm như vậy đối mặt thiên đình càng ngày càng gần x u ấ t thế kỳ h ạ cái này trong lòng lại là không có biện pháp cũng là biết suy nghĩ lung tung mong rằng đạo tôn thứ tội thương thiên nói xong liền hướng huyền hồn thi lễ một cái thanh thiên cùng hoàng thiên nghe bản thân đại ca lời nói nhẹ nhàng thở dài một hơi cũng là hướng huyền hồn thi lễ một cái được rồi xem ở các ngươi hiện tại như thế đáng thương tình huống ta cũng không cùng các ngươi tính toán chi ly huyền hồn thấy ba người như thế cũng liền không quá để ý cười cười sau đó huyền hồn đối với tam thiên hỏi đã lời nói cũng tán gẫu mở vậy ta sẽ hỏi tiếp các ngươi một lần các ngươi muốn sống không đạo tôn ba huynh đệ chúng ta tự nhiên là muốn sống chỉ là cái này có thể làm được sao Ba huynh đệ chúng đệ thương a bản nguyên, cùng này cái t i ê n đỉnh n thế h n liền cùng này thiên đỉnh chúng ta ba người muốn cùng cái này thiên đỉnh thoát ly, thế nhưng là độ khó không nhỏ g là là ly, là mà cái cái chỗ, thực mức đặc một độ tế thụ, ta thoát thế t khó h quá ba ư thiên nói xong lời nói này nhìn xem thiên đình lộ ra một chút c ư ờ i khổ thanh thiên cùng hoàng thiên n g h e bản thân đại ca lần này ngôn ngữ cũng là nhìn xem thiên đình một hồi c ư ờ i khổ thậm chí còn có một chút đối với cái này thiên đình đoàn khí ở bên trong tam thiên ở biết mình tình cảnh lúc cũng không phải không nghĩ tới chặt đứt cùng cái này thiên đình liên hệ nhưng thương thiên thanh thiên hoàng thiên bởi vì lúc trước bỏ mình thực lực đã sớm không còn bao nhiêu lại thêm lên thiên đình tại thiên đạo không ngừng thai n g é n phía dưới đã sớm không phải là vừa mới bắt đầu dựng dục thiên đình tam thiên thiên địa thần ma bản nguyên ở thiên đình không ngừng cường đại tình hôn g d ư ớ i cái này thoát ly thiên đình ý nghĩ chỉ là ảo tưởng một lúc sau liền quên sạch sành xanh tam thiên khắp nơi vô tận tuế nguyệt bên trong không biết đối với cái này thiên đình tức giận bao nhiêu hồi nhưng kết quả là còn không phải chỉ được chờ đợi tử vong huyên hôn nhìn xem tam thiên tự tin cười một tiếng đối với tam thiên nói hoàn toàn chính xác cái này thiên đình quá mức đặc thù ta nếu không có niềm tin tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói với các ngươi nhượng lại các ngươi sống lời nói dù sao so với cái này thiên đình đến các ngươi trong mắt của ta vậy thì cái gì đều không phải đạo tôn nếu có thể cứu được ta ba người ra ngoài ta ba người từ đây nguyện ý nghe đạo tôn mệnh tuyệt không làm trái tam thiên nghe huyền hồn mà nói cũng không quản huyền hồn làm sao d è m pha bọn h ắ n ba huynh đệ tam thiên vội vàng quỳ xuống đất nhìn qua huyền hồn sắc mặt vui mừng phu quân vẫn là thôi đi ngươi cùng tịnh linh nói qua cái này thiên đình tầm quan trọng một khi cái này thiên đình xuất hiện một chút sai lầm liền sợ xuất hiện một chút không thể biết biến cô à. lao ra hay là không cứu đi chúng ta hay là thật tốt du ngoạn một cái cái này thiên đình về sau liền quay lại huyền hồn thiên đi lạc hoa nghe tịnh linh lo lắng về sau liền chạy đến huyền hồn trước mặt không ngừng mà đong đưa huyền hồn cánh tay một bên lưu thủy cũng là một mặt lo lắng mà nhìn xem huyền hồn ha ha ha huyền hồn nhẹ nhàng xoa lạc hoa cái đầu nhỏ tiếng cười liên tục sau đó cười nói với tịnh linh không có gì đáng ngại bằng vào ta tu vi hiện tại phối hợp huyền hồn chư đạo luân đem ba người này thiên địa thần ma bản nguyên cùng cái này thiên đình bốc ra vẫn là không có vấn đề h u y ề n hôn nói xong nhìn về phía tam thiên nói với bọn họ chờ một lúc ta biết thi pháp tạm thời để các ngươi bản nguyên cùng cái này thiên đình c á c h rời b a hơi thời gian các ngươi nếu muốn sống sót nhất định phải ở cái này b a hơi thời điểm hoàn toàn kiềm chế chính mình thiên địa thần ma bản nguyên sau đó chuẩn bị hóa hình dẫn động hóa hình lôi kiếp dạng này các ngươi mới có cái kia một tuyến sinh cơ các ngươi có thể rõ ràng đạo tôn yên tâm ta ba huynh đệ rõ ràng tam thiên một mặt kích động nói vậy thì bắt đầu đi huyền h ồ n nói xong toàn lực vận chuyển tự thân pháp lực tế h ra huyền hồn chư đạo luân đạo luân xoay c h ầ m c h ầ m bay ra treo ở tam thiên đỉnh đầu chỗ đạo luân chuyển động vạn tượng có thứ tự các pháp nghe lệnh thiên đình nghe điều bản nguyên tách rời huyền h ồ n hét lớn thanh âm vang vọng thiên đình lại có vô số pháp quyết đạo ấn đánh về phía huyền hồn chư đạo luân đạo luân điên cuồng xoay tròn lại có hay không hết huyền diệu thần quang rơi vào tam thiên trên thân ba mươi sáu tức về sau huyền hồn liền đối với tam thiên đạo âm khẽ mở nói nhanh chóng k i ể m chế bản nguyên phải tam thiên nói xong liền ngưng thần tinh khí vận chuyển pháp lực toàn lực k i ể m chế từ bản thân bản nguyên tới ba hơi đã qua huyền hồn hét lớn hóa hình huyền hồn hét lớn thanh â m rơi xuống thu huyền hồn chư đạo luân cùng lúc đó ở trong thiên đình tiếng sấm vang lên k i ế p lôi điên cuồng rơi xuống mặc dù bản nguyên so với trước kia kém rất nhiều nhưng trung quy hay là thiên địa thần ma bản nguyên điểm ấy kiếp lôi đối bọn hắn đến nói cũng là không có cái gì khó khăn thỉnh linh nhìn xem ngay tại độ kiếp tam thiên vừa cười vừa nói huyền hốn nghe tịnh linh mà nói thì là nhẹ gật đầu ba thiên này lại thế nào nghèo túng đó cũng là có thiên địa thần ma bản nguyên chỉ điểm này liền có thể nhường tam thiên vượt qua cái này dưới thiên đạo hóa hình kiếp quả nhiên kiếp lôi xong ba đạo thần quang huyễn diệt mấy lần về sau tam thiên liền đã lại lần nữa hóa hình xuất thế chúng ta cảm ơn Vâng v a n h tam thiên vừa định tiến lên bái tạ liền nghe toàn bộ thiên đình bên trong có kịch liệt tiếng oanh minh vang lên đồng thời thiên đình cũng là không ngừng chấn động kịch liệt phu quân tịnh linh thấy tình cảnh này biến sắc trong tay cái kia mang theo cái kia đầu bạc giới cùng huyền hồn dai lao giới nháy m ắ t hợp nhất hóa thành một vàng sắc lồng ánh sáng đem huyền hồn cùng tịnh linh cái lồng phu nhân chớ sợ có ta ở đây huyền hồn nhìn xem tịnh linh thâm tình đối mặt trong một c h ư ớ c mắt hai người tình tuôn toàn thân có vô tận hoa hồng mưa rơi xuống chương hai trăm chín mươi năm vận mệnh đãi đ ị n h rời chương hai trăm chín mươi năm vận mệnh đãi đ ị n h rời t ị n h linh nhìn xem huyền hồn trong mắt thâm tình khuôn mặt có chút dâng lên hồn g vân trong mắt có xuân nước ở c h ả y xiết cái kêu tựa ở huyền hồn trong ngực khắp rượu thân thể cũng là có chút cột nóng phu nhân nhìn đủ không t ị n h linh nghe bản thân phu quân t r e o chọc ngữ điệu có chút xấu hổ bóp huyền hồn một cái sau đó tịnh linh hai tay quấn ở huyền hồn bên hông một bên cảnh giác nhìn xem không ngừng lớn vang r ộ i động thiên đ ỉ n h một bên hướng huyền hồn hỏi phu quân đây là tình huống như thế nào huyền hồn nghe tịnh linh tra hỏi liền không còn đi điều cười bản thân phu nhân mà là thu tịnh đế kim liên giai lao giới thần hộ mệnh ánh sáng nhìn xem không ngừng chấn động tiếng vang thiên đ ỉ n h nhữ mày hiện tại còn không biết đợi ta suy tính một phen sau đó huyền hồn pháp lực vận chuyển trong tay bóp lên huyền diệu đạo ấn pháp quyết lại có thần thông thái dịch vạn tượng định thần đồ ở trong nguyên thần không ngừng điền cuồng vận chuyển thôi diễn thiên cơ t ị n h linh thấy bản thân phu quân như thế liền tựa ở huyền hồn trong ngực ôn lu mà nhìn xem bản thân phu quân lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa thấy bản thân láo ra nghiêm túc như vậy cũng là khuôn mặt nhỏ căng cứng một mặt nghiêm túc một bên tam thiên lúc này mặc dù bởi vì đột nhiên đến một chút hy vọng sống sinh lòng tâm tình vui sướng nhưng thấy huyền hồn thần tình nghiêm túc cũng là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên cái này một phần vạn bởi vì chính mình ba người hóa hình dẫn đến cái này thiên đình không được viên mãn vậy bọn hắn cảm thấy mình ba người vẫn khó thoát khỏi cái chết ba người nhiều năm như vậy ở thiên đình ở lại tự nhiên đối với cái này thiên đình hiểu rõ vô cùng biết cái này thiên đình về sau xuất thế sẽ là cái dạng gì một cái địa vị cái này khiến cái này ba huynh đệ phục sinh sau khi tỉnh lại không ít cảm thán vận mệnh bất công dù sao cái này thiên đình thế nhưng là ba người bọn họ bản nguyên cùng thương thiên trong tay tinh thần ấn kết hợp mới hóa thành cái này khiến ba người biết chính mình ba người vận mệnh có lẽ là đã sớm chú định hiện tại tam thiên thấy cái này thiên đình lớn như thế chấn động tiến g vang cũng sợ huyền hồn vì thành toàn cái này thiên đình lại đem chính mình ba huynh đệ diệt s á t n h ư n ế u thật là như thế vậy liền thật muốn cùng hồng hoang thiên địa nói báy bay trước kia là vận mệnh chú định đương nhiên không sợ sệt tử vong nhưng bây giờ chính mình ba huynh đệ phục sinh hóa hình đã thoát ly sự an bài của vận mệnh đương nhiên đối với mình sinh tử rất là xem trọng thế là ba người tâm tình thấp thỏm khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem huyền hồn, chờ đợi tiếp xuống mặt xem túc tiếp đợi sau đó huyền hồn quay đầu nhìn về phía tam thiên cười nhạt lấy nói các ngươi rất may mắn không có gặp được các ngươi trong tưởng tượng sự tình nếu không ta không dám hứa chắc không xuống tay với các ngươi tam thiên suy nghĩ trong lòng sự tình huyền hồn không cần đoán cũng biết bọn hắn là thế nào nghĩ huyền hồn nói với bọn họ những lời này chỉ là muốn để bọn hắn rộng rãi tâm mà thôi dù sao những năm này cái này thái cổ tam thiên thực tế là đáng thương một chút thương thiên thanh thiên hoàng thiên cảm ơn đạo tôn ân cứu mạng ngay tại huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm tam thiên vội vàng kích động quỳ xuống đất hướng huyền hồn nói lời cảm t ạ đứng lên đi hiện tại các ngươi có thể thật tốt mặc sức tưởng tượng một về sau hồng h o à n g sinh sống phải tam thiên lần nữa hướng huyền hồn bái thi lễ lúc này mới đứng dậy đứng ở một bên thông suốt hướng tương lai đi phu quân đến cùng tình huống như thế nào t ị n h linh chờ huyền hồn đối với tam thiên nói dứt lời về sau thuận tiện kỳ hỏi ha ha cũng không có việc lớn gì chỉ là cái này thiên đình lập tức liền muốn xuất thế thiên đạo pháp tắc vận chuyển phía dưới thiên đạo đặc biệt chú ý thôi lần này giúp tam thiên thoát ly thiên đình khiến thiên đình bản nguyên có mà động l â y động thiên đạo lực lượng cũng bởi vậy có một chút gọn sóng nhưng cái này cũng không g ấ p chờ một lúc liền là được huyền hồn nói đến đây liền ôm huyền hồn eo nhỏ đem tịnh linh hướng trong lồng ngực của mình n ắ m thật chặt cảm thụ được tịnh linh lửa c a y c a y thân thể cười xấu xa nói như thế nào đây mới vừa rồi là không phải là đặc biệt khẩn trương phu quân phu quân tịnh linh h ờ n rỗi lại tại huyền hồn bên hông dùng sức b ó p một cái tịnh linh ta yêu ngươi huyền hồn nói xong đem tịnh linh ôm càng chặt hơn ừ m g tịnh linh cũng thế vĩnh viên yêu phu quân tịnh linh quấn ở huyền hồn bên hông hai tay quân càng chặt phu nhân chúng ta ở cái này thiên đình du ngoạn một phen về sau liền quay lại huyền hồn thiên bản phu quân nhất định muốn thật tốt yêu thương phu nhân một phen huyền h ồ n cảm thụ được tịnh linh h u y ệ n chuyển linh lung thân thể lại gặp thiên đình chấn động tiếng vang dần dần lắng lại liền không có hảo ý nói với tịnh linh ừ n tịnh linh là phu quân tịnh linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thiếng như r ồ i mối、ối. thương thiên cái này thiên đình các ngươi quen thuộc ba người các ngươi liền mang theo chúng ta thật tốt du ngoạn thưởng thức một cái thiên đình đi phải chúng ta cần tuân đạo tôn pháp chỉ thế là huyền hồn vợ chồng cùng hai cái tiểu gia hỏa ngay tại tam thiên dẫn đầu cùng giới thiệu ở cái này thiên đình trung du chơi thiên đình chuyện tốt không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được linh khí như mưa pháp tắc có thể nhìn tường vân tiên thảo thần hoa bảo thụ linh t u y ề n ký sơn tiên cung huyền lầu còn có rất nhiều chân cầm thần thú các loại rất nhiều hồng hoàng kỳ dị huyền diệu chi sự vật ở cái này thiên đình bên trong đều có thể nhìn thấy không cần từng cái đề cập đồng thời huyền hồn cũng tại lần này r u ngoạn bên trong đối với thiên đình lại có một cái đại khái hiểu rõ lúc này thiên đình có ba mươi ba tầng trời hoàng hoàng à thiên, thiên, thiên, thiên. thiên, hư min huyền minh cung khánh thiên thái hoán cực giao thiên nguyên tái khổng thăng thiên thái an hoàng nai g thiên hiển định cực phong thiên thủy hoàng hiếu mang thiên thái hoàng ông trọng thiên vô tư giang do thiên thượng thiệt nguyễn nhạc thiên vô cực đảng thệ thiên vô sát thiên tứ thiên hạo đình tiêu độ thiên uyên thông nguyên động thiên hàn s ủ n g diệu thành thiên tú nhạc cấm thượng thiên bốn phạm thiên vô thượng thường dung thiên ngọc long đẳng thắng thiên long biến phạm độ thiên bình dục cổ d ị thiên mà ở huyền hồn trong trí nhớ c h u y ê n thuyết cái này thiên đình hẳn là viên mãn ba mươi sáu trọng thiên huyền hôn một phen suy tính đi sau hiện viên kia đầy ba mươi sáu trọng thiên cần tam thanh đi diễn hóa tam thanh thiên theo thứ tự là thái thanh cảnh đại xích thiên thượng thanh cảnh vũ dư thiên ngọc thanh cảnh thanh v i thiên ba thiên này cần tam thanh thành thánh về sau mới có thể mở mở mà lại ba thiên này mở ra chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng thiên đình chính là trong hồng hoang chính thống cơ cấu quản lý mà tam thanh lại chính là bản c ổ nguyên thần biến thành tam thanh mở ra cái này tam thanh thiên ở ba mươi ba tầng trời phía trên nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu bản cổ xem như hồng hoang người khai sáng một loại trí cao biểu tượng huyên hôn vợ chồng cùng hai cái tiểu gia hỏa ở tam thiên dẫn đầu phía dưới ở cái này thiên đình bên trong du ngoạn một ngàn năm chờ một ngàn năm sau đó thiên đình đại phóng thần quang chỉnh thể có chút run run ẩn ẩn có một loại rơi xuống cảm giác thiên đình gần xuất thế ba người các ngươi có tính toán gì huyền hồn nhìn xem thiên đình bên trong dị dạng liền cười hỏi t ă n g thiên đạo tôn huynh đệ của ta ba người dự định ở cái này hồng hoang đi khắp nơi sau khi đi liền muốn ở sơn hải giới vực rơi xuống góc chân chính là không biết đạo tôn có thể dung hạ chúng ta thương thiên hướng huyền hồn hành lễ hỏi này cũng không sao cả chỉ là hiện tại không thể so thái cổ đại la kim tiên nhưng có không ít các ngươi vừa mới hóa hình xuất thế chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút nếu là bị một cái hậu bối cho đánh giết đó chính là một cái chuyện cười lớn cảm ơn đạo tôn quan tâm ta ba người nếu ngay cả điểm ấy sống sót năng lực cũng không vậy liền quá mất mặt xấu hổ bị người đánh giết cũng là đáng đời lại hiện tại không thể so thái cổ không có đủ loại áp chế huynh đệ của ta ba người có lòng tin đổi kịp thậm chí là siêu việt bọn hắn thương thiên một mặt tự tin nói tốt đã như vậy ta liền đưa các ngươi xuống cái này thiên đình đi về sau sự tình chính các ngươi nhìn xem xử lý huyền hồn nói xong điểm chỉ hư không một không gian đường hầm ngay tại tam thiên trước người xuất hiện tam thiên thấy thế hướng huyền hồn cùng tịnh linh thi lễ một cái về sau liền bước vào không gian đường hầm đi hướng hồng hoang đi phu nhân chúng ta cũng đi thôi phu quân cũng đã có nói phải cố gắng yêu thương phu nhân một phen tịnh linh nhìn qua bản thân phu quân cười xấu xa không nói gì chỉ là một mặt thẹn thùng hạnh phúc tựa ở huyền hồn trong l ự c huyền hồn thấy thế trong lòng lửa nóng liền ôm tịnh linh mang theo hai cái tiểu ra hỏa bước ra một bước thiên đình chạy tới sơn hải giới vực huyền hồ n thiên về phần thiên đình xuất thế sau rất nhiều sóng gió đối với hiện tại huyền hồn đến nói cái kia đều không trọng yếu bốn sơn hải giới vực huyền hồn thiên bên ngoài hòa vân động hồng vân đến đây b á i kiến huyền hồn đạo tôn đòi hỏi thiên ngoại thiên trong tử tiêu cung nhân quả huyền hồn mang theo tịnh linh cùng hai cái tiểu gia hỏa mới vừa vào huyền hồn thiên chỉ nghe thấy hồng vân ở huyền hồn thiên phía ngoài bái kiến ngữ đ i ệ u phu quân có người đến đây t ị n h linh đôi mắt bên trong co xuân dòng nước động cảnh sắc một mặt cười xấu xa mà nhìn xem bản thân phu quân huyền hồn nghe tâm hỏa ngừng lại diệt đầy ngập lửa giận buốc lên tại trong tâm thần chương 296, đòi hỏi nhân quả bưng l ỏ n g chương 296, đòi hỏi nhân quả bưng l ỏ n g cái này không biết sống chết hồng vân hắn không cố gắng ở hắn cái kêu hỏa v â n động ở lại lại chạy đến ta cái này huyền hồn thiên đến hắn muốn làm gì huyền hồn đẹ nén lửa giận trong lòng nhìn xem phía ngoài hồng vân mặt giận dữ lạc lạc tĩnh linh rúc vào huyền hồn trong ngực tiếng cởi như chuông bạc vang lên không ngừng phu quân cái này hồng vân không phải là nói đi hắn là đến đòi hỏi nhân quả ngươi đem cái này hồng vân tử tiêu cùng chỗ ngồi cho g i y vò không có cái này hồng vân đương nhiên muốn tìm ngươi tính sổ sách k h a n khách tĩnh linh nói đến đây lại là nợ nụ cười tĩnh linh cũng nghe huyền hồn nói qua tử tiêu cùng sự tình cũng biết cái này hồng vân lúc trước nhân quả quấn thân không biết chính mình bạn tâm đủ loại hoang đường sự tính không ngừng nhưng đi qua bản thân phu quân một hồi hồi nháo cái này hồng vân ở trong tử tiêu cung một phen nhường chỗ ngồi dẫn đến trên thân cùng thiên đạo nhân quả chậm rãi tiêu tán ở nhân quả hoàn toàn tiêu tán thời điểm tự nhiên khôi phục tiên thiên thần ma hồng vân diện mục thật sự hồng vân cũng tại nhân quả toàn bộ tiêu tán nháy mắt nguyên thần một hồi trong sáng các loại nhân quả vận mệnh một cái chớp mắt đến ngộ cũng biết mình cùng cái kia tử tiêu cung chỗ ngồi căn bản không có duyên pháp có chỉ là thiên đạo theo nhân quả tính toán thôi Tịnh lạc i cười đối với nói, cái nói đi. linh liền đi đi, linh n nghĩ xong những này, huyền hồn nói, phu quân hay là nhìn xem cái này hồng vân đến cùng đến cùng nói thế nào、đi. Tịnh luyện tịnh nhưng quân nha. h thứ phu hay thế thế chở phu xem trước tu đi, là là lấy vừa về l lạc, lạc. t ị n h linh cuối cùng mặt mày chứa xuân đối với huyền hồn yêu kiểu cười sau đó liền mang theo lạc hoa lưu thủy quay lại huyền hồn đạo cung đi huyền hồn nghe tịnh linh cái kia chọc người tiếng lòng tiếng cười không khỏi là tâm hỏa lại nổi lên lại nhìn huyền hồn thiên bên ngoài lại là lên cơn giận dữ h ừ huyền hồn hư lạnh một tiếng cánh tay vung lên hồng vân liền tiến vào huyền hồn thiên bên trong ngươi ngược lại là thật can đảm ngươi còn hướng ta đòi hỏi nhân quả đến rồi chính ngươi b i ế n hoa trên người chính ngươi không biết sao huyền hồn nhìn xem hồng vân cái này nộ khí kem chút liền khống chế không nổi nếu không phải huyền hồn bao nhiêu muốn cố kỵ một cái chính mình đạo tôn uy nghiêm nói không chừng liền muốn trực tiếp đối với cái này hồng vân tay đấm chân đá đạo tôn mặc dù thiên đạo theo nhân quả tính toán tại ta nhưng cái kia trong tử tiêu cùng chỗ ngồi thế nhưng là có cơ duyên lớn như đạo tôn không nhúng tay vào nói không chừng hồng vân cũng là có khả năng lấy được hồng vân nói xong quỳ trên mặt đất hướng huyền hồn hành lễ nhưng nhìn xem huyền hồn không có một chút sợ hãi vẻ ha ha n g ư ơ i còn có khả năng ngươi sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn đi chính ngươi cùng thiên đạo nhân quả chính ngươi không biết sao huyền hồn nghe hồng vân mà nói không khỏi bị tức đến tuân gia thô miệng đạo tôn mặc dù là thiên đạo tính toán mới khiến cho ta ngồi lên tử tiêu cùng chỗ ngồi nhưng cơ duyên ngay tại tòa kia vị phía trên đây là sự thật không thể chối cãi mà bởi vì đạo tôn nhúng tay cơ duyên này không có duyên với ta cũng là sự thật không thể chối cãi như vậy đạo tôn cùng ta c o i nhân quả tự nhiên cũng là sự thật không thể chối cãi không biết đạo tôn nghĩ như thế nào ha ha ha ha, ha. huyền a h hồn nghe hồng vân mà nói không khỏi là nộ khí cùng bất đắc di xen lẫn ở cái này huyền hồn thiên phá lên cười hồng vân nghe huyền hồn cười to thanh âm khuôn mặt mặc dù hay là chấn định nhưng ánh mắt bên trong nhiều ít vẫn là có một chút điểm vẻ sợ hãi hiện ra làm sao sợ rồi không phải mới vừa thẳng rong giặc sao huyền hồn nhìn thấy hồng vân trong mắt vẻ sợ hãi liền dừng tiếng cười lạnh lùng nhìn xem hồng vân đạo tôn trước mặt người nào không sợ hồng vân nói xong lại là trên mặt đất thi lễ một cái sợ ngươi hồng vân sẽ sợ sao ta làm sao liền không nhìn ra đây huyền h ồ n nghe hồng vân cái này lấy lòng ngữ điệu lãnh đạm nhìn qua hồng vân trong lòng e ngại nhân quả làm lấy hồng vân nói xong lại là thi lễ một cái là được đứng lên đi huyền h ồ n nhìn xem quỳ trên mặt đất hành lễ hồng vân hồi lâu mới lắc đầu nói huyền h ồ n nghe hồng vân đòi hỏi nhân quả những lời này trong lòng tuy vẫn tức giận nhưng cũng không lại là tức giận như vậy mặc dù hồng vân nói những thứ này đòi hỏi nhân quả lời nói ở huyền hồn xem ra đều là một chút ngụy biện nhưng thật muốn cẩn thận bàn về đến huyền hồn cũng cảm thấy hồng vân lần này n g u y biện hay là có như vậy một tí xíu đạo lý bất kể nói thế nào ở huyền hồn trong trí nhớ cái này hồng vân thế nhưng là từng chiếm được hồng mông tử khí đây chính là cơ duyên mặc dù đạo này hồng mông tử khí đối với hồng vân đến nói chỉ là một đạo lấy mạng hồng mông tử khí nhưng hồng mông tử khí chính là hồng mông tử khí đối với hồng hoang một đám sinh linh đến nói đây chính là cơ duyên to lớn huyền hồn có thể cho rằng cái này hồng mông tử khí đối với hồng vân đến nói là một tể lấy mạng độc dược nhưng đây chỉ là huyền hồn một người ý nghĩ người ta hồng vân có thể chưa chắc sẽ cho rằng cái này hồng mông tử khí là một tể lấy mạng độc dược có lẽ còn biết cho rằng đây chính là một cái cơ duyên to lớn đây n g ư ờ i huyền hồn dựa vào cái gì muốn thay người khác làm chủ đâu huyền hồn nghĩ tới đây hôn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn khí thế lóe lên một cái rồi biến mất đạo quả tâm cảnh lấy được tiến một bước thăng hoa mặc dù còn không cách nào đột phá tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên nhưng có lần này cảm nộ g mang theo đối với về sau đột phá có lợi thật lớn quả nhiên hồng hoang mới là tu luyện thánh địa a huyên hôn cảm thụ được gần ẩn có một chút b u n g lòng tu luyện bình cảnh không khỏi là mừng rỡ trong lòng liền nhìn hướng hồng vân đạm mạc ánh mắt bên trong cũng là nhiều một chút ý cười huyên hôn từ khi ở trong hỗn đ ộ t đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ chín về sau không chỉ có ở quay lại hồng hoang quá trình bên trong gian luyện lấy tâm cảnh cùng tu vi liền xem như trở lại hồng hoang cũng là cẩn thận cảm nộ nhưng hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên không thể so hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên nặng ở một cái luyện mà hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên thì là nặng ở một cái ngộ một khi đến ngộ b ì n h cảnh tự phá hôn nguyên đại la kim tiên chỗ mở thiên địa sẽ gặp bị thu được trong nguyên thần hóa thành hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên đạo quả từ đó thành t i ể u hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên cho nên huyền hồn trở lại hồng hoang về sau liền một mực du sơn ngọc thủy cầm giữ đẹp cùng dạo cũng là hy vọng ở cái này buông lỏng tình hôn g dưới lấy được một điểm đột phá cảm giác lúc đầu huyền h ồ n lúc này trở về huyền h ồ n thiên là chuẩn bị bế quan một lần không dám cầu đột phá nhưng cũng hy vọng thật tốt khổ nộ một phen vì tương lai đột phá hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên đánh tốt cơ sở có thể cái này khổ nộ còn chưa bắt đầu liền có bên trên mây đỏ cửa đòi hỏi nhân quả một phen ngôn ngữ vậy mà để cho mình tu luyện bình cảnh có chỗ buông lỏng không thể không nói cái này nhân quả vận mệnh thực tế là huyền bí chúc mừng đạo tôn tu vi tiến nhanh ngay tại huyền hồn nghĩ đến những chuyện này thời điểm một bên đứng dậy đứng thẳng hồng vân từ huyền hồn lóe lên một cái rồi biến mất khí thế b y áp bên trong lấy lại tinh thần một mặt hướng tới hâm mộ nhìn xem huyền hồn ta bởi vì ngươi mà có điều nộ ra cũng coi là nhân quả ngươi nhưng có sở cầu huyền hồn nhìn xem hồng vân cười hỏi đạo tôn lần này nhân quả không tính là gì đối với hồng vân đ ế nói trong tử tiêu cung nhân quả mới là hồng vân nghĩ muốn、Tốt. ta ố t t cũng không khi dễ ngươi cái này văn bối nói đi ngươi muốn cái gì huyền hốn nghe cái này hồng vân còn muốn đòi hỏi tử tiêu cung nhân quả cũng không lại tức giận chỉ là hướng hồng vân cười hỏi đạo tôn hồng vân muốn chỉ là đạo tôn một câu mà thôi hồng vân k h ô n g mình hành lễ hướng huyền hồn nói chương hai trăm chín mươi bảy nhưng có hiệu biết ăn nói chương hai trăm chín mươi bảy nhưng có hiệu biết ăn nói một câu lời gì huyền hồn nhìn xem đứng ở trước người hồng vân có chút sửng sốt huyền hồn m u ố n cho rằng hồng vân biết cầu một chút linh bảo công pháp thần thông lại không tốt muốn một chút tu luyện chỉ điểm dù là hồng vân muốn hắn huyền hồn đem cái kia trong tử tiêu cung cơ duyên trả lại hắn huyền hồn cũng không biết đặc biệt kinh ngạc lớn không được đem trong tay mình cái kia thánh vị cơ duyên cho cái này hồng vân chính là chỉ là đến lúc đó cái này hồng vân sống hay chết vậy thì cùng hắn huyền hồn không có cái gì quan hệ có thể huyền hồn tuyệt đối không ngờ rằng cái này hồng vân thế mà chỉ cần mình một câu điều này không nhường huyền hồn có chút x ứ n g s ở đây hồng vân ngươi yêu cầu này tốt nhất là nghĩ kỹ lại nói nếu không ta một khi đồng ý ngươi nhưng chớ có hối hận huyền hồn nhìn xem hồng vân lòng tốt nhắc nhở hồng vân tuyệt không hối hận chỉ là hồng vân s ở cầu một câu nói kia chính là không biết đạo tôn có dám hay không đáp ứng ha ha ngươi lời nói còn chưa nói ra miệng thế mà lo lắng lên ta có thể đáp ứng hay không thú vị huyền h ồ n nhiều hứng thú đánh giá đến hồng vân tới huyền h ồ n hiện tại đối với hồng vân một câu nói kia yêu cầu đã là cảm thấy hứng thú vô cùng về phần nói cái này hồng vân có thể hay không đưa ra một chút không an phận yêu cầu huyền h ồ n ngược lại là tuyệt không lo lắng dù sao hiện tại hồng vân sớm đã không phải là nhân quả quấn thân hồng vân mà là một cái có đầu vóc thanh tỉnh chiếm giữ trước mười hóa hình tiên thiên thần ma hồng vân đầu não là tuyệt đối thanh tỉnh rõ ràng ngươi hay nói nghe một chút ngươi muốn một câu là cái gì lời nói huyền hồn trên mặt hiện hiện dáng tươi cười nhìn xem hồng vân đạo tôn hồng vân muốn một câu là đạo tôn trước kia đối với hồng vân nâng một cái yêu cầu hồng vân đối với huyền hồn lại thi lễ lớn tiếng nói yêu cầu huyền hồn nhìn hồng vân hồi lâu trên mặt lộ ra mấy phần minh ngộ tới nhưng huyền hồn hay là hướng hồng vân hỏi ra sao yêu cầu đạo tôn đã t ư ở n g hướng hồng vân đ ể cập qua nói muốn hồng vân hóa thành bản thể làm đạo tôn thay đi bộ đồ vật không biết đạo tôn còn nhớ đến hồng vân trong mắt không có g ầ n sóng nhìn về phía huyền hồn tự nhiên là nhớ kỹ huyền hồn có chút quái dị lại dẫn một chút dáng tươi cười nhìn xem hồng vân huyền hồn tự nhiên là nhớ kỹ việc này lúc trước bởi vì một chút ngoài ý muốn huyền hồn rơi vào hỗn độn vòng xoáy bên trong không được đi ra thế là huyền hồn phái ra hóa thân quan thiên tọa chấn sơn hải giới vực hóa thân quan địa ẩn vào bất chu sơn mà hóa thân quan nhân thì là đi lại hồng hoang thay thế huyền hồn du sơn ngọc thủy lãnh hội hồng hoang chuyện tốt về phần hướng hồng vân nâng yêu cầu này chính là du lịch hồng hoang quan nhân ở cái kia vạn bảo các bên trong đối với hồng vân nói tới có thể ngươi lúc đó là không nguyện ý hiện tại tại sao lại hướng ta nhắc lên việc này rồi huyền hồn hơi nghi hoặc một chút không hiểu hướng hồng vân hỏi dù sao lấy hồng vân trước m ư ờ i hóa hình tiên thiên thần ma thân phận làm cái kia thay đi bộ đồ vật cùng tọa kỵ cung cấp cái này thật có chút vũ nhục hồng vân dù là cái này cưới mây người là hắn huyền hồn đạo tôn cũng là có chút vũ n h ụ đạo tôn hồng vân trước kia đích thật là không nguyện ý trước kia trừ có cái kia nhân quả quấn thân nguyên nhân bên ngoài còn có chính ta kiêu ngạo cùng tự tôn quay phá dù sao ta hồng vân cũng là trước mười hóa hình tiên thiên thần ma a hồng vân nói đến đây trên mặt hiện hiện cảm khái thần sắc làm sao hiện tại ngươi hồng vân buông xuống tự tôn cùng kiêu ngạo h u y ề n h ồ n nhìn xem hồng vân cười n h ạ t hỏi đạo tôn hồng vân không có buông xuống h u y ề n h ồ n nhìn xem hồng vân trong mắt kiên định cùng với thân là định tiêm tiên thiên thần ma kiêu ngạo thần quang Đối với hồng vân gật đầu cười, nói đến ã không không nhắc Hồng thả tự tôn cùng tiêu ngạo, nhưng Hồng buông tôn. xuống, lên này. Vân tôn cùng ngạo, Vân cũng gì có cớ việc mặc tiêu i Đạo tự dù sẽ t c h í h mình thể có có đây ư ợ c cả Cho hôm nay tình hình, Hồng tôn nay ban nên, tất tạo. đều đạo là bái v n nói đến đ â lần nữa quỳ xuống đất hành lễ kiên định nghiêm túc nói cho nên hồng vân nguyện lấy trong tử tiêu cung nhân quả đổi đạo tôn một câu đạo tôn ngày xưa lời nói ngày nay có thể hữu hiệu huyền hôn nhìn qua quỳ trên mặt đất hồng vân lạnh nhạt mở miệng nói ra tuy là kịch l ờ i nói nhưng ta thân là đạo tôn từng câu từng chữ đều có đạo tắc h i ể n hóa l ờ i đã ra miệng đương nhiên là có hiệu đạo tôn văn bối nguyện ý hồng vân nguyện làm đạo tôn thay đi bộ đồ vật hồng vân nói xong dập đầu chín lần liền muốn phải hóa thành bản thể trở thành huyền hồn thay đi bộ t ư ờ n g vân Châm. đã từng nói đùa tuy là hữu hiệu nhưng người ta nhân quả thế nhưng là toàn bộ tiêu tán n g ư ơ i muốn lấy tử tiêu cung nhân quả đổi lấy ta cái này một câu thế nhưng là không được huyền hồn nhìn xem hồng vân muốn hóa thành bản thể liền ngăn cản hồng vân vừa cười vừa nói đạo tôn cớ gì g ạ ta t cái kia trong tử tiêu cung nhân quả cũng không phải tốt như vậy tiêu tan mà lại đạo tôn vừa rồi cũng nói đạo tôn m ỗ i tiếng nói cử động đều là đạo tắc h i ể n hóa l ờ i đã ra miệng liền vĩnh c ử u hữu hiệu cớ gì lại đổi ý rồi hồng vân nghe huyền hồn lời nói này hơi kinh ngạc nhìn qua huyền hồn ha ha trên người ngươi nhân quả là như thế nào biến mất không cần ta nhiều lời đi cái kia tiên thiên hồ lô nếu không phải ta h i ể n thân ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được ư về phần lời ta nói đi đã môi tiếng nói cử động đều là đạo t á c h i ể n hóa kia chính là ta muốn làm sao nói liền nói thế nào ta nói câu nói này hữu hiệu vậy liền hữu hiệu nhưng ta nếu nói nó vô hiệu tự nhiên chính là vô hiệu đây cũng không phải là ta đổi ý hồng vân nghe huyền hồn cái này một thao thao bất tuyệt sững sờ hồi lâu sau đó hồng vân mới lớn tiếng nói đạo tôn nói chuyện thật là không có đạo lý trên người ta nhân quả biến mất tuy nói là bởi vì đạo tôn nguyên nhân nhưng ta nhưng không có yêu cầu đạo tôn làm như vậy mà đạo tôn ở không thông qua ta đồng ý tình hùng dưới cưỡng ép giật dây tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu đoạt ta cơ duyên bổ đoàn đây không phải nhân quả là cái gì hồng vân nói đến đây cũng không đi xem huyền hồn ra sao phản ứng tiếp tục nói về phần cái kia tiên thiên hồ lô bản thân liền là ta hồng vân cơ duyên Ta n hồng ư nhường đạo tôn ra mặt giúp ta cướp n không tôn g giúp h có đạo đoạt mặt ta ra lô là ô kia, đạo t chính mình n u thiếu y này hay ệ n nên dạng tính tôn Hồng ý, cho nên bộ dạng này tính được, đạo bộ là thiếu hồng vân, nhân quả. Hồng vân nói h Hồng â Vân n n quả. xong những lời này nhìn xem huyền hồn lại nói đương nhiên đạo tôn nếu là không thừa nhận hồng vân cũng không thể nói gì hơn dù sao đạo tôn cũng nói mình mỗi tiếng nói cử động đều là đạo tác hiển hóa đi huyền h ồ n nghe hồng vân đem đạo tác hiển hóa bốn chữ nhấn mạnh không cao hứng chừng hồng vân liếc mắt ra hỏa này nhân quả toàn bộ tiêu tán về sau như thế biết ăn nói sao huyền h ồ n nghĩ đến hồng vân l ờ i nói mới rồi trong lòng không còn gì để nói lấy huyền hồn hôn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn tu v i cảnh giới đối với nhân quả tự nhiên là đã sớm không quá để ý nhưng nhân quả về nhân quả trong lòng mình không thèm để ý chính là một chuyện khác bất kể nói thế nào cái này hồng vân là một văn bối huyền hồn còn không đến mức cùng cái này hồng vân giả bộ ngớ ngẩn trong tử tiêu cung sự tình mặc kệ huyền hồn như thế nào n h ị n nhưng đối với hồng vân cùng côn bằng đến nói huyền hồn cái kia lần nắm làm chính là bất công hai người không tìm tới cửa huyền hồn tự nhiên sẽ không để ý nhưng đã tìm tới cửa cái kia huyền hồn tự nhiên cần để ý một hai được rồi đứng lên đi lời nói đều bị ngươi cái tên này nói hết ta cái này làm đạo tôn còn có thể nói cái gì đạo tôn đáp ứng rồi hồng vân một mặt ngạc nhiên hỏi ngươi cứ nói đi huyền hồn đột nhiên cảm thấy quan nhân ở vạn bảo các bên trong chỗ nâng yêu cầu là một cái trọng đại sai lầm bản tôn ta chỉ là bản tôn một đạo hóa thân m à t h ô i ta hết thể ý nghĩ đều là bản tôn chính mình suy nghĩ cái này nổi ta cũng không thể lưng ngay tại huyền hồn nguyên thần chỗ sâu tu luyện quan nhân đột nhiên hồi tỉnh lại sâu kín nói một câu liền tiếp tục tu luyện đi huyền hồn nghe quan nhân ngữ đ i ệ u không khỏi lại là tức giận chừng hồng vân liếc mắt hồng vân thấy chỉ là cười một tiếng quỳ trên mặt đất hướng huyền hồn hành lê nói hồng vân bái kiến chủ nhân hồng vân nói xong liền muốn hiển hóa bản thể hóa thành thay đi bộ tường vân c h ấ m về sau không cần gọi ta là chủ nhân gọi ta đạo tôn là được mà lại bình thường ngươi cũng không cần hiện hóa bản thể dù sao cũng là tiên thiên thần ma vẫn là muốn có tôn nghiêm của mình cùng tiêu ngạo về sau nếu có trọng yếu xuất hành ngươi lại hóa thành bản thể cũng không mượn thế nhưng là không có thế nhưng là làm theo chính là hiểu chưa huyền h ồ n thanh n m h u y nghiêm ở hồng vân trong đầu quanh quẩn phải hồng vân rõ ràng hồng vân cẩn tuân đạo tôn pháp chỉ hồng vân trong lòng run lên hướng huyền hồn hành lễ huyền hồn đối với hồng vân nhẹ gật đầu gặp hắn còn quỳ trên mặt đất liền cười nói đứng lên đi phải hồng vân đứng dậy đứng thẳng một bên lần này đem hồng vân thu về huyền hồn thiền cũng không biết cái kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí sẽ có một cái dạng gì biến hóa huyền hồn nhìn xem đứng ở bên cạnh hồng vân rơi vào trầm tư chương 298, h í n ỏ a vân động bí mật hồng vân có khí chương 298, hỏa vân động bí mật hồng vân có khí huyền hồn thế nhưng là biết trong trí nhớ hồng vân là lấy được cuối cùng một đạo hồng mông tử khí không quan tâm cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí đối với hồng vân đến nói là tốt là xấu nhưng trung quy là bị hồng vân lấy được hiện tại huyền hồn đem cái này hồng vân thu về huyền hồn thiên huyền hồn cũng không biết cái này hồng mông tử khí biết rơi vào trong tay ai huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền đối với hồng vân nói ngươi tức vào ta huyền hồn thiên vậy liền ở huyền hồn thiên hỗn độn nguyên khí tổ mạch núi phía trên xây thành ngươi đạo cung đi thôi huyền h ồ n nói đến đây đột nhiên nhớ tới một việc liền đối với hồng vân hỏi đúng ngươi cái k i a h ỏ a vân động nhưng có cái gì sự vật trọng yếu nếu có ngươi còn là đưa đến huyền hồn thiên tới đi ngươi cái k i a h ỏ a vân động về sau còn có một cọc duyên pháp có khác ở lại người huyền h ồ n đột nhiên nhớ tới hồng vân đạo tràng hỏa vân động ngày sau thế nhưng là nhân tộc hoàng giả tiên hiển chỗ cư trú huyền hồn có khi quan sát hồng hoang cũng lớn dồn quan sát qua cái này hỏa vân động mặc dù không có xâm nhập quá sâu nhưng lấy huyền hồn cảnh giới tu vi cái này trong hồng hoang cũng liền bản cổ điện có thể ngăn cản huyền hồn quan sát có thể huyền hồn xem cái kia hỏa vân động cũng không nhìn ra cái này hỏa vân động cùng trong hồng hoang rất nhiều động thiên phúc địa có gì khác biệt đương nhiên đây chỉ là huyền hồn đại khái quan sát thôi nếu là tinh tế quan sát có lẽ sẽ phát hiện cái này hỏa vân động khác biệt hiện tại hồng vân vào huyền hồn thiên huyền hồn cũng liền đối với hỏa v â n động cảm thấy hứng thú còn có duyên pháp sao quả là thế hồng vân nghe huyền hồn lời nói này tự lẩm bẩm làm sao ngươi biết được huyền hồn thấy hồng vân thần sắc phức tạp thuận tiện kỳ mà hỏi đạo tôn nói lên việc này ta liền đến khí muốn ta đường đường trước mười hóa hình tiên thiên thần ma thế mà chỉ là đến một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa thôi giống như cái kia sen lẫn linh bảo ta cũng là một kiện cũng không cái này cùng ta trước mười hóa hình tiên thiên thần ma thân phận hoàn toàn không hợp đi ta theo hồng vân một trận kể rõ huyền hồn cũng lớn dồn biết hỏa v â n động vì sao có thể làm ngày sau nhân tộc hoàng giả h i ể n giả chỗ cư trú đồng thời nhìn về phía hồng vân ánh mắt ít nhiều có chút im lặng thần sắc nguyên lai hồng vân ở hỏa v â n động hóa hình xuất thế về sau thấy mình không có sen lẫn linh bảo rất là không cam tâm liền ở hỏa v â n động bên trong từng tấc từng tấc tịm thời gian không phụ người hữu tâm thật đúng là nhường hồng vân tìm được một kiện linh bảo bất quá cái này linh bảo còn chưa hoàn toàn thai nghén thành hình nếu chỉ là như thế này hồng vân nhiều lắm là chờ thêm một đoạn thời gian là được chỉ là cái này linh bảo rất là kỳ quái rõ ràng cùng hồng vân khí v ậ n có chút liên hệ nhưng mối liên hệ này rất là nông cạn thậm chí cái này còn chưa thai nghén thành thục linh bảo đối với hồng vân có rõ ràng kháng cự một khi hồng vân quá phận tới gần cái này linh bảo liền từ che đậy khí tức Cùng hồng vân cái chủng chí có Cái cho chỉ loại kia liên hệ liền biến phi thường yếu kém, thậm chí là không có liên hệ thường thậm không hệ. nhưng làm Hồng này Vân là làm lấy, kém, dọa yếu được ở phía phát hồi Hồng hiện Linh chỗ xa quan sát. Quan sát hồi lâu sau, lâu diệu. Vân cũng phát hiện cái này sát. sát cái này linh Bảo kỳ đạt ó chính cái Linh thế này là mà Bảo, t i hấp h thiên u giữa được ị a thai chúng sinh một điểm tàn mát khí vận, không ngừng thai ngén tự thân. Hồng tàn vận, ngừng ngén Vân điểm một mát tự đạt đ ở cái này linh bảo bí mật về sau tự nhiên mừng rỡ thế là hồng vân ra hỏa vân động truyền lại từ thân thần tên tụ lại chúng sinh khí vật từ đó người hiền lành dành tiếng lan truyền h ư n g hoang đồng thời cũng tự nhiên nhân quả không ngừng ra thân ta cảm thấy đầu góc ngươi cho tới bây giờ liền không có như thường qua nghĩ linh bảo nghĩ cử chỉ điên rồ i đi thế mà nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc đến giúp đỡ cái kia linh bảo ra tốc t h a n h n é n không biết linh bảo chính là thiên địa dựng dục tự có nó duyên pháp cơ duyên sao huyền hôn hiện tại lần nữa cảm giác thu cái này hưng vân là một cái sai lầm thật lớn đạo tôn cái này không thể oán ta a cái kia linh bảo là ở chỗ này rõ ràng cùng ta có duyên pháp vì sao không thể vì ta đ o ạ t được hồng vân nhớ tới tự thân cũng là bởi vì cái này linh bảo rơi vào một cái nhân quả quấn thân hạ tràng không khỏi đối với cái này linh bảo sinh ra vô biên đoán khí tới vậy ngươi nhiều năm như vậy cố gắng có hồi báo không có huyên hôn một mặt vui vẻ nhìn xem hồng vân đạo tôn nói lên cái này ta liền căng khí cái kia linh bảo đối với ta tụ lại chúng sinh khí vận là ai đến cũng không có cự tuyệt có thể cái này nhân quả nó tại sao không nói ai đến cũng không có cự tuyệt đây gia hỏa này an ta ở của ta có thể kết quả là gia hỏa này vẫn là đối với ta hờ hững đạo tôn ta khổ à. hồng vân có lẽ là thanh tỉnh về sau đối với cái này linh bảo t o á n khí mỗi ngày gia tăng mãnh liệt hiện tại có huyền hồn hỏi thăm tự nhiên là đối với huyền hồn đều ca kể khổ huyền hồn t ê nghe hồng vân này cũng nước đáng lời nói cũng là có chút không biết cái gì tốt dù sao dù nói thế nào người ta hồng vân vì ngươi cái này còn chưa thai n g é n thành hình linh bảo hối hả ngược xuôi dẫn đến vô tận nhân quả quân thân kém chút liền bị thiên đạo tính toán trí tử ngươi không nói trở thành người ta linh bảo nhưng ít ra không thể như thế xa lánh đi l i ê n để người ta đến gần cơ hội đều không có cái này có chút quá mức đương nhiên đây chỉ là huyền hồn trong lòng một chút nhà rãnh dù nói thế nào cũng chỉ là một kiện linh bảo mà thôi ha ha đã như thế lớn o a n khí vậy ngươi thanh tỉnh về sau làm sao không hủy nó dù nói thế nào cũng chỉ là một kiện không có thành hình còn tại dựng dục linh bảo thôi huyền hồn có chút nghi ngờ hỏi không dám lựa gạt đạo tôn ta nhân quả tiêu hết nguyên thần trong sáng về sau cũng hoàn toàn chính xác động đậy ý nghĩ này chỉ là đến sau suy nghĩ một chút cái này toàn bộ sự kiện đều là ta hồng vân chính mình chủ động đi làm trong lòng ta tuy là có hoán khí nhưng lý trí nói cho ta tất cả tất cả c h u n g quy là ta tham niệm g h bố trí nhân quả ở ta mà không ở nó hồng v â n nhìn xem huyền hồn ánh mắt trong sáng khẽ lắc đầu nói ừng lời này không giả mà lại bảo vật này ngươi như thật hủy ngươi ngày sau thời gian chỉ sợ cũng là không dễ chịu h u y ề n hôn nhìn xem hồng vân trong sáng ánh mắt cười gật đầu đạo tôn đây là vì sao hồng vân vẻ mặt n g h i hoặc nói đến cái này hồng vân cũng là rất khổ cái kia linh bảo không chỉ có không nhường hồng vân tới gần liền linh bảo tên thật cũng không chịu hiển hóa cho hồng vân biết được cũng khó trách hồng vân đoán khí to lớn như thế n g ư ơ i xác định kia là một phương ấn hình linh bảo huyền hồn không có trả lời hồng vân t r a hỏi mà là hướng hồng vân hỏi thăm về tới đạo tôn không có sai cái kia phá linh bảo liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận được tuyệt đối là một phương ấn hình linh bảo hồng vân nghiến răng nghiến lợi nói huyền hồn không để ý đến hồng vân này tấm nghiến răng nghiến lợi thần sắc mà là thần sắc có chút nghiêm túc hướng hồng vân tiếp lấy xác nhận hỏi ngươi xác định cái này ấn hình linh bảo cần hấp thu sinh linh khí vận mới có thể t h a n h é n hồng vân thấy huyền hồn trên mặt thần tình nghiêm túc liền cẩn thận hồi tưởng một lần về sau mới gật đầu nói đạo tôn đúng là như thế xem ra ta đoán không có sai huyền hồn nhỏ giọng thầm thì nói đạo tôn hồng vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái kia linh bảo cùng ngươi nào có cái gì duyên pháp chẳng qua là bởi vì ngươi cùng nó cộng đồng có được cái kia hỏa v â n động khí vận cho nên các ngươi mới có một chút liên hệ thôi thẳng thắn hơn nói chính là cái kia linh bảo cùng hỏa v â n động có duyên phận cùng ngươi hồng vân vô duyên huyền h ồ n nhìn vẻ mặt nghi ngờ hồng vân lắc đầu vừa cười vừa nói hòa vân động chúng sinh khí vận ấn hình linh bảo không động ấn sao huyền h ồ n một bên tự nhủ lẩm bẩm một bên pháp lực vận chuyển một chỉ điểm hướng hồng vân chương 299, n h â n đạo không phải người không bỏ xuống được chương 299, n h â n đạo không phải người không bỏ xuống được đạo tôn hồng vân thấy huyền h ồ n một chỉ điểm hướng chính mình vẻ mặt nghi hoặc không giải huyền h ồ n không nói gì chỉ là khẽ quát một tiếng lộ ra huyền hồn quát nhẹ ngữ điệu rơi xuống hồng vân đỉnh đầu liền hiển hóa ra một sởi khí vận lực lượng đây là một sởi hỏa vận động khí vận lực lượng sau đó huyền hồn nắm cái này sởi khí vận lực lượng hướng không trung ném đi đón lấy huyền hồn đối với cái này sởi khí vận lực lượng đánh vào mấy đạo huyền diệu pháp quyết khí vận tương liên động tiên hiện ra theo huyền hồn đánh vào cuối cùng một đạo pháp quyết một tiếng quát nhẹ vang lên liền có hỏa vận động tuyệt mỹ cảnh tượng hiển hóa ở huyền hồn tiên mà huyền hồn không nhìn tới cái này hỏa v â n động tuyệt mỹ t h ă n g cảnh chỉ là lại có mấy đạo pháp quyết đánh vào cái này động thiên cảnh tượng bên trong lại là một tiếng quát nhẹ khí vận dẫn dắt linh bảo hiện hình theo đạo này quát nhẹ thanh â m rơi xuống cái này hiển hóa ra ngoài hỏa v â n động cảnh tượng một hồi huyền quang biến hóa trở lại nhìn lúc có một phương ấn hình linh bảo hiển hóa ra ngoài. Ấn hình linh ngoài. Ấn ra bảo toàn thân hiện lên từ ngọc vẻ lại có vô số tường vân ánh sáng vàng hiển hóa tại linh bảo toàn thân càng có vô số hoàng đạo khí hóa thành thần long bay lên không bay múa liếc mắt nhìn đến linh bảo tên thật từ lộ ra không động ấn cái này đáng chết linh bảo cuối cùng không che che lấp lấp sao hồng vân nhìn xem h i ể n hóa ra ngoài ấn hình linh bảo trong lòng sinh ra linh bảo tên thật lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi thần sắc hiện ra ha ha ngươi suy nghĩ nhiều nếu không phải ta thi hành thủ đoạn ngươi cũng sẽ không biết được cái này linh bảo tên thật huyền hồn thấy hồng vân như thế thống hận cái này không động ấn cũng là buồn cười hồng vân nghe huyền hồn mà nói có chút phức tạp nhìn thoáng qua không động ấn sau đó hướng huyền hồn hỏi đạo tôn nghe ngài lúc trước lời nói bên trong nói tới ý tứ cái này không động ấn còn rất đặc thù có thể hồng vân cũng không nhìn ra cái này không động ấn có cái gì đặc thù a trái phải cũng bất quá là một cái bình thường thượng phẩm linh bảo thôi hồng vân nhìn xem hiển hóa ra ngoài không động ấn cảnh tượng đối với cái này không động ấn một trận loạn tổn hại để tiết trong lòng h o à n khí hiện tại cái này không động ấn bởi vì vẫn chưa hoàn toàn thai ngén thành hình tự nhiên chỉ là một cái bình thường thượng phẩm linh bảo chỉ khi nào hoàn toàn thai n g ẽ n thành hình nhất định vì đỉnh tiêm thượng phẩm linh bảo cái kia không phải là thượng phẩm linh bảo hồng v â n nghe huyền hồn lời nói này lại nhìn một chút không động ấn lần nữa đối với cái này không động ấn hạ thấp ha ha cái này muốn nói đến đây bảo chỗ đặc thù huyền hồn nhìn xem cái kia hiển hóa không động ấn cảnh tượng bên trong không ngừng có thiên địa chúng sinh tản mát khí vận bị hội tụ cung cấp cái này không động ấn hấp thu mặt lộ dáng tươi cười sau đó huyền hồn nói tiếp bởi vì bảo vật này chính là thiên địa nhân tam tài bên trong nhân đạo khí vận trí bảo cho nên đương nhiên phải hấp thu sinh linh khí vận thai ngén bản thân nhân đạo khí vận trí bảo hồng vân nhìn xem hiển hóa ra ngoài không động ấn cảnh tượng có chút c h ấ n kinh thiên địa nhân tam tài chính là hồng hoang thiên địa tổng cương mà cái này không động ấn thế mà là nhân đạo khí vận trí bảo trong đó ẩn chứa ý nghĩa hồng vân tự nhiên là biết được đương nhiên k h ô n g động ấn chỉ là một điểm nhân đạo một ấn nhân đạo khí vận hiển n chỉ tắc khí pháp hóa thôi, là mà tự h i ê n k hôn g phải là à t o nhìn bộ n â nhân n vận hiển nghĩa tượng trưng vận cũng không phải một phương bảo ấn liền có thể toàn bộ đại biểu. Huyền hồn n đạo đạo đại loại bảo khí khí hóa, chỉ thôi, phải thể h biểu. có là một một bộ ý xem hồng vân một mặt vẻ khiếp sợ liền cười cười đối với hồng vân giải thích một phen huyền h ồ n thông qua cái này hiển hóa ra ngoài không động ấn cảnh tượng một phen suy tính tự nhiên biết cái này không động ấn chỉ là một điểm nhân đạo khí vận pháp tác hiển hóa mà thôi còn lâu mới có được đến có thể điều động toàn bộ nhân đạo chi lực cũng cái cái tộc cho chỉ tộc tộc, khác đến động toàn nhân tình trạng.、Lại、huyền hồn hiện tại cũng biết cái này không động ấn,、xưa、nay không nhân người Nhân không nhân nhân nhân hoàn toàn niệm. lâu Lại là là là là lại là loại bây đây điều đều mới mà hàm tới tại biết gọi giờ phải hai biệt khái đạo đạo đạo, đạo xưa thể trí trí bộ bảo, bảo. bao kêu về phần huyền hồn trong trí nhớ vì sao cái này không đ ộ n g ấn thành nhân tộc trí bảo tự nhiên là có nguyên nhân ở huyền hồn trong trí nhớ n h â n tộc đến rất nhiều thánh nhân nâng đỡ thành tựu trên danh nghĩa thiên địa nhân vật chính nhân đạo khí vận bởi vậy lưu t r u y ề n đại bộ phận nhân đạo khí vận dung nhập nhân tộc khí vận bên trong mà không động ấn xem như nhân đạo khí vận trí bảo tự nhiên là thuận lý thành trường trở thành nhân tộc trí bảo nhưng nếu là đâu một thiên nhân tộc không còn là thiên địa nhân vật chính nhân đạo khí vận lưu t r u y ề n vậy cái này không động ấn tự nhiên liền không còn là nhân tộc trí bảo đạo tôn coi như thế giống như bực này trí bảo làm sao cũng phải là cực phẩm linh bảo mới đúng có thể nghe đạo tôn lời nói cái này linh bảo liền xem như hoàn toàn thai nghẽn thành hình cũng chỉ là một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo cái này cũng không giống như khí vận trọng bảo dáng vẻ hồng v â n nghe huyền hồn sau khi giải thích mặc dù có chút c h ấ n kinh nhưng đối với không động ấn đoán khí lại lần nữa dâng lên lại là tổn hại nhân đạo cường thịnh thời điểm nhất định hóa thành cực phẩm linh bảo cái kia tốt nhất vĩnh viễn không muốn nhân đạo cường thịnh nhường cái này phá không động ấn vĩnh viễn là cái này thượng phẩm linh bảo hồng v â n nghe huyền hồn mà nói nhìn xem không động ấn nguyền rủa huyền hôn nghe hồng vân mang theo oán khí lời nói chỉ là cười cười ta muốn hay không đem cái này không động ấn thu vào trong tay đầu huyền hôn nhìn qua không động ấn mang theo vô cùng xoắn suýt cảm xúc rơi vào trầm tư quả nhiên ta đối nhân tộc hay là không bỏ xuống được a huyền hôn cảm thụ được trong lòng xoắn suýt cảm xúc lộ ra một chút cảm khái thân sắc huyền hôn biết mình đối nhân tộc tình cảm hay là tồn tại bằng không cũng không biết trong lúc vô tình đối với nữ hoa đủ kiểu chiếu cố cũng không biết đối với nữ hoa không cùng yêu tộc lui tới trong lòng mừng rỡ đây hết t hệ tất cả huyền hồn chính mình rõ ràng chính mình đối nhân tộc rất là lo lắng mặc dù trí nhớ của k i ế p trước chỉ có ngắn ngủi hơn hai mươi năm so sánh cái này trong hồng hoang vô tận tuế nguyện thực tế là không đáng giá nhắc tới nhưng cầu đạo nhất đường xưa nay không là lãng quên quá khứ của mình một cái người cầu đạo dựa vào lãng quên quá khứ của mình đi cầu đạo bản thân cái này liền không khả năng thành công chỉ là ta như trực tiếp nhúng tay lấy hậu nhân tộc sự tình chỉ sợ nhân tộc khí vận cũng quá mức lịch t i ê n cái này đối với nhỏ yếu nhân tộc đến nói căn bản không phải chuyện tốt lành gì h u y ề n hôn hiện tại đối nhân tộc cái gọi là thiên điệu nhân vật chính trực tiếp là khịt mũi coi thường trong hồng hoang không biết có bao nhiêu cái t r ù n g tộc cái nào không phải là so với nhân tộc cường đại vô số lần nhân tộc nếu không phải có này thiên điệu thánh nhân che chở đã sớm ở hồng hoang thiên điệu bên trong biến mất mà thiên điệu thánh nhân bảo vệ nhân tộc bất quá là bởi vì nhân tộc so chủng tộc khác tốt khống chế thôi cứ như vậy thánh nhân tự nhiên có thể nhẹ nhõm chia cắt giữa thiên địa khí vận thánh nhân có lẽ đối với nhân tộc không có ác ý nhưng loại này điều khiển nhân tộc vận mệnh cách làm huyền hồn ít nhiều có chút nhìn không được thôi cái này không động ấn ta liền không lấy nhưng nhường phục hy đi lấy vẫn là có thể về phần ta cùng nhân tộc liên lụy chờ nữ hoa tạo ra con người thời điểm đi gặp bên trên một phen cũng coi là kết thúc cùng nhân tộc duyên pháp ngày sau trong lòng liền lại không lo lắng huyền hồn nghĩ như vậy nhìn xem hiển hóa ra ngoài không động ấn cảnh tượng cười cười sau đó p h á p tay háo vung lên không động ấn cảnh tượng liền biến mất không gặp cái kia sợi khí vận lực lượng liền trở về hồng vân trong cơ thể tiếp lấy huyền hồn một đạo truyền âm huyền quang bay ra hướng về thủ ngu phong bay đi làm xong đây hết thảy huyền hồn hướng hồng vân hỏi trừ cái này không động ấn cái kia hỏa vận động bên trong nhưng còn có ngươi lo lắng đổ vật nếu có ngươi liền trở về một chuyến đều lấy đi qua cái k i a hỏa v â n động ngươi về sau liền chớ có đi đạo tôn không có mà lại cái k i a hỏa v â n động hồng vân đã sớm không muốn trở về ta nhìn thấy cái kia phá linh bảo liền sọ nao đau ngươi thật nghèo so tiếp dẫn chuẩn đ ề còn nghèo huyền h ồ n nhìn xem hồng vân thực tình cảm thấy thu cái này hồng vân vào huyền hồ n thiên là chính mình vô tận tuế nguyện bên trong lớn nhất một cái nét bút hỏng đạo tôn đã hồng vân vào tới huyền hồ n thiên có phải là không phải là nên có một ít trang phục dù sao về sau ta cũng đại biểu đạo tôn mặt mũi nha hồng vân nghe huyền hồn nói mình nghèo sắp mặt cũng không đỏ bừng ngược lại trong mắt vui mừng hiện ra một mặt chờ đợi nhìn qua huyền hồn t r ư ơ n g ba trăm vào trời cải mệnh nghèo chữ làm đi t r ư ơ n g ba trăm vào trời cải mệnh nghèo chữ làm đi huyền hồn nghe hồng vân mà nói không cao hứng chừng hồng vân liếc mắt nói tại sao ta cảm giác ngươi lúc trước tất cả mọi chuyện đều là giả dối cái này muốn trang phục mới là ngươi mục đích thực sự c h ỗ đâu đạo tôn cũng không thể nói như vậy ta đây không phải vì đạo tôn cân nhắc sao hồng vân nếu là không có tốt trang phục ta đây mặt ngược lại là không quan trọng có thể đạo tôn oanh nghiêm cũng là bởi vậy bị hao tổn đây là hồng vân không đành lòng nhìn thấy a hồng vân một mặt nghiêm túc nhìn xem huyền hồn ha ha ngươi nói chuyện thật đúng là có đạo lý nghĩ còn thật nhiều đi huyền hồn nhìn vẻ mặt nghiêm túc hồng vân không khỏi im lặng cực đạo tôn vậy ngài nhìn hồng vân vẻ nghiêm túc biến mất vẻ hưng phấn lơ lửng ở trên mặt h u y ề n hôn nói hắn hồng vân nghèo hắn hồng vân vẫn là vô cùng nhận đồng hắn nghèo hắn hồng vân là thật nghèo nghĩ hắn hồng vân thân là trước mười hóa hình tiên thiên thần ma cũng bởi vì cái kia phá không động ấn dẫn đến chính mình rất nhiều nhân quả quân thân khiến chính mình khí vận xuống tới cực điểm vô tận thuế n g u y ệ t đến nay cùng mình có duyên phận linh bảo cũng liền cái kia tiên thiên hồ lô bị chính mình luyện thành cựu cựu tán hồn hồ lô liền cái này tiên thiên hồ lô còn kém chút bị người cướp đi cho nên hồng vân hiện tại bái nhập huyền hồn thiên về sau liền nghĩ muốn một chút linh bảo cũng coi là mở mắt một chút nhìn một chút cái khác linh bảo nó hình dạng thế nào thôi mặc dù ngươi nói đều là một chút ngụy biện nhưng ngươi ngày sau cũng là ta đại diện hoàn toàn chính xác không thể quá mức keo kiệt huyền h ồ n nhìn xem hồng vân một mặt hưng phấn cũng là b u ồ n cười g i a hỏa này cũng là không may hết lần này tới lần khác cái kia không động ấn ở hắn cái kia hỏa v â n động thai n g é n mà cái này không động ấn lại vì khí vận trí bảo không chỉ có muốn hấp thu chúng sinh khí vận ở thai ngén mới bắt đầu toàn bộ hỏa vân động hơn phân nửa động thiên khí vận cũng bị không động ấn cho hấp thu trực tiếp đưa đến kết quả chính là hồng vân sen lẫn linh bảo liền không thấy khiến cho hồng vân rõ ràng có được đỉnh tiêm phúc địa động thiên khí vận người tiên kết quả là lại ngay cả một kiện sen lẫn linh bảo cũng không có huyền hôn nói hồng vân cùng tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng nghèo hay là cất nhắc hắn hồng vân người ta tiếp dẫn Chuẩn đề khí vận n đề t ư ơ giá l ê n còn tối thiểu một có c i từ c hỏa u luyện diệu đều xuống ẩ n bản linh này sánh, nào, này Hồng Vân rời xuống hạ phong. đề bảo, bảo thể thất thụ. thế thế chế hạ h làm là Cái cái rời Gia so sao vừa này trước kia trong trí nhớ tựa như chuyển thế thành nhân tộc địa hoàng hoặc là nhân tộc nhân văn c h i tổ thương hiện tới tình huống cụ thể không được rõ lắm nhưng hẳn là hắn cùng không động ấn ở giữa nhân quả mới có thành tựu như thế bất quá chuyển thế phục sinh là chuyển thế phục sinh nhưng tiên thiên thần ma bản nguyên cũng là triệt để tiêu tán nó kết quả cũng liền mạnh hơn đông vương công một chút thôi huyền hồn nghĩ như vậy một hạt thạch liên tử xuất hiện ở huyền hồn trong tay sau đó huyền hồn diệu pháp sử dụng ra một tòa thập nhị phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai xuất hiện ở hồng vân dưới chân ta hiện tại thực tình cảm thấy thu ngươi vào huyền hồn thiên là một cái sai lầm thật lớn cái này thạch liên tử ta cũng ban thưởng qua không ít người nhưng cho tới bây giờ đều là hai mươi b ố phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai vì cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể ngươi xem một chút chính ngươi khá lắm trực tiếp làm cho ta đến thập nhị phẩm thành một kiện thượng phẩm linh bảo ngươi nói một chút ngươi dù sao cũng là trước mười hóa hình cái này khí vận phúc duyên cũng quá thấp đi huyền hôn mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn xem tòa này thập nhị phẩm tiên thiên thạch sen bảo thai vẫn còn có chút không thể tiếp nhận đối với hồng vân không ngừng lắc đầu hh ắ c ắ c đạo tôn cái này thật tốt dù sao cũng là đài sen linh bảo trời sinh liền so cái khác linh bảo cao hơn một cái đầu nó giá trị có thể so đo bình thường cực phẩm linh bảo mà lại cái này thế nhưng là một kiện ba mươi chín đạo tiên thiên cấm chế đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo thật tốt hồng vân cảm thụ nộ lấy đoá hoa sen bằng đá bảo thai huyền diệu một mặt vẻ hưng phấn h ừ may mắn đây là một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo đài sen như cái này đài sen tiên thiên cấm chế hạ xuống một đạo ngươi cái tên này liền trực tiếp từ đâu tới đây thì về lại nơi đó ta huyền hồn thiên cũng không dám thu ngươi cái tên này h u y ề n hôn nhìn xem hồng vân cái kia không có tiền đồ dáng vẻ không còn gì để nói đạo tôn cái này cũng không nên trách ta muốn trách thì trách cái kia phá không động ấn ta đường đường trước mười hóa hình tiên thiên thần ma khí vận phúc duyên thế nào lại là ngần ấy đều là kia cái gì cho cái dám nhân đạo khí vận trí bảo d ở cho quỷ hồng vân ở c ả m n ộ một phen đoá hoa sen bằng đá bảo thai về sau tự nhiên sẽ h i ể u thạch liên tử thai ngén thành đoá hoa sen bằng đá bảo thai là cần khí vận phúc duyên thế là trong lòng đối với không động ấn đoán khí lại là tăng thêm mấy phần ừ m n g ư ơ i cái tên này hoàn toàn chính xác bị cái này không động ấn làm hại rất thảm dù sao ngươi kèm chút bởi vì cái này không động ấn đem mạng của mình đều đều cho d ự n g vào hồng vân nghe huyền h ồ n lời nói này không khỏi lại là đoán khí lại tăng đây cũng chính là hồng vân hiện tại biết được không động ấn đặc t h ủ bằng không hắn phải đi hỏa vân động đem cái này linh bảo cho diện rồi huyền h ồ n không đi quản đối với không động ấn đoán nghiệm lại tăng hồng vân mà là trong tay xuất hiện một cây bảo kỳ huyền hồn nhìn xem cái này bảo kỳ linh bảo trên mặt hiện ra một tia hồi ức v ẻ vạn tượng điên đảo kỳ ha ha thời gian trôi qua thật nhanh a huyền hồn trong tay bảo kỳ chính là vạn tượng điên đảo kỳ thời đại thái cổ điên đảo lão tổ sen lẫn linh bảo cái này vạn tượng điên đảo kỳ đi qua nhiều năm như vậy tinh dưỡng đã sớm khôi phục lại chỉ là huyền hồn bảo vật đông đảo đối với cái này vạn tượng điên đảo kỳ tự nhiên không có để ở trong mắt hiện tại đem này linh bảo ban thưởng ra cũng coi là nhường cái này vạn tượng điên đảo kỳ có đất dụng võ cầm đi bảo vật này tên là vạn tượng điên đảo kỳ chính là ta ngày xưa diệt s á t một cái cùng ta có nhân quả người đoạt được bảo vật này nơi tay có điên đảo nhật nguyện càn khôn nghịch loạn âm dương vạn pháp lực lượng công phòng nhất thể vì đỉnh cấp cực phẩm linh bảo ngươi làm tế luyện cẩn thận phải hồng vân cảm ơn đạo tôn hồng vân không suy nghĩ thêm nữa không động ấn sự tình vội vàng hướng huyền hồn thi lễ một cái hồng vân từ huyền quang bên trong biết được vô cực bản nguyên đạo quả huyền diệu một mặt trấn kinh đợi ngươi tu được đại la kim tiên đại viên mãn về sau có thể đến huyền hồn đạo cung ta lại chuyển cho ngươi diệu pháp a đúng Ta thể một thủ ta một thế một ha ra có chế đặc chứng cho cho chế cái coi cười bước bước, nói linh nghĩ hình linh bảo. Ngươi xem, coi thế nào. Huyền hồn hả, ha ha, huyền hồn luyện loại liền luyện cung. nên ngươi ấn ngươi nào. xong, xem, đạo bảo, bảo, vào đạo đã kỹ, đạo tôn cái khác linh bảo đều có thể duy chỉ có ấn hình linh bảo không thể đạo tôn ta không muốn ấn hình linh bảo đạo tôn hồng vân không muốn linh bảo hồng vân ngu ngơ tại chỗ một mặt sinh không thể luyến huyền hồn thiên bên trong dần quy tịch tĩnh mà cùng lúc đó trong hồng hoang cũng có rất nhiều sự tính phát sinh bốn bất chu sơn ngàn tỷ rằng một chỗ linh sơn huyền ngưu tộc tộc địa nơi ở vu tộc tộc trưởng đế giang đến đây t h ă m viếng huyền ngưu tộc tộc trưởng làm sao ngươi cái tên này lại nghĩ đến náo sự ngươi còn thật làm ta huyền ngưu tộc cứ như vậy dễ khi dễ sao ngưu vô nhan trở ra địa linh thiên nhìn xem đế giang một mặt vẻ b ă n g lãnh năm đó hoang cổ thời kỳ ta huyền ngưu tộc cũng có thể đứng hàng hoang cổ vạn tộc phía trước năm các n g ư ờ i những thứ này tiền thiên thần mà không nên quá phận như vô nhan trên mặt hiện ra sắc cơ linh bảo kim bối trạng pháp đao tế gia chém về phía đế giang chương ba trăm linh một dân vào chương ba trăm linh một dân vào như vô nhan mặc dù không có chuẩn thánh phương pháp tu luyện nhưng một thân tu vi cảnh giới sớm đã là đại la kim tiên đại viên mãn lại như vô nhan một đường từ thời đại hoang cổ đi tới nó sát phạt thủ đoạn như thế nào bình thường một thanh này kim bối trạng pháp đao tế gia uy thế kinh người Tốc t cực nhanh, đế giang căn độ đế nhanh, giang bản không kịp nói h kịp ê một cái gì, chỉ được chân cưỡng cản cái hiển gì, ngăn hóa thân, như nhăn này ra tổ vũ vô ép m công p h ạ tiếng Và vang thật lớn toàn bộ huyền ngưu tộc chỗ sân mạch c h ấ n mây c h ấ n đồng thời đế giang thân thể trực tiếp bị một đao kia vai nện vào lòng đất ở vùng núi này bên trong đập ra một cái to lớn cái hố tiền khu khu tiền bối khục tiền bối xin nghe ta nói Đế Giang lung la lung lay từ cái hố bên trong cái la lay ra, bên nó leo từ t hố r ư ớ c ngực có một t đạo hay ậ t vết sâu đ o Nếu không phải đế Giang chính là tổ vụ, thuần tu nhục thể, một thân Đế tu u phải thể, là l tổ một vụ, ệ nói thể tu vi, đã đến đại la kim tiên hậu vi, đại kim cái kia đã đến n la kỳ, k hôm n chừng đế Giang liền g Đế bị ộ t trực tiếp t đao kia chém h à nay h thương, hôn mê bất tỉnh. h trọng bất Tốt. Ngươi mê ngươi nếu không nói cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi ra ta định diện s á t ở ngươi để các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng tiên thiên thần ma biết được biết được như thế nào hoàng cổ cường tộc ai ngưu vô nhan nói xong thu kim bối chạm phát đao lạnh lùng nhìn xem đế giang ngưu vô nhan thế nhưng lại nhớ rõ lần trước chính là trước mắt gia hỏa này trực tiếp mang theo mấy cái tiên thiên thần ma ở chính mình huyền ngưu tộc địa bàn bên trên hô to gọi nhỏ tuyên bố muốn đoạt chính mình huyền ngưu tộc địa linh t i ê n ban đầu là xem ở bọn hắn tiên thiên thần ma phân thượng mới không có cùng bọn hắn nhiều tính toán không nghĩ tới gia hỏa này lại tới thế là ngưu vô nhan cũng lười theo đế giang nói nhảm tới trước một đao lại nói về phần đế giang nói vu tộc ngưu vô nhan cũng là hiểu được chỉ là ngưu vô nhan căn bản không có để ở trong lòng ở thời đại hoang cổ lúc bọn hắn huyền ngưu tộc chủng tộc gì không có đụng phải coi như cái này vu tộc lại là bàn cổ đại thần huyết mạch lại có thể thế nào bất quá đánh một trận mà thôi ngay tại ngưu vô nhan lạnh lùng nhìn xem đế giang nghĩ đến sự tỉnh thời điểm đế giang mở miệng tiền tiền bối khu khu tiền bối ta là dâng đạo tôn pháp lệnh đến đây bãi kiến các ngươi tộc trưởng cho nên lần này đến đây ta đế giang tuyệt không ác ý còn mời tiền bối thông truyền một hai khu cụ đế giang nói xong chịu đựng đau xót hướng như vô nhan thi lễ một cái dâng đạo tôn pháp lệnh n ư u vô nhan nghe đế giang trả lời có chút sững sờ ngươi cái tên này sẽ không là lựa gạt người a ta có thể cảnh cáo ngươi n g ư ơ i đến ta huyền n h ư u tộc náo sự có lẽ còn có còn sống khả năng có thể ngươi nếu dám b ư ớ c lên đạo tôn danh tiếng đi giả danh lửa bịp sự tình vậy ta huyền ngưu tộc nhất định cả tộc mà chiến không chết không thôi ngưu vô nhan lấy lại tinh thần về sau sắc mặt tâm trầm nhìn xem đế giang trong ánh mắt sắt cơ không ngừng tiền bối ta thật là dâng đạo tôn mệnh đến đây b à i kiến đế giang thấy ngưu vô nhan không tin có chút lo l ắ n g nói có gì bằng chứng ngưu vô nhan thấy đế giang sắc mặt lo lắng không như có giả liền trầm giọng hỏi bằng chứng nha bằng chứng tự nhiên là có đế giang ở ngưu vô nhan hỏi thăm phía dưới lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng là có đạo tôn cho lệnh bài đế giang nói xong trong tay pháp lực khẽ nhúc nhích một khối có huyền diệu thần quang lấp lóe lệnh bài xuất hiện ở đế giang trong tay tiền bối đây chính là đạo tôn ban tặng lệnh bài ngươi lại lấy ra ngưu vô nhan thấy đế giang thật có bằng chứng liền thu rất nhiều cảm xúc một mặt trang nghiêm có thể đạo tôn nói muốn ta giao đến huyền ngưu tộc tộc trưởng trong tay không biết tiền bối phải chăng có thể thông truyền một hai đế giang có chút hơi khó nhìn xem như vô nhan tiểu tử ta chính là đương thời huyền ngưu tộc tộc trưởng làm sao ngươi cảm thấy ta không giống sao ngưu vô nhan mắt trâu chừng một cái lớn tiếng nói tự nhiên không phải là nếu là tộc trưởng ở trước mặt lệnh bài này tự nhiên giao cho tiền bối trong tay đế giang nói xong liền hướng như vô nhan đưa tới thế mà là tôn giả tự mình truyền lệnh xem ra các ngươi tổ vu rất thụ tôn giả coi trọng à. ngay tại đế giang sắp đem lệnh bài giao đến ngư vô nhan trong tay thời gian một đạo phóng khoáng đại khí âm thanh vang lên cùng lúc đó lệnh bài cũng biến mất không thấy gì nữa mà âm thanh rơi xuống về sau có hai cái đạo nhân liền xuất hiện ở đế giang cùng ngư vô nhan trước người chính là huyền ngư cùng thanh hồng lao tổ các ngươi không phải là nói để cho ta tới xử lý sao làm sao tự mình đến rồi ngư vô nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ha ha nếu là tôn giả truyền lệnh ta hai người đương nhiên phải tự mình ra mặt thanh hồng nói xong liền một mặt tò mò đánh giá đến đế giang tới nói đến cái này đế giang đến cũng là khéo léo cực vừa vặn là thanh hồng cùng huyền mưu lẫn nhau bái phỏng một cái thời gian hai người ở đế giang đã đến thời điểm liền chú ý đến chỉ là hai người chính đàm luận đạo pháp đàm luận đến hưng khởi lại đối với một tên tiểu bối hai người cũng không quá mức để ý thế là liền đuổi như vô nhan đi ra ứng phó một cái có thể hai người vạn vạn cũng không nghĩ tới cái này đế giang biết cầm huyền hồn đạo dụ pháp lệnh mà tới cho nên hai người thấy này tình đi liền hiện thân đi ra gặp một lần cái này vu tộc tổ vu vu tộc tổ vu đế giang gặp qua hai vị tiền bối đế giang thấy thanh hồng cùng huyền ngưu sâu không lường được liền vội vàng hành lễ Ừm. ngươi tức cầm tôn giả chỉ lệnh mà đến như thế đối đãi cho ngươi ngược lại là ta huyền ngưu tộc vô lễ những thứ này tam quang thần thụy coi như là đền bù ngươi huyền n h ư u thấy đế giang thương thế trên người tuy không trở ngại nhưng cuối cùng có chút chật vật thế là thi hành một đạo chữa thương pháp thuật ở đế giang trên thân đồng thời có một hồ lô tam quang thần thủy rơi vào đế giang trong tay tiền bối cái này không cần nhiều lời ngươi đã là tôn giả phái tới chính là ta huyền n h ư u tộc thượng khách ngày nay tộc nhân đả thương cho ngươi tự nhiên phải có một chút bồi thường ngươi lại nhận lấy là được huyền n h ư u đánh gây đế giang muốn nói lời đối với hắn vừa cười vừa nói tam quang thần thủy ở ngày nay trong hồng hoang tự nhiên là chân quý nhưng đối với ngày xưa hồng hoang ngũ đại chủng tộc một trong huyền ngưu tộc đến nói loại vật này còn nhiều căn bản không bị huyền ngưu để ở trong mắt phải đa tạ tiền bối ban thường bảo đế giang thấy huyền ngưu kiên quyết như thế liền không ở chối tử nhận lấy cái này một h ồ lô tam quang thần thủy huyền ngưu thấy thế nhẹ gật đầu đồng thời một đạo pháp lực rót vào lệnh bài kia bên trong lệnh bài vô tận phù văn lấp lóe b ỗ n nhiên nổ tùng hóa thành một đạo huyền quang thẳng vào huyền ngưu vào một i tâm. m lát sau huyền ngưu đối với đế giang lắc đầu nói ngươi tới ý ta đã biết chỉ là ngươi cái này không quả quyết tính cách còn không có từ bỏ sao xem ra năm đó ta cái kia một truy là trắng đệm tiền bối đế giang nghe huyền ngưu mà nói cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn biết mình đối với các đệ đệ muội muội quá mức tha thứ biết rõ như thế không đúng nhưng lại cố kỵ đệ đệ muội muội ở giữa tình nghĩa không cách nào kể một ít lời nói nặng đích thật là quá mức không quả quyết thanh hồng đạo hữu nhưng có hứng thú cùng ta cùng một chỗ dạy dỗ tiểu tử này một hai huyền ngưu không nhìn tới đế giang mà là một đạo huyền quang bay ra chui vào thanh hồng trong mi tâm đem huyền hồn đại khái ý tứ nói một lần nếu là tôn giả ý ta thanh hồng tự nhiên là nguyện ý thanh hồng chỉnh lý xong huyền quang bên trong tin tức về sau liền vừa cười vừa nói đế giang người m à theo ta đến phải tiền bối đế giang ứng huyền ngưu một tiếng liền theo huyền như theo đại á Thái cái m mấy người vào địa linh thiên bốn. Sơn Đỉnh、Đế、Tuấn cùng Đông Hoàng、thái、nhất cùng với mấy cái yêu tộc cao tầng, ngay với vào cao địa Đế Chu Bất tộc t yêu lo lắng ca h ờ đợi. Đại c chuyện gì xảy ra trong cõi u minh cơ duyên này nơi ở ngay tại cái này bất chu sơn đỉnh núi nhưng dài như vậy thời gian chỉ có thiên địa dị tượng h i ể n hóa lại không có cơ duyên hiện ra đây là gì đạo lý còn tiếp tục như vậy chỉ sợ một chút người không liên hệ đều biết biết được đông hoàng thái nhất nhìn xem bất chu sơn đỉnh núi cái kia tựa như vĩnh viễn không thôi huyền diệu phi phàm thiên điệu dị tượng sắc mặt cực kỳ âm trầm chương ba trăm linh hai lo lắng thôi diễn có duyên phận đoạt duyên xem kịch chương ba trăm linh hai lo lắng thôi diễn có duyên phận đoạt duyên xem kịch lúc này bất chu sân đỉnh đủ loại pháp tắc tiên nhạc không ngừng lại có đủ loại chim quý thú lạ không ngừng hiển hóa ở không trung còn có đủ loại tiên đình lâu các tiên cung bảo điện không ngừng hiện ra có thể nói là huyền bí dị thường chỉ là rất đáng tiếc hiện tại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cùng với một đế á chán, m sớm yêu thiên tộc tầng, tượng cao cũng c địa loại nhìn nhìn đối đủ đã với h dị tuấn lạc. là cũng Ta biết không h y xảy này ệ biệt n tình hình này không sai biệt lắm, tiếp tục năm, thế nhưng là chúng ta cái gì cũng làm không gì gì ra, sai ta loại lắm là làm làm l tiếp cái tục thế thể chỉ được, có y Đế t u ấ nhìn xem rất nhiều thiên đ ị a dị tượng lắc đầu cười khổ đáp trả đông hoàng thái nhất tra hỏi hai người bọn họ rời đi đông hải chi tân về sau liền cảm ứng được trong cõi u minh cơ duyên thế là hai người mang theo mấy cái yêu tộc cao tầng tìm cơ d u y ê nguyên nhân n quả cảm ứ đi tới bất c h sơn Sau đỉnh núi. Sau đó liền biến thành hiện n đó tại bộ à làm là, là Hoàng này chờ cùng cho thật Thái nhất không biết là, bọn hắn hiện tại bộ dáng này là bị huyền hồn cho hại. sốt ruột tuấn biết tại u bộ bộ bọn bị ráng. ráng Đông n g Kỳ đế y lai bởi vì huyền hồn ở thiên đình một trận nắm làm cứu ra thái cổ tam thiên mặc dù không có đối với thiên đình tạo thành tổn thương nhưng cuối cùng nhường thiên đình khí vận cùng bản nguyên có mà động l â y động trực tiếp đưa đến kết quả chính là thiên đạo dự định thiên đình khi xuất hiện trên đời ở giữa cũng theo đó biến ảo chập trờn cho nên cái này bất chu sơn đỉnh núi mới có loại bảo vật này sắp xuất hiện không ra thiên địa dị tượng một câu chính là cái này thiên đình xuất thế thời gian bởi vì huyền hồn cái kia lần nắm làm quan hệ trực tiếp tại thiên đạo quy tắc bản nguyên bên trong thể lại t ạ u bón bạch trạch ngươi nhưng có biết trong này sự tình vì sao đế tuấn nhìn xem một người mặc áo trắng dối tung tóc trắng giữ lại dâu dê láo giả hỏi lao giả này chính là yêu tộc cao tầng thập đại yêu xoáy một trong bạch trạch có trên thông thiên văn địa lý xuống biết lông gà vỏ tỏi thông qua đi hiểu tương lai sở trường thường vì yêu tộc phát triển r a mưu tính sách vì yêu tộc túi khôn yêu hoàng ta vừa mới vận chuyển thần thông quan sát một phen nhưng tương lai đi qua đều là hoàn toàn mơ hồ lại có tuyệt cường lực lượng bao phủ tại thời không bên trong ta cũng nhìn không ra cái gì đến cũng không dám cưỡng ép đi nhìn trộm bạch trạch nhìn xem vẫn như c ũ không ngừng n g h ĩ thiên địa dị tượng lắc đầu nói xong sau đó bạch trạch nói với đế tuấn yêu hoàng sao không dùng hà đồ lạc thư thôi diễn một phen có lẽ có thể đạt được một chút tin tức dù sao cái này hà đồ lạc thư thế nhưng là dịch đạo trí bảo đối với thôi diễn thiên cơ nhân quả là có kỳ hiệu đại ca bạch trạch nói đúng lấy hà đồ lạc thư năng lực nói không chừng có thể đạt được một chút tin tức cứ như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy chờ đợi đế tuấn nghe bạch trạch cùng đông hoàng thái nhất mà nói gật đầu nói cũng tốt liền dùng hà đồ lạc thư thôi diễn một phen đi chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không thể làm như vậy trở lấy chỉ là ta tại thôi diễn thiên cơ một đạo cuối cùng không quá am hiểu cũng không biết có thể hay không suy tính ra đế tuấn nói xong lời cuối cùng một mặt phiền một vẻ không có cách đế tuấn thực tình cảm thấy hà đồ lạc thư không thích hợp chính mình hắn cũng không biết vì sao chính mình xen lẫn linh sẽ là cái này dịch đạo trí bảo cái này hoàn toàn cùng chính mình vĩ đại tam túc kim ô hình tượng không hợp đi đế tuấn liền rất ao ước chính mình nhị đệ xen lẫn linh bảo một thanh đông hoàng t r u ô n g hiện ra hết tam túc kim ô tuyệt thế phong phạm đế tuấn cảm thấy thích hợp cái này dịch đạo trí bảo người cái này trong hồng hoàng có hai cái một cái là phục hy một cái là bạch trạch chỉ là phục hy không chăm chú yêu tộc đế tuấn cũng sẽ không đem cái này cực phẩm linh bảo không duyên cớ tặng người về phần bạch trạch đế tuấn cũng nghĩ đem cái này hà đồ lạc thư đưa cho hắn nhưng bị bạch trạch cự tuyệt một bên bạch trạch nhìn xem đế tuấn trên mặt phiền muôn vẻ liền vừa cười vừa nói yêu hoàng Hà đ ồ lạc tuấn h ư tức vì y ê hoàng sen lẫn linh bảo, trong sen lẫn t đó t h i ê n có nhân quả cho nhân vận mệnh n phép, h quả yêu o à g cũng k h ô n cần như thế phiền muộn. g thế Lại bạch chạch trạch o o n minh g cõi có ưu một l i t r ự giác, cái này à ngày đồ đế lạc lấy. có chủ nhân chân chính. Chủ nhân chân chính. Tốt, vậy ta đế tuấn chờ lấy. Ta cũng thư Tốt, ta tuấn trở nhân nhân nên vậy sau Ta mà u ố n năng xem xem, thử trở t h ai sẽ có năng lực nói h hà đồ lạc thư chân chính chủ nhân. Đế tuấn nghe bạch chạch cái lạc này tuấn n mà đồ Đế tự nhiên liền nghĩ đến giết người đoạt bảo tình tiết cho nên một mặt âm lãnh v ẻ sau đó đế tuấn nhẹ giọng hư lệnh liền không lại suy nghĩ chuyện này mà là tế ra một đồ một sách chính là cái k i a hà đồ lạc thư đế tuấn đem hà đồ lạc thư ném giữa không trung lơ lửng tiếp lấy pháp lực vận chuyển pháp quyết kết động bắt đầu sử dụng hà đồ lạc thư suy tính nhân quả vận mệnh năng lực theo đế tuấn lần này động tác hà đồ lạc thư thần quang đại phóng hai bảo tướng hợp vô số huyền diệ u phù văn hiện ra huyện diệt các loại nhân quả vận mệnh h i ể n hóa cung cấp đế tuấn lĩnh hội hồi lâu đế tuấn pháp lực ngừng thu hà đồ lạc thư im lặng không nói đại ca như thế nào đây đông hoàng thái nhất thấy đế tuấn im lặng không nói một mặt lo lắng hỏi yêu hoàng tình huống thế nào bạch trạch cùng đến chỗ này yêu tộc cao tầng cũng là lo lắng hỏi tình huống cụ thể không biết nhưng từ thôi diễn tình huống đến xem cái này xuất thế đồ vật hoặc là tiếp qua ngàn năm xuất hiện hoặc là tiếp qua vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất thế đế tuấn nhìn xem còn tại không ngừng hiển hóa thiên đ ị a dị tượng một hồi phiên muộn vậy thì chờ đã biểu hiện là ta yêu tộc cơ duyên vậy liền đáng giá chờ đợi một n g à n năm không được vậy liền mười n g à n năm mười n g à n năm không được vậy liền hai mươi n g à n năm ta còn liền không tin nó có thể một mực như thế kìm nén không ra đông hoàng thái nhất nhìn xem không ngừng hiển hóa thiên địa dị tượng một mặt kiên định thần sắc chỉ là nơi này động tĩnh như thế lớn một khi thời gian lại mang xuống tất nhiên sẽ có người biết được biến cố nhất định sinh nha bạch trạch một mặt lo lắng nói ừ vậy liền giết đế tuấn trong đôi mắt lóe qua một đạo tiên lạnh đế tuấn khẩu khí không nhỏ đi chỉ là ngươi có năng lực như thế sao theo âm thanh rơi xuống cú mang nhục t h ù trúc k i ử u âm trúc dung cộng công cường lương thiên ngô h ấ p tư sa bị thi huyền minh cái này mười cái tổ vu xuất hiện ở yêu tộc trước mặt mọi người cú mang mặc dù ta nguyên thủy rất chán ghét ngươi nhưng câu nói này ngươi nói rất không tệ theo nguyên thủy âm thanh rơi xuống thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người liền xuất hiện ở bất chu sơn trên đỉnh núi đế tuấn không biết chúng ta ba người ngươi có dám g i ế t đến thông thiên một mặt lạnh nhạt nhìn xem yêu tộc đ á m người nếu dám đoạt chúng ta cơ duyên làm g i ế t đế tuấn nhìn xem mười cái tổ vô cùng tam thanh một mặt t ố c s á t chi khí không khéo cái này chưa xuất thế đồ vật cùng ta ba huynh đệ còn rất có duyên pháp cho nên chúng ta cũng không phải đoạt cơ duyên người mà là người hữu duyên thái thượng nhìn xem đế tuấn đông hoàng thái nhất một mặt ý cười Tam t ha n ha Các sắc cơ, quá Thái Thái ngươi không nên quá phận. Đông Hoàng、thái、Nhất nghe、thái、Thượng nói như thế, liền nộ khí dâng lên, mắt hiện sắc cơ, âm lánh mà nhìn khí thế, mà mắt t xem âm m Thanh. Haha, ha, đế tuấn đông hoàng thái nhất chúng ta không phải là người hữu duyên nhưng chúng ta là đoạt duyên người người muốn như thế nào cú mang cười nhìn về phía đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ta không phải là có duyên phận cũng không phải đoạt duyên chính là vừa nhìn kịch không biết các ngươi có ý kiến gì hay không theo một đạo châu ngọc linh lung tinh xảo t h a nhâm vang lên nữ hoa cũng tới đến cái này, bất chu ước ước đến này sơn đỉnh núi. Trường liên lụy ước định. Trường liên lụy ước định. Nữ tới bất lụy lụy hoa 303, 303, vốn là ở t ê phượng sơn bên trong lĩnh hội hồng quân nói đạo pháp thần thông cùng với tế luyện gần đây lấy được đủ loại linh bảo nhưng bất chu sơn trên đầu thiên địa dị tượng tiếp tục thời gian thực tế là quá dài mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng tình trạng không phải do nữ hoa không chú ý cho nên mang theo hiếu kỳ tâm tình đi tới bất chu sơn đỉnh núi tự nhiên cũng vừa đúng bắt kịp một hồi náo nhiệt ha ha nữ hoa đạo hữu cũng tới không có việc gì đạo hữu ngay tại bên cạnh nhìn xem là được tuyệt đối làm cho đạo hữu nhìn lên một hồi hài lòng vợ kịch cú mang cười nói với nữ hoa s o n g s o n g liền nhìn xem đế tuấn cười lạnh nói đế tuấn ngươi không phải là nói ai đến liền giết ai sao ngươi bây giờ giết một cái cho ta xem một chút h ừ ngươi thật làm ta yêu tộc không dám sao đế tuấn lạnh giọng nói xong liền nhìn về phía tam thanh mà tâm trầm nói tam thanh cuối cùng hỏi các ngươi một lần các ngươi thật muốn cùng ta yêu tộc tranh đoạt cơ duyên này sao không phải là tranh đoạt mà là có duyên phận đã có duyên chính là cơ duyên cơ duyên trước mắt tự nhiên anh dũng hướng về phía trước thái thượng nhìn xem đế tuấn lắc đầu nói tốt thật tốt đế tuấn nhìn xem tam thanh âm lánh đến cực điểm tiếp lấy đế tuấn hướng nữ hoa nhẹ gật đầu về sau liền đối với mấy cái tổ vô cùng tam thanh cười lạnh nói đã như vậy vậy thì chờ cơ duyên này đổ vật xuất thế về sau chúng ta liền làm qua một hồi đi chỉ là ta không nghĩ tới tổ vu cùng tam thanh lại có liên thủ thời gian cái này thật đúng là hồng hoang giữa thiên địa một lấy làm kỳ nghe đại ca không có cách nào bàn cổ chính tông đi đồng khí liên tri cũng là có thể lý giải người ta trong nhà mình y ê n ân đoán đoán chúng ta cũng không cách nào nói cái gì đông hoàng thái nhất nhìn xem tam thanh cùng mấy cái tổ vu một hồi cười lạnh chúng ta mới là bàn cổ chính tông bọn hắn tính là gì bàn cổ chính tông tổ vu cùng tam thanh nhìn xem đông hoàng thái nhất chăm miệng một lời nói p h ú c không có việc gì không có việc gì các ngươi tiếp tục tiếp tục nữ hoa trên mặt vui vẻ nhìn xem tam thanh cùng tổ vu bả vai run run nín cười âm thanh sau đó nữ hoa ngồi tại mấy người cách đó không xa một cái trên hòn đá vừa ăn linh quả một bên tiếp tục xem lên kịch tới thái thượng nguyên thủy thông thiên hẳn là ba người các ngươi quên ở đông hải chi tân l ờ i đã nói ra hay là nói các ngươi ở đông hải chi tân l ờ i đã nói ra là lừa gạt đạo tôn ta thế nhưng là chính thai nghe thấy ba người các ngươi thừa nhận qua tổ vu cũng là bản cổ chính tông hiện tại tại sao lại nói không phải đế tuấn một mặt ngạc nhiên nhìn xem tam thanh ừ đế tuấn ngươi cũng không cần ở đây nói những thứ này có không có một câu cái này xuất thế đồ vật cùng ta tam thanh c ó duyên phận chúng ta m u ố n nguyên thủy nghe đế tuấn mà nói một mặt vẻ băng lãnh nguyên thủy hiện tại cảm thấy cái này yêu tộc giống như vu tộc làm hắn chán ghét thật tốt nói cái gì đông hải chi tân không biết xem như người tu đạo là phải để ý khí thế sao là phải có con vịt chết mạnh miệng không chịu thua tinh thần sao nguyên thủy nghĩ như vậy nhìn về phía yêu tộc đám người ánh mắt b ă n g l ã n h vô tình đến cực điểm đế tuấn đông hoàng thái nhất không phải là ta tam thanh cùng các ngươi cố ý làm khó mà là cái này xuất thế đồ vật hoàn toàn chính xác cùng ta tam thanh có duyên phận nếu có chỗ đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ thái thượng trung quy là tam thanh đứng đầu tự có khí độ bình phục rất nhiều cảm xúc về sau liền hướng đế tuấn đông hoàng thái nhất hành lễ nói thái thượng lời này cũng là không phải cố ý lựa gạt đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tam thanh từ đông hải chi tân quay lại núi côn lôn về sau vẫn tại núi côn lôn tu luyện cái này bất chu sơn đỉnh rất nhiều thiên địa dị tượng tam thanh vừa mới bắt đầu bản không có quá mức để ý nhưng theo thiên đ ị a dị tượng tiếp tục thời gian càng ngày càng dài rất nhiều thiên đ ị a dị tượng to lớn khí thế càng ngày càng nghiêm trọng tam thanh trong cõi u minh liền có một loại c ả m n g ộ cơ duyên xuất thế làm hướng bất chu sân đỉnh tam thanh mặc dù cảm thấy lần này cơ duyên có chút y ê u ớt mơ hồ nhưng nếu là cơ duyên tự nhiên tìm tòi hư thực mà cái này tìm tòi hư thực tất nhiên là cùng cái này yêu tộc lên xung đột có duyên phận nói dễ nghe có duyên phận các ngươi làm sao không còn s ớ m đến ta nhìn các ngươi tam thanh ý tứ trong lời nói cái này hồng hoang thiên địa rất nhiều sự vật đều cùng các ngươi có duyên phận đi đông hoàng thái nhất nghe thái thượng mà nói khí liền không đánh một chỗ tới nghĩ hắn huynh đệ hai người cùng một đám yêu tộc cao tầng ở chỗ này chờ gần v ạ n n ă m liền cái rắm đều không đợi hiện tại cái này tam thanh vừa đến liền nói ra thế bảo vật vật cùng hắn tam thanh có duyên phận điều này không nhường chờ v ạ n n ă m trong lòng phiền muộn đông hoàng thái nhất tức giận đây đông hoàng thái nhất ta tam thanh còn khinh thường loạn đoạt cơ duyên các ngươi không phải là có cái kia bạch trạch cùng với hà đồ lạc thư sao các ngươi nếu không tin tưởng sao không tính toán ta tam thanh có không cơ duyên này thái thượng thấy đông hoàng thái nhất như thế bố trí chính mình tam thanh sắc mặt có chút ấ u ám như thế đế tuấn đắc tội đế tuấn nói xong cũng không quản tam thanh như thế nào tức giận lấy tam thanh một sởi khí tức đánh vào hà đồ lạc thư bên trong tiến hành suy tính mà một bên bạch trạch cũng là vận chuyển thiên phú thần thông quan sát quá khứ tương lai các loại cảnh tượng thật là có duyên đế tuấn đình chỉ suy tính nhỏ giọng thầm thì nói yêu hoàng mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng cái này tam thanh còn giống như thật cùng cái này xuất thế đồ vật có chút liên lụy bạch trạch thu thần thông nói với đế tuấn lấy ngắm nhìn kết quả sẽ không tính sai a đông hoàng thái nhất nhìn qua đế tuấn cùng bạch trạch một mặt không tin đế tuấn cùng bạch trạch nghe đông hoàng thái nhất tra hỏi im lặng không nói chỉ là lắc đầu thính sai tự nhiên là có khả năng dù sao ngay cả mình xen lẫn linh bảo đều vận dụng không thành thuộc người tính sai cũng là chuyện đương nhiên sự tình chỉ là đáng tiếc cái này cực phẩm linh bảo hà đồ lạc thư nguyên thủy nhìn xem đế tuấn trong tay hà đồ lạc thư một hồi lắc đầu thở dài mặt lộ vẻ t r n g trọc nguyên thủy đối với đế tuấn lấy huynh đệ mình ba người khí tức tiến hành suy tính vẫn là vô cùng tức giận dù sao trong hồng hoàng t r ơ chu hiếm thắng chi thuật thế nhưng là có rất rất nhiều đây cũng chính là đế tuấn ở trước mặt tiến hành suy tính lại thêm nữa tam thanh cũng nghĩ chứng minh chính mình không phải là cái kia loạn đoạt cơ duyên người lúc này mới cho phép đế tuấn như thế đi làm bằng không tam thanh đã sớm động thủ công phạt đông hoàng thái nhất ngươi nếu là không tin không bằng để nhà ngươi đại ca đem cái này hà đồ lạc thư cho ta mượn đại ca dùng một chút nhường đại ca của ta suy tính suy tính cũng tốt để các ngươi mở mắt một chút cái gì mới thật sự là thôi diễn thiên cơ chi đạo mặc dù đại ca của ta không phải là cái gì hồng hoang suy tính thiên cơ đại gia nhưng so với nhà ngươi đại ca đại ca của ta đủ xưng là cao thủ đông hoàng thái nhất ngươi xem coi thế nào ha ha ha thông thiên nói xong lời cuối cùng cười lên ha hả trong tiếng cười đều là c h à o phúng thái thượng xem ở đạo tôn mặt mũi và phụ thần tình cảm bên trên các ngươi nếu như có thể được cơ duyên này đổ vật chúng ta mấy người liền không cùng các ngươi tranh đoạt nhưng nếu là các ngươi đấu không lại yêu tộc đám người như vậy chúng ta cùng yêu tộc tranh đoạt lúc các ngươi không được đ h ú n g tay cũng không lại cùng cái này xuất thế đồ vật có duyên phận ngươi xem coi thế nào cú mang thấy tam thanh cùng yêu tộc c á i cọ hoàn tất liền cười nhạt nhìn về phía thái thượng hừ mặc dù biết các ngươi không có ý tốt nhưng đề nghị của ngươi ta ba huynh đệ đáp ứng thái thượng nghe cú mang đề nghị liền hư lệnh một tiếng đáp ứng xuống cú mang ý tứ trong lời nói rất rõ ràng kia chính là ta không cùng các ngươi ba huynh đệ đ o ạ n nhưng các ngươi ba huynh đệ cũng là muốn đi trước cùng cái này yêu tộc sò、so、chiêu một chút chúng ta mấy cái chỉ là nghĩ nhặt cái tiện nghi một bên đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nghe cú mang mà nói tự nhiên rõ ràng mấy cái này tổ vu có chủ ý gì nhưng hai người cũng biết loại này sự tình sớm muộn muộn đều là muốn phát sinh cho nên hai người chỉ là h ư l ệ n h một tiếng liền dẫn một đám yêu tộc cao tầng tính tọa mặt đất tiếp tục chờ đợi cơ duyên xuất thế dù sao cơ duyên không xuất thế nói lại nhiều cũng là vô dụng tam thanh cùng các tổ vu lúc này cũng không cãi lộn cũng là ngồi trên mặt đất chờ đợi cơ duyên xuất thế nhưng một bên nhìn vợ kịch nữ hoa lúc này ngồi ở trên hòn đá vừa ăn linh quả vừa nghị sự tình cái này đế tuấn sử dụng hà đồ lạc thư thủ pháp thực tế là quá cầu thả cũng khó trách nguyên thủy cùng thông thiên muốn mỉa mai một phen đổi lại là ta ta cũng là muốn mỉa mai một cái nữ hoa nghĩ tới đây nhìn thoáng qua đế tuấn tiếp tục ở trong lòng thầm nói cái này hà đồ lạc thư đặt ở đế tuấn chiến thân thực tế là quá mức phung phí của trời hoàn toàn lộ ra không ra cái này hà đồ lạc thư thần diệu muốn ta nói chương á i này à đồ lạc t h đặt ở đại ta ở ca của n i mới đó, là kết cục tốt cục h hoa ấ t Nữ n h ĩ xong, trong mắt lóe lên mắt mấy lóe ba ô i ánh sáng, s u đó đứng dậy nhìn về phía Đế nhìn dậy phía về trăm u lẻ bốn ý tứ giá trị nữ hoa lời này vừa ra khỏi miệng nhường vốn là an tĩnh lại bất chu sân đỉnh biến càng thêm yên lặng đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám yêu tộc cao tầng nghe nữ hoa mà nói sửng sốt tam thanh nhìn xem nữ hoa sửng sốt một đám tổ vu cũng là sửng sốt nữ hoa đạo hữu người nói đùa lấy lại tinh thần đế tuấn nhìn xem nữ hoa trầm giọng nói đế tuấn ta cũng không phải nói đùa nữ hoa nghe đế tuấn cái này có chút cứng rắn lời nói cũng không nóng giận chỉ là vừa cười vừa nói nữ hoa đạo hữu người có chút quá mức đông hoàng thái nhất nghe nữ hoa nói như thế sắc mặt tâm trầm xuống đế tuấn nhìn xem nữ hoa sắc mặt cũng là khó coi đế tuấn mặc dù đối với hà đồ lạc thư không hài lòng lắm nhưng dù nói thế nào cái này hà đồ lạc thư cũng là chính mình xen lẫn linh bảo hắn đế tuấn đối với hà đồ lạc thư cũng không có chán ghét đến muốn bán đi tình trạng hiện tại cái này nữ hoa trực tiếp mở miệng hỏi hắn bán hay không hà đồ lạc thư cái này theo đế tuấn chính là đỏ quả quả cướp đoạt đế tuấn lại nghĩ tới bạch trạch nói tới cái này hà đồ lạc thư ngày sau nên có chủ nhân chân chính trong lòng tự nhiên là nộ khí dâng lên ha ha đế tuấn đông hoàng thái nhất ta nữ hoa cũng không ác ý nữ hoa nhìn xem sắc mặt âm trầm khó coi vẻ giận d ữ hiện ra đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người lắc đầu cười nói cũng không ác ý cái này hỏi người khác xen lẫn linh bảo bán hay không là không có ác ý biểu hiện sao nữ hoa đạo h i ế u ta đế tuấn không phải là ngốc ca đế tuấn nhìn xem nữ hoa âm trầm như nước nữ hoa đạo h i ế u huynh đệ của ta hai người cùng ngươi hai huynh m g ụ i mặc dù có chút cho ngăn cách nhưng ta hai người cùng yêu tộc c ù Nữ g ngươi nhưng không huynh nhiêu tranh、chết. Hơn n hai mội chết. bao có a n hoàng ì n ở đ ạ tôn chín đồ trên mặt ngũi, ta tộc thể chín ngũi, người cùng ngươi huynh mội, có hai hai đồ đối yêu mội, với nói l lệ k í h thửa, có thể có có n ư ơ i miệng, không phải lần là này không muốn cùng mở thái a yêu tộc c là đ ị phải không?、Đông、hoàng h Đông t nhất nói xong khuôn mặt càng thêm âm trầm như có hàn b ă n g treo ở trên mặt trên người s á t ý cũng là không ngừng bốc lên nữ hoa thấy hai người bộ dáng như thế cũng không tâm tình gì mặc dù mình huynh m ộ i cùng cái này để tuấn đông hoàng thái nhất hai người ít nhiều có chút ngăn cách nhưng tựa như đông hoàng thái nhất nói như vậy hai người bọn họ cùng một đám yêu tộc đối với mình huynh m u ộ i đích thật là tơ hào không phạm nữ hoa cũng biết bởi vì huyền hồn cùng thủ ngu quan hệ chính mình hai huynh m u ộ i ở một đám tiên thiên thần ma bên trong là sống đến nhất thư thái mà trong hồng hoang rất nhiều tranh đấu cũng cách mình hai người rất rất xa lúc này chính mình mở miệng liền hỏi người ta xen lẫn linh bảo bán hay không người ta sinh khí cũng là bình thường nữ hoa nghĩ tới đây bó lấy mái tóc hướng đế tuấn thi lễ một cái nói đế tuấn đạo hữu lại tạm tức trong lòng chi nộ lửa trước hết nghe ta nói chút nguyên do như thế nào tốt người h ã y nói nghe một chút đế tuấn nghĩ nghĩ liền đẻ xuống lửa giận trong lòng đối với nữ hoa gật đầu nói đế tuấn cũng nghĩ nghe một chút cái này muốn hắn linh bảo người có gì lý do thoái thác trung quy cái này hà đồ lạc thư hay là ở trong tay chính mình một bên đông hoàng thái nhất thấy bản thân đại ca như thế liền cũng đẻ xuống lửa giận trong lòng mang theo một đám yêu tộc cao tầng nhìn về phía nữ nữ phía hoa, chờ lấy nữ hoa về lấy lý dù o thoái thác.、Mà、một đám tổ đám c Mà vô n thượng, nguyên thủy, thông thiên ba người, lúc này g thái thủy, ba lúc đã sao ớ m hồi phục thần chí. Tổ t cùng vô m một mặt thanh tò đều là a hoa, chờ lấy nữ hoa lý do thoái thác. Dù sao chờ thác. thoái lấy lý nữ do Dù bực này trực tiếp chạy người ta xen lẫn linh bảo đi sự tình đích thật là quá phạm vào kỵ huy bất quá lúc này một đám tổ vu cùng tam thanh đều là quyết định chủ ý một khi yêu tộc nổi lên hướng nữ hoa đi công phạt sự tình vậy bọn hắn liền muốn bảo vệ một hai dù nói thế nào nữ hoa cũng cùng huyền hồn thiên nhất mạch nhất lên quan hệ cái này nếu là nhóm người mình không xuất thủ bảo vệ một hai không nói đạo tôn lao tổ sẽ như thế nào nghĩ vẹn vẹn đạo tôn lao tổ đồ đệ liền có thể đối bọn hắn lời nói lạnh nhạt một phen có lẽ đều là bàn cổ khí vận người thừa kế riêng phần mình khí vận nhiều ít vẫn là có chút liên lụy cho nên một đám tổ vô cùng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người cùng nhìn nhau thế mà đọc hiểu x o n g phương ánh mắt bên trong cất giấu lấy ý nghĩ sau đó tổ vu cùng tam thanh một hồi buồn nôn cảm giác dâng lên riêng phần mình hư nhẹ một tiếng không còn đối mặt quay đầu tiếp tục xem hướng nữ hoa nữ hoa hiện tại nhưng không có tâm tình nhìn tổ vu cùng tam thanh tương ái tương sát mà là tổ chức một cái ý nghĩ trong lòng về sau mới nói với đế tuấn đế tuấn đạo hữu ngươi hẳn phải biết cái này hà đồ lạc thư đối với ngươi mà nói căn bản không quá phù hợp hừ phải thì như thế nào c h u n g quy là ta sen lẫn linh bảo đế tuấn mặc dù sắc mặt hơi chậm nhưng ngữ khí vẫn như cũ cứng nhắc nữ hoa nghe cũng không để ý chỉ là vừa cười vừa nói khả năng nữ hoa lúc trước chưa hề nói quá rõ ràng nhường đế tuấn đạo hưu hiểu lầm ý của ta là ta có thể dùng ta cất giữ một chút linh bảo đến đổi lấy ngươi cái này hà đồ lạc thư không biết đế tuấn đạo hưu nghĩ như thế nào nữ hoa đạo hưu không nói ngươi muốn biểu đạt ý tứ như thế nào vẹn vẹn hà đồ lạc thư hai bảo hợp nhất vì cái kia đỉnh cấp cực phẩm linh bảo thế gian này lại có cái gì linh bảo có thể tới đổi thành tiên thiên trí bảo sao đế tuấn lạnh giọng nói xong hà đồ lạc thư xuất hiện trong tay một đạo pháp quyết đánh ra hà đồ lạc thư hợp là một thể hóa thành một cái như sách không phải sách như đồ không phải đồ linh bảo nó đỉnh cấp cực phẩm linh bảo khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ tốt như vậy linh bảo làm sao đến ra hỏa này trong tay phung phí của trời a thông thiên cảm thụ được hà đồ lạc thư cái k i a huyền diệu cực phẩm linh bảo đạo vận nhìn xem linh bảo phía trên không ngừng huyễn diệt nhân quả vận mệnh lý lẽ một hồi lẩm bẩm đúng đấy tốt như vậy linh bảo làm sao đến cái này đế tuấn trong tay rồi thực tế là người tài giỏi không được trọng dụng a một bên trúc dung nghe cũng là cảm khái không thôi ta không có nói chuyện với ngươi thông thiên trừng mắt liếc trúc dung các ngươi tổ vu h i ể u linh bảo nguyên thủy nhìn qua trúc dung một hồi giận đ ố i có thể hay không nói chuyện t h ế m có phải là trông thấy người ta có tốt như vậy linh bảo trong lòng vô cùng ước ao ghen t ị không có việc gì nói ra c ả có thể hiểu được t r ú c dung cũng là về đỗi tiện thể lấy chiếm một cái tam thanh tiện nghi tổ v ô cùng tam thanh hỗ động đế tuấn cùng nữ hoa tự nhiên là trông thấy chỉ là hai người hiện tại nhưng không có tâm tư quản những người này thị thị phi phi nữ hoa nhìn xem đế tuấn trên tay hà đồ lạc thư ý cười hiền lộ nói với đế tuấn tiên thiên trí bảo tự nhiên là không có nhưng cực phẩm linh bảo cũng là có nữ hoa nói xong trong tay pháp lực khẽ động liền có vô số sáng l ó a bảo quang trong tay phun trào nhìn thật kỹ khoảng chừng mười mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo thật là nhiều linh bảo cộng công nhìn xem nữ hoa trong tay vô tận bảo quang có chút c h ấ n kinh có phải là thẳng thèm đáng tiếc ca các ngươi chỉ có thể qua xem quan g nghiệm thôi nguyên thủy có nhìn xem nữ hoa trong tay bảo quang nuốt một ngụm nước bọn sau đó đổi lên cộng công tới ta là chỉ có thể qua xem quan g nghiệm thôi nhưng mới rồi không biết cái nào không muốn mặt ra hỏa thế mà nuốt lên nước bọn thực tế là ném vào tiên thiên thần ma mặt nha cộng công nói xong lại cùng cái khác mấy cái tổ vu cùng nguyên thủy đánh tới miệng trượng lai thông thiên nhìn không được cũng là gia nhập chiến đoàn một bên thái thượng cũng là thỉnh thoảng chen vào vài câu về đội tổ vu mà đế tuấn không để ý tới tam thanh cùng tổ vu ở mỹ chỉ là nhìn xem nữ hoa trong tay linh bảo hỏi ngươi là muốn dùng những thứ này linh bảo đổi ta hà đ ổ lạc thư sao ngươi nghĩ rất thẳng đẹp nữ hoa không cao hứng nở nụ cười Cái kia hoa nữ đông hoàng thái nhất lúc đầu thấy nữ hoa lấy ra nhiều như vậy linh bảo là chuẩn bị đổi lấy hà đồ lạc thư trong lòng hay là thật cao hứng dù sao mười mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy hà đồ lạc thư theo đông hoàng thái nhất thật sự là lớn kiếm lời đặc biệt kiếm lời đông hoàng thái nhất cũng không ít nghe bản thân đại ca p h ả n nàn cái này hà đồ lạc thư cũng không phải không có đến trong hồng hoang đi tìm linh bảo nhưng muốn tìm đến một kiện phẩm chất lại tốt còn thích hợp linh bảo nào có dễ dàng như vậy hiện tại gặp một lần nữ hoa lấy ra nhiều như vậy linh bảo đông hoàng thái nhất đã sớm nghĩ đáp ứng đổi có thể vừa định nói ra miệng nữ hoa một câu trực tiếp thức t ỉ n h hắn ảo tưởng những thứ này linh bảo bên trong các ngươi có thể tùy ý lấy ba kiện ta còn có thể lại thêm năm kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo mười cái đỉnh cấp thượng phẩm hậu thiên linh bảo hai mươi kiện trùng phẩm hậu thiên linh bảo đế tuấn ngươi xem coi thế nào nữ hoa không để ý tới đông hoàng thái nhất chỉ là nhìn xem đế tuấn một mặt nụ cười tự tin ngươi nói những thứ này ở giá trị bên trên hoàn toàn chính xác có thể đổi lấy hà đồ lạc thư đế tuấn nghe nữ hoa những lời này đối với nữ hoa gật đầu nói đế tuấn đạo hưu đáp ứng rồi nữ hoa nhìn xem đế tuấn một mặt ngạc nhiên không được đế tuấn lắc đầu vì sao nữ hoa nổi lên nghi ngờ dù sao đề nghị của nàng đối với đế tuấn đến nói tuyệt đối là đế tuấn kiếm muộn một bên tam thanh cùng tổ vu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đế tuấn cái này theo bọn hắn nghĩ căn bản không cần tuyển chọn cầm một kiện chính mình dùng đến không quá thuận tay linh bảo đi đổi lấy vài kiện tiên thiên hậu thiên linh bảo tuyệt đối là kiếm lời lớn tam thanh cùng tổ vu cảm thấy cái này đế tuấn đầu khẳng định là bị con lừa đá qua cho nên mới nghĩ mãi mà không do ở trong đó mấu chốt đại ca Đông Hoàng Thái nhất vừa định Hoàng nhất nói Thái vừa ca ca từng từng chương ba trăm linh năm điều kiện kiếm đến người đến đế tuấn vừa mới bắt đầu bởi vì đang giận trên đầu không nghĩ quá nhiều chỉ cho là nữ hoa là nhìn lên hà đồ lạc thư cho nên mới đưa ra muốn đổi lấy đề nghị của hà đồ lạc thư chỉ là làm nữ hoa trong tay xuất hiện nhiều như vậy linh bảo thời điểm đế tuấn mới minh nộ g tới hà đồ lạc thư đối với nữ hoa đến nói chỉ là một kiện linh bảo thôi coi như hà đồ lạc thư lại là thần kỳ huyền diệu lại có thể thế nào người ta có là linh bảo cũng không kém ngươi món này hà đồ lạc thư mà đế tuấn lại nghĩ tới nữ hoa tình nguyện bỏ ra nhiều như vậy linh bảo cũng muốn trao đổi hà đồ lạc thư cơ h ộ i chỉ là suy tư trong nháy mắt liền nghĩ đến phục hy trên thân nữ hoa ca ca phục hy thế nhưng là một cái chân chính dịch đạo đại gia đang suy tính thiên cơ nhân quả phương diện tuyệt đối là một đám tiên thiên thần ma ở trong đỉnh tiêm tồn tại hán đế tuấn đã từng không phải cũng nghĩ tới hà đồ lạc thư thích hợp người hoặc là phục hy hoặc là bạch t r ạ c h sao hiển nhiên nữ hoa lần này nhìn thấy trong tay mình hà đồ lạc thư cũng là nghĩ đến phục hy trên thân không sai ta là vì ca ca ta kaka ta ở dịch đạo một đường thành cựu một đám tiên thiên thần ma đều là rõ như ban ngày nó thiên cơ thuật tính toán có một không hai hồng hoang không phải là hư giả cho nên cái này hà đồ lạc thư đối với kaka ta đến nói chính là tuyệt phối nữ hoa nhìn xem đế tuấn một mặt kiêu ngạo mà nói mà lúc này bất luận là t ổ vu tam thanh cùng với đông hoàng thái nhất các loại một đám yêu tộc cao tầng đều là lộ ra thì ra là thế t h ầ n s á c đồng thời cũng biết đế tuấn vì sao không đáp ứng nữ hoa trao đổi bởi vì hà đồ lạc thư đối với phục hy đến nói thật quá phù hợp như phục hy có được hà đồ lạc thư không thua gì có được tiên thiên trí bảo lấy phục hy đối với dịch đạo lĩnh hội trình độ sử dụng hà đồ lạc thư không chỉ có thể khiến cho hắn thôi diễn thiên cơ năng lực đại tăng còn có thể hoàn mỹ phát huy ra hà đồ lạc thư đủ loại năng lực so với gà m ở đế tuấn có thể mạnh nhiều lắm mọi người ở đây nghĩ đến những chuyện này thời điểm nữ hoa nhìn xem đế tuấn nói ngươi muốn làm sao tăng giá một kiện tiên thiên trí bảo đế tuấn nhìn xem nữ hoa dáng tươi cười hiện ra ngươi biết ta không có tiên thiên trí bảo mà lại coi như ta có tiên thiên trí bảo ngươi cho rằng ta hội hợp ngươi đổi sao nữ hoa nghe đế tuấn yêu cầu cũng không nóng giận chỉ là nhìn xem đế tuấn cười lắc đầu đế tuấn lòng ham muốn không nhỏ đi cẩn thận cho a n bể bụng ngươi một bên cú mang nghe đế tuấn hướng nữ hoa đưa ra yêu cầu nhìn xem đế tuấn một hồi cười lạnh tổ vu mặc dù không thể sử dụng linh bảo nhưng cùng yêu tộc nhiều năm như vậy đánh trận tự nếu h Linh hiểu i đối với i ê n uy lực của có Bảo b t tổ Các vũ y là ự c như n thế o Bảo nhưng Linh bọn hắn thế nhưng phẩm thế thụ cực lực của cảm uy qua. là đế ã tiên thiên trí tại cực phẩm Linh bảo phía trên, cái này lực tự Linh cái nhiên còn này nghĩ. n phẩm phía thể bảo Bảo cực lực có uy u là đế tuấn thực sự tiên thiên trí bảo không cần phải nói khẳng định sẽ dùng ở vu tộc trên thân cú mang đương nhiên phải thật tốt đùa cợt cái này đế tuấn một phen đế tuấn nghe cú mang đùa cợt ngữ đ i ệ u cũng không nói chuyện chỉ là đối với cú mang cợi khẩy liền không ở đi để ý tới cú mang mà là nói với nữ hoa ta tự nhiên biết nữ hoa đạo hữu không có tiên thiên trí bảo cũng không khả năng cầm tiên thiên trí bảo đem đổi lấy hà đồ lạc thư nữ hoa nghe cũng không nói chuyện chỉ là nhìn xem đế tuấn chờ lấy hắn nói ra trao đổi chân chính điều kiện điều kiện của ta rất đơn giản chỉ cần đạo hữu đáp ứng cái này hà đồ lạc thư liền hai tay dâng lên đạo hữu những thứ này linh bảo ta cũng một kiện không lấy đạo hữu nghĩ như thế nào đế tuấn nói xong lời này nhìn xem nữ hoa ý cười dần dần dày đế tuấn đạo hữu liền chớ có cố lộng huyền hư hay là nói ra điều kiện của ngươi đi nữ hoa nghe đế tuấn nói mặc dù có một ít kinh ngạc nhưng nhanh chóng kiềm chế tâm thần khôi phục lại bình tĩnh chỉ cần nữ hoa đạo hưu vào ta yêu tộc nguyện ý vì ta yêu tộc hoàng giả cái kia hà đồ lạc thư liền là nữ hoa đạo hưu đồ vật đạo hưu nghĩ như thế nào không thế nào đế tuấn xem kiếm theo quát to một tiếng Tứ Bất Chu Sơn dưới đồng ỉ đỉnh n núi Phương nhiên thanh hướng Tuấn cẩn thận! Đông Hoàng、thái、nhất hoàng hốt, vội vàng ném ra ngoài Đông Hoàng Trung, treo ở đế Tuấn đỉnh đầu, rủ xuống huyền hoàng bảo Quang, bảo vệ đế Tuấn. h chém Thái hốt, kiếm, tới. Đại vội đột Đế Đế đầu, Đế đ một treo bay bảo Bảo bảo ra ca, ra về vệ ở rủ thời đế tuấn trong tay hà đồ lạc thư thì là đại phóng huyền diệu bảo quang phòng ngự chém tới bảo kiếm vờ anh bảo kiếm thẳng chém đế tuấn trực tiếp nhường đông hoàng thái nhất đế tuấn hai người vội vàng ở giữa phòng ngự vỡ vụn chỉ gặp c á i kia đông hoàng trung bị một kiếm này trực tiếp chém bay hà đồ lạc thư bảo quang dưới một kiếm này bất quá một hơi ở giữa liền bị trôi này bảo kiếm trực tiếp chém vỡ hoa một tiếng ô gái đế tuấn thời khắc nguy cấp chỉ được hiển hóa chân thân pháp lực vận chuyển lấy tam túc kim ô chi thần thân cưỡng ép ngăn cản được bảo kiếm công kích chỉ là có ba mảnh tam túc kim ô lông vũ bị bảo kiếm này chém thành vỡ nát đồng thời đế tuấn trên thân cũng bị một kiếm này chém ra một đạo kiếm thương làm sao ngươi tới rồi nữ hoa nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện bảo kiếm đột nhiên kinh hô mừng rỡ c h ô i này bảo kiếm nữ hoa tự nhiên nhận biết chính là tịnh linh láo tổ bàn cho bản thân ca ca bảo kiếm chả mệnh thiên kiếm ta nếu không đến ngươi cái này hàm chơi nha đầu có phải là muốn bán đứng tự mình rồi theo đạo này cười nói thanh n â m vang lên một cái tuấn giật tiêu sái thanh niên đạo nhân liền xuất hiện ở bất chu sơn đỉnh núi thanh niên này đạo nhân không phải là người khác chính là nữ hoa ca ca phục hy Ca, ta lại không nốc ta mới sẽ không đáp ứng yêu cầu này đây nữ hoa thấy phục hy hiện t h ầ n liền vui vẻ đi tới phục hy bên người đong đưa phục hy cánh tay làm lũng một bộ tiểu nữ hải đáng yêu hồn nhiên bộ dáng Ca Ca, làm sao ngươi tới nơi này rồi nữ hoa vung song tiểu về sau liền một mặt tò mò nhìn về phía phục hy ha ha tự nhiên là nguyên nhân phục hy nói xong một đạo huyền quang bay ra thẳng vào nữ hoa mi tâm nữ hoa cảm thụ được huyền quang bên trong truyền lại tin tức lộ ra thì ra là thế t h ầ n sắc nguyên lai phục hy ở được huyền hồn truyền âm về sau liền mượn truyền tống trận tiện lợi nhanh chóng chạy tới hỏa vân động đến hỏa vân động về sau cũng nhìn thấy ngay tại dựng dục không đ ộ n g ấn thế là phục hy quan sát một hồi về sau liền tùy tiện đánh vào một đạo pháp lực cân ký mà đợi ngày sau không đ ộ n g ấn hoàn toàn thai ngén thành hình về sau lại đến lấy từ nơi này cũng có thể thấy được cái này hồng vân là không có nhiều thụ không đ ộ n g ấn chào đón dù sao so sánh quá mức rõ ràng mà phục hy sau khi làm xong những việc này liền nhớ tới bản thân muội muội tự nhiên là một đường hướng về t ê phượng sơn đi chỉ là phục hy tới t ê phượng sơn cũng là không gặp nữ hoa một phen thôi diễn lại thêm nữa bất chu sơn đỉnh núi thiên địa dị tượng rõ ràng phục hy liền cấp tốc phi đột hướng về bất chu sơn đỉnh núi mà tới thật vừa đúng lúc phục hy vừa mới đến gần bất chu sơn đỉnh liền nghe đế tuấn sau cùng lời nói phục hy lại nghĩ tới vạn bảo các bên trong xem người nói những lời kia tự nhiên là nén g i ậ n tế ra c h ả m mệnh thiên kiếm chém về phía đế tuấn đế tuấn ngươi lại dám đánh bội mội ta chủ ý ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn phục hy đối với nữ hoa truyền s o n g huyền quang về sau liền nhìn về phía đế tuấn ánh mắt băng lãnh sắc ý không ngừng phục hy nói xong kiếm quyết k ế t động c h ả m mệnh tiên h kiếm một tiếng kiếm reo liền hướng về đế tuấn chém tới chương ba trăm lẻ sáu phục hy hộ m ộ i xấu hổ phục hy đạo hữu ngươi lại nghe ta giải thích đế tuấn nhìn vẻ mặt băng lãnh sinh thần sắc phục hy trong lòng rất là phiền muộn đế tuấn cảm thấy mình bất quá là mở một cái giá thôi làm sao còn đem chính mình cho góp đi vào rồi bất quá đế tuấn cũng là không quá quái phục hy dù sao nhìn phục hy bộ dáng bây giờ h i ệ n nhiên là cảm thấy mình bọn người ở tại khi dễ nữ hoa mà phục hy thân là nữ hoa ca ca vì nữ hoa ra mặt cũng là phải ngươi ăn trước ta một kiếm lại đến giải thích đi v â n g phục hy tiếng nói vừa ra lại là nổ vang ở cái này bất chu sơn đ ỉ n h không ngừng quanh quẩn còn tốt lần này đế tuấn coi chuẩn bị không còn vội vàng một kiếm này cũng là đòn lấy、Cà、ca ca ngươi trước thu trả mệnh m thiên kiếm đi chuyện này thật đúng là không thể trách ở đế tuấn trên thân nữ hoa thấy bản thân ca ca xả giận liền cười hì hì nói không trách hắn cái kia trách ai phục hy nghe nữ hoa mà nói lạnh lùng nhìn thoáng qua đế tuấn lúc này mới kiếm quyết khẽ động thu trả mệnh m thiên kiếm gặp qua phục hy đạo hữu một đám tổ vu thấy phục hy không còn công phạt lúc này mới tiến lên gặp qua chỉ là cái này các tổ vu trên mặt lộ ra một điểm vẽ t i ế t nuối ít nhiều có chút không biến mất lại vẫn là bị phục hy cho nhìn thấy phục hy tự nhiên biết bọn hắn có ý tứ gì không phải liền là hy vọng chính mình tiếp tục cùng yêu tộc cùng chết sao bất quá phục hy cũng không sinh khí dù sao nếu không phải bản thân tiểu mội ngăn cản hắn nói không chừng thật đúng là cùng cái này yêu tộc cùng chết bên trên liền xem như đánh không lại còn không có bản thân mấy vị sư t h ú c sao một hơi ở giữa tuyệt đối có thể diệt sát cái này yêu tộc hoàng giả phục hy nghĩ xong những thứ này liền hướng mấy cái tổ vu đáp lễ lại nói phục hy gặp qua chư vị tổ vu đạo hữu chúng ta tam thanh gặp qua phục hy đạo hữu thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người cũng là tiến lê n cùng phục hy gặp qua tam thanh đạo hữu phục hy đáp lễ phục hy nói xong hướng tam thanh đáp lễ lại bởi vì hiện tại hồng quân còn không có chính thức thu đồ cho nên phục hy bối phận cũng không có chính thức hạ xuống về sau nếu là hồng quân chính thức thu đồ người khác còn dễ nói chỉ cần lấy đạo h ư u tương xứng tức có thể nhưng cái kêu bảy cái thánh vị bồ đoàn bên trên người trừ nữ hoa bên ngoài những người khác từ trên danh nghĩa đến nói đều có thể xem như phục hy trưởng bối đến lúc đó phục hy nhìn thấy mấy người này thật đúng là đến đi vãn bối chi lễ chỉ là thật muốn cho đến lúc đó mấy người này có dám hay không thụ phục hy cái này thi lễ vậy liền khó mà nói gặp qua phục hy Đạo Hiếu. Đế tuấn, Đông Hoàng cùng tầng, Phục Phục qua Hiếu. Tuấn, yêu cao Hy Thái Nhất thấy Hy tộc Đạo Đế đám với một ừ n công phản, lại cùng tam Thanh, tổ vu làm lễ. nhóm người mình cũng không g phạt, lại Tam Tổ tốt làm lễ, làm Vũ đế n cũng g đấy, trước là hướng về phía về tuấn hôm nay ngươi nếu không nói ra một cái như thế về sau vậy ta ngươi hai người tất có đánh một trận không chết không thôi ngươi thật làm ta phục hy muội muội là dễ khi dễ như vậy sao phục hy thấy đế tuấn đông hoàng thái nhất đám người tiến lên làm lễ sắc mặt mặc dù hơi chậm nhưng ngự a khí lạnh lùng như cũ phúc hy ngươi cũng đừng quá mức đại ca của ta đã thụ ngươi một kiếm cũng coi là triệt tiêu lúc trước đối với nữ hoa đạo hữu vô lễ lại nói cái này toàn bộ sự kiện nguyên do hay là ở mội mội của ngươi nữ hoa đạo hữu nơi đó cùng ta yêu tộc quan hệ cũng không lớn đông hoàng thái nhất nhìn xem phúc hy ít nhiều có chút nộ khí một bên cú mang nghe đông hoàng thái nhất mà nói cười ha hả nói tuy nói nguyên do là ở nữ hoa đạo hữu nơi này nhưng ngươi vị kia đại ca không phải là muốn tiên thiên trí bảo chính là muốn nữ hoa đạo hữu gia nhập yêu tộc trở thành yêu tộc hoàng giả nhà ngươi vị đại ca này khẩu vị rất lớn đây cú mang hiện tại nhìn thấy đế tuấn bộ dáng chật vật đáy lòng vui vẻ cực ở đế tuấn đưa ra muốn nữ hoa gia nhập yêu tộc trở thành yêu tộc hoàng giả thời điểm cú mang trong lòng liền lộn b ộ một cái mặc dù trong lòng biết nữ hoa sẽ không đáp ứng nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một phần vạn cái này nữ hoa vì phục hy lấy được hà đồ lạc thư thật r a nhập yêu tộc trở thành yêu tộc hoàng giả cái kia vu tộc thật sự có chút nguy hiểm một cái nữ hoa không tính là gì nhưng nữ hoa ca ca phục hy liên lụy mặt quá lớn không phải do cú mang không sinh lòng lo lắng tỉnh bất quá phục hy đến vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện trước trước phục hy biểu hiện đến xem cái này yêu tộc tính toán tuyệt đối là đánh sai bên này cú mang nghĩ đến những chuyện này một bên phục hy nghe đông hoàng thái nhất cùng cú mang mà nói hơi nghi hoặc một chút l i ê n nhìn xem nữ hoa nghi hoặc bên trong mang theo mấy phần nghiêm khắc vẻ hướng nữ hoa hỏi nguyên do cái gì nguyên do còn có cái này lại quan cái kia hà đ ổ lạc thư chuyện gì phục hy bởi vì tới muộn một điểm đối với phía trước phát sinh sự tình tự nhiên là không biết được hắn chỉ nghe được đế tuấn sau cùng cái kia lần ngôn ngữ l i ề n nộ khí dâng lên trực tiếp chạm mệnh thiên kiếm tế ra chém về phía đế tuấn nhưng bây giờ nghe xong đế tuấn cùng cú mang ý tứ nay chủ yếu nguyên nhân thế mà ở bản thân mội mội trên thân điều này không nhường phục hy nghi hoặc đây Ca. ta cái này không đều là n g ư ờ i sao nữ hoa nhìn xem biến có chút nghiêm khắc phục hy túi đầu có chút ủy khuất nhỏ giọng nói vì ta thật dễ nói chuyện phục hy thấy nữ hoa bộ này bộ d á n g ủ y khuất liền không cao hứng dùng ngón tay g ọ nữ hoa đầu một cái nha nữ hoa thấy l ử a g ạ t không đi qua đành phải một năm một mười đem sự t ì n h từ đầu đến cuối cho phục hy nói một lần nữ hoa đem sự t ì n h từ đầu đến cuối nói xong về sau liền nói với phục hy ca đế tuấn loại kia thôi diễn thiên cơ phương thức phương pháp thực tế là quá mức thô lậu không chịu nổi ta nhìn trong lòng khó chịu a cái này đế tuấn thực tế là quá mức phung phí của trời nữ hoa một hồi nhả rãnh nhường đế tuấn xấu hổ vô cùng hắn cũng thừa nhận chính mình thiên cơ thuật tính toán hoàn toàn chính xác không ra gì dù là có dịch đạo t r í bảo hà đồ lạc thư nơi tay hắn thiên cơ thuật tính toán cũng là t r ê n lệch dối tinh dối mù nhưng không có cách h á n đế tuấn cũng không phải là dịch đạo một đường thiên tài lại cố gắng lĩnh hội dịch đạo một đường lại có thể thế nào có công phu này hắn lĩnh hội cái gì không tốt làm gì phải đem thời gian ở tốn tại cái này hà đồ lạc thư phía trên không đáng a chỉ là đế tuấn mặc dù là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nhưng bây giờ bị nữ hoa như thế thẳng thắn vạch tự nhiên là lúng túng dù sao hà đồ lạc thư ngay tại ngươi đế tuấn trong tay ngươi không còn dùng được phải bị nhả rãnh ngay tại đế tuấn lúng túng thời gian thông thiên cũng là ở bên bồ đao nói đế tuấn đạo hữu nghe không không phải là ta thông thiên một người nói như vậy ngươi về sau hay là không muốn lại mất mặt xấu hổ ngươi ngược lại không quan tâm nhưng chúng ta những thứ này t i ê n thiên thần mà quan tâm à ngươi cái tên này như lại mất mặt xấu hổ một hai lần vô tận hồng hoang sinh linh nhất định sẽ cho là chúng ta những thứ này t i ê n thiên thần mà thiên cơ thuật tính toán vẫn còn so sánh không lên bọn hắn đây đúng rồi đừng có lại mất mặt xấu hổ một đám tổ vu thấy đế tuấn lâm vào lúng túng như vậy cảnh vẻ cao hứng lộ ra tại trên mặt cùng kêu lên phụ họa thông thiên lời nói lời nói các ngươi so hắn càng làm mất mặt tiên thiên thần ma các ngươi không biết sao nguyên thủy nhìn vẻ mặt cao hứng tổ vu sâu kín nói thế là một đám tổ vu đối với nguyên thủy trợn mắt nhìn đế tuấn đạo hữu tiểu mội lúc trước có chút vô lễ ta ở đây hướng đế tuấn đạo hữu nói lời xin lỗi phục hy nghe nữ hoa giảng thuật về sau tức giận chừng mắt liếc nữ hoa sau đó cũng không đi để ý tới tổ vu cùng tam thanh cãi lộn mà là thật sâu hướng đế tuấn thi lễ một cái lấy đó ấ y n ấ y đón lấy phục hy sắc mặt lại lần nữa biến băng lanh vô tình nói với đế tuấn đế tuấn đạo hữu hy vọng ngươi lúc trước những lời kia chỉ lần này nếu không ta phục hy ổn thỏa cùng ngươi không chết không nớt chương ba trăm linh bảy mời một xem phục hy ngươi thật làm huynh đệ của ta hai người sợ ngươi không nhị đệ đế tuấn đối với đông hoàng thái nhất lắc đầu ngăn cản đông hoàng thái nhất muốn nói lời đại ca hán đế tuấn lại là đối với đông hoàng thái nhất lắc đầu hừ đông hoàng thái nhất thấy bản thân đại ca như thế liền chỉ được đối với phục hy hừ lạnh một tiếng đứng ở một bên không nói thêm gì nữa đế tuấn ngăn cản đông hoàng thái nhất về sau liền đối với phục hy nữ hoa thi lễ một cái nói hai vị đạo hữu lúc trước đế tuấn nói mặc dù có chút vội vàng nhưng đế tuấn đích thật là thật lòng nếu như hai vị đạo hữu có thể gia nhập yêu tộc Ta yêu tộc trên t yêu có giới, ha ể tôn h i vị đạo ha u vì t yêu tộc ha o à n g giả. đ ị vị cùng ha u y n h đệ c ủ ta thể tộc hai hưởng người cung cấp, có thể hưởng yêu tộc khí vợ, không í vận. k h biết hai vị đợi ạ o nào. hưu ý như thế、nào. Ha ha! Ha ha! Không ý đ phục hy nữ hoa trả lời tổ vu cú mang liền cười ha hả cú mang ngưng cười nhìn xem đế tuấn một mặt vẻ nhạ váng lớn tiếng nói liền ngươi dạng này thật đúng là tâm ta nhổ vào vừa mới còn lấy hà đồ lạc thư vì thẻ đánh bạc muốn dùng cái này dẫn dụ nữ dụ cái hoa đế ạ o hưu gia nhập yêu tộc, đây là thực tình hay không? yêu gia i đây tộc, t là p phục lấy hy nhìn đến, hưu đạo tuấn h phát ế mà m rồ ố n cũng nhập ngươi phục hy hưu đích mục tộc, yêu đạo Đế lại u gia gì? t là ngươi cũng không nên quên phục hy đạo h ư u không chỉ có là thủ ngu tiền bối cao đồ hắn còn là huyền hồn thiên nhất mạch đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử mà ngươi bây giờ thế mà muốn phục hy đạo h ư u gia nhập yêu tộc vậy ngươi đưa thủ ngu tiền bối vì sao đ i ệ lại đưa huyền hồn thiên ở chỗ nào đương nhiên ngươi như đem yêu tộc tộc trưởng vị trí tặng cho phục hy đạo hữu vậy ta đây lời nói ngươi coi như không nghe thấy có thể ngươi đế tuấn dám để cho vị sao nguyện ý thoái vị sao cú mang nói xong những lời này trên mặt rêu cợt châm chọc vẻ càng đậm cú mang lúc đầu chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt tốt nhất là đế tuấn đông hoàng thái nhất vào chỗ chết đắc tội phục hy nữ hoa cứ như vậy nói không chừng cái này đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người sẽ t r ọ c cho dận đạo tôn mấy cái đệ tử trực tiếp ra mặt diệt s á t cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vậy hắn vô tộc tuyệt đối là vui vẻ nhất thế nhưng là cú mang không nghĩ tới cái này đế tuấn căn bản không theo lẽ thường ra bài thế mà muốn để phục hy nữ hoa hai người gia nhập yêu tộc cái này khiến cú mang cảm thấy cái này đế tuấn chỗ này xấu chỗ này xấu cho nên cú mang một phen thao thao bất tuyệt ý muốn nhường đế tuấn cũng không dễ chịu quả nhiên cú mang lần này nói nói xong đế tuấn sắc mặt liền biến có chút trắng bệnh đế tuấn lúc này mới nhớ tới chính mình chỉ lo mời phục hy nữ hoa nhưng không có suy nghĩ cái này thân phận của phục hy là tương đối đặc thù cái này làm không cẩn thận phục hy nữ hoa không có vào yêu tộc nhóm người mình liền muốn tịch diệt ở giữa thiên địa dù sao đạo tôn chín đồ cùng sơn hải giới vực tu sĩ không phải là bài trí a đế tuấn nghĩ xong những thứ này đối với phục hy nữ hoa thi lễ một cái nói vừa mới đế tuấn nói chuyện có nhiều đắc tội còn mời hai vị đạo hữu thứ lỗi đế tuấn nói xong lại là hướng phục hy nữ hoa không người thi lễ sau đó đế tuấn nhìn về phía cú mang vừa cười vừa nói còn muốn đa tạ cú mang đạo hữu nhắc nhở đây đế tuấn tự nhiên sẽ hiểu cú mang nói những lời kia chân chính dụng ý bất quá cú mang những lời kia hoàn toàn chính xác nhường đế tuấn thẳng cảm tạ cho nên mới hướng cú mang cảm tạ một cái về phần cú mang có thể hay không cảm nhận được hắn lòng biết ơn vậy liền không liên quan hắn đế tuấn sự tình h ừ coi như ta không nói ngươi cũng biết kịp phản ứng nhìn vẻ mặt ý cười đế tuấn cú mang phi thường hối hận ừ ngu xuẩn thật sự là ném vào phụ thần mặt múi thái thượng nhìn xem cú mang một mặt ghét bỏ thế là tổ vu cùng tam thanh lại là trợn mắt nhìn cục diện mà một bên đông hoàng thái nhất thấy đại ca hướng phục hy nữ hoa chịu nhận lỗi liền thu nộ khí cũng không đi để ý tới tam thanh cùng tổ vu chỉ là mang theo một đám yêu tộc cao tầng hướng phục hy nữ hoa thi lễ một cái lễ lớn tiếng nói còn mời hai vị đạo hữu thứ lỗi đế tuấn xem ở các ngươi như thế có lễ phân thượng ta có thể không truy cứu nữa việc này bất quá có một cái yêu cầu ngươi nhất định phải đáp ứng nếu không ngươi ta hay là làm qua một hồi tốt phục hy thấy yêu tộc đám người như thế biết điều cái kêu bởi vì đế tuấn mời ngữ điệu mà biến sắc mặt âm chầm hơi c h ầ m lại chỉ là nhìn về phía đế tuấn ánh mắt lạnh lùng như cũ ra sao yêu cầu đế tuấn nghe phục hy không truy cứu nữa thì là cao hứng lên liền cười nhìn về phía phục hy chờ lấy phục hy đưa ra yêu cầu Đã trong này sự tình là bởi vì hà Đồ trong tình Thư ta thượng thế cho nào. này dựng lên, vậy liền cho ta quan thượng nhìn qua như là Hà vậy sự vì Lạc bởi qua phục hy n hiện n phía、Đế、tuấn, mặt lộ dáng cười, ánh tại đối với hà đồ lạc thư thật sự có chút hứng thú phục hy tuy nói ở thủ ngu dạy bảo phía dưới đối với thiên cơ thuật tính toán không còn quá coi trọng nhưng là một yêu thích vẫn là có thể đã hiện tại gặp dịch đạo trí bảo tự nhiên là nghĩ quan thượng nhìn qua phục hy đạo hữu chúng ta lễ cũng bồi xin lỗi cũng nói ngươi còn như vậy từng bước nhanh bước cái kia nói không chừng chúng ta chỉ có thể nhất quyết sinh tử đông hoàng thái nhất nghe phục hy mà nói lúc đầu tiêu tán nộ khí lại là dâng lên nhìn xem phục hy mặt lộ ra vẻ giận dữ đế tuấn nghe phục hy điều kiện này mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là có vẻ giận dữ hiện ra ha ha hai vị đạo hữu nghĩ rẽ ta nói quan sát chỉ là quan sát không phải giống như hai vị đạo hữu nghĩ như vậy phục hy nghe xong đông hoàng thái nhất mà nói lại nhìn đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người mặt giận dữ tự nhiên biết hai người nghĩ cái gì hiển nhiên hai người cho là mình là muốn cướp đoạt hà đồ lạc thư chỉ là nhìn qua đế tuấn nhìn qua phục hy một mặt không tin chỉ là nhìn qua phục hy nhìn xem đế tuấn gật đầu cười nói đế tuấn nghe phục hy trả lời trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được uy đế tuấn uổng cho ngươi hay là yêu tộc hoàng giả làm sao dông dài như vậy kakata dù sao cũng là huyền hồn thiên nhất mạch đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử còn không đến mức ở đồng đạo trước mặt cướp đoạt ngươi sen lẫn linh bảo lại nói cái kia hà đồ lạc thư ngươi thế nhưng là từng tế luyện có chính ngươi nguyên thần chân linh lạc ấn nào có dễ dàng như vậy bị cướp đi đương nhiên ngươi nếu là liền nguyên thần chân linh lạc ấn đều không đánh vào được vậy cái này hà đồ lạc thư nên không có duyên với ngươi nữ hoa thấy đế tuấn như thế do dự không dứt không khỏi là giận không trô phát tiết tất nhiên là một phen trào phúng n ữ điệu đế tuấn bộ dạng này chỉnh bản thân ca ca như cái trộm bảo tặc đồng dạng nghĩ hắn ca ca thân là trước mười tiên thiên thần ma lại vì huyền hồn thiên nhất mạch đời thứ hai thủ tịch như thế nào lại như thế không biết xấu hổ đây đế tuấn đạo hữu ngươi sẽ không thật không có đối với hà đồ lạc thư đánh vào nguyên thần chân linh lạc ấ n a nếu là dạng này kia là phải thật tốt cất giấu nguyên thủy thấy đế tuấn như thế do dự cũng là chế rêu ngữ điệu đưa lên đế tuấn nghe nguyên thủy chế rêu ngữ điệu h ư lệnh một tiếng về sau liền không tại do dự tế ra hà đồ lạc thư đưa cho phục hy phục hy tiếp nhận hà đồ lạc thư cầm ở trong tay tinh tế quan sát không hổ là dịch đạo trí bảo chỉ là mặt ngoài nhìn qua liền có vô tận thiên cơ nhân quả diệu lý hiện ra đặt ở đạo hữu trong tay đích thật là người tài giỏi không được trọng dụng cho nên đế tuấn đạo hữu ngươi thật không suy tính một chút mội mội ta đề nghị sao phục hy dùng nhẹ tay nhẹ vỗ sở hà đồ lạc thư ánh mắt bên trong có lửa nóng vẻ chương ba trăm linh tám đáng tiếp đoạt phục hy mặc dù ở thủ ngu dạy dỗ phía dưới đối với thiên cơ thuật tính toán không còn si mê nhưng trung quy trong lòng vẫn là yêu quý lúc này phục hy tự tay nắm lấy cái này trong hồng hoang dịch đạo trí bảo tự nhiên trong lòng có chút ngứa k ta liền biết ngươi biết thích cái này hà đồ lạc thư cho nên ta liền hướng đế tuấn đạo hữu đưa ra cái kia trao đổi yêu cầu thế nào mội mội ánh mắt của ta độc đáo à. còn không đợi đế tuấn trả lời phục hy mà nói một bên nữ hoa cũng là mở miệng vừa cười vừa nói phục hy không nói gì chỉ là nhìn xem hà đồ lạc thư không điểm đứt đầu phục hy đạo hữu cái này hà đồ lạc thư ngươi cũng quan sát xong có phải là nên trả ta rồi đế tuấn nghe phục hy nữ hoa hai huynh m g ộ i ngôn ngữ sắc mặt tự nhiên lại là khó coi x u ố n g dưới phục hy nghe đế tuấn tra hỏi có chút chật vật đưa ánh mắt từ hà đồ lạc thư phía trên dịch chuyển khỏi đế tuấn đạo hữu thật không suy tính một chút sao phục hy nhìn xem đế tuấn có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi h ừ phục hy đạo h i u ngươi không phải cũng không có cân nhắc đề nghị của ta sao đế tuấn thấy phục hy còn tại hỏi thăm không khỏi là trong lòng tức giận cũng không lại cố kỵ cái gì trực tiếp về đ ố i phục hy nghe cũng không nóng giận chỉ là nhìn xem hà đồ lạc thư thở dài một tiếng lắc đầu nói đáng tiếc thực tế là đáng tiếc phục hy nói xong kiềm chế tâm thần cuối cùng nhìn thoáng qua hà đồ lạc thư liền đem hà đồ lạc thư trả lại cho đế tuấn thú vị là làm hà đồ lạc thư bị phục hy đưa tới đế tuấn trong tay trong nháy mắt hà đồ lạc thư thế mà tự chủ đại phóng thần quang bao phủ ở phục hy t r ê n thân hồi lâu mới tán đi tựa như hà đồ lạc thư bởi vì gặp c h i âm mà sinh ra vui sướng ánh sáng lại tựa như hà đồ lạc thư đối với mình ngày nay người tài giỏi không được trọng dụng cảnh gặp cảm thấy bi phẫn ủ y khuất tán phát tố khổ ánh sáng huyền diệu đến cực điểm như thế bảo vật tại sao lại có như thế cảnh đâu đáng tiếc thật tốt đáng tiếc phục hy nhìn xem từng bước tán đi linh bảo thần quang lần nữa lắc đầu thở dài vận mệnh dù định nhưng linh bảo có linh a đế tuấn ngươi thật không xứng có được bảo vật này a một bên thái thượng nhìn cảnh này đối với đế tuấn lắc đầu liên tục c ả m thán h ừ không cần thái thượng đạo hưu ở cái này m ũ quan tâm đế tuấn nghe thái thượng lời này ít nhiều có chút tức giận đồng thời đế tuấn nhìn xem trong tay hà đồ lạc thư cũng là có một chút oán khí phun trào ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn ngươi hay sao nếu không phải ngươi chiếm ta sen lẫn linh bảo vị trí ngươi cho rằng ta sẽ như vậy bảo bối ngươi ngươi nếu không chiếm ta cái này sen lẫn linh bảo vị trí nói không chừng ta sớm đã có tốt sen lẫn linh bảo đã ngươi thành ta sen lẫn linh bảo vậy ngươi liền được thụ ủy khuất phải có người tài giỏi không được trọng dụng giác ngộ ta cho ngươi biết trừ phi ta đế tuấn chết rồi bằng không ngươi liền thành thành thật thật ngốc trong tay ta đi đế tuấn ở trong lòng một hồi lẩm bẩm về sau liền thu hồi hà đồ lạc thư ca ca nếu không chúng ta đem cái này hà đồ lạc thư đoạt tới đi cái này hà đồ lạc thư chỉ có ở ca ca trong tay mới thật sự là hà đồ lạc thư nữ hoa nhìn xem bị đế tuấn thu lại hà đồ lạc thư có chút không cam tâm nói phục hy đạo hữu nữ hoa đạo hữu như cần hỗ trợ nói một tiếng ta mấy tổ vu định giúp hai vị đạo hữu giành được hà đồ lạc thư một bên mấy cái tổ vu nghe nữ hoa lời nói liền không có hảo ý nhìn về phía đế tuấn như hai vị đạo hữu cần hỗ trợ cũng có thể chào hỏi ta ba huynh đệ một tiếng chính như nữ hoa đạo hữu nói như vậy Cái này hà đồ lạc thư chỉ có ở phục này trong hà hy tay, thư hưu đồ đạo ở một ớ lớn i coi giải cái thật thư, ta thư, thật tình hà chúng hà sự sự là lạc là lạc này đồ đồ đức cũng cứu công quả m bên thái thượng nhìn xem đế tuấn cũng là có chút không có hảo ý tam thanh mặc dù không giống tổ vũ như thế cựu hận yêu tộc nhưng quan hệ tuyệt không tính s o n g lại thêm bởi vì cái này gần xuất thế đ ổ vật nguyên nhân tam thanh cùng yêu tộc sớm muộn muốn chống lại hiện tại có suy yếu yêu tộc cơ hội tam thanh tự nhiên là nguyện ý xem ra hai vị đạo hữu thật muốn cùng ta yêu tộc là địch ta vậy ta yêu tộc cũng không phải bọn hèn nhát ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến đông hoàng thái nhất không để ý tới tổ vu tam thanh chỉ là sát ý bước lên nhìn xem phục hy nữ hoa phục hy đạo hữu hẳn là ngươi thật muốn đoạt bảo hay sao ngươi nếu như thế làm vậy ta yêu tộc cũng sẽ không có điều kiên kỵ gì coi như sự tình làm lớn chuyện tới đạo tôn trước mặt ta yêu tộc cũng là có lý đế tuấn nói xong pháp lực phun trào tế ra không hài lòng lắm hà đồ lạc thư lại có mấy món đế tuấn xem trọng linh bảo hiển hóa trước người rất có động thủ xu thế còn lại yêu tộc cao tầng cũng là pháp lực vận chuyển linh bảo tế ra khi thế buốc lên không ngớt trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên yên tâm ta phục hy dù sao cũng là huyền hồn thiên nhất mạch đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử còn không làm được như thế bị ổi sự tình các ngươi không cần khẩn trương như vậy phục hy nói xong nhìn nữ hoa liếp mắt ánh mắt bên trong mang theo một chút nghiêm khắc cùng với nồng đậm cương chiều vẻ nữ hoa thấy phục hy nhìn xem chính mình thường phục làm ra một bộ ủy khuất thần sắp đến trong ánh mắt còn có nước mắt xoay một vòng muốn rơi không rơi rất là làm người chịu mến phục hy thấy bản thân mội mội lại là trước kia thường dùng mánh khóe không khỏi là im lặng rất đành phải hung hăng chừng bản thân mội mội liếp mắt nữ hoa thấy thế ủy khuất thần sắc nháy mắt biến mất một mặt vui vẻ nhìn xem phục hy phục hy thấy chỉ được là lắc đầu sau đó nhìn vẫn còn có chút khẩn trương yêu tộc đám người cười nhạt một tiếng nói làm sao không tin phải không phục hy đạo hưu nói lời ta đế tuấn vẫn tin tưởng đế tuấn nói xong đối với đông hoàng thái nhất cùng một đám yêu tộc cao tầng nháy mắt ra hiệu bọn hắn thu lại khí thế thu linh bảo không cần khẩn trương như vậy thế là theo đế tuấn tiếng nói vừa ra khẩn trương sát phạt bầu không khí cũng biến mất theo phục hy thấy chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó phục hy nhìn xem bất chu sơn trên đầu Không ngừng sinh ra thiên ngừng tượng, nói, xem ra r địa dị xem ồ các ó bảo vật xuất thế đi. Chỉ đi. c là ngươi đều, đều có duyên phận pháp sao phục hy nhìn một chút đế tuấn đông hoàng thái nhất lại nhìn một chút thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n s á c phục hy đạo hữu không biết có thể mời đạo hữu suy tính một cái nhìn xem cái này xuất thế đ ổ vật đến cùng vì sao lại cái này thiên đ ị a dị tượng tiếp tục lâu như thế vì sao cái này xuất thế sự vật còn không xuất thế đâu thái thượng một bên nói một bên nhìn xem không có chút nào dừng dấu hiệu thiên đ ị a dị tượng nếu chặt lông mày thái thượng cũng không phải không có suy tính qua nhưng chỉ biết là cùng mình ba huynh đệ có duyên phận về phần cái khác tin tức hắn cũng là hoàn toàn không biết đã hiện tại phục hy đến thái thượng tự nhiên hy vọng phục hy vì hắn ba huynh đệ suy tính một cái mong rằng phục hy đạo hữu hỗ trợ một hai chúng ta ba huynh đệ vô cùng cảm kích nguyên thủy cùng thông thiên hướng về phục hy thi lễ một cái nếu là tam thanh đạo hữu thỉnh cầu phục hy tự nhiên là nguyện ý thử một lần phục hy đáp lễ lại cười gật đầu hai vị đạo hữu không dụng bên trên thi lễ sao thái thượng thấy đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người không lên trước hướng phục hy biểu thị lòng biết ơn chuẩn bị nhặt cái có s ẵ n tiện nghi trên mặt không khỏi hiện ra mấy sợi chế d ế vẻ h ừ thái thượng không cần ngươi tới nhắc nhở đế tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua thái thượng về sau liền cùng đông hoàng thái nhất cùng với một đám yêu tộc cao tầng hướng phục hy biểu thị ý càng tạng phục hy thấy thế nhẹ gật đầu sau đó liền thần tình nghiêm túc nhìn xem bất chu sơn đỉnh thiên địa dị tượng suy tính lên thiên cơ nhân quả chỉ gặp phục hy pháp lực vận chuyển trong tay bóp lên huyền diệu đạo quyết thiên cơ thôi toán chi thuật thi triển lại có huyền hồn thiên đại thần thông thái dịch vạn tượng định thần đồ ở phục hy nguyên thần bên trong hiền hóa rất nhiều thiên cơ diệu lý phục hy liếc mắt xem xét hoa phục hy bất quá suy tính chín hơi thời gian liền có một thanh lịch huyết tử trong miệng phun ra sắc mặt trong chớp mắt biến t r ắ n g bệnh đến cực điểm thân thể cũng là không ngừng lay động ca ca nữ hoa thấy thế lớn tiếng lo lắng kinh hô đồng thời vội vàng đỡ lấy muốn ngã sấp xuống phục hy chương ba trăm lẻ chín phản vệ cùng kết quả vợ chồng lời nói ca ca ngươi như thế nào rồi nữ hoa đỡ lấy phục hy vẻ mặt khẩn trương phục hy đạo hữu ngươi như thế nào đây thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người thấy phục hy bộ dáng như thế cũng là giật nảy mình sắc mặt cũng thay đổi một lần cái này một phần vạn phục hy xảy ra chuyện gì bọn hắn ba thanh tuyệt đối với muốn bị huyền hồn thiên nhất mạch cho h n chết đứng ở một bên tổ vô cùng yêu tộc đám người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là một mặt khẩn trương cái này phục hy một phần vạn xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng phải có chút liên lụy a k h ủ ha ha k h ủ không có trở ngại khu khu c a c a ngươi đừng nói trước ta giúp ngươi điều tức một phen nữ hoa thấy phục hy liền nói chuyện cũng biến thành khó khăn không khỏi đau lòng hung tợn chừng mắt liếc tam thanh về sau liền vận chuyển pháp lực vì phục hy điều tức hồi lâu phục hy sắc mặt mới tốt rất nhiều ca ca hiện tại thế nào rồi nữ hoa dừng pháp lực lo lắng hỏi tốt lên rất nhiều không cần phải lo lắng phục hy nhìn xem nữ hoa vừa cười vừa nói ca ngươi về sau hay là b ấ t lo chuyện người tốt ngươi nhìn đem ta dọa thành cái dặn gì ta có thể chỉ có ngươi một cái ca ca nữ hoa thấy phục hy tốt lên rất nhiều liền bắt đầu c ở trách bắt nguồn từ nhà ca ca tới ha ha biết phục hy nhẹ nhàng xoa nữ hoa tóc một mặt cưng chiều vẻ sau đó phục hy nhìn xem tam thanh cười nói ba vị đạo hữu mội mội ta vô tâm nữ đ i ệ u mong được tha thứ không sao cả tam thanh cười k h o á t tay ba vị đạo hữu nhường ta suy tính sự tình mặc dù còn không rõ lắm nhưng đại khái có chút hiểu rõ không biết ba vị đạo hữu có thể nguyện nghe xong ồ suy tính ra sao tam thanh một mặt ngạc nhiên nhìn xem phục hy một bên đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám tổ vu cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem phục hy bọn hắn vốn cho rằng phục hy suy tính nhân quả vận mệnh bị ngăn trở nhân quả vận mệnh lực lượng phản vệ không chỉ có suy tính không có kết quả còn bởi vì cái này phản vệ lực lượng đem chính mình làm bị thương có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này phục hy lại có khả năng như thế ở cái này nhân quả vận mệnh phản vệ lực lượng phía dưới còn có thể suy tính ra kết quả tới cái này khiến đám người cảm thấy cái này phục hy lấy trời cơ thôi toán chi thuật có một không hai hồng hoang không phải là không có đạo lý mọi người ở đây nghĩ đến những chuyện này thời điểm phục hy mở miệng nói ra hồng hoang thiên địa các pháp vận chuyển nơi thiên địa chính thống quyền hành vị trí phục hy lời này vừa ra khỏi miệng bất chu sơn đỉnh liền yên tĩnh im ắng tam thanh còn tốt nhưng tổ vô cùng yêu tộc cũng là ánh mắt bên trong khắc thường quan g thiểm nhấp nháy khi nào xuất thế thái thượng trầm mặc một hồi liền hướng phục hy hỏi ba mươi sáu vạn năm về sau vật này nhất định ra phục hy không chút do dự nói trên lệch như thế lớn sao đế tuấn thấp giọng thì t h ầ m đồng thời đế tuấn lần thứ nhất cảm thấy hà đồ lạc thư ở trong tay chính mình thật sự có chút ủy khuất Tốt, đế tuấn đông hoàng thái nhất ba mươi sáu vạn năm về sau Ta tam t a thanh cùng các tộc người yêu đang á Thái thái n trận, định vật này thuộc về. Thái thượng không để ý tới đế tuấn thẩm, chỉ là nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng、thái、nhất, chiến ý dâng lên. Nguyên thủy, thông thiên h thuộc thẩm, chỉ thủy, h một xem vật tới tí để đế đế về. là ý ý i ư ờ i c ũ nghe là n ì n x m đám Tam yêu tộc đám người, chiến ý ngút trời.、Tam、thanh chiến đang người, nghe ý phục hy ngôn ngữ về sau liền đối với cái này xuất thế đ ổ vật không quá cảm thấy hứng thú dù sao từ phục hy suy tính kết quả đến xem cái này xuất thế đ ổ vật rõ ràng là vì có được thế lực người chuẩn bị bọn hắn tam thanh mặc dù thực lực không tệ nhưng không có thế lực mà lại tam thanh nhất tâm hướng đạo đối với tổ kiến thế lực thực tế là không có bao nhiêu hứng thú chỉ là lúc trước đã nói ra muốn cùng yêu tộc tranh đấu nữ điệu cũng là không thể thu hồi cho nên tam thanh dù là đối với xuất thế đồ vật không quá cảm thấy hứng thú cũng là muốn cùng yêu tộc tranh đấu một hồi tức có ước định tự nhiên đánh một trận đế tuấn lấy lại tinh thần nhìn xem tam thanh cũng là chiến ý bước lên mà một bên tổ vu mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn về phía yêu tộc ánh mắt tràn ngập sắc ý bọn hắn mặc dù cùng xuất thế đồ vật không có duyên pháp nhưng đã đến nơi này có duyên phận vô duyên còn rất trọng yếu sao có phục hy lần này suy tính kết quả ở bọn hắn cho dù chết cũng tuyệt không thể nhường yêu tộc lấy được cái này xuất thế đồ vật thế là đám người nói dứt lời về sau liền đều tự tìm một chỗ ngồi xuống không nói nữa mà là tính t ỏ a điều tước chờ đợi xuất thế đồ vật phục hy vốn là muốn mang nữ hoa về tê phượng sơn nhưng nữ hoa một lòng muốn nhìn cái đại nhiệt á o phục hy cũng là bất đắc dĩ chỉ được bồi theo i ế p bản t â n này bất chu sơn đỉnh đợi. Lại 36 vạn năm mặc dù nhìn qua rất dài, nhưng đối với người tu đạo đến nói, tỉnh gian liền nhà nháo. mội mội, mặc một mà chiếm mội mội cái gợi. Lại dài, đối với cái thời thôi, đi ở chu Phục quá là một cái tính thời gian mà thôi, phục Hy bất bất rất tu tỏa từ t hồ qua đạo dù do đám người tính tọa bất chu sơn đỉnh cái này trụ trời đỉnh địa phương biến yên t ĩ n h vô cùng tựa như thời gian đình chỉ chỉ có không ngừng không nghỉ thiên địa dị tượng mới cho thấy nơi này là có thời gian lưu động vết tích tồn tại sơn hải giới vực huyền hồn thiên huyền hồn đạo cung bên trong. Phu quân, cái này thiên đình bởi vì nắm làm, thế mà kéo dài thế thời gian, thật đúng là có chút nghĩ không Tịnh linh nhìn xem hiển hóa ra ngoài bất trù sơn đỉnh cảnh tượng, cười nhìn về phía huyền hồn. Ta cũng không nghĩ tới, ta vốn cho rằng cái này thiên đình ở chúng ta đi về sau, cái này thiên đình liền tự nhiên xuất thế, cung quân, suất sau, suất này này này về về liền bên trong. ngươi nắm gian, đúng ngoài sơn tượng, cũng vốn rằng đạo đi kéo cái có cười cái cái bởi bất trù Ta tới, ta ta tự ra ra dài làm, mà là à. vì ở xem thật không nghĩ đến thế mà kéo dài thời gian lâu như vậy còn tốt cái này thiên đình chỉ là kéo dài khi xuất hiện trên đời ở giữa Cái k lúc, lúc này mới có huyền hồn cùng tịnh linh ở huyền hồn đạo cung bên trong hiện hóa ra bất chu sơn đỉnh quan sát tình hình bất quá phục hy tiểu tử này có chút x i n h cường lại dám đi suy tính thiên đình nhân quả vận mệnh nếu không phải hắn thân là ta huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử vẹn vẹn cái này thiên đình nhân quả vận mệnh phản p h ệ lực lượng cũng đủ để cho hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục huyền h ồ n nhìn xem bất chu sơn đỉnh tính dưỡng điều tức phục hy n h í u chặt lông mày cũng không thể nói như vậy phục hy lại không biết cái này xuất thế đồ vật là đối hồng hoang thiên địa rất là trọng yếu thiên đình mà lại hắn thân là ta huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử tự nhiên có nó lòng tin cùng đảm lượng bất quá là một tòa thiên đình ngươi có gì không thể tính được tịnh linh không cao hứng liếc một cái huyền hồn rất có trách cứ bản thân phu quân chuyện bẽ xé ra to ý tứ ha ha phu nhân nói có lý dù sao cũng là ta huyền hồn thiên nhất mạch cũng là không cần kiêng kỵ quá nhiều huyền hồn nghe tịnh linh mà nói lo nghĩ cũng là cảm thấy có chút đạo lý coi như phục hy t r ọ c ra cực lớn cái so đến không phải là có hắn người sư tổ này ở đây sao chuyện gì không được bình phu quân đế tuấn trong tay cái kia hà đồ lạc thư tựa như cùng phục hy tiểu tử này có chút duyên pháp chỉ là thiên cơ mệnh lý quá mức mơ hồ mà lại đức quãng ta cũng nhìn không rõ lắm phu quân khả năng suy tính ra tịnh linh nhớ tới bất chu sơn đỉnh đủ loại tình hình liền hỏi thăm về huyền hồn huyền hồn nghe tịnh linh hỏi thăm cũng không vội vã trả lời chỉ là nhìn qua hiển hóa ra bất chu sơn đỉnh rơi vào trầm tư hà đồ lạc thư nhân tộc thiên hoàng bảo vật chứng đạo chỉ là phục hy hiện nay đã là huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử còn sẽ có nhân tộc này thiên hoàng mệnh cách sao như thật có cái này hà đồ lạc thư làm như thế nào làm tới đây chứ t ị n h linh thấy bản thân phu quân rơi vào t r ầ m tư cũng không q u á y dậy chỉ là chờ lấy huyền hồn trả lời chương ba trăm mười bố trí luyện huyền hồn biết cái này hà đồ lạc thư ở đế tuấn trong tay chỉ là tạm thời đến sau vu yêu đại chiến kết thúc về sau cái này hà đồ lạc thư bị cái kia yêu sư côn bằng liên đ ố i mấy cái sao trời phiên đóng gói mang đi ở huyền hồn trong trí nhớ cái này hà đồ lạc thư chân chính đến phục hy trong tay hay là ở phục hy chuyển thế nhân tộc về sau nữ hoa vì để cho phục hy chứng được nhân tộc thiên hoàng chính quả lợi dụng yêu tộc hoàng giả thân phận hướng côn bằng đòi hỏi tới chỉ là hiện tại phục hy vào huyền hồn thiên nhất mạch sẽ không tiếp tục cùng yêu tộc có bất kỳ liên lụy cũng tất nhiên sẽ không bỏ mình chuyển thế vậy cái này hà đồ lạc thư muốn đến phục hy trong tay trong đó độ khó cũng không nhỏ ta r ự c được, tiếp t đi định muốn, khẳng định là không là h u y ề ngược hồn thiên trên linh h trên còn n dưới, k ô có bá đạo n h vậy,、ta、huyền hồn cũng là muốn mặt. Huyền ta mặt. trong lòng âm thầm nghĩ, đột thầm trong ta quang hồn hồn nghĩ, nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ muốn cũng lòng lên, lòng, n g là lóe âm ở ư lại là đem chu thiên tinh đấu đại trận cái này gốc giả quên đi cái này chu thiên tinh đấu đại trận ở trong chi nhớ thế nhưng là phục hy thông qua hà đồ lạc thư thôi diễn tuyên cổ bầu trời sao biến hóa mới ngộ ra đến nếu như lấy đại trận này vì nhân quả như vậy cái này hà đồ lạc thư c huyền ư hôn vừa vừa nói, nói xong trong tay pháp quyết kết động một đạo huyền quang liền tiến vào tịnh linh trong nguyên thần tịnh linh chỉnh lý xong huyền quang bên trong tin tức về sau lộ ra vẻ chợt hiểu tiếp lấy liền hướng huyền hồn hỏi cái kia phu quân có n ắ m chắc không nữ hoa có thánh vị bồ đoàn ở lại có hồng quân đạo h ư u bảo vệ tự nhiên là cơ duyên không ngại có thể phục hy mặc dù là ta huyền hồn thiên đời thứ hai thủ tịch đệ tử nhưng việc quan hệ thiên địa biến h ó a lớn chỉ sợ phu quân kế hoạch không tốt thi triển a phải làm không ngại huyền h ồ n một mặt tự tin gật đầu nói huyền h ồ n đã quyết định nhường phục hy lấy tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp tu luyện sau đó lấy một đạo hóa thân vào nhân tộc chứng được nhân tộc thiên hoàng chính quả cứ như vậy chờ chính quả ra thân thời điểm liền có thể đến một tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp bên trong tiểu đạo quả có thể tiết kiệm lại vô số năm khổ tu bất quá phục hy sự tình vẫn là muốn thủ ngu chính mình quyết định ta người sư tổ này cũng không có rảnh rỗi để ý đồ tôn bối sự tình phu quân thật sự là già mồm thủ ngu không phải là phải nghe ngươi mà nói ngươi người sư tôn này đều lên tiếng hắn cái này làm đồ đệ chẳng lẽ biết làm trái hay sao t ị n h linh nghe bản thân phu quân cái này g i ả mồm lời nói không khỏi là không cao hứng trận nhìn huyền hồn lên mắt ha ha ha ha ha ha, ha. ha, ha. huyền a h hồn nghe bản thân phu nhân ngôn ngữ tỉ mỉ nghĩ lại đích thật là chính mình g i ả mồm không khỏi là cười lên ha hả t ị n h linh thấy thế lắc đầu cười cười liền không còn thảo luận phục hy sự tình mà là hướng huyền hồn hỏi phu quân có thể còn muốn bế con sao không được thu hoạch sẽ không quá lớn lại ta lúc trước có một chút bố trí nếu có thể thành công n huyền, huyền ấ hồn nghĩ u y n t i đến từ lần thứ nhất nhìn thấy trấn nguyên tử lúc liên bắt đầu bắt đầu sinh ý nghĩ lộ ra nụ cười tự tin sau đó huyền hồn không đi nghĩ những thứ này cười hướng tịnh linh hỏi phu nhân là muốn bế quan sao ừm từ khi chứng đạo hôn nguyên về sau ta còn không có thật tốt bế quan khổ tu qua hiện tại đã vô sự vừa vặn bế quan khổ tu một đoạn thời gian tịnh linh gật đầu đối với huyền h ồ n nói cũng tốt phu nhân hiện tại là hôn nguyên đại la kim tiên tầng thứ hai đỉnh phong tu vi cảnh giới nếu có thể bế quan một đoạn thời gian tất nhiên có thể đột phá huyền h ồ n nhìn thoáng qua tịnh linh tu vi cảnh giới cười gật đầu đã phu nhân có bế quan tâm tư vậy ta liền cùng phu nhân luận đạo mười ngàn năm giảng giải một cái hốn nguyên đại la kim tiên tu luyện tâm đắc về sau phu nhân lại đi bế quan như thế nào vậy liên phiền phức phu quân t h ị n h linh nghe huyền hồn mà nói ôn nu cười một tiếng thế là huyền hồn đạo cung bên trong nháy mắt vang lên vô tận huyền diệu đại đạo thanh âm rất nhiều đại đạo pháp tắc dị tượng cũng là liên tiếp mười ngàn năm thời gian ngay tại cái này rất nhiều đạo âm cùng dị tượng bên trong lặng lẽ trôi qua phu nhân cái này hỗn độn chung liền thả trong tay ngươi đi cứ như vậy có thái cực đ ồ cùng hỗn độn chuông mang theo phu nhân liền có thể tinh tế thể nộ cái kia mở trời diệu lý kết hợp với ta chuyển cho ngươi mở trời lạc hấn chờ hồng quân nhị giảng lúc kết thúc tu vi của ngươi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh huyền hôn nhìn xem tinh xảo mỹ lệ lại ôn nhu bản thân phu nhân lộ ra dáng tơi ư cười ánh mắt bên trong có một chút nhi nữ tình trường ý hiện ra ừ m tĩnh linh biết phu quân lại đi là được ta cùng phu quân đều là trường sinh bên trong người không cần như thế nhi nữ tình trường tịnh linh thấy huyền hồn bộ dáng như thế ôn nhu cười một tiếng rất là mỹ lệ cũng đúng thời gian dài đây huyền h ồ n nghe tịnh linh nói liền thoải mái cười một tiếng ra huyền hồn đạo cung đóng cửa cung hai người các ngươi tiểu gia hỏa liền thật tốt ở đây trông coi không được lãnh đạo huyền h ồ n nhìn xem ngồi ở bên ngoài cửa cung một bên ngủ gà ngủ gật vừa ăn linh quả lạc hoa lưu thủy có chút im lặng nha a a lao ra chúng ta biết đến lạc hoa lưu thủy thấy huyền hồn đi ra liền vội vàng đứng lên khiêng tay nhỏ giấu linh quả một mặt nghiêm túc là được không dọa hai người các ngươi tiểu gia hỏa ở nơi này lấy là được vạn linh viên bên trong linh quả các ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn phải cần tuân láo ra mệnh lạc hoa lưu thủy hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem đi xa huyền hồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cao hứng huyền hồn nhìn xem an tĩnh huyền hồn thiên tự lẩm bẩm hiện tại hồng hoàng cũng không có cái gì đại sự phát sinh cái kia thiên đình xuất thế còn có một đoạn thời gian ta cũng không tốt sớm như vậy đi xem náo nhiệt trong lúc nhất thời thật là có một chút nhàm chán a huyền h ồ n nói xong c h ầ m tư một hồi mới lên tiếng vẫn là để các đồ đệ trở về náo nhiệt một chút đi huyền h ồ n nói xong trong tay pháp quyết kết động tám đạo truyền âm huyền quang từ trong tay bay ra hướng về hồng hoàng thế giới đi hồng vân đạo tôn có gì phân phó theo huyền hồn âm thanh rơi xuống hồng vân tự hỗn độn nguyên khí tổ mạch bên trong đạo giữa sân bay ra đi tới huyền hồn trước mặt người tu vi tiến lên rất nhanh đi thế mà đại la kim tiên đại viên mãn hồng vân vừa xuất hiện huyền hồn tự nhiên liếc mắt nhìn ra hồng vân tu vi cảnh giới đạo tôn hỗn độn nguyên khí tổ mạch quá mức đặc thù ta xây xong đạo tràng chỉ là hơi tu luyện một lần liền tiến vào ngộ đạo trạng thái đợi ta lúc tỉnh dậy tự nhiên mà vậy đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn hồng vân hướng huyền hồn thi lễ một cái Một mặt h ư ơ nguyên phân、nói. Hồng vân cảm thấy mình bái nhập Vân nói, bái cảm ề n hồn h t i t hôn ậ t là quá may mắn, k h g chỉ có có, linh bảo thấy u vi c ả n giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Điều này cũng làm cho Hồng nhiên Điều cho cảm mạnh. này Vân là làm đột t h c hồng í n mình thân là trước hóa hình tiên thiên thần ma, vẫn rất có thiên quyến. Huyền h hóa h mười ma, trước rất là có thấy h n vân bộ dáng này không cần suy tính cũng biết gia hỏa này là thế nào nghĩ huyền h ồ n cũng lời nói cái này không có tiền đồ gia hỏa chỉ là một vệ thần quang bay ra thẳng vào hồng vân trong nguyên thần đối với hắn nói đây là đại la kim tiên đến tiếp sau phương pháp tu luyện về phần lựa chọn thế nào liền nhìn chính ngươi huyền h ồ n truyền tự nhiên là lấy tam tài hôn nguyên hóa thân pháp làm cơ sở biến hóa ra chém tam thi chứng đạo pháp cùng tam tài thế giới đạo quả chứng đạo pháp ta lúc trước nói có thể vì ngươi luyện chế một loại đặc thù chứng đạo linh bảo ngươi có thể nghĩ tốt muốn cái gì sao huyền h ồ n nhìn xem không ngừng lĩnh nộ g diệu pháp hồng vân cười nhạt hỏi thăm hồng vân nghe huyền hồn tra hỏi mới có hơi không thôi từ lĩnh nộ diệu pháp trạng thái bên trong đã tỉnh lại đạo tôn chỉ cần không phải ấn hình linh bảo những thứ khác đều có thể huyền hồn thấy hồng vân nói đến ấn hình linh bảo lúc một mặt lòng còn sợ hãi vẻ cũng là buồn cười đến cực điểm huyền hồn lúc trước nói cho hồng vân luyện chế ấn hình linh bảo cũng bất quá là một trò đùa ngữ điệu không nghĩ tới cái này hồng vân còn làm thật dù sao lấy huyền hồn nguyên thai đỉnh luyện chế chứng đạo linh bảo không thể so cái khác linh bảo chính là lấy người nào đó khí vận làm môi giới mà luyện chế từ đây cùng cái này nhân khí vận tương liên Cộng đồng trục đồng n đạo l i hồng bảo. Như người nào đó bản bảo, nào loại nào đó loại Như người thân không hình linh bảo, huyền thích h đó đó một liền luyện như muốn n xem chế, c ũ là luyện chế không tức không linh không Ngươi không ấn hình chế tức thích ra. bảo, v ậ y l i ề n cho nghe ư ơ i luyện c ế kiếm, thế một thanh tạ tôn. pháp như Hồng h nào? Vân n đạo Đà g huyền hồn lời này liền vội vàng k h ô n g người nói cảm ơn hồng vân mặc dù không biết được huyền hồn luyện chế linh bảo có cái gì đặc thù nhưng chỉ cần không phải là ấn hình linh bảo đó chính là thiên đại hỷ sự đã như vậy người mả theo ta tới đi nếu ngươi có thể ở đây lần luyện khí chúng được chút càng n ộ cũng là vận mệnh của ngươi huyền hồn nói xong pháp lực hơi động một chút bước ra một bước lại nhìn lúc huyền hồn đã đi tới huyền hồn thiên bên trong một chỗ trong sân cốc huyền hồn không để ý tới san san tới c h ậ m hưng vân mà là tế ra huyền hồn nguyên t h a i đỉnh đặt ở trong sân cốc xem ra theo tu vi của ta tăng lên cái này huyền hồn cựu bảo cũng là lấy được to lớn tăng cường nếu ta có thể đột phá đến hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên vậy cái này huyền hồn cựu bảo nhất định có thể tùy theo đột phá hóa thành hôn đột linh bảo ta rất chờ mong a huyền h ồ n nhìn xem thần quang không ngừng rất nhiều pháp tắc diệu lý hệ ra lại có hay không hết huyền diệu thanh âm truyền ra huyền hồn nguyên t h a i đỉnh khoe miệng lộ ra một chút ý cười huyền h ồ n mặc dù có được rất nhiều trí bảo nhưng coi trọng nhất hay là huyền hồn cựu bảo bây giờ thấy huyền hồn nguyên t h a i đỉnh có như thế uy thế huyền hồn tự nhiên là vui sướng trong lòng huyền hồn nhìn trong chốc lát huyền hồn nguyên thái đỉnh liền kiềm chế tâm thần Từ h u y ề người hồn tạo hóa châu bên n tạo t o r lấy ra rất nhiều linh rất chất tại sơn cốc này, ra trồng trong trừng cao. tải, tại một trồng nhiều sơn khoảng núi nhỏ trồng cao. Đạo tôn, n cái g cốc Đạo đối được, động, đối với huyền hồn liền lễ bái xuống với nhiều linh tải linh núi tiên tiên linh tải, với liền bái dưới. Người Vân vậy vậy vì Vân Vân vô Vân Hồng như Hồng chế Hồng kích. Hồng nhìn như chất kích huyền hồn trồng dùng luyện cùng quá là lễ mà cảm cảm xúc xem bảo, suy nghĩ nhiều cũng không phải là vẹn vẹn vì n g ư ờ i một người luyện chế n g ư ờ i liền không cần kích động như vậy huyền hồn nhìn xem lễ bái trên mặt đất thần tình kích động hồng vân không còn gì để nói Ê! y hồng vân thần sắc kích động biến mất không để lại dấu vết đứng dậy sau đó tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tính toạ một mặt nghiêm túc h u y ề n hôn nhìn một chút hồng vân lắc đầu liền không ở đi quản gia hòa này h u y ề n hôn nhìn xem cái này rất nhiều tiên thiên linh tài ý cười hiện ra thầm nghĩ trong lòng có nhiều như vậy tiên thiên vật liệu có mấy tiểu bối luyện chế mấy món chứng đạo linh bảo hẳn là dư x à i phục hy một kiện nữ hoa một kiện thái thượng nguyên thủy thông thiên tất cả một kiện tiếp dẫn chuẩn đề tất cả một kiện lại thêm hồng vân một kiện đây coi là xuống tới chính là tám cái chứng đạo linh bảo quả nhiên cái này làm trường bối chính là nhọc lòng nha huyền h ồ n sở dĩ làm ra nhiều như vậy tiên thiên vật liệu tự nhiên không chỉ là vì hồng vân cái này hồng vân nhiều nhất chỉ là một cái thêm đầu mà thôi phúc hy nữ hoa tất nhiên là không cần nhiều lời huyền hồn sớm đã co vì bọn họ luyện chế linh bảo dự định thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người Ngày sau tất nhiên là muốn trở thành hồng quân đồ đệ cái này lễ gặp mặt tự nhiên là phải có về phần tiếp dẫn chuẩn đề hai người huyền hồn vốn là không muốn cho hai người này luyện chế nhưng hai người này cùng huyền hồn trong trí nhớ ấn tượng đã khác nhau rất lớn lại thêm tử tiêu cung sự tình phát sinh huyền hồn cũng hứa hẹn phải cố gắng ban thưởng hai người tự nhiên cũng là muốn vì hai người này luyện chế linh bảo xem như ban thưởng cho nên nói đến đi nói cái này đỏ vân hưng cho liền thêm đầu cũng không bằng huyền hồn nghĩ xong liền tay bấm một huyền diệu đạo quyết đánh vào huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong khí vận dẫn dắt theo huyền hồn q u ắ t nhẹ huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong thần quang không khô chuyển đón lấy huyền hồn nguyên thai đỉnh chấn động tám lần lại có huyền diệu hấp lực chuyển ra chỉ trong chốc lát huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong liền có tám đạo khí tức khác biệt khí vận lực lượng quả nhiên theo cái này huyền hồn nguyên thai đỉnh tăng cường cái này lấy ra khí vận lực lượng cũng biến thành đơn giản rất nhiều huyền hồn nhìn xem huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong tám đạo khí vận lực lượng lộ ra hài lòng dáng tươi cười trước kia huyền hồn nếu là muốn lấy ra cái này khí vận lực lượng luyện chế linh bảo phải bị lấy ra người đứng tại trước mặt coi như huyền hồn tu vi hiện tại tăng lên rất nhiều muốn cách không lấy ra cái này khí vận lực lượng cũng là có chút khó khăn nhưng bây giờ phối hợp tăng cường huyền hồn nguyên thai đỉnh huyền hồn có thể căn cứ trong cõi u minh nhân quả liên lụy trực tiếp vô cùng dễ dàng lấy ra khí vận lực lượng mà lại không cách nào bị lấy ra người phát hiện có thể nói là huyền diệu dị thường huyền hồn nghĩ xong những chuyện này liền kiềm chế tâm thần thần sắc cũng từng bước biến nghiêm túc lên trong tay đạo quyết không ngừng k ế t động đủ loại huyền diệu thiên địa phù văn bay vào huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong cái kia núi trồng chất tiên thiên linh tài cũng theo đó bay vào huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong bị đỉnh trung thánh lửa không ngừng d u n g luyện bên này huyền hồn tĩnh tâm luyện chế linh bảo huyền hồn các đồ đệ cũng bởi vì huyền hồn truyền âm huyền quang từ trong tu luyện đã tỉnh lại nam hải hải vực có một tiên đạo đã từng có thật nhiều tu sĩ quản phương này tiên đạo gọi núi phổ đà nhưng thẳng đến có một nữ tu lại tới đây lập xuống đạo tràng về sau núi phổ đà danh tiếng lại không người đề cập có chỉ là rừng trúc tía danh tiếng mà rất nhiều nam hải tu sĩ đối với cái này nữ tu lai lịch cũng là biết được chính là huyền hồn đạo tôn nhị đệ tử diệu thần cái này rừng trúc tía bên trong khắp nơi đều là tử kim tiên văn diệu âm trúc ẩn ẩn tạo thành một phương huyền diệu đại trận cái này t ử kim tiên văn diệu âm trúc lai lịch tất nhiên là bất phàm chính là lúc thiên địa sơ khai giữa thiên địa các loại phúc điểm lành khí ngưng tụ biến thành tuy không làm thiên địa linh căn nhưng là tường t h ụ y đồ v ậ n tự có khí vận ngưng tụ không thể so cái kia tiên thiên linh căn kém cũng là hiếm có luyện khí b à y trận tuyệt hảo vật liệu diệu thần đến nơi này về sau rất là yêu thích cái này t ử kim tiên văn diệu âm trúc thế là diệu thần tìm được nó cây mẹ để mà diệu pháp ở không thương tổn tử kim kim thương tình hung, giới, phân hóa huyền vô tổn tiên văn bản nguyên tiên văn trợn, tử trúc tử trúc, rượu dưới, đại âm mẹ âm rượu cây bày ra số lúc này mới có cái này rừng trúc tía tồn tại. có trúc Lúc này rừng tồn này tía ở rừng trúc tía bên trong một chỗ bên trong lầu trúc diệu t h ầ n nhìn xem trong tay truyền âm huyền quang vui mừng cùng tình cảm quấn quýt lộ ra tại trên mặt sư tôn truyền triệu không được lãnh đạo diệu t h ầ n nói xong h ò a ánh sáng bay ra rừng trúc tía hướng về huyền hồn thiên n i đồng thời trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ mấy người cũng là riêng phần mình từ đạo tràng bay ra hướng về huyền hồn thiên phi đội sau một mươi năm huyền hồn thiên bên trong có kiếp lôi rơi xuống chờ kiếp lôi xong huyền hồn trong tay đã có tám cái linh bảo trong tay lại dùng vô cực nguyên đạo ngọc tăng cường một phen liền đều biến thành bốn mươi tám đạo tiên thiên cấm chế cực phẩm linh bảo đây là hồng vân vọng tâm kiếm chính là lấy ngươi khí vận làm môi giới dựa vào rất nhiều tiên thiên vật liệu luyện chế mà thành làm công phạt chi kiếm mà kiếm này tên thật thì là hy vọng ngươi ghi nhớ trước kia tao ngộ lấy kiếm n ắ m tâm v ĩ n h cầm bản tâm ngươi có thể rõ ràng huyền h ồ n nói xong ném ra ngoài bảo kiếm rơi vào hồng vân trong tay hồng vân rõ ràng hồng vân cảm ơn đạo tôn hồng vân cảm thụ được hồng vân vọng tâm kiếm huyền diệu hướng huyền hồn không mình hành lễ huyền hồn đối với hồng vân nhẹ gật đầu liền thu còn lại linh bảo cùng huyền hồn nguyên t h a i đ ỉ n h tới rồi sao huyền hồn vừa thu thập xong đột nhiên có cảm ứng trên mặt lộ ra dáng tươi cười đồng thời ánh mắt bên trong lại có chút trò cười xấu xa ý bất quá thời gian mấy hơi thở diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người liền tới đến huyền hồn trước mặt còn không đợi tám người hướng huyền hồn hành lễ huyền hồn liền nghiêm túc nói quỳ xuống Chương lục thần, sinh, phủ, nhĩ, thiên hồng, sơ tễ, thính vũ người, nghe huyền hồn trường người, sơ nguyên ngữ sai Diệu điệu. lầm tám dạy. tễ, xá bảo, vũ chỉ là sửng sốt một chút liền vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất cùng kêu lên nói chúng ta lễ bái sư tôn không biết đệ tử có gì sai đâu chỗ mong rằng sư tôn báo cho đệ tử ổn thỏa sửa lại các ngươi không biết sai ở nơi nào huyên hôn một mặt nghiêm túc hỏi sư tôn đệ tử đám người thực tế không biết sai ở nơi nào lại sư huynh không ở đệ tử diệu thần nên có chủ yếu trách nhiệm như sư tôn muốn trách phạt đệ tử diệu thần nguyện một mình gánh chịu diệu t h ầ n nói xong đầu đập mặt đất liền vang chín tiếng sư tôn chúng ta là được hù dọa các ngươi bất quá sai lầm của các ngươi vẫn phải có huyền h ồ n nhìn xem một đám đồ đệ thần tình nghiêm túc dáng vẻ bao nhiêu cảm giác chính mình chơi quá mức sư tôn các đệ tử thực tế không biết sai ở nơi nào như sư tôn không nói biết đệ tử cái kia cái kia vậy đệ tử nhóm liền không dậy diệu thần thấy huyền h ồ n nụ cười trên mặt cũng biết bản thân sư tôn là cùng nhóm người mình nói đùa nhưng lúc trước huyền h ồ n một phen ngôn ngữ quả thực nhường diệu thần giật này mình không khỏi có một chút ủy khuất sông lên đầu thế là quỳ trên mặt đất chống đối lên huyền hồn tới như như sư tôn không nói biết đệ tử đám người sai lầm chúng ta nguyện quỳ hoại không d ậ y mấy người còn lại thấy sư tỷ như thế cũng là chống đối lên huyền hồn tới huyền hồn nhìn xem các đồ đệ quỳ trên mặt đất ủy khuất ba ba lại một mặt quật cường thần sắc cũng là có chút bất đắc dĩ và buồn cười mấy người các ngươi đương nhiên là có sai lầm không nhìn thấy các ngươi đại sư huynh đều đã thu đồ sao các ngươi liền không có cảm tưởng gì qua nhiều năm như thế vị sư cũng chỉ có một đồ tôn các ngươi những thứ này làm đồ đệ chẳng lẽ không có sai huyền hồn nói xong nhìn xem chính mình mấy cái đồ đệ bao nhiêu có một chút hoạt khí huyền hồn vốn cho rằng nhường chín cái đồ đệ ra huyền hồn thiên ở hồng hoang lập xuống huyền hồn chín mạch chỉ cần qua một thời gian ngắn đồ tôn liền có thể thành đ à n có thể huyền hồn cũng không nghĩ tới qua nhiều năm như thế chính mình cũng chỉ có một đồ tôn phục hy mà lại liền cái này đồ tôn hay là thủ n g u t h ủ thiên đạo nhân quả liên lụy mới lên thu đổ tâm nếu không nói không chừng hắn huyền hồn liền cái đổ tôn đều không có sư tôn ngài muốn đổ tôn ngài liền trực tiếp nói đi làm gì hù dọa chúng ta thính vũ nghe huyền hồn đoán trách có chút d ở khóc d ở cười nói ta không hù dọa các ngươi các ngươi có thể để ở trong lòng sao cả đám đều trưởng thành liền không thể thông cảm một cái bản thân sư tôn sao huyền hồn nói xong không cao hứng chừng mắt liếc mấy cái đồ đệ sư tôn đệ tử biết sai trường sinh thấy bản thân sư tôn bộ dáng như thế lớn tiếng nhận lên sai đến chỉ là khoe miệng lộ ra dáng tươi cười liền không có một cái nhận lầm dáng vẻ hiện tại biết sai rồi mới vừa rồi là ai nói quỳ hoài không d ậ y còn không cho ta huyền hồn càng nói càng tức nhưng nụ cười trên mặt cũng là giống như tiên hoa tỏa ra phải diệu thần mấy người thấy huyền hồn nói như thế chỉ được d ở khóc d ở cười đứng lên nói như vậy qua một thời gian ngắn ta huyền hồn thiên liền muốn đến người mới rồi huyền hồn nhìn xem đứng dậy đứng thẳng đồ đệ ý cười lại là nồng mấy phần sư tôn đã ngài đều mở miệng các đệ tử nào dám không tuân theo tử qua một thời gian ngắn liền cho ngài mang cái đồ tôn trở về nguyên phủ nhìn xem bản thân sư tôn vừa cười vừa nói mời sư tôn yên tâm đệ tử mấy người ổn thỏa cho sư tôn làm cái đồ tôn trở về mấy người còn lại nhìn xem huyền hồn cũng là một mặt ý cười kỳ thật diệu thần mấy người ở thủ ngu thu phục hy thời điểm cũng không phải không động tới thu đồ tâm tư nhưng thứ nhất là không có thích hợp hạt giống tốt lại một cái nguyên nhân trọng yếu chính là diệu thần mấy người đều là khổ tu chi sĩ đối với dạy đồ đệ thực tế là không cảm thấy hứng thú lại thêm thay thủ ngu dạy bảo phục hy một đoạn thời gian cũng coi là thỏa mãn sảng khoái sư tôn tâm tư tự nhiên cái này thu đồ tâm tư liền càng nhạt chỉ là hiện tại bản thân sư tôn chuyện như vậy hoán trách mấy người bọn hắn đối với thu đồ một chuyện tự nhiên là phải đặt ở trong lòng cái gì gọi là làm cái đồ đệ trở về là thu cái đồ đệ trở về hơn nữa còn muốn dạy tốt hiểu chưa huyền hồn nhìn mấy cái đồ đệ một bộ vui cười bộ dáng cũng là bất đắc di cực sư tôn yên tâm chính là đã thu đồ tự nhiên là muốn dạy tốt thiên hồng nhìn xem huyền hồn vừa cười vừa nói ta có thể nói cho các ngươi biết các ngươi đừng bởi vì ta thúc giục các ngươi liền cho ta thu mấy cái vớ va vớ vẩn trở về nếu thật là dạng này vi sư tha không được các ngươi huyền hồn nhìn xem rượu thần mấy người có chút không yên lòng nói huyền hồn thật đúng là sợ chính mình mấy cái này đồ đệ bởi vì chính mình thúc giục tùy tiện tìm đồ đệ đến ứng phó hắn Phúc! sơ t ế thấy huyền hồn hung tợn nhìn xem bọn hắn không khỏi là cười ra tiếng sư tôn ngài thả mười ngàn cái tâm đi tốt xấu chúng ta cũng là ngài đồ đệ cái này thu đồ tiêu chuẩn tự nhiên là sẽ không hàng nếu không có thích hợp lớn không được chúng ta không thu ta nói cho các ngươi biết ta đồ là muốn thu tiêu chuẩn này cũng là không thể hàng chuyện này không có thương lượng huyền hồn nghe sơ t ế mà nói cảm giác tên đồ đệ này đang cùng chính mình đánh liếc mắt đại khái thế là cũng không rông rải trực tiếp đánh nhịp đúng cẩn tuân sư tôn pháp chỉ diệu thân mấy người nghe bản thân sư tôn mà nói cười đáp sư tôn ta có thể hay không không thu đồ ta cũng không phải là một người giáo đồ đệ liệu cái này một phần vạn dạy không tốt ta mất mặt không sao có thể thất lạc huyền hồn thiên mặt mũi kia chính là ta tội lỗi lớn lục nhĩ một mặt cầu khẩn nhìn xem huyền hồn lục nhĩ cảm thấy liền tự mình dạng này xúc động tính cách căn bản không thích hợp dạy đồ đệ cái này nếu là hắn đến dạy đồ đệ nói không chừng trực tiếp đem nhân giáo phế dạng này hại không ít đồ đệ của mình liên đối lấy tổn hại sư tôn mặt mũi lục nhĩ giữa thiên địa có hôn thê tứ hầu ngươi bản cái kia bốn khỉ một trong lục nhĩ mi hầu có phải thế không huyền hồn không để ý đến lục nhĩ cầu khẩn chỉ là nhìn xem lục nhĩ tuy có miệng cười nhưng ngự khi đã biến nghiêm túc lên sư tôn sư đệ sư huynh hắn không phải là có diệu thần mấy người thấy huyền hồn đột nhiên biến nghiêm nghị lại vốn muốn muốn cầu tình một phen nhưng bị huyền hồn ngăn lại thế là diệu thần mấy người bất đắc dĩ chỉ được hướng lục nhĩ nháy mắt lục nhĩ có phải thế không huyền hồn không để ý tới diệu thần mấy người hướng lục nhĩ nháy mắt chỉ là lần nữa hướng lục nhĩ hỏi hồi sư tôn mà nói đệ tử đúng là cái kêu h ồ n thê tứ hầu một trong lục nhĩ mi hầu lục nhĩ thấy huyền hồn nghiêm túc như thế không dám vui lụa ở mỹ vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất mở miệng trả lời mà một bên rượu thần mấy người nghe lục nhĩ đáp cũng không kinh ngạc dù sao đồng môn nhiều năm như vậy đã sớm không phân khác biệt riêng phần mình nội tình cũng đều là biết đến do rõ r à n g r à n g cái này lục nhĩ mi hầu có một bản sự tình như lập một chỗ có thể biết ngàn dặm bên ngoài sự tình như người nói chuyện cũng có thể mà biết vì vậy thiện linh âm có thể xem xét t r ì n h lý biết trước sau rõ ràng văn vật có phải thế không huyền hôn hỏi lại lục nhĩ sư tôn lục nhĩ hoàn toàn chính xác có năng lực này lục nhĩ quỳ trên mặt đất hơi nghi hoặc một chút nhìn qua huyền hồn hãn loại năng lực này bản thân sư tôn đã sớm biết tại sao lại có như thế hỏi đâu vậy ngươi từ bị ta điểm hóa xuất thế vào tới huyền hồn thiên mai cho đến hiện nay ngươi năng lực này động từng có mấy lần huyền hồn nhìn xem quỳ trên mặt đất lục nhĩ ánh mắt bên trong có chút vẻ phức tạp hiện ra chương ba trăm m ư ơ i hai ồn ả o tự tin xuất thế chiến hồi sư tôn Đệ tử từ vào tới huyền hồn thiên, đến hiện nay, loại năng lực này, đệ tử từ tới thiên, vào loại huyền hồn nay, năng l ự chỉ là loại năng lực này ở đã vào tới huyền hồn thiên lục nhị xem ra thực tế quá mức gần cả dù sao huyền hồn dạy rất nhiều diệu pháp bên trong có thật nhiều diệu pháp là có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả mà lại càng thêm cường đại huyền liền diệu cho nên lục nhi đối với mình loại thiên phú năng lực này căn bản không quá để ý quả nhiên a huyền hồn trong lòng t h ầ m than nhìn về phía lục nhi ánh mắt càng thêm phức tạp huyền hồn biết nếu không phải là mình trước gặp được còn không có xuất thế lục nhi cái này lục nhi biết tại thiên đạo xuất thế về sau mới xuất thế nếu như không gặp được chính mình lục nhi biết từ hồng hoang tầng dưới chốt nhất một đường sờ soạng lần mò ở cái này hồng hoang thế giới bên trong lào đảo trưởng thành mà ở trong quá trình này lục nhĩ năng lực thiên phú cũng biết giúp hắn vượt qua rất nhiều kiếp nạn thậm chí ở huyền hồn trong trí nhớ lục nhĩ cũng bởi vì cái này năng lực thiên phú ở hồng quân giảng đạo lúc lớn mật nghe lén hồng quân giảng đạo nhường hồng quân giận dữ pháp miệng vừa mở nói một câu pháp không được truyền lục nhĩ từ đây lục nhĩ cùng đạo vô duyên đến mức bởi vì chuyện này cái này lục nhĩ đến tây du thời kỳ thế mà đánh không bại một cái tu luyện tuế n g u y ệ t phi thường ngắn tôn hậu tử không nghĩ tới bởi vì ta duyên cớ dẫn đến cái này lục nhĩ lại không lục nhĩ mi hầu bản tính có chỉ là huyền hồn thiên bên trong một cái có sư tôn bảo vệ có sư huynh sư tỷ yêu thương có sư mội tới vui l ù a ở mỹ vô ưu vô lự lục nhĩ đạo nhân cũng không biết ta thu cái này lục nhĩ làm đồ đệ làm đúng không đúng huyền hồn nhìn xem hay là một mặt không hiểu lục nhĩ trong lòng lại là một phen cảm thán huyền hồn cũng không phải nhất định phải lục nhĩ trải qua cái gì sinh tử gặp chắc trở sau đó trở thành trong trí nhớ cái kêu bi thảm lại không nhảy thoát lục nhĩ mi hầu dù sao hắn huyền hồn đệ tử có hắn huyền hồn bảo vệ người nào dám tổn thương chỉ là lục nhĩ đi cái kia chém tam thi chứng đạo pháp nếu không rõ bản tâm liền chấp niệm không được chém cả đời chỉ có thể vì cái kia chuẩn thánh trung kỳ nhưng ngày sau hồng quân bắt đầu bài giảng tam thi chi đạo về sau giữa thiên địa chuẩn thánh sẽ gặp nhiều hơn như một chút tiểu bối tu luyện một đoạn thời gian tu vi cùng lục nhị cân bằng thậm chí là vượt qua lục nhĩ huyền h ồ n sợ bản thân đồ đệ chịu không được kết quả này đạo tâm thất thủ vậy hắn cái này làm sư tôn cũng là có rất lớn trách nhiệm lục nhĩ lấy ngươi bây giờ xúc động tính cách hoàn toàn chính xác không thích hợp thu đồ đệ vi sư có thể cho phép ngươi trong thời gian ngắn không thu đồ đệ đệ nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi cái kia thiên phú năng lực cùng ngươi đạo đồ cùng một nhịp thở cho nên ngươi ngày sau làm thường thường ở trong hồng hoang đi lại vận chuyển thiên phú xem xét tâm minh lý cái này đối ngươi chém tới chấp nghiệm thi có trợ giúp rất lớn ngươi có thể rõ ràng đệ tử rõ ràng lục nhĩ thấy huyền hồn nói như thế tự nhiên là cao hứng cực dù sao ở lục nhị xem ra chỉ cần không thu đồ đệ cái khác đều dễ nói không phải liền là đến trong hồng hoang nhiều đi dạo sao cái này ở lục nhị xem ra so với thu đồ có thể đơn giản nhiều lắm đứng lên đi huyên hôn nhìn vẻ mặt cao hứng bộ dáng lục n h ị cũng là bất đắc dĩ huyên hôn cũng chỉ có thể hy vọng lục nhị thông qua ở trong hồng hoang xem xét â m minh lý lấy được một chút c ả g nộ phải tạ ơn sứ tôn lục n h ị cao hứng đứng lên huyên hôn thấy cũng chỉ có thể là khẽ lắc đầu sư tôn các đệ tử cũng là xúc động lợi hại ngài nhìn có thể hay không không cần nghĩ mấy người các ngươi cái kia đầu nghĩ như thế nào vi sư còn không biết sao có phải là muốn cho vi sư đến cái chiến lược kéo dài huyền h ồ n thấy diệu thần mấy người con mắt loạn chuyển không khỏi là không cao hứng l ư ờ m bọn họ một cái diệu thần mấy người nghe đều là lộ ra nét mặt như đưa đ a m tới các ngươi cũng không cần như thế bể b h ạ i cái này truyền đạo thụ nghiệp bản thân cũng là cầu đạo trên đường một bộ phận nếu ngay cả chính mình chỗ tu đạo pháp đều nói không rõ truyền không rõ vậy đã nói rõ các ngươi đối với đạo lý giải không đủ thấu triệt cho nên truyền đạo thụ nghiệp không chỉ là dạy đồ đệ cũng là kiểm tra tự thân lại trong đó còn có rất nhiều chỗ tốt các ngươi ngày sau tự sẽ biết được sư tôn ngài không sẽ làm có đồ tôn cố ý nói như vậy a diệu thần nhìn xem bản thân sư tôn một mặt không tin vi sư còn biết lựa các ngươi hay sao huyền hồn nhìn xem rượu thần mấy người đều là một mặt không tin thần sắc lại là không cao hứng l ư ờ m bọn họ một cái huyền hồn cảm thấy lấy phía sau vẫn là muốn yêu cầu nghiêm khắc đệ tử tốt cái này chỉnh hắn người sư tôn này một điểm uy nghiêm cũng không có rượu thần mấy người thấy sư tôn như thế biểu tình đều là cười ra tiếng đồng thời nhìn xem huyền hồn đều là một mặt tình cảm c u ấ n quýt huyền hồn thấy thì là cười lên ha h a thế là huyền hồn mang theo mấy cái đồ đệ đi tới một chỗ thạch đỉnh bên trong vừa ăn linh quả thưởng thức tràng n g ộ đạo một bên vì chính mình các đồ đệ giảng pháp nói giải đáp nghi vấn giải h o ạ c trong lúc này diệu thần mấy người tự nhiên là cùng hồng vân thấy qua bất quá diệu thần mấy người biết hồng vân hiện nay thân phận về sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc ở diệu thần mấy người xem ra sư tôn thân phận tôn quý bất quá là một tiên thiên thần mà xem như thay đi bộ đồ vật không có cái gì lớn không được mà lại bọn hắn cũng không tin tưởng bản thân sư tôn biết bạc đ á i cái này hồng vân cái này hồng vân lấy được khẳng định so trả giá hơn nhiều cho nên diệu thần mấy người cùng hồng vân gặp qua một phen về sau liền tiếp tục nghe huyền hồn giảng đạo thuyết pháp đi trong lúc nhất thời cái này huyền hồn thiên bên trong tức có huyền diệu đạo âm vang lên lại có sư đồ ở giữa hoan g thanh tiếu ngữ n h ư n g cái này huyền hồn thiên không chỉ có ồn ào mấy phần cũng nhiều một chút nhân đạo khí tước như thế thời gian ngay tại cái này ồn ào huyền hồn thiên bên trong vượt qua ba trăm ngàn năm các ngư ơ i nhưng còn có không g i ả i chỗ huyền hồn uống vào thính vũ pha trà ngộ đạo cười nhìn về phía mấy cái đồ đệ đệ tử cảm ơn sư tôn dạy bảo chúng ta cũng đều giải chỗ d i ệ u thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người cùng kêu lên nói như thế rất tốt huyền h ồ n gật đầu cười nói sư tôn sư mẫu khi nào có thể xuất quan nguyên phủ nhìn thoáng qua huyền hồn đạo cung quan tâm hỏi các ngươi sư mẫu không sai biệt lắm biết bế quan ba cái lượng tiếp chờ sau khi xuất quan liền có thể cử hành đạo lữ đại điện huyền h ồ n cũng là nhìn thoáng qua huyền h ồ n đạo cung cười đối với mấy cái đồ đệ nói sư tôn cái kia đại sư huynh thật có thể ở ba cái lượng kiếp về sau trở về sau các đệ tử thật rất là tưởng niệm đại sư huynh a thính vũ nói xong lời cuối cùng trong ánh mắt có sương mù hiện hiện yên tâm là được vi sư đã suy tính qua nhiều lần không có sai huyền h ồ n nói xong trong ánh mắt bao nhiêu hiện ra một chút tưởng niệm v ẻ huyền h ồ n đối với mình đại đệ tử tự nhiên là quan tâm cùng tưởng niệm chỉ là chứng đạo hôn nguyên trung quy là chuyện của một cá nhân coi như huyền hồn tu vi lại người tiên cũng là không cách nào trợ giúp thủ ngu cho nên huyền hồn chỉ có thể là đem quan tâm này cùng tưởng niệm giấu ở trong lòng là được không đi nói mấy cái này ngày sau tự nhiên sẽ có kết quả hay là nói chuyện mấy người các ngươi đi huyền hồn kiềm chế tâm thần nhìn xem mấy cái đồ đ ệ vừa cười vừa nói chúng ta diệu thần mấy người hơi nghi hoặc một chút các ngươi hồng quân lão tổ qua một thời gian ngắn liền muốn nhị giảng Các n g ư tưởng ơ i liền không h gì. có cảm u y ề n hôn nhìn xem các đồ đệ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có chút nghiêm túc hỏi sư tôn lão tổ nhị giảng liền nhị giảng thôi cái này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì lục nhĩ chẳng hề để ý nói thật không quan hệ sao h u y ề n hôn lúc đầu có chút vẻ mặt nghiêm túc bởi vì lục nhĩ mà nói trực tiếp liền sụp đổ mất nhìn xem lục nhĩ một mặt im lặng h u y ề n hôn thấy rượu thần mấy người đều là một bộ không quá để ý thân sắc chỉ được là lắc đầu nói với bọn họ các ngươi hẳn phải biết cái kia chém tam thi chứng đạo pháp là các ngươi lão tổ sáng tạo a huyền hồn lời này vừa nói ra mấy cái đồ đệ đều là sửng sốt một chút sư tôn nói là hồng quân lão tổ ở cái này nhị giảng thời điểm biết truyền ra cái này chém tam thi chứng đạo pháp nguyên phù đầu tiên phản ứng lại hướng huyền hồn hỏi ừ m nhị giảng về sau c h u ẩ n thánh ở trong h ư n g hoang liền biến phi thường bình thường một chút tư chất tốt tu sĩ đều biết tiến vào c h u ẩ n thánh cảnh giới huyền hồn nhìn xem lấy lại tinh thần chúng đệ tử gật đầu nói huyền hồn thông qua trí nhớ trước kia cùng một chút suy tính biết hồng hoang biết ở hồng quân nhị giảng về sau từng bước tiến vào một cái đỉnh thịnh thời kỳ cho đến lúc đó c h u ẩ n thánh mới xem như trong hồng hoang chân chính cao thủ những thứ khác vậy liền kém nhiều sư tôn là lo lắng chúng ta bị hậu bối đổi u tới sao diệu thần nhìn xem huyền hồn một mặt ý cười vi sư lo lắng có làm được cái gì chính các ngươi lo lắng mới có tác dụng nhị giảng về sau thiên địa pháp tắc biến hóa đột phá c h u ẩ n thánh bình cảnh biết yếu kém rất nhiều các ngươi trước kia coi như là hậu bối tu sĩ tu vi của bọn hắn biết đột nhiên tăng mạnh biết trong thời gian ngắn cùng các ngươi tu vi cân bằng đến lúc đó nhìn các ngươi làm sao bây giờ h u y ề n hốn nhìn xem vẫn như cũ cười đ ù a tí từng mấy cái đồ đệ cái này khí liền không đánh một chỗ đến hợp lấy chính mình trắng n h ọ c lòng sư tôn yên tâm là được các đệ tử những năm này nhưng không có b ổn phí coi như những cái kia hậu bối tu vi tăng lên tới c h u ẩ n thánh lại có thể thế nào bọn hắn tu vi cảnh giới có lẽ cùng chúng ta cân bằng nhưng luận công phạt thủ đoạn bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của chúng ta thiên hồng nhìn xem huyền hồn một mặt nụ cười tự tin mời sư tôn yên tâm đệ tử tuyệt sẽ không cho sư tôn mất mặt mấy người còn lại cũng là lòng tin tràn đầy nhìn xem huyền hồn đã như vậy cái kia vi sư liền không nói nhiều lại các ngươi nếu là có thể thu được một đồ đệ truyền đạo thụ nghiệp một phen làm cái kia giáo hóa công lao Các tu vi cảnh giới cũng biết ở cái ngươi này truyền n giới g vi biết i tu thụ h ở đạo ệ phải bên trong, có đột có p á cái các các các các Huyền hồn nhìn nhẹ cho hiện thể không nhìn thu thập h sau nếu đây, mấy mấy về, nói đến tiếng, nói, nên người ngươi, lần ngươi, tôn mang ngươi. đồ đồ có có cười tiếp tại đi, lại vi đệ xem một làm tục sư gặp p sao cần tuân sư tôn pháp chỉ trừ lục nhĩ bên ngoài mấy người khác đều là cười hành l ễ nói lục nhĩ cái này thu đồ một chuyện ngươi cũng chạy không được đợi ngươi cái gì phù hợp thu đồ về sau ngươi cũng phải cho ta thu cái đồ tôn trở về hiểu chưa h u y ề n hôn nhìn vẻ mặt vui mừng bộ dáng lục nhĩ chỉ được là lắc đầu nói phải đệ tử tuân mệnh lục nhĩ r u cụp lấy mặt một mặt sinh không thể luyến đi thôi h u y ề n hôn nhìn xem mấy cái đồ đệ vừa cười vừa nói chúng ta b á i biệt sư tôn diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người cùng nhau hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau liền hướng về hồng hoang đi huyền hồn thấy các đồ đệ đều đã rời đi lại nhìn một chút huyền hồn đạo cung liếp mắt lộ ra mấy phần nụ cười ônu n sau đó huyền hồn đối với hồng vân nói hồng vân đi bất chú sơn phải hồng vân lên tiếng sau đó trên thân có màu đỏ huyền quang lấp lóe thân thể một hồi biến ảo về sau hồng vân liền hiển hóa ra bản thể hóa thành một đoàn màu đỏ đám mây chỉ gặp này đám mây có vô tận tường quang lấp lóe lại có mở trời tuyên cổ khí tức hiện ra liếc nhìn lại ẩn ẩn có mấy phần mở trời tuyệt diệu chỉnh lý tồn tại không sai h u y ề n h ồ n nhìn xem hồng vân bản thể gật đầu cười sau đó bước ra một bước đứng tại đám mây phía trên cùng lúc đó đám mây ánh sáng màu đỏ khẽ động trong nháy mắt liền ra huyền hồn thiên hướng về bất chu sơn bay đi bất chu sơn đỉnh dị tượng không nớt làm phục hy suy tính ba mươi sáu vạn năm đã đến thời điểm thiên địa dị tượng đột nhiên trì trệ sau đó rất nhiều thiên điệu dị tượng tụ tại một chỗ điên cuồng phun trào tựa như hóa thành sóng biển ẩn ẩn có thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ truyền ra huyền bí vô cùng làm cái này thiên điệu dị tượng sóng biển thanh âm đạt tới cường thịnh thời điểm đột nhiên bất chu sơn đỉnh không gian xe rách một phương to lớn vô cùng bảo vật xuất thế thiên đ ỉ n h làm bảo vật này xuất hiện nháy mắt bất luận là đệ tuấn đông hoàng thái nhất hay là tổ vô cùng p h ụ c hy nữ hoa Đều ưu từ trong n cõi i m hồng biết cái thế xuất này đổ vân nói. Đạo tôn, ta Hồng Vân độn thuật tuy nói Ha ha, thuật ta ra đạo so tuy k é m côn còn được. bằng, nhưng nhận Hồng tự là Vân m ặ t lộ vẻ tự đắc sau đó hồng vân nhìn thoáng qua xuất thế thiên đ ỉ n h cười nói xem ra theo cái này thiên đ ỉ n h xuất thế cái này bất chu sơn đỉnh muốn náo nhiệt lên hồng vân đang trên đường tới tất nhiên là nghe huyền hồn nói qua thiên đình cho nên đối với cái này thiên đình xuất thế ngược lại là tuyệt không ngạc nhiên là có náo nhiệt có thể nhìn có lẽ sẽ phi thường náo nhiệt đây ở huyền hồn trong trí nhớ cái này thiên đình xuất thế giống như không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở trực tiếp là thiên đình vừa xuất thế yêu tộc liền lập tức chiếm cứ thành lập được thượng cổ yêu đình có thể bởi vì huyền hồn nguyên nhân cái này thiên đình bị thẻ lại kéo dài thiên đình xuất thế thời gian tự nhiên gây nên một chút người chú ý tam thanh chỉ sợ là bởi vì cái kia thiên đình viên mãn chi nhân mới có cơ duyên hiện ra hiện ra cũng coi là nửa cái người hữu duyên cùng yêu tộc người đối chiến một phen cũng là có thể chỉ là cái này tổ vu huyền h ồ n nhìn xem bất chu sơn đỉnh tình hình nhữ mày được rồi trước xem tiếp đi huyền h ồ n nghĩ như vậy pháp lực khẽ nhúc ních mang theo hồng vân ẩn thân quan sát tam thanh có dám đánh một trận đông hoàng thái n h ấ t ánh mắt lửa nóng nhìn thoáng qua thiên đình sau đó liền đại la kim tiên hậu kỳ khí thế bộc phát tay nâng đông hoàng trống chiến ý hiện ra nhìn về phía tam thanh tam thanh có mật hay không đế tuấn sắc mặt lạnh nhạn nhưng toàn thân chiến ý ngốc trời cũng là nhìn về phía tam thanh theo đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất gọi chiến từ bạch trạch dẫn đầu bảy tám ca yêu tộc cao tầng cũng là khí thế tỏa ra chiến ý không n ớ t hừ đã sớm nhìn các ngươi yêu tộc không vừa mắt hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này diệt vừa diệt các ngươi yêu tộc huy phong nguyên thủy nói xong khí thế bộc phát một cái ngọc thanh thần lôi sử dụng ra hướng về đông hoàng thái nhất đỉnh đầu rơi đi thái thanh thần lôi rơi thượng thanh thần lôi rơi thái thượng thông thiên thấy nguyên thủy xuất thủ công hướng đông hoàng thái nhất cũng là tâm thần khẽ động thần lôi sử dụng ra công hướng đông hoàng thái nhất keng đông hoàng trung vang huyền hoàng công đức khí tràn ngập ngăn lại ba đạo thần lôi hà đồ lạc thư khốn ngăn càn khôn đế tuấn ném ra ngoài hà đồ lạc thư hiển hóa thần diệu công hướng tam thanh keng keng thái dương chân h ỏ a ra đốt trời đông hoàng thái nhất chấn động đông hoàng chuông huyền diệu công phạt thanh âm v u ộ t thanh một tuyến hướng về tam thanh công tới lại có hay không hết thái dương chân h ỏ a hướng về tam thanh đốt đi giết s á t âm rơi xuống bạch trạch mang theo yêu tộc cao tầng cũng là thần thông linh bảo đều xuất hiện hướng tam thanh đi sát phạt sự t ì n h mà tam thanh thấy thế cũng không hoảng loạn riêng phần mình chân đạp đài sen trong tay linh bảo tỏa ánh sáng Đủ loại giữ thông dụng nhà thần thông thuật pháp sử dụng ra, chương ù n này n g cái tộc đám yêu đấu c ba trăm mười ba yêu tộc chiến tam thanh thủ đoạn ha ha n g ư ơ i cứ nói đi huyền hốn nhìn xem bất chu sơn đỉnh chiến đấu hỏi lại hồng vân tam thanh đều là đại la kim tiên cảnh giới đại viên mãn lại là tam thanh một thể thực lực tất nhiên là vô cùng lợi hại nhưng yêu tộc người đông thế mạnh tam thanh muốn hoàn toàn ngăn cản chỉ sợ rất khó tới cuối cùng cái này tam thanh khẳng định là sẽ bị thua hồng vân nhìn xem càng ngày càng chiến đấu kịch liệt bắt đầu phê bình huyền huốn nghe hồng vân phân tích thì là nhẹ gật đầu hiện tại tam thanh mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao không có trở thành thánh nhân còn không có loại kia xem chúng sinh làm kiến hôi thực lực tam thanh ở yêu tộc đám người vây công rơi xuống bại chỉ là sớm muộn sự tình bất quá tam thanh một thể cũng không phải nói đùa nhìn xem tam thanh thủ đoạn như thế nào đi huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền cùng hồng vân tiếp tục xem lên chiến sự tới ha ha thái thượng nguyên thủy thông thiên các ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua tốt nếu không các ngươi sẽ thua rất khó coi đông hoàng thái nhất một bên cười to một bên liên tục chấn động đông hoàng chuông tỏa ra kinh khủng sóng âm hướng về tam thanh công tới ừ muốn để chúng ta thua có thể vậy các ngươi liền lấy ra chút bản sự đến nếu không mơ tưởng thái thượng nói xong có một bảo lô xuất hiện chính là cực phẩm linh bảo lò bát quái chỉ gặp lò bát quái đảo ngược từ đó phun ra vô tận hòa diễm chính là tu đạo chân hỏa tam mội chân hỏa n à y lửa không chỉ có đốt trời nấu biển hoa lực như người chạm vào thì người tinh khí thần tam bảo sẽ bị đốt cháy như không có thần thông trí bảo bảo vệ khó thoát khỏi cái chết ha ha thái thượng luận đua lửa ta là người tổ tông đế tuấn nhìn xem tam mội chân hỏa khinh thường cười một tiếng lại nhìn đế tuấn đỉnh đầu có một cái cực lớn tam túc kim ô hư ảnh hiện hiện một tiếng ô gáy tam túc kim ô hư ảnh giấy lên màu vàng thái dương chân hỏa vô cánh bay cao hướng về tam thanh đánh tới vê anh một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra tam muội chân hỏa bị cuốn ngược trở về tính cả thái dương chân hỏa trực tiếp đốt hướng tam thanh giết bạch trạch dẫn đầu yêu tộc cao tầng thấy tình cảnh này mừng rỡ trong lòng linh bảo lần nữa tế ra hướng về tam thanh đánh tới ha ha tam thanh c đông hoàng chuông đập cho ta đông hoàng thái nhất nhìn xem bị thái dương chân hỏa cùng tam muội chân hỏa hỗn hợp đốt cháy tam thanh cười ha h a ném ra đông hoàng chuông đánh tới hướng tam thanh sau đó đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhìn nhau cười một tiếng trong mắt thoáng hiện sát cơ nồng n ặ n g kim ô giống trời đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hét lớn một tiếng toàn thân lóe qua vô tận phủ văn màu vàng vô tận thái dương chân hỏa tràn vào trong miệng hai người hoa hoa hai đạo ô gáy từ trong miệng hai người vang lên hỏa diệm hóa sóng âm lại tựa như sóng âm hóa thần lửa vang lên có thiên địa pháp tắc nghe lệnh s u thế dứt tiếng có thiên địa pháp tắc r a chỉ vai hai tiếng ô gáy tụ ở một chỗ hóa thành một thanh chân hỏa cùng ô gáy thanh âm huyền diệu hỗn hợp p h á p kiếm chém về phía tam thanh keng vang trung rơi trung vang kiếm r a kiếm rơi nổ thật to thanh âm ở cái này trụ trời đ ỉ n h không ngừng quanh quẩn trong lúc nhất thời thần quang cùng chân hỏa bạo phát nhường người nhìn không rõ ràng rất nhiều tình hình đều không thể biết nhị ca xem ra cái này tam thanh không được việc a chúng ta muốn hay không hiện tại xuất thủ chiếm cái này yêu tộc có duyên phận đồ vật trúc dung nhìn xem tựa như tam thanh rơi vào thế yếu chiến đấu c ụ c diện liền hướng cú mang thấp giọng hỏi nhị ca người thấy thế nào còn lại tổ vu cũng là nhìn về phía cú mang thấp giọng hỏi xem trước một chút đi tam thanh hẳn là không yếu như vậy mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bọn hắn đích thật là phụ thần di mạch nó thủ đoạn tuyệt đối là sẽ không kém cú mang nghe các đệ đệ mội mội hỏi t h a m mặc dù có chút ý động nhưng nhìn xem thần quang cùng chân hỏa t ừ n g bước tiêu tán loang thoáng lộ ra tam thanh thân hình hay là ổn một tay ca ca như thế nào đây đặc s a ca nữ hoa nhìn xem chiến trường phương hướng một mặt nhìn vợ kịch hương phấn thần sắc nhìn cho thật kỹ không được quái p h ụ c hy nhìn qua bản thân mội mội một mặt hưng phấn cũng là bất đắc dĩ ca biết rồi nữ hoa một bên bất mãn lẩm bẩm một bên tiếp tục xem vợ kịch ha ha ha bàn cổ tam thanh không gì hơn cái này đế tuấn cười to sắc ý đại thịnh trong tay xuất hiện bà cái kim trâm đây là đế tuấn lấy thái dương tinh lửa kết hợp rất nhiều loại lửa tiên thiên vật liệu ở thái dương tinh dung luyện lấy tự thân chi tinh máu dẫn động mấy sợi thái dương tinh bản nguyên luyện chế mà thành hậu thiên cực phẩm linh bảo t a m túc kim i ô d ệ t t h ầ n mặt t r ờ i k i m châm, l ạ i tên,、đại、nhật diệt thần Một đại kim châm.、Một、châm r a như đâm tu sĩ trên người không chỉ có thể xuyên thủng tu sĩ thân thể độc ác hơn ba đạo là n à y c h â m nhằm vào chính là tu sĩ nguyên thần chân linh c h â m vào tu sĩ trên người tất có v ô tận thái dương chân hòa ra mà cái này thái dương chân hòa không đốt nó thân chỉ là thẳng hướng tu sĩ nguyên thần chân linh đi đi diệt s á t tịch diệt sự tình tuy là hậu thiên linh bảo nhưng uy lực của nó so với tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo còn châm muốn lớn rất nhiều. Lại rất ba đế ề u xuất hiện, cái này đại nhật diệt thần kim châm tăng thêm ba lần ngoài, trong đó vai lực không thể tưởng tượng. Tam Thanh, hiện, châm không cái đại kim oai, vai ngươi này lần lực các đó đ kỳ ba tử n vậy. Đế tuấn nói xong nhìn xem tam thanh một mặt vẻ âm tản sau đó liền vung ra ba cái đại nhật diện thần kim c h â m thẳng hướng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người mi tâm đi đế tuấn biết bởi vì cái này thiên đình sự tình yêu tộc cùng tam thanh chỉ sợ là không có hòa giải khả năng vậy hắn đế tuấn cũng không cần có lo lắng trực tiếp hạ tử thủ là được diệt rồi ba tên này vì yêu tộc trừ một hại lớn đệ tuấn các ngươi nghĩ đến quá đẹp hôm nay liền để các ngươi biết được biết được cái gì là bản cổ tam thanh theo thái thượng âm thanh t r u y ề n gia tam thanh d ư ớ i chân hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai đại phóng bảo quang trực tiếp đem thần quang cùng chân hỏa khu trừ hiện ra thân hình tới đinh đinh đinh ba cái đại nhật diệt thần kim c h â m đâm vào đại sen bảo quang phía trên phát ra nhói nhói linh hồn tiếng vang cái kêu ba cái đại nhật diện thần kim c h â m ở đế tuấn pháp lực điều khiển phía dưới không ngừng va chạm bảo quang ý muốn đột phá bảo quang phòng ngự thẳng vào tam thanh m i tâm tam thanh một thể khí vận tương liên thống ngự c á c pháp theo thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người cùng kêu lên hét lớn ba đạo thông thiên khí vận trụ hiển hóa tại thế gian ba đạo khí vận trụ đ ố n g nhiên tản ra hóa thành mây m ù thân thể tụ tại một chỗ một hồi biến hóa về sau thế mà biến thành một cái lớn hình tráng hàn khí vận pháp tướng bản cổ bàn cổ đế tuấn đông hoàng thái nhất nhìn xem tam thanh hiển hóa ra ngoài pháp tướng giật này cả mình sau đó đế tuấn nhìn thoáng qua bàn cổ pháp tướng cảm thụ một phen đột nhiên cười nói ha ha tam thanh các ngươi nếu là có tổ vu thủ đoạn như vậy ta yêu tộc nhất định nhận v h u a cái này thiên đ ỉ n h về các ngươi chính là có thể cái này bàn cổ pháp tướng bất quá là chỉ có bề ngoài thôi ta yêu tộc há lại sẽ e ngại cho nên các ngươi hôm nay chết c h ắ c ha ha ha đạo tôn cái này bàn cổ đại thần pháp tướng cùng lúc trước cái kia tổ vu tạo thành bàn cổ đại thần nhục thân giống như có sự bất đồng rất lớn a hồng vân nhìn xem tam thanh ngưng tụ ra bàn cổ pháp tướng hơi nghi hoặc một chút không g i ả i tự nhiên là không giống tổ vu chính là bàn cổ đại thần tinh huyết biến thành tự nhiên có thể ngưng tụ bàn cổ đại thần nhục thân chiến lược vô song mà tam thanh chính là bàn cổ đại thần nguyên thần phân thành ba biến thành cái này ngưng tụ ra bàn cổ đại thần pháp tướng tuy không có trực tiếp sức công phạt nhưng lại có khác diệu dụng a đạo tôn cái gì diệu dụng hồng vân tò mò hỏi tăng phúc tuyệt diệu dùng pháp lực có tăng phúc linh bảo uy lực có tăng phúc pháp tác trưởng khống lực lượng có tăng phúc thần thông uy lực càng là có tăng phúc lại trên lý luận đến nói loại này tăng phúc không có hạn mức cao nhất bất quá bây giờ nha bọn hắn nhiều nhất tăng phúc ba lần đỉnh thiên cũng liền bốn lần tăng phúc lại hướng lên tam thanh liền biết bạo thể mà chết h u y ề n hốn nhìn xem tam thanh hiển hóa ra ngoài bàn cổ khí vận pháp tướng vừa cười vừa nói nếu chỉ là ba lần tăng phúc có lẽ sẽ xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thường lớn nhất khả năng hay là tam thanh sẽ bị thua hồng vân nghe huyền hồn ngôn ngữ đối với trận chiến đấu này càng cảm thấy hứng thú huyền hồn nghe hồng vân mà nói chưa hề nói thứ gì chỉ là nhìn về phía tổ vu phương hướng mắt lộ ra kỳ quang nhị ca ngươi vừa rồi nói cái gì ngũ đệ không nghe rõ trúc dung nhìn xem cú mang một mặt vẻ kinh n ộ còn lại mấy cái tổ vu nhìn xem cú mang cũng là kinh sợ không thôi chương ba trăm mười bốn quyết định một trăm tám mươi năm không tin cú mang nhìn xem các đệ đệ mội mội kinh sợ biểu tình cũng không làm sao kinh ngạc chỉ là lệnh n h ạ t nói các ngươi không có nghe l ầ m nhị ca ngươi cũng đừng quên ngươi là người của vu tộc là ta vu tộc tổ vu cộng công kinh sợ bên trong mang theo một mặt không được tin mai nhục thu trúc cửu âm trúc dung cường lương thiên n ô h ấ p tư sa bị thi huyền minh mấy người nhìn xem bản thân nhị ca không chỉ có là kinh sợ cùng không được tin còn có từng k i a từng sợi s á t ý hiện ra bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nhị ca thế mà muốn đi cứu tam thanh đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn vô tộc cùng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người c ứ u hận tuy nói so ra kém yêu tộc lớn như vậy nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ bọn hắn ước gì cái này tam thanh đi trước đây làm sao bản thân nhị ca liền có cứu tam thanh ý nghĩ rồi cái này khiến mấy cái tổ vô nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông ta chưa quên chính mình là người của vu tộc cũng chưa quên chính mình là vu tộc tổ vu nhưng chúng ta càng là phụ thần huyết mạch mà bây giờ chúng ta chỗ ở nơi này vì bất chu sân đỉnh chính là phụ thần đạo hóa nơi tam thanh chết như thế nào chết ở đâu chúng ta có thể không đi quản g nhưng ba thanh tuyệt không thể chết ở cái này bất chu sân đỉnh đây là đối với phụ thần đại bất kính ta nghĩ liền xem như đại ca hôm nay ở chỗ này cũng biết đồng ý cách làm của ta Cú m a nhị g n ì nhìn nhìn n thanh hiển ngoài bàn vận pháp tướng, có chút không cam lòng, lại giống như lấy vô tận kính ngượng ngựa khí nói xong. nghe mang nói, thanh hiển ngoài bàn vận pháp tướng, nhìn lại một chút bất tru sân đỉnh, không khỏi là thần xem tam cam Mấy mà chầm mặt một một tam một chút tổ chút chút bất tru hóa ra hóa ra khí pháp khí khác khí pháp khỏi lại cái lại lại có cổ cú lúc, cổ sắc k vô vu lấy là ca h Nhị liệt biến ảo. c chúng ta đồng ý chỉ là liền lần này ngày sau coi như cái này tam thanh thật chết ở cái này bất chu sân đỉnh cũng không mắc mớ gì đến chúng ta Huyền Minh cực độ không cam cực độ liên ò n n g ó xong. Tốt. l i lần này bất quá cái này thắng bại chưa định ai cũng không nói chắc được kết quả này sẽ như thế nào chúng ta bây giờ chỉ cần nhìn xem chính là có lẽ bọn hắn căn bản không cần chúng ta ra tay trợ giúp như thế tốt nhất tránh khỏi buồn nôn cộng công nhìn xem tam thanh có chút biệt khuất cảm giác bên này các tổ vu thương lượng xong bên kia chiến trường cũng là ở bản cổ khí vận pháp tướng xuất hiện đình trệ trong chốc lát về sau liền lại bắt đầu công phạt đ ế tuấn hôm nay ai sống ai chết không đến cuối cùng thời khắc không ai có thể biết được thái thượng nhìn xem đế tuấn khuôn mặt băng lãnh thông thiên nguyên thủy hai người nhìn xem một đám yêu t ộ c người cũng là khuôn mặt băng lãnh tựa như hóa thành vạn năm hàn băng sau đó tam thanh riêng phần mình tay bấm một đạo huyền ảo pháp quyết bàn cổ khí vận pháp tướng liền đại phóng vô lượng thần quang lại nhìn đi tam thanh khí thế bùng lên toàn thân kinh mạch cũng giống như phồng lên một chút ẩn ẩn có pháp lực lao nhanh thanh â m truyền ra giống như cái kia sóng lớn đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người các ngươi hôm nay mơ tưởng được cái này thiên đ ỉ n h thông thiên nói xong t ử điện truy vung lên trực tiếp đập bay ba cái đại nhật diệt thần kim trâm tiếp lấy t ử điện truy ném ra ngoài hóa thành thiên địa thần lôi hướng về yêu tộc đám người v a n n v a n n Ken, keng keng thần lôi đập xuống tiếng vang không ngừng đông hoàng thái nhất tay cầm đông hoàng trung liên tục chấn động chung chủ y lộ ra vô lượng huyền hoàng công đức thần quang triệt tiêu thần lôi vai đế tuấn cũng là tế gia hà đồ lạc thư lộ ra vô lượng bảo quang chống cự từ điện truy hóa thành thần lôi đồng thời bạch trạch mang theo yêu tộc cao tầng sử dụng linh bảo cùng thần thông cũng là chống cự chết đi thái thượng nguyên thủy hai người không cần linh bảo chỉ là dẫn động bản cổ khí vận pháp tướng lực lượng một âm một dương hai đạo thần lôi sử dụng ra hóa thành âm dương thần long vọt tới yêu tộc đám người vị trí vain vain vain tam thanh dừng lại tấn công mạnh nhường yêu tộc đáp ứng không xuể làm những công kích này toàn bộ xong lại đi nhìn yêu tộc đám người trừ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mấy người còn lại đều là khoe miệng chảy máu sắc mặt trắng bệnh đế tuấn hôm nay ta xem ai chết trước âm dương c h i lực ra nguyên thủy nói xong pháp quyết kết động hiện ra âm dương c h i lực thẳng hướng yêu tộc đám người thái thượng nguyên thủy thông thiên là ta đế tuấn xem nhẹ các ngươi không nghĩ tới các ngươi tam thanh còn có loại bí pháp này lợi hại đế tuấn một bên ngăn cản tam thanh công p h ả n một bên nhìn xem tam thanh tán thưởng liên tục hừ các ngươi hiện tại nhận thua còn kịp thái thượng hư lệnh lo bắt quái đập ra uy thế kinh người hừ thái thượng ngươi cũng không cần hù dọa chúng ta ta cũng không tin tưởng các ngươi loại bí pháp này có thể một mực tiếp tục mười 10 năm trăm năm chỉ cần các ngươi loại bí pháp này không cao hơn ba trăm năm vậy các ngươi tất thua không thể nghi ngờ đế tuấn nhìn xem tam thanh cười lạnh một bên ngăn cản tam thanh công p h ả n một bên lần nữa tê gia đại nhật diệt thần kim trâm thẳng hướng tam thanh thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nghe đế tuấn mà nói đều là khuôn mặt chỉ một cái sau đó liền cùng yêu tộc tiếp tục đại chiến v a n n v a n n thần thông va chạm thanh âm không ngừng hồi vang linh bảo công phạt vai cũng là ở cái này bất chu sơn đỉnh h i ệ n lộ không thể nghi ngờ ca ca cái này tam thanh bí pháp vi lực so với cái kia chuẩn thánh như thế nào nữ hoa nhìn xem tam thanh cùng yêu tộc chiến cuộc nhẹ giọng hỏi phục hy mặc dù hai chúng ta đã ở lĩnh hội tu luyện cái kia c h u ẩ n thánh p h á p môn nhưng trong đó độ khó ngươi hẳn là biết được tam thanh bí pháp này mặc dù cường đại nhưng dù sao không phải là trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới lại bí pháp này tăng phúc cường độ còn không tính khoa trường cho nên khẳng định s o không được c h u ẩ n thánh nữ hoa nghe bản thân ca ca phân tích tán đồng nhẹ gật đầu hai anh em gái bọn họ đã sớm bắt đầu tu tập c h u ẩ n thánh p h á p môn chỉ là cái này dù sao cũng là đại la kim tiên đến tiếp sau pháp môn tu luyện trong đó độ khó có thể nghĩ bọn hắn hiện tại đối với cái này pháp môn tu luyện cũng là kiến thức nửa đời vậy ca ca có thể suy tính ra cái này tam thanh bí pháp có thể tiếp tục bao nhiêu năm sao nữ hoa không suy nghĩ thêm nữa chuẩn thánh pháp môn sự tình mà là tò mò nhìn bản cổ khí vận pháp tướng hỏi thăm phục hy nay cũng không khó sẽ không vượt qua một trăm tám mươi năm phục hy trong mắt có đủ loại thiên cơ mệnh lý quỹ tích loại qua nói ra tam thanh bí pháp có thể kéo dài thời gian vậy xem ra cái này tam thanh phải có một chút nguy hiểm nữ hoa nhìn về phía tam thanh lắc đầu nói đạo tôn như cái này tam thanh bí pháp chỉ có thể tiếp tục một trăm tám mươi năm đó chính là kết cục đã định sẽ không có bất kỳ thay đổi nào hồng vân từ huyền hồn nơi đó biết tam thanh bí pháp tiếp tục thời gian về sau lúc đầu có chút giao động phán đoán lại lần nữa kiên định số dưới xem trước một chút đi huyền hồn nhìn xem chiến trường phương hướng vừa cười vừa nói đạo tôn ngài là muốn xuất thủ sao hồng vân ở huyền hồn thiên bên trong cũng là cùng diệu thần mấy người tán gẫu qua một ít chuyện biết cái này tam thanh là hồng quân đạo tổ thiên định thân truyền đệ tử cùng huyền hồn thiên cũng là rất có quan hệ bản thân đạo tôn xuất thủ cũng là hợp tình hợp lý huyền hồn nghe hồng vân tra hỏi không có trả lời chỉ là một mặt vui vẻ nhìn xem yêu tộc cùng tam thanh tranh đấu một trăm tám mươi năm sau b à n cổ khí vận pháp tướng tiêu tán thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người sắc mặt đều là biến trắng bệnh ánh mắt bên trong lại vô thần ánh sáng ha ha ha khu khu ha ha đông hoàng thái nhất nhìn xem bản cổ khí vận pháp tướng biến mất lại nhìn một chút khuôn mặt biến trắng bệnh tam thanh một bên ho khăn máu một bên cười lên ha hả yêu hoàng chúng ta đi vậy mấy cái vết thương c h ố n g chất đã đạo cơ bản nguyên bị hao tổn yêu tộc cao tầng chật vật hướng đế tuấn thi lễ một cái về sau liền tự bạo pháp lực bản nguyên hướng về tam thanh oanh k í c h đi n h n g liên tiếp tự bạo thanh âm ở cái này bất chu sơn đỉnh vang lên mội mội mau lui lại phục h i nói xong mang theo nữ hoa nhanh chóng về sau rút lui lui cú mang hét lớn một tiếng cũng là cùng mấy cái tổ vu nhanh chóng về sau rút lui mà cơ hồ là đồng thời mấy cái yêu tộc cao tầng tự bạo uy lực cũng là ở cái này bất chu sơn đỉnh khuyết tán ra tới quả nhiên cái này hồng hoang thế giới cái gì cũng tốt chính là cái này hơi một tí tự bạo bầu không khí thực tế là quá mức gác liệt một chút huyền hồn nhìn xem bất chu sân đỉnh bởi vì cái này mấy cái yêu tộc tự bạo mà sinh ra kịch liệt năng lượng sóng sung kích trong lòng một hồi nhà r á n h đây không phải huyền hồn lần thứ nhất trông thấy hồng hoang tu sĩ tự bạo thậm chí là chỉ cần huyền hồn vận chuyển thần thông liếc mắt xem lượt hồng hoang thiên địa liền có thể trông thấy có thật nhiều thiên địa thiên địa sinh linh ở cùng kẻ thù sống còn chém giết lúc tới cuối cùng cũng là tự bạo pháp lực bản nguyên trực tiếp mang theo địch nhân cùng một chỗ tịch diệt tại giữa thiên、địa. chỉ là huyền hồn coi như nhìn qua rất nhiều lần loại này tự bạo nhưng làm lần nữa nhìn thấy lúc vẫn như cũng là muốn nhà ránh không có cách loại này tự bạo phương thức không chỉ có uy lực to lớn còn vô lại khó giải hãn huyền hồn cũng là ở cái này tự bạo thủ đoạn bên trong bị nhiều thua thiệt thái thượng nguyên thủy thông thiên tử kỳ của các người đến ngay tại huyền hồn nhà ránh thời điểm đế tuấn cái kia lộ ra hàn khí âm thanh ở bất chu sơn đỉnh văng lên chỉ gặp bất chu sơn đỉnh cái kia cỗ tự bạo dư âm năng lượng đang nhanh chóng tiêu tán bất chu sơn đỉnh cảnh tượng cũng tại cô năng lượng này từng bước tiêu tán bên trong dần dần trở lên rõ ràng mà lúc này tam thanh ở mấy cái đại la kim tiên yêu tộc cao tầng tự bạo phía dưới vốn là trắng bệnh khuôn mặt biến càng là không có chút huyết sắc nào trên dưới quanh người không ngừng nhỏ xuống máu tươi không có qua thời gian mấy hơi thở tam thanh chỗ trên mặt đất ẩn ẩn có màu máu dòng suối nhỏ trôi thái thượng nguyên thủy thông tin h ê ba người đạo bảo sớm đã biến rách rách dưới dưới tóc cũng là tán loạn không chịu nổi đến cực điểm h ừ khúc khúc khúc khúc thái thượng nguyên thủy thông tin h ê ba người nghe đế tuấn ngôn ngữ chỉ là chật vật hừ lạnh một tiếng tam thanh hiện tại không muốn nói chuyện cũng không còn khí lực nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn đế tuấn đông hoàng thái nhất l ư ớ t mắt liền nhắm mắt không nói bọn hắn chính là bản cổ tam thanh cho dù chết cũng sẽ không hướng người khác cầu xin tha thứ ba người cũng không có trông cậy vào đế tuấn đông hoàng thái nhất q u á trớn thiện tâm tha cho bọn hắn một mạng thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người biết được bởi vì cái này thiên đình một chuyện ba người bọn họ cùng cái này yêu tộc cũng coi là kết xuống không được giải thù hận tuyệt đối không chết không thôi ha ha khu khu ha ha xem ra các ngươi rất có tử vong g i á c nộ đi đế tuấn khỏe miệng chảy máu lãnh khóc vô tình nhìn xem tam thanh đế tuấn nói xong nhìn một chút cũng là khỏe miệng chảy máu có chút đứng không vững đông hoàng thái nhất lại nhìn một chút chỉ còn lại có một cái hôn mê bất tỉnh yêu tộc cao tầng bạch trạch đế tuấn đối với tam thanh sắt tâm đạt tới mức độ không còn gì hơn cái này một trăm tám mươi năm tuyệt đối là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất gian nan nhất một trăm tám mươi năm cái này một trăm tám mươi năm bên trong chỉ có ba năm trước còn có thể cùng cái này tam thanh đối kháng một hai nhưng đằng sau một trăm bảy mươi bảy năm chỉ có tam thanh đang điên cuồng tiến công bọn hắn bên này chỉ có thể bị động phòng ngự nếu không phải là mình bên này nhân thủ tương đối nhiều nói không chừng sớm đã bị tam thanh diện sát xong việc chỉ là đến cuối cùng mấy năm mấy cái yêu tộc cao tầng bởi vì liều chết ngăn cản đạo cơ bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng ngày sau lại không đại đạo cơ duyên có thể hưởng lúc này mới đi cái kia tự bạo sự tình bằng không đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nói cái gì cũng không biết đồng ý ngay tại đế tuấn nghĩ đến những chuyện này thời điểm đông hoàng thái nhất điều tức khôi phục một chút liền cười lạnh nhìn xem tam thanh nói tam thanh các ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một phen nói không chừng ta cùng đại ca nhất thời mềm l ò n g liền tha các ngươi mơ tưởng đế tuấn đông hoàng thái nhất bất kể nói thế nào chúng ta cũng là bản khổ tam thanh cũng là cùng hai người các ngươi đồng dạng tiên thiên thần ma các ngươi nếu là còn có tiên thiên thần ma t i ê u ngạo cùng tôn nghiêm vậy liền không cần dạng này nhục nhã chúng ta trực tiếp động thủ là được nếu không hai người các ngươi lại có gì tư cách đứng hàng cái này tiên thiên thần ma vị trí t hôm nay ngay tại cái này bất chu sơn đỉnh diệt ngươi tam thanh cũng coi là toàn ngươi bản cổ tam thanh danh tiếng đế tuấn thấy tam thanh nói như thế cũng liền không còn nói nhảm trực tiếp tế ra ba cái đại nhật diệt thần kim trâm cổ tay rung lên đại nhật diệt thần kim trâm bay ra hướng về tam thanh mi tâm đi mà l i ề n tại trong trước mắt này ngay tại quan chiến hồng vân hướng huyền hồn hỏi đạo tôn ngài còn không xuất thủ sao nếu không ta đi n g ă n cản chờ lấy huyền hồn lắc đầu ý cười lộ ra tại trên mặt ca ca muốn ngăn cản sao nữ hoa có chút không xác định mà hỏi nữ hoa bởi vì sớm cùng hồng quân định danh phận tự nhiên biết cái này tam thanh ngày sau cũng coi là đồng môn của mình sư h i n h ấn chỉnh lý đến nói nữ hoa tự nhiên là muốn xuất thủ chỉ là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mặc dù cùng phúc hy nữ hoa có chút ngăn cách nhưng yêu tộc ở hồng hoang làm việc bên trong đối với hắn hai huynh mội cũng coi là khách khí có thừa huynh mội bọn họ cũng không tốt tham dự cái này yêu tộc cùng tam thanh nhân quả sự tình bên trong cho nên nữ hoa hiện tại là do dự cực không cần cái này tam thanh mệnh lý bên trong không có tĩnh mịch hiện tượng tuyệt không giống như người sắp chết cho nên chúng ta một mực nhìn xem là được phúc hy nhìn xem tam thanh trong mắt vô tận thiên cơ mệnh lý hiển hóa đinh đinh đinh ngay tại đại nhật diệt thần kim trâm cơ hồ muốn đâm vào tam thanh m i tâm nháy mắt một cây xanh biếc thần cầm bay ra trực tiếp đánh bay ba cái đại nhật diệt thần kim trâm mà theo cái này xanh biếc thần cầm xuất hiện đế tuấn đông hoàng thái nhất phúc hy nữ hoa hồng vân cùng với phát giác được dị dạng mở hai mắt ra tam thanh đều là xưng sờ hồi lâu sau đó chính là một mặt không thể tưởng tượng nổi mà xem trò vui huyền hồn thì là nợ nụ cười nhỏ giọng lầm bầm nói thú vị ngay tại huyền hồn cảm thấy thú vị thời gian bất luận là đệ tuấn đông hoàng thái nhất p h ụ c hy nữ hoa hồng vân tam thanh đều là dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí lớn tiếng h o à n g sợ nói làm sao có thể căn này x a n h biết thần trượng bọn hắn tự nhiên nhận được chính là cú mang tổ vu vật chuyên dụng xưng là cú mang thần trượng chính là vô tộc vũ khí vô tộc bởi vì không có nguyên thần không cách nào sử dụng linh bảo nhưng vô tộc có rèn đúc bí pháp có thể chế tạo thần binh tuy không linh bảo huyền diệu nhưng lại cực nặng cực kỳ r ắ n chắc sức công phạt cũng là không yếu lại thêm dựa vào vu tộc bí pháp uy lực của nó không thể so linh bảo kém mà mười hai tổ vu vũ, vũ khí cũng là cùng bình thường vũ khí khác biệt chính là mười hai tổ vu xuất thế thời điểm bàn cổ điện bên trong tự nhiên thai ngén mà thành mặc dù không phải là linh bảo nhưng so với cực phẩm linh bảo cũng không kém chút nào thậm chí ở sức công phạt phương diện càng thêm cường đại cả đám chờ nghĩ xong những thứ này vẫn là không thể tin được trong lúc nhất thời không một người nói chuyện người tính tới rồi nữ hoa rốt cục lấy lại tinh thần một mặt sùng bái mà nhìn xem bản thân ca ca không tiếp tục xem phục hy lắc đầu nói đạo tôn ngày trước đó biết hồng vân nhớ tới lúc trước huyền hồn một mặt vẻ mặt bình thản mở miệng hỏi huyền hồn không có trả lời hồng vân mà nói chỉ là nhìn xem mấy cái tổ vu thầm nghĩ trong lòng may mà ta lúc trước chú ý tới mấy cái này tổ vu nói chuyện bằng không ta cũng là phải lớn bị kinh ngạc chương ba trăm mười lăm Chạy hướng bất công nổi lòng tôn kính. Bởi vì yêu tộc cùng tam thanh chiến sự, cho nên cả đám các loại, tự nhiên không có tôn không nổi lòng kính. thanh nên nhiên Bởi loại, đi tam tự vì yêu đám sự, quá a vua hóa. n biến Nhưng huyền hồn thân là hôn nguyên đại là kim tiên cảnh giới đại viên mãn, thân thức cỡ nào cường đại, tự nhiên tâm tổ một chút thức tự tới. Bất kim u cỡ chú đại giới đại đại, là là là ý q huyền hồn đối với các tổ vu làm ra quyết định này mặc dù cũng là kinh ngạc vô cùng nhưng suy nghĩ cẩn thận huyền hồn cũng là có thể lý giải các tổ vu hành động nói đến cái này trong h n g hoang luận đối với bản cổ kính ngưỡng cùng sùng bái Vũ tộc dám ư ơ nếu g không ai dám xương phương cũng không bằng thường nặng. đệ đối đều diện nhất, liền Thanh, này, nên bàn nhìn n thứ hai. Cho Cho phi tất Tam tộc. tộc vậy Vũ Vũ với là là ai dám dù cổ cả, ở như tam thanh không hiển hóa bàn cổ khí vận pháp tướng nói không chừng tổ vu sẽ không động cứu tam thanh chi niệm chỉ là tam thanh hiển hóa ra bàn cổ khí vận pháp tướng mà lại lại là ở cái này bất chu sân đỉnh như vậy tổ vu động dựng liền chi niệm cũng là chuyện hợp tình hợp lý nói chắn ra Tổ Tam Thanh, thần thánh Thượng. cổ vưu vì dựng liền căn bản không ghiền bản thần thánh cùng giữ phải chỉ Cao mà đế ặ c Chu sơn đỉnh, cái tộc biệt Bất đối với là này Đỉnh, vưu Sơn đ n nói phi tuấn h thần thánh địa phương, vậy thì càng thêm không thể có khinh nhờn bản sự tính phát sinh. ư ờ n càng bản g t địa Đế vậy có cổ sự đông hoàng thái nhất lúc này muốn ở bất chu sơn đỉnh d i ệ t s á t tam thanh cái này theo các tổ vu đó chính là đối với bản cổ đại bất kính tự nhiên là muốn xuất thủ ngăn cản chỉ là hiện tại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bởi vì cùng tam thanh đại chiến sớm đã không còn chiến lực lại yêu tộc đại bộ đội căn bản không ở nơi này cái này thiên đình thuộc về coi như có chút trệ hướng vận mệnh quy tích cái này cũng không tốt xử lý à huyền hồn nghĩ xong những thứ này ít nhiều có chút nhức đầu dù sao thật muốn nhỏ bàn về đến cái này thiên đình một chuyện hay là bởi vì hắn huyền hồn mới biến thành dạng này cũng coi là hắn huyền hồn thiếu yêu tộc nhân quả được rồi loại chuyện này thiên đạo nơi đó hẳn là sẽ có một ít biến hóa ta vẫn là xem trước một chút đi huyền hồn nghĩ xong l i ê n tiếp tục quan sát khởi sự tình phát triển lúc này đế tuấn thấy mấy cái tổ vu đi tới chiến trường trung tâm hắn còn là một mặt không được tin nhìn xem tổ vu hỏi cú mang các ngươi có phải hay không đầu góc xấu rồi mấy cái tổ vu nghe đế tuấn lời nói này không nói gì cũng không có giận dữ chỉ là nhìn xem bất chu sơn đỉnh im lặng không nói sau đó nhìn xem tam thanh trên mặt có không căm l ò n g có biệt khuất nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên định tín ngưỡng cùng sùng bái các ngươi không thể ở đây giết bọn hắn cho nên ba người bọn hắn chúng ta tổ vu bảo đảm trầm mặc thật lâu cú mang mặc dù sớm đã làm ra quyết định nhưng thật đến lúc này nói ra lời nói nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm cảm xúc ở bên trong vì cái gì cú mang mặc dù ta yêu tộc cùng các ngươi vù tộc có thủ nhưng tam thanh cùng các ngươi quan hệ liền rất tốt sao diệt rồi tam thanh đối với các ngươi đến nói chỉ có chỗ tốt đế tuấn mặc dù biết rõ đạo tổ vu ra mặt là muốn bảo đảm tam thanh nhưng thật nghe được câu này m ũ i nhọn muốn bảo đảm tam thanh lời nói trên mặt cái kia không được tin thần sắc càng nhiều tam thanh cùng tổ vu đủ loại mâu thuẫn hồng hoang vô tận sinh linh đều là biết được đế tuấn tuyệt không tin tưởng cái này tổ vu đối với tam thanh có cái gì lòng thương hại đồng dạng đạo lý nếu là có một ngày cái này tổ vu rơi vào giống như tam thanh đồng dạng tình hình ba thanh tuyệt sẽ không đối với tổ vu có bất kỳ lòng thương hại song phương có sẽ chỉ là cười trên nỗi đau của người khác cùng với vô biên thống khoái tâm tình Có thể tổ vì lần này cử động, nhưng đế tuấn đối với cái này nhận biết, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. hoài cử cái đế đối biết, với v ra cái gì Thái thượng,、Nguyên、Thủy, thông thiên ba người, lúc này nhìn xem tổ nhìn người, Nguyên này ba lúc xem vì ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn hắn vốn phức cho mắt điểm. m tạp cực là n người h ba biết t ị cái h thiên thật không nghĩ thủ hắn. không thể tình diệt tại giữa thiên địa, thật là không nghĩ tới sẽ là tổ vu xuất địa, bọn hắn. Đây là căn bản không thể nào Đây là là là sẽ sự vũ Vì cứu c gì Vì cái gì? cái ha, ha ha ha các ngươi thế mà hỏi vì cái gì ha ha ha chúc dung nghe tam thanh tra hỏi sững sờ trong chốc lát đột nhiên cười như điên cười cười nước mắt đột nhiên chạy đầm đĩa không thôi phụ thần bọn hắn thế mà hỏi vì cái gì thế mà hỏi vì cái gì chúc dung chạy nước mắt thấp giọng thì thầm phụ thần ngài bất công a ngài bất công a dựa vào cái gì bọn hắn tam thanh có nguyên thần mà chúng ta vu tộc liền không có dựa vào cái gì à? ô ô ô chúc dung đột nhiên ngồi dưới đất gào khóc Ô, ô ô chúng ta là mọi d ợ là không có đầu óc là thô lô hạng người mà bọn hắn tam thanh đâu có có đạo chân tu là chúng sinh tán thưởng bản cổ tam thanh phụ thần ngài bất công a trúc dung ngồi dưới đất khóc ròng ròng rất nhiều cảm xúc tiết ra cú mang cùng cái khác mấy cái tổ vu nhìn xem trúc dung khóc giống bộ dáng nghe trúc dung p h ả n nàn lời nói đều là thần sắc cực kỳ phức tạp tam thanh nơi này là phụ thần đạo hóa nơi các ngươi chết ở chỗ này chính là đối với phụ thần lớn nhất khinh nhuận các ngươi hiểu chưa cú mang nhìn xem còn tại khóc giống trúc dung đối với tam thanh băng lanh nói thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nghe cú mang lời nói nhìn một chút khóc giống trúc d u n g lại nhìn một chút bất chu sân đỉnh trầm mặc hồi lâu ánh mắt phức tạp vô cùng rõ ràng cảm ơn thái thượng gian nan đứng dậy hướng về một đám tổ vu k h ô n g mình hành lễ rõ ràng cảm ơn nguyên thủy gian nan đứng dậy hướng một đám tổ vu không mình hành lễ rõ ràng cảm ơn thông thiên gian nan đứng dậy cũng là hướng một đám tổ vu không mình hành lễ ừ tam thanh các ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ lần này là xem ở phụ thần tình cảm vì giữ gìn phụ thần thần thánh cùng t r í cao cho nên mới cứu các ngươi cũng không phải vì các ngươi mà lại chỉ lần này ngay sau nếu các ngươi tam thanh lại rơi vào tình cảnh như thế đó chính là thất lạc phụ thần vinh quang không xứng hưởng phụ thần danh tiếng nên mất mạng tam ấy tổ vu tuyệt không lại cứu khóc giống một trận trúc dung đứng dậy băng lánh nhìn xem tam thanh mỗi chữ mỗi câu nói xong rõ ràng cảm ơn tam thanh đối với trúc dung lời nói lạnh nhạt cũng không nóng giận chỉ là một mặt trang nghiêm mà nhìn xem trúc dung đối với trúc dung không người thi lễ một cái hừ trúc dung thấy thế chỉ được hừ lạnh một tiếng xong việc mà ở đây cả đám nghe các tổ vu cứu tam thanh lý do về sau bất luận cùng cái này các tổ vu có hay không cựu hận đều là đối với cái này tổ vu nổi lòng tôn kính không hổ là b ả n cổ đại thần tinh huyết biến thành mặc kệ bọn hắn có dạng này như thế khuyết điểm nhưng bọn hắn đối với b ả n cổ đại thần tôn sùng tuyệt đối là không có bất kỳ người nào có thể so sánh với xứng đáng b ả n cổ danh tiếng ta hồng vân bội phụ hồng vân nhìn xem bất chu sơn đỉnh các tổ vu thần s á c trang nghiêm cung cung kính kính hướng các tổ vu phương hướng thi lễ một cái hồng vân nếu là đem ngươi đặt ở tổ vu một phương ngươi biết giống như bọn họ xuất thủ cứu cái này tam thanh sao huyền hồn nhìn xem bất chu sơn đỉnh các tổ vu mang theo một chút cảm khái t h ầ n sắc hướng hồng vân hỏi hồng vân nghe huyền hồn hỏi t h ă m nhìn xem các tổ vu nghiêm túc lo nghĩ mới lắc đầu nói đạo tôn bởi vì ta trung quy không phải là tổ vu không thể nào hiểu được bọn hắn đối với bản cổ đại thần cái t r ù n g loại kia tình hoài cho nên không biết nhưng từ ta hồng vân bản tâm mà nói ta sẽ không đi cứu ta địch nhân ta không bỏ đá xuống giếng một phen đã coi như là ta hồng vân có đức độ đúng vậy a cho nên bọn hắn là vu tộc là vu tộc tổ vu a huyền hồn nhìn xem bất chu sơn đỉnh tổ vu lộ ra thần sắc tán thưởng xem ra ta muốn cải biến một cái vu tộc vận mệnh có tổ vu vu tộc mới là vu tộc mà dạng này vu tộc mới là một cái hoàn chỉnh hồng hoang a huyền hồn nhìn xem bất chu sơn đỉnh các tổ vu lộ ra nụ cười sán lạn chương ba trăm mười sáu nhận biết thuần túy cùng động thủ huyền hồn đi tới hồng hoang về sau kỳ thật đối với vu tộc là không quá cảm bạo dù sao trước kia huyền hồn trong trí nhớ cái này bất chu sơn chính là tổ vu đục gãy trực tiếp dẫn đến cái này hồng hoang thế giới bản nguyên hạ xuống một mạng lớn có thể huyền hồn đi tới hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy đối với một ít chuyện nhận biết đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất huyền hồn biết cái này bất chu sơn sụp đổ mặc dù cũng có vu tộc chính mình nguyên nhân nhưng càng nhiều hay là thiên đạo quy tắc bản nguyên lửa cháy thêm dầu thiên đạo vì viên mãn cũng chỉ có thể nhường bất chu sơn đoạn tiết bàn cổ khí vận cứ như vậy thiên đạo mới có thể hoàn toàn trưởng khống hồng hoang dù là thiên đạo ở hồng quân nhắc nhở phía dưới cũng biết dạng này đối với hồng hoang không tốt nhưng quy tắc chính là quy tắc sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cải biến cho nên mới có tổ vu cộng công đụng gãy bất chu sơn kết quả này xuất hiện nói đến ta đi tới cái này hồng hoang về sau đối với rất nhiều chuyện nhận biết đều phát sinh một chút biến hóa n g h ĩ cái kêu ba nghìn hỗn độn ma thần ta vốn cho rằng chỉ có dương mi một người sống sót thật không nghĩ đến gặp phục sinh thì thần mà lại thông qua cùng dương mi đạo h ư u nói chuyện có lẽ cái này còn sống sót hôn độn thần ma còn không ít đây huyền hồn thông qua cái này tổ vu một chuyện liên tưởng đến lúc trước ở huyền hồn thiên cùng hảo h ư u nói chuyện phiếm lúc dương mi nói ra một chút tin tức huyền hồn trong mắt có kỳ quang lấp lóe xem ra trò chuyện nơi đây sau khi hết bận ta muốn đi một chuyến dương mi đạo h ư u nơi đó hỏi một chút tình huống về phần cái này vu tộc vận mệnh muốn cải biến cũng còn chưa tới thời gian hiện tại cũng không gấp gáp mà lại đế giang bị huyền ngưu bọn hắn dạy dỗ một phen phía sau có lẽ sẽ có một cái biến hóa lớn cứ như vậy ta cũng có thể ít nắm một điểm tâm huyền hồn nghĩ như vậy liền tiếp tục xem bất chu sơn đỉnh sự t ì n h phát triển đi nói như vậy hôm nay các ngươi tổ vu liền thật muốn bảo vệ cái này tam thanh rồi các ngươi cũng đừng quên cái này tam thanh cùng các ngươi cũng là có thủ các ngươi lần này hành động bọn hắn tam thanh chưa chắc sẽ đối với các ngươi mang ơn đông hoàng thái nhất nghe tổ vu cùng tam thanh ở giữa nói chuyện phía sau mặc dù rất là bội phục các tổ vu loại hành vi này nhưng đối với tổ vu như thế làm việc lại là tức giận cực cái này thế nhưng là bọn hắn yêu tộc diệt s á t tam thanh tốt đẹp thời cơ rõ ràng liền muốn thành công thật không nghĩ đến không nên nhất giúp tam thanh tổ vu xuất hiện trực tiếp đối bọn hắn huynh đệ hai người nói muốn bảo vệ tam thanh cái này khiến huynh đệ bọn họ hai người làm sao không giận đây cú mang nghe đông hoàng thái nhất mà nói ngạo n g h ẽ nhìn thoáng qua tam thanh sau đó đối với đế tuấn đông hoàng thái nhất nói chúng ta tổ vu cần bọn hắn mang ơn sao lần này sau đó ta vu tộc cùng tam thanh vẫn như cũ là cựu nhân tiếp lấy cú mang nhìn thoáng qua đế tuấn đông hoàng thái nhất lại nhìn một chút thiên đình tiếp tục nói muốn trách thì trách các ngươi cơ duyên này xuất thế địa phương không tốt lắm nơi này trung quy là ta phụ thần đạo hóa nơi tam thanh chính là bản cổ di mạch không được tại này v ỡ lạc tốt một cái bản cổ di mạch không được tại này v ỡ lạc tốt dù sao chúng ta bây giờ cũng không cách nào cùng các ngươi đấu các ngươi nói cái gì chính là cái đó ta không cùng các ngươi tranh luận chỉ là hy vọng các ngươi về sau không muốn bởi vì chuyện này hối hận đế tuấn nghe cú mang lời này cười lạnh nhìn xem các tổ vu tuy có không cam tâm nhưng tuyệt không hối hận cú mang nhìn xem bất chu sơn đỉnh các loại cảnh sắc một mặt kiên định nói ca ca ta hiện tại cảm thấy cái này tổ vu hay là thật đáng yêu loại này sùng kính b à n cổ đại thần tinh thần ở cái này trong h n g hoang có lẽ chỉ có bọn hắn vu tộc mới có thể như thế thuần túy đi Đứng ở đằng xa quan sát nữ hoa, nhìn ở xa x hoa, sát e mà các tán tổ thưởng. vưu, vậy nhẹ giọng tán thưởng. Đúng vậy à. Bàn cổ chính tông, bọn hắn hoàn cổ Phục toàn xứng xem đáng. các Hy nhìn vưu, l i ê n tại h h thưởng. a n tán liên t Mà phục hy nữ hoa tán thưởng thời điểm đông hoàng thái nhất nghe cú mang cái này kiên định lời nói cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể là hóa l ử a giận trong lòng vì trào phúng n ữ điệu đối với thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nói tam thanh các ngươi mạng thật tốt lại có các ngươi cho rằng c ử nhân đến cứu các ngươi các ngươi không nghĩ tới đi ha ha ha thật sự là buồn cười đỉnh điểm buồn cười đỉnh điểm ha ha ha một bên tam thanh nghe đông hoàng thái nhất cái này trào phúng ngữ điệu không nói gì chỉ là kinh ngạc nhìn bất chu sơn đỉnh đủ loại cảnh sát ánh mắt phức tạp khó hiểu ai cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì n h ĩ đệ đi thôi cái này thiên đình chúng ta không muốn đế tuấn không thôi nhìn thoáng qua thiên đình liền đối với ngưng cười âm thanh đông hoàng thái nhất nói đúng đại ca đông hoàng thái nhất nghe đế tuấn mà nói mặc dù cũng rất là không bỏ nhưng cũng biết bản thân đại ca quyết định là chính xác dù sao hai người bọn họ đã trọng thương mà mang tới yêu tộc cao tầng cũng bởi vì cùng tam thanh đại chiến tự bạo bỏ mình chỉ còn lại có một cái hôn mê bất tỉnh bạch trạch bọn hắn căn bản không có chiến lược lại cùng các tổ vu tranh cái này thiên đ ỉ n h hiện tại đế tuấn đông hoàng thái nhất trong lòng hai người phi thường hối hận hối hận vì cái gì không nhiều mang một ít tu sĩ yêu tộc tới nếu là lúc trước có thể dự liệu được loại này cục diện phát sinh đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nói cái gì cũng là muốn mang nhiều chút người cứ như vậy cái này thiên đ ỉ n h tuyệt đối là vật trong bàn tay hai người ở thiên đ ỉ n h xuất hiện trong n g a y mắt liền biết đây là yêu tộc tuyệt hảo chô nương t h ầ n so với doanh c h â u tiên đảo không biết phù hợp gấp bao nhiêu lần đáng tiếc ca không có nếu như đế tuấn đông hoàng thái nhất hai huynh đệ cuối cùng nhìn thoáng qua thiên đ ỉ n h trong lòng một hồi thở dài sau đó đế tuấn thi triển một cái không gian thần thông đem hôn mê bất tỉnh bạch trạch thu vào liền chuẩn bị cùng đông hoàng thái nhất cùng một chỗ hướng hồng hoang đi có thể đế tuấn cùng hoàng thái nhất vừa định hóa ánh sáng bỏ chạy trúc dung đột nhiên trợn quát lên đế tuấn đông hoàng thái nhất các ngươi muốn đi nào có dễ dàng như vậy hỏi qua ta trúc d u n g không có theo trúc dung âm thanh vang lên đồng thời trúc dung trong tay xuất hiện vũ khí trúc dung thần đao chỉ gặp trúc dung pháp lực vận chuyển vung đao bổ về phía đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cùng lúc đó cú mang nhục thu trúc cửu âm cộng công cường lương thiên ngô hắc tư sa bị thi huyền minh mấy cái tổ vu cũng là lấy ra vũ khí hướng về đế tuấn đông hoàng thái nhất đánh tới h o anh a hoa a hoa theo tiếng vang truyền ra hai tiếng kêu thảm cùng hai đạo phun huyết chi âm thanh vang vọng bất chu sân đỉnh khu khu khu khu các ngươi các ngươi hay là động thủ a đế tuấn nhìn xem các tổ vu không có bao nhiêu phẫn nộ chỉ là có chút không cam tâm thôi huynh đệ bọn họ hai người kỳ thật ở cùng tam thanh tranh đấu kết thúc về sau liền biết sẽ có loại chuyện này phát sinh chỉ là trong lòng hai người t ồ n một chút xíu may mắn tâm lý cho nên hai người đều là âm thầm dùng còn sót lại một chút pháp lực vận chuyển phòng ngự thần thông cùng linh bảo sau đó chuẩn bị hóa ánh sáng bỏ chạy chỉ là may mắn trung quy là may mắn ở hiện thực trước mặt lộ ra ngộng ảo như vậy cùng buồn cười nếu chúng ta mấy cái rơi vào giống như các ngươi dạng này hoàn cảnh hai người các ngươi biết không động thủ cú mang nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thần s á c lạnh lùng tự nhiên sẽ độc thủ cho nên các ngươi có thể độc thủ đông hoàng thái nhất nói xong liền cùng đế tuấn cùng một chỗ nhắm mắt chờ chết đã như vậy vậy các ngươi liền đi chết đi trúc dung nói xong thần đao lại vung chém về phía đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chương ba trăm mười bảy đều đến kéo lại đỡ chớ có làm tổn thương ta yêu tộc hai vị hoàng giả theo hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên bốn kiện linh bảo đồng thời xuất hiện ở đế tuấn đông hoàng thái nhất trước người hai người ngăn trở trúc dùng thần đao chém xuống s u xu thế yêu hoàng đông hoàng các ngươi không có sao chứ bốn đạo quan tâm ngữ điệu từ xa mà đến gần làm âm thanh rơi xuống thời điểm bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là yêu tộc bên trong thập đại yêu xoáy bên trong bốn người kế mông anh chiêu phi đản phi liêm giết theo bốn người xuất hiện bất quá một hai hơi thời gian bất chu sơn đỉnh chính là tiếng rết nổi lên bốn phía nguyên lai、like、có gần một triệu tu sĩ yêu tộc xuất hiện ở cái này bất chu sơn đỉnh những thứ này tu sĩ yêu tộc thấp nhất tu vi cảnh giới đều là kim tiên sơ kỳ cao cũng có đại la kim tiên trùng kỳ tu vi mà thái ất kim tiên chiếm hơn phân nửa kế mông các ngươi làm sao tới rồi đế tuấn nhìn xem những thứ này tu sĩ yêu tộc không còn chờ chết tâm ngạc nhiên hướng kế mông hỏi yêu h o à n g là như vậy người mặc màu và ngáo giáp kế mông hướng đế tuấn kể rõ ngọn nguồn nguyên lai、like、lúc trước đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bởi vì cái này thiên đ ỉ n h cơ duyên hiện ra liền chia binh hai đường một đường từ đế tuấn đông hoàng thái nhất dẫn đầu thẳng đến bất chu s ơ n đỉnh một đường liền quay lại nguyên lai、like、yêu tộc trụ sở tụ tập hết thể lớn nhỏ yêu tộc cao tầng chuẩn bị hướng doanh châu tiên đảo di chuyển thế nhưng là cái này yêu tộc lớn nhỏ cao tầng tụ tập xong một đoạn thời gian cái này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng là chậm chạp không trở về cái này khiến một đám yêu tộc cao tầng đều là lo lắng không thôi thế là một đám yêu tộc cao tầng thương lượng trong chốc lát phía sau liền do kế mông anh triều phi đản g phi liêm tứ đại yêu soái điểm đủ một triệu yêu tộc tinh nhuệ hướng về bất chu sơn đỉnh xuất phát còn lại yêu tộc tiếp tục chờ lệnh kế mông m ấy người một đường không làm ngừng thẳng đến bất chu sơn đỉnh lúc này mới có lúc trước một ít chuyện phát sinh ừ đệ tuấn đông hoàng thái nhất xem ra các ngươi hôm nay mạng không có đến tuyệt lộ a Cú mang nhìn xem một đám yêu tộc, có chút không càm Có càm sắc, cực. mang xem một đám tâm Làm mang một xem một đám mặt một màn tâm sao? kia nhìn không lệnh giọng nói. Làm sao? Có phải là hối hận không nhiều mang một số người đến? Đông Hoàng、thái、nhất nhìn trên không thần phải hối Thái h tổ yêu vu vui là số vẻ ừ một đám tổ vu nhìn xem đông hoàng thái nhất cái kia đáng giận khuôn mặt tươi cười chỉ được là hừ lạnh một tiếng các tổ vu đích thật là có chút hối hận bọn hắn cũng không có dự liệu được chỉ là hiếu kỳ đến cái này bất chu sơn đỉnh đến xem thử sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy bọn hắn ở tới này bất chu sơn đỉnh thời điểm chỉ là tùy tiện đối với các tộc nhân nói vài câu liền lên tới này bất chu sơn đỉnh bọn hắn nếu là biết chuyện này sẽ có nhiều như vậy biến cố đã sớm điểm đủ vu tộc tinh nhuệ n ở cái này bất chu sơn đỉnh trận địa sẵn sàng cú mang cái này thiên đ ỉ n h các ngươi có để hay không cho đế tuấn không nhìn tới các tổ vu hối hận thần sắc chỉ là nhìn xem thiên đ ỉ n h lạnh nhạt nói đế tuấn nghĩ hay lắm coi như các ngươi nhiều người lại như thế nào ngươi cũng đừng quên ngươi cùng đông hoàng thái nhất hay là trọng thương mang theo muốn ta vô tộc dễ dàng như thế đem cái này thiên đ ỉ n h tặng cho các ngươi ngươi cho rằng có khả năng sao cú mang nghe đế tuấn tra hỏi nhìn thoáng qua yêu tộc đám người liền khinh thường nói xong Tốt. vậy liền đánh một trận định cái này thiên đ ỉ n h thuộc về đừng bảo là chúng ta nhiều người khi dễ ít người việc quan hệ ta yêu tộc cơ duyên làm không từ thủ đoạn đế tuấn nói xong đối với yêu tộc đám người là một cái thủ thế mà theo đế tuấn cái này thủ thế rơi xuống lấy kế mông anh triều phi đản g phi liêm cầm đầu một đám yêu tu pháp lực vận chuyển khí thế bộc phát thanh thế kinh người h ừ yên tâm hai chúng ta tộc như nước với lửa không cần có nhiều như vậy giảng cứu cú mang tiếng nói vừa ra một đám tổ vu tay cầm thần binh cũng là pháp lực vận chuyển khí thế bộc phát chiến ý ngút trời chiến sự hết sức căng thẳng yêu tộc người chớ có can rỡ nhà ngươi hình thiên gia ra đến vậy ngay tại tổ vu cùng yêu tộc đám người chuẩn bị đánh thời điểm một đạo chiến ý ngút trời vang như sấm sét tâm thanh ở cái này bất chu sơn đỉnh quanh quẩn đón lấy một cái cường t r ắ n g như giống như cột điện tuổi trẻ đại vu khiêng một cái màu đen cự phủ mang theo một triệu tu sĩ vũ tộc đi tới bất chu sơn đỉnh tu sĩ vũ tộc đứng thẳng nhìn về phía tổ vu một mặt cuồng nhiệt thần sắc sau đó nhìn về phía yêu tộc chiến ý sông ở chân trời lại có khí thế bộc phát đục sát khí hiển hóa tụ một đục sắt thần rồng ngửa mặt lên trời vượt ê u yêu tộc khí thế ở cái này đục sát khí thế thần lòng trước mặt rõ ràng rơi vào thế yếu vu tộc khí thế có thể thấy được chút ít nhìn như vậy đến vu tộc chắc thắng hồng vân thấy tu sĩ vu tộc đã đến trong lòng bởi vì tu sĩ yêu tộc đến mà làm tổ vu có chút bận tâm tâm tình cuối cùng không có làm sao đông hải chi tân cái kia một búa quên sao nếu không phải ta ở một bên bảo vệ các ngươi những thứ này tiên thiên thần mà sớm đã bị bọn hắn một búa đánh chết ngươi không hận bọn hắn cũng không tệ ngươi làm sao đối với tổ vu lên cái này lo lắng tỉnh huyền hốn nghe hồng vân mà nói tạm thời không nhìn tới bất chu sân đỉnh mà là quay đầu hướng hồng vân cười hỏi hắc hắc chỉ bằng tổ vu ở tam thanh chuyện này bên trên nhường ta hồng vân bội phục không thôi như vậy trước kia một ít chuyện ta hồng vân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hồng vân nhìn xem một đám tổ vu mắt lộ vẻ tán thưởng huyền hốn nghe hồng vân trả lời gật đầu cười cười ở tam thanh chuyện này bên trên huyền hồn cũng cảm thấy các tổ vu làm phi thường rung động cùng xinh đẹp bất quá bây giờ vu tộc cùng yêu tộc đều có nhân mã đổi tới thế cục này làm không cẩn thận chính là đại chiến không nước ta huyền hồn nhìn xem bất chu sơn đỉnh vu yêu hai tộc ít nhiều có chút buồn dầu bên này huyền hồn có chút buồn dầu bên kia tổ vu cũng là mừng rỡ đồng thời tổ vu thông qua hỏi thăm biết một đám đại vu gặp bọn họ mấy cái tổ vu một đi không trở lại lo lắng không thôi thế là liền thương lượng từ hình thiên dẫn đầu một triệu tu sĩ vũ tộc lên đến bất chu sân đỉnh nhìn xem tình huống lúc này mới có hình thiên thanh âm như sấm xuất hiện muội muội chúng ta lui ra phía sau một điểm đợi chút nữa đại chiến cùng một chỗ sợ rằng sẽ hung hiểm vô cùng những người này đánh bỏ mắt cũng sẽ không cố kỵ rất nhiều phục hy thấy nữ hoa d ư ớ n cổ lên bộ mặt hưng phấn cũng là im lặng cực nha biết nữ hoa một mặt không tình nguyện bị phục hy lôi kéo lui vạn dặm tam thanh đã bọn hắn bảo đảm các ngươi huynh đệ của ta hai người cũng liền mặc kệ các ngươi cho nên các ngươi có thể đi như lợi chút nữa đại chiến cùng một chỗ các ngươi còn không đi vậy các ngươi tam thanh nhưng liền không có vận tốt như vậy đông hoàng thái nhất nhìn xem còn tại nhìn bất chu sơn ngược cảnh thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người lạnh giọng dễu cợt đông hoàng thái nhất ngươi cũng không cần cười chúng ta ở lại một chút các ngươi yêu tộc tình hình cũng biết cùng ta ba huynh đệ không sai biệt lắm ta ba huynh đệ mặc dù bại nhưng các ngươi hai người không phải là cũng không có bao nhiêu chiến lược sao kết cục đã định thái thượng nghe đông hoàng thái nhất rêu cợt ngữ đ i ệ u cũng là lệnh giọng đánh trả ba cái bị chính mình cựu nhân cứu người cũng dám ở nơi này càn rỡ thật sự là chưa từng nghe thấy đế tuấn mặt tâm trầm đối với tam thanh một hồi mỉa mai đùa cợt h ừ tam thanh hừ lạnh một tiếng không còn đi cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất tranh luận tam thanh chỉ là mang theo cực độ ánh mắt phức tạp nhìn mấy cái tổ vu l i ế mắt liền khó khăn kéo lấy bộ pháp hướng nơi xa đi giết vu yêu hai tộc đều là sát âm từng trận thẳng hướng đối phương đến rồi huyền h ồ n nhìn xem vừa lên sát phạt vừa cười vừa nói đạo tôn cái gì đến rồi h ồ n g vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi huyền h ồ n không có trả lời chỉ là nhìn xem ngay tại sát phạt vu yêu hai tộc thầm nghị trong lòng quả nhiên thiên đạo hay là xuất thủ a bất quá cũng thế cái này thiên đình ở sớm định ra vận mệnh quỹ tích bên trong hoàn toàn chính xác nên thuộc về yêu tộc lại yêu tộc khai linh vỡ lỏng đối với mặt trời mặt trăng và ngôi sao lực lượng phi thường dựa vào có thiên đ ỉ n h tồn tại yêu tộc mới có thể chính thức trưởng khống thiên địa quyền hành dạng này yêu tộc mới có thể thông qua thiên đ ỉ n h hạ xuống tinh thần trí lực vì yêu tộc hậu bối khai linh vỡ lỏng cho nên đủ loại nhân quả vận mệnh cho phép này thiên đạo không thể không ra tay huyền hồn nghĩ như vậy thời điểm bất chu sơn đỉnh đột nhiên có huyền huyền thanh âm vang lên rất nhiều tường thụy thần quang ở cái này bất chu sơn đình giống như, như nước chạy chút xuống còn có các loại thiên đ ị a dị tượng cũng tại cùng trong lúc nhất thời ở cái này bất chu sơn đỉnh hiện hiện ra đồng thời cũng có thể nhìn thấy vu yêu hai tộc đại chiến cũng tại cái này các loại cảnh tượng bên trong tựa như dừng lại không núp đ í c h thiên đình thuộc về yêu tộc người của vu tộc không lấy được đoạn theo một đạo đạm mạc thanh âm vang lên bất chu sơn đỉnh hiện ra một tiên phong đạo cốt nhưng đạm mạc vô tình tu sĩ chính là đạo tổ hồng quân chỉ gặp hồng quân vung lên đạo bảo ống tay háo vu yêu hai tộc liền phân tán ra đến phân biệt rõ ràng bái kiến đạo tổ yêu tộc cả đám các loại nghe hồng quân lời nói đ ệ xuống hồng quân xuất hiện mà sinh ra c h ấ n kinh cùng nhau lễ bái hồng quân trên mặt h i ệ n lộ ý mừng bái kiến đạo tổ mấy cái tổ vu một mặt không cam tâm mang theo một đám tu sĩ vũ tộc hướng hồng quân lễ bái bái kiến đạo tổ tam thanh cùng phục hy nữ hoa cũng là đ ệ xuống hồng quân xuất hiện mà sinh ra c h ấ n kinh cùng nhau hướng hồng quân lễ bái bởi vì hiện tại hồng quân còn không có chính thức thu đồ tam thanh tự nhiên chỉ có thể lấy đạo tổ tướng sưng về phần nữ hoa tuy nói trên thực tế đã bái sư nhưng dù sao còn kém cái danh phận cho nên chỉ có thể trước lấy đạo tổ danh hiệu hồng vân bái kiến đạo tổ hồng vân mặc dù bị huyền hồn ẩn ở một chỗ nhưng cũng là muốn lễ bái một hai đều đứng lên đi hồng quân đ ạ m mạc mở miệng nói ra sau đó hồng quân hướng huyền hồn ẩn tàng địa phương có chút nhẹ gật đầu đối với huyền hồn truyền âm nói huyền hồn đạo hữu ngươi việc này làm quá không chính cống hiện tại xảy ra sự tình ngươi ngược lại là ở bên cạnh nhìn vợ kịch cũng là để cho ta tới thu thập cái này cục diện dối rắm huyền hôn đạo hữu ta rất tức giận cho nên ngươi đến đưa ta một điểm tràng lộ đạo huyền hôn nghe hồng quân truyền âm liền hướng hồng quân vị trí nhẹ gật đầu cũng là truyền âm nói ha ha hồng quân đạo hữu loại chuyện này ngươi sớm muộn là muốn gặp phải ngươi liền đem sự tình lần này coi như một cái diễn tập đi về phần tràng lộ đạo vậy thì chờ sự tình hoàn tất phía sau n h ờ ngươi cái kia bảo bối đồ đệ nữ hoa cho ngươi đưa đến tử tiêu cúng ngươi xem coi thế nào thiện bên này huyền hồn cùng hồng quân truyền âm hoàn tất mà những cái kia lễ bái người thì là hướng hồng quân khấu tạ một phen phía sau đứng dậy đứng thẳng đế tuấn cảm ơn đạo tổ xuống ban thưởng thiên đình nhân đế tuấn đứng dậy đứng thẳng phía sau liền hướng hồng quân lần nữa lễ bái hành lễ chúng ta cảm ơn đạo tổ xuống ban thưởng thiên đình nhân đông hoàng thái nhất dẫn một đám yêu tộc cũng là lần nữa hướng hồng quân lễ bái hành lễ hồng quân nhìn thoáng qua đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám yêu tộc trong lòng cũng là bất đắc dĩ vẫn là câu nói kia hắn hồng quân đối với vu yêu hai tộc không có thiên vị tâm nhưng hết lần này tới lần khác cái này thiên đình tại thiên đạo vận mệnh quỹ tích bên trong liền nên đương quy thuộc yêu tộc hiện tại bởi vì cái này thiên đình đủ loại sự tính phát triển cũng là hắn sở liệu không kịp tam thanh kem chút tịch diệt tại giữa thiên địa cũng là để hắn giật nảy mình cái này thế nhưng là việc quan hệ hắn hợp đạo mấu chốt nếu không phải phát giác được tam thanh mệnh lý không có tĩnh mịch tri tướng nói không chừng hắn hồng quân liền muốn xuất thủ kế tiếp tổ vu xuất thủ cũng là nhường hồng quân giật này cả mình lại đối với các tổ vu xuất thủ nguyên nhân hắn hồng quân cũng là có chút bội phục h ỉ là cái này bất chu sơn đình vu yêu đại chiến rõ ràng yêu tộc thế yếu hắn cái này tương lai hợp đạo người chỉ có thể nghe theo thiên đạo quy tắc bản nguyên an bài tới làm một cái kéo lại đỡ người thôi t ự như huyền hồn đạo hưu nói như vậy loại chuyện này Ta trốn trốn sớm muộn là muốn là là gặp được, k hồng ô n liền tình lần này coi như một lần diễn tập đi. Vượt qua trong lòng g được. đem đi. đạo khảm, từ đây đạo Vượt hợp coi cái chỉ có Vậy tập kia một khảm, sự từ qua quân h ồ nghĩ Quân n g xong những chuyện này trong lòng lại không xoắn suýt bất đắc dĩ cảm xúc có chỉ có thiên đạo thức đạo mạc vô tình đứng lên đi thiên đạo vận mệnh biểu hiện thiên đình thuộc về yêu tộc ta cầm thánh nhân c h i đạo tự nhiên tuân theo thiên đạo vận chuyển hồng quân nhìn xem đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám tu sĩ yêu tộc đạo mạc nói chúng ta cảm ơn đạo tổ đế tuấn đông hoàng thái nhất dẫn một đám yêu tộc lần nữa hướng hồng quân thi lễ một cái phía sau liền đứng dậy đứng thẳng chỉ là bất luận là đế tuấn đông hoàng thái nhất hay là kế mông anh triều phi đản phi liêm bốn cái yêu soái cùng với một đám tu sĩ yêu tộc không chỉ có trên mặt treo đầy dáng tươi cười cái kia nhìn về phía vu tộc trong ánh mắt cũng là tràn ngập vô tận khiêu khích vẻ các ngươi liền không thể điệu thấp một chút sao phải bị vu tộc treo lên đánh hồng quân nhìn xem yêu tộc vẻ đắc ý nhìn lại một chút tổ vô cùng với một đám người của vu tộc trên mặt cái kia rõ ràng không cam tâm thần sắc không khỏi ở trong lòng một hồi nhà ránh đạo tôn đạo tổ làm sao kéo lại đỡ đến cái này thực sự quá hồng vân ta quá cái gì rồi về sau quản tốt miệng của ngươi hồng quân cái kia mang theo một chút nổi giận đạm mạc âm thanh vang ở huyền hồn ẩn thân địa phương ây đạo tổ thứ tội hồng vân không hề nói gì hồng vân vội vàng quỳ xuống đất nhận lầm huyền hồn nghe hồng quân mà nói chỉ là cười cười đối với hồng quân truyền âm nói hồng quân đạo hữu ngươi liền không cần ở tiểu bối này trước mặt đùa nghịch vi phong ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ làm sao sống vu tộc cửa này đi cái này vu tộc cũng không so yêu tộc chiến thiên chiến địa chủ ngươi như thế v õ đoán đem thiên đình phán cho yêu tộc bọn hắn khẳng định là sẽ không chịu phục ta biết xem ra ta cũng chỉ có thể lấy lực ép chỉ là trung quy là bản cổ huyết mạch hiện nay ta lại muốn tự tay chèn ép bản c ổ huyết mạch trong lòng có chút khó chịu à? hồng quân truyền âm đạo mạc bên trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ ha ha quen thuộc liền là được huyền h ồ n lại lần nữa truyền âm cũng chỉ có thể dạng này bất quá huyền h ồ n đạo h ư u muốn cho ta túi cái đ ấ y cái này vạn nhất sự tình n á o có chút lớn đạo h ư u còn phải giúp ta chấn một chấn b ã i huyền h ồ n nghe hồng quân truyền âm liền cười truyền âm nói ha ha hồng quân đạo h ư u ngươi thế nhưng là thánh nhân làm sao ta cảm giác ngươi có chút sợ cái này vô tộc cảm thấy đối lý a rồi hay nói chuyện này cũng coi là đạo hữu giày vò đi ra huyền hồn đạo hữu cũng là có trách nhiệm ha ha được rồi nói không thắng ngươi ta biết nhìn lấy làm đại thiện hồng quân truyền âm bên trong lộ ra cao hưng ý huyền hồn nghe chỉ được là bất đắc dĩ lắc đầu đạo tổ ta vô tộc có lời nói ngay tại huyền hồn lắc đầu đồng thời một đám tổ vu hướng hồng quân thi lễ một cái phía sau chính là một mặt bất khuất mà nhìn xem h ư n g quân đạo tổ ta vu tộc có lời nói ở đại vu hình thiên dẫn đầu phía dưới một đám tu sĩ、si、vu tộc hướng hồng quân hành lễ phía sau cùng kêu lên hét lớn nó bất khuất thanh âm có thể chấn trời cao chương ba trăm mười tám thánh nhân đạo kinh lời nói hừ các ngươi có lời gì để nói đạo tổ ở trước mặt các ngươi dám vô lễ như thế thực tế là có nhục bản cổ đại thần làn gió phạm đế tuấn nhìn xem người của vu tộc l ạ n h giọng d ễ cợn hắn tự nhiên biết cái này người của vu tộc có lời gì muốn nói nhưng chính là biết hắn liền càng muốn lên tiếng miệng mai cái này thiên đình vốn là phải làm hắn yêu tộc đoạt được chỉ là đế tuấn cũng không nghĩ tới cái này thiên đình xuất thế biết náo ra nhiều chuyện như vậy tới hiện tại có hắn thấy là chính mình hậu trường hồng quân đạo tổ chỗ dựa hắn đương nhiên phải thật tốt đối với cái này người của vu tộc miệng mai một phen đạo tổ chúng ta có lời muốn nói cú mang nghe đế tuấn lần này miệng mai ngữ điệu sắc mặt trở nên khó coi nhưng cái kia bôi bất khuất vẻ càng thêm rõ ràng ta cũng không phải các ngươi hậu trường hồng quân thấy đủ loại tình hình cũng là bất đắc dĩ cực chỉ được ở trong lòng n h à danh một phen sau đó hồng quân lạnh lùng nhìn thoáng qua yêu tộc đám người trực tiếp nhường đệ tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám tu sĩ yêu tộc mồ hôi lạnh như mưa sắc mặt trắng b ệ n các ngươi có lời gì muốn nói hồng quân nhìn thoáng qua yêu tộc phía sau liền biết rõ cố vấn hướng các tổ vu hỏi đạo tổ vì sao đem cái này thiên đình phán tại yêu tộc cú mang nhìn xuống l ử a giận trong lòng hướng hồng quân hành lễ hỏi thiên ý như thế tự nhiên cái này thiên đình liền nên thuộc về yêu tộc hồng quân m ặ t không biểu tình nói thiên ý thiên ý vì sao cú mang hỏi lại thiên ý là thiên đạo quy tắc hiển hóa hồng quân đạm mạc thanh â m quanh quẩn ở bất chu sân đ ỉ n h nhưng nếu đạo tổ không xuất hiện yêu tộc thất bại như vậy cái này thiên ý liền có thể đổi đến cái này thiên đình nhất định về ta vũ tộc có phải thế không cú mang nói xong lời cuối cùng Cơ hồ là hô là lên đông ế n thanh ở cái này bất chu sơn đỉnh quanh quần âm bất chu h ở cái k nớt. mang. Cú c hoàng ớ có làm càn. làm đ ạ tổ trước mặt, ngươi cho các c há lại rỡ. Lại đại cái chiến này n h k ô đến cuối cùng cuối thái ờ i ai khắc. không cũng c Dù c h thắng nào ngôn luận b ạ nhất g gì lòng ư ơ i lại cái tin. Nói có tộc n ta yêu tộc nhất định Đông ngươi Hoàng nhất Thái sẽ bại vào vụ tộc. Đông hoàng thái nhất lúc đầu ở hồng quân cái nhìn kia phía dưới có chút không dám nói chuyện nhưng nghe thấy cú mang lần này ngôn ngữ liền nộ khí dâng lên trực tiếp mở đ ố i ha ha không bị thua sao các ngươi yêu tộc cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh ta vu tộc cam bái hạ phong cộng công lúc đầu bởi vì hồng quân đến n ổ i nóng cực hiện tại lại nhìn cái này đông hoàng thái nhất ở một bên con vịt chết mạnh miệng tự nhiên cũng là đối với yêu tộc một hồi đ ù a cợn người vu đông hoàng thái nhất vốn còn nghĩ đ ố i lên hai câu nhưng thấy hồng quân chính lạnh lùng nhìn xem hắn cũng chỉ có thể đem lời nuốt trở về đồng thời trong lòng cũng là có chút không giải cái này hồng quân đạo tổ không phải là tới giúp chúng ta yêu tộc sao làm sao ta cảm giác đối với ta yêu tộc ý kiến so vu tộc còn muốn lớn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là có nồng đầm vẻ nghi hoặc thế là hai người có chút lẫn nhau gật đầu ra hiệu không cần lại đi phản ứng tổ vu ngữ điệu tĩnh tâm chờ đợi sự tính phát triển dù sao ở hai người xem ra đã hồng quân đạo tổ nói cái này thiên đình đường quy thuộc yêu tộc nó kết quả khẳng định là sẽ không thay đổi hai người bọn họ cũng không tin tưởng cái này vu tộc có thể ngăn cản thánh nhân oai nam đó cái này hồng quân đạo tổ thành thánh lúc cảnh tượng hai người bọn họ thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đ ế tuấn đông hoàng thái nhất hai người nghĩ xong những thứ này về sau nhìn về phía vu tộc đám người cũng liền không đang tức giận chỉ là một mặt cười nhạt sau đó hai người ra hiệu một đám tu sĩ yêu tộc để bọn hắn không cần phải nói lời nói tĩnh tâm nhìn xem là được bên này yêu tộc là yên lặng hồng quân trong lòng coi như có chút không yên tĩnh nếu không phải thiên đạo quy tắc vận chuyển ta mới lười n hồng á các phá c quảng ngươi những này thứ h đây. sự quân tự nhiên đối với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất hai người tiểu động tắc cảm thấy được chỉ là thiên đạo như thế, thể một nhiên Đông Hoàng người động như hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là dưới đấy lòng nhà danh một cái. Hồng quân hai chỉ cách chỉ đối với dưới cái. Đế được, đạo là là đáy cảm có có ở trong lòng nhà danh một cái liền nhìn về phía một mặt bất khuất các tổ vu nói với bọn họ đã vận mệnh trệch ư ớ n g thiên đạo quy tích tự nhiên có thiên đạo lực lượng can thiệp trở về vốn có vận mệnh quy tích nói như vậy đạo tổ là tới kéo lại đỡ rồi lúc này huyền minh nghe hồng quân lời nói trong lòng dâng lên vô biên phẫn nộ tình huyền minh đã sớm đối với hồng quân có ý kiến vốn là chuẩn bị ở hồng quân nhị giảng thời điểm đi tử tiêu c u n g chất vấn một phen hiện tại đã cái này hồng quân lại đi ra giúp yêu tộc cái kia huyền minh trong lòng cũng liền không lại có điều kiên kỵ gì ngựa khí cũng là sông lợi hại hồng quân nghe huyền minh cái này không cung kính lời nói cũng không nóng giận chỉ là đạo mạc vô tình trả lời tatu thánh nhân chi đạo tự nhiên giữ gìn thiên đạo quy tắc vận chuyển không c ó kéo lại đỡ câu chuyện t ố t t ố t t ố t huyền minh nhìn xem đạm mạc vô tình hồng quân ngay cả đạo ba tiếng tốt một tiếng so một tiếng băng lãnh thời khắc này huyền minh không còn đối với hồng quân giữ cung kính phong thái người mặc hàn băng bạch cốt chiến giáp nàng mang theo vô biên n ộ hỏa mà nhìn xem hồng quân lộ ra như vậy tư thế hiên ngang huyền minh mặc dù không thể so hậu thổ như vậy có nữ t ử khí nhưng tuân theo vu tộc nhanh nhẹn dũng manh khí lại thêm cũng là mỹ lệ người tự có tuyệt mỹ phong tình vị trí chỉ gặp huyền minh trong tay một vệ thần quang loại qua xuất hiện một bảo kiếm chính là nàng vũ khí huyền minh băng kiếm huyền minh cầm kiếm chỉ hướng hồng quân miệng ra kinh người ngữ điệu hồng quân tạc đạo một lời ra trừ người của vô tộc bên ngoài đám người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi đạo tôn cái này vô tộc lá gan ta hồng vân thật phục thật phục phục hồng vân nhìn xem kiếm chỉ hồng quân huyền minh vẻ kinh hãi không đi tự lẩm bẩm không hổ là vô tộc tổ vua chiến thiên chiến địa lợi hại huyền hôn nhìn xem huyền minh mắt lộ thưởng thức khen ngợi vẻ từ hồng quân thành thánh giảng đạo tử tiêu cung phía sau hồng quân danh tiếng không phải người thân cận không được nâng có chỉ là đạo tổ chi tốt vị hiện tại huyền minh chỉ mặt gọi tên mắng to hồng quân mọi người tại đây không kinh hãi mới là lạ chứ lúc này hồng quân đạo hữu là muốn rơi vào tình huống khó xử bị huyền minh lớn như thế mắng nếu là hắn không hiện chút bản lãnh chỉ sợ cái này thánh nhân uy nghiêm liền muốn khó giữ được à. quả nhiên ngay tại huyền hồn nghĩ như vậy thời điểm hồng quân khí thế hiển lộ đạm mạc quát nhẹ làm cản phù phù theo hồng quân cái này âm thanh quát nhẹ phàm là bất chu sơn đỉnh người đều là phù phù một tiếng quỳ gối tại mặt đất ha ha, ha ha ha ha ha Ha ha. một đám tổ vu tuy là quỳ gối tại mặt đất nhưng nhìn về phía hồng quân ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường điên cuồng cười ha h a ha ha ha hồng quân tạc đạo ha ha hồng quân tạc đạo hồng quân tạc đạo một đám tu sĩ vô tộc tuy là quỳ gối tại mặt đất nhưng cũng là một mặt khinh thường nhìn xem hồng quân ở đại v u hình thiên dẫn đầu phía dưới cùng tiếu giận mắng hồng quân trong lúc nhất thời toàn bộ bất chu sân đỉnh đều là vô tộc cười to giận mắng thanh âm mà bất luận là đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng với một đám yêu tộc hay là tam thanh phục hy nữ hoa nhìn xem cái này một đám cười to giận mắng người của vô tộc đều có bội phục thần sắc bộc lộ bọn hắn không tin tổ vu cùng một đám tu sĩ vô tộc không biết thánh nhân là cỡ nào đáng sợ nhưng bọn hắn vẫn là như vậy không lo không sợ hay là càn d ỡ cười to giận mắng điều này không khiến người ta sinh lòng đội phục đây thiên đạo lại đến b à n cổ phụ thần ở trên t ừ đây ta tam thanh không còn hưởng bàn cổ danh tiếng b à n cổ chính tông danh tiếng duy người của vu tộc có thể hưởng từ giờ trở đi chỉ có núi côn lôn thái thượng đạo nhân nguyên thủy đạo nhân thông thiên đạo nhân vọng thiên đạo đồng ý ngắm phụ thần đồng ý ngay tại người của vu tộc cười to giận mắng thời điểm tam thanh thiên địa chiêu cáo thanh âm ở cái này bất chu sơn đỉnh văng lên đồng thời cũng tại toàn bộ hồng hoang thiên địa quanh quần không nớt gây nên sóng to gió lớn chương ba trăm mười chín ảnh hưởng sẽ ra chuyện tình huống như thế nào ngay tại nam hải du lịch trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người nghe tam thanh thiên địa chiêu cáo ngữ đ i ệ u đều là sửng sốt hai vị sư huynh cái này cái này đây là cái gì cái tình huống chuẩn đề nghe không ngừng hồi vang thiên địa chiêu cáo ngữ điệu có chút nói năng lộn xộn không biết chấn nguyên tử cùng tiếp dẫn cùng nhau lắc đầu sau đó chấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhau cùng nhau bấm niệm pháp quyết niệm chú cộng đồng đi thôi diễn sự tình Hoà! Hoà! Hoà! bất quá một hai hơi thời gian chấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người cùng nhau phun máu không được suy tính ba người mặt lộ vẻ khiếp sợ ba người bọn họ đều là đại la kim tiên đại viên mãn tu vi cảnh giới lại trấn nguyên tử đã bắt đầu nghiên tập chuẩn thánh phương pháp nhưng hợp ba người lực lượng thế mà không cách nào biết được bất luận cái gì một điểm tin tức cái này làm sao không nhường ba người trấn kinh đây được rồi mặc dù chuyện này có chút nhường người trấn kinh nhưng dù sao không có quan hệ gì với chúng ta liền tùy vào bọn hắn đi thôi thật muốn bàn về đến đây cũng là người ta nhà mình sự tình chúng ta liền không cần mù nhọc lòng trấn nguyên tử hơi điều tức trong chốc lát liền đối với tiếp dẫn chuẩn đề nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe trấn nguyên tử nói chuyện cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là nhẹ gật đầu tuy nói các tổ vu cùng tam thanh không hợp nhau lắm nhưng thật muốn bàn về đến đều là đỉnh lấy bản cổ danh tiếng cũng không phải liền là toàn ra sao bất quá cái này tam thanh cũng là thật cam lòng thế mà không còn xưng bản cổ chính tông cứ như vậy cái này tam thanh khí vận sẽ phải tiêu tán không ít tiếp dẫn nghe giữa thiên địa dần dần biến mất thiên địa chiêu cáo thanh âm hơi xúc động trấn nguyên tử cùng chuẩn đề nghe cũng là nhẹ gật đầu dù sao bàn cổ chính là hồng hoang thế giới người khai sáng vẹn vẹn nó tên hảo liền có vô thượng khí vận phúc duyên hiện tại tam thanh không còn xưng bàn cổ chính tông cái này khí vận cũng không phải liền là muốn tiêu tán một chút sao trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề ba người cảm khái một phen phía sau liền không còn vấn đề này thảo luận mà là tiếp tục ở nam hải du lịch đạo hưu cái này tình huống như thế nào vu tộc đánh lên côn lôn núi rồi một cái hồng hoang phổ thông tu sĩ hỏi mình hảo hữu không biết bất quá cái này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn t ù y bọn hắn đến liền là chúng ta hay là tiếp tục luận đạo g i ả n g pháp đi hảo hữu vừa cười vừa nói thiện thế là hai người không còn quan tâm việc này tiếp tục nói say x ư a đạo pháp đi mà giống như vậy tình hình ở hồng hoang các nơi diễn ra mặc dù vô tận hồng hoang sinh linh tu sĩ rất là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền là nên làm gì làm cái đó đi không có ảnh hưởng mà ở địa linh thiên đế giang nghe tam thanh thiên địa chiêu cáo thanh âm mặc dù trong lòng có chút cao hứng nhưng càng nhiều là nghi hoặc lại đế giang trong lòng lúc này có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác để hắn rất là bất ổn hai vị t i ê n bối ta có phải là muốn trở về rồi không đợi đế giang nói hết lời một bên thanh hồng cười hỏi về t i ê n bối mà nói đế giang đích thật là muốn trở về nhìn xem đế giang nói xong hai đầu gối quỳ xuống đất hướng huyền ngưu cùng thanh hồng hai người cung cung kính kính dập đầu chín cái những năm này huyền n h ư u vì giáo đạo đế giang liền rời núi tự mình chấp trưởng huyền n h ư u tộc cẩn thận dạy bảo đế giang như thế nào quản lý tốt một cái đại tộc như thế nào dựng nên tộc trưởng anh n ê m lại thêm có thanh hồng ở một bên phụ trợ chỉ đạo đế giang cũng coi là nhanh chóng trưởng thành cho nên đế giang cái này chín cái khấu đầu cũng là đập chân tâm thật ý đã ngươi muốn trở về vậy liền trở về đi dù sao giáo này cũng dạy ngày sau như thế nào liền nhìn chính ngươi tạo hóa huyền lưu nhìn xem đế giang cười gật đầu trên mặt ít nhiều có chút thần sắc không muốn những năm qua này huyền lưu cùng thanh hồng ngày đ ê m dạy bảo đế giang tự nhiên là sinh một chút tình cảm lại bởi vì hai người nguyên thân chính là hỗn độn sinh linh đối với luyện thể một đạo cũng là rất có tâm đắc cho nên ở thông thường dạy bảo bên trong đối với đế giang tu vi bên trên chỉ điểm cũng là có chút một tới hai đi tự nhiên có một chút dọn tình thầy trò bất quá hai người cũng biết đạo tổ vu có chút đặc thù không tốt thu đồ bằng không hai người này thật đúng là muốn đem cái này đế giang thu làm môn hạ cộng đồng dạy bảo một phen là được đứng lên đi đã muốn đi vậy liền nhanh chóng rời đi không cần như thế lệ mề chậm chạp thanh hồng nhìn xem quỳ trên mặt đất đế giang cười mang nói phải đế giang bái biệt hai vị tiền bối đế giang lần nữa hướng thanh hồng cùng huyền ngưu dập đầu chín cái phía sau liền đứng dậy ra địa linh thiên huyền ngưu đạo hữu nhìn xem cái này đế giang ta ngược lại là nhớ tới chúng ta thời đại kia cái kia thế nhưng là một cái phi thường đặc sắc thời đại a thanh hồng nhìn xem đế giang bóng lưng rời đi hơi xúc động nói đúng vậy a thời đại kia hoàn toàn chính xác đặc sắc đáng tiếc thời đại đã qua chúng ta bây giờ nếu là cùng một bang hậu bồi chém chém giết giết vậy liền quá mất mặt huyền ngữ h nghe thanh hồng lời nói này cũng là mặt lộ ra vẻ cảm khái thế là hai người nhìn xem đế giang bóng lưng rời đi lâm vào trong hồi ức tỉ tỉ mội mội không thể cùng ngươi du ngoạn ta phải trở về nhìn một chút ta vô tộc cùng tam thanh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đang cùng tây vương mẫu du ngoạn hồng hoang hậu thổ nghe tam thanh thiên địa chiêu cáo thanh âm lại thêm đáy lòng hiện hiện h á i hùng khiếp vía cảm giác mặt lộ ra vẻ lo lắng cái kia tỉ tỉ cùng đi với n g ư ờ i đi tây vương mẫu nhìn xem lo lắng hậu thổ liền quan tâm nói ừng đa tạ tỉ tỉ hậu thổ nhìn xem quan tâm chính mình tây vương mẫu đáy lòng có dòng nước cấm phun trào sau đó hậu thổ sử dụng tổ vu ở giữa cảm ứng bí pháp về sau liền cùng tây vương mẫu hướng về bất chu sơn đỉnh tiến lên mà lúc này bất chu sơn đỉnh ở tam thanh thiên chiêu cáo thanh âm vang lên phía sau liền có thiên đạo pháp nhãn xuất hiện ở bất chu sơn đỉnh đồng thời ở bất chu sơn đỉnh có một vĩ đại vô cùng hỗn độn tráng hán khí vận pháp tướng xuất hiện ở bất chu sơn đỉnh chính là bản cổ tồn lưu tại hồng hoang thế giới khí vận pháp tướng cái này bản cổ khí vận pháp tướng toàn thân hỗn độn khí tức lượt lờ nhìn qua có chút hư hảo chân đạp hư hào tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n đỉnh đầu có một hư hào tạo hóa ngọc điệp trong tay cầm một hư hào khai thiên thần phủ mặc dù không có khí thế áp lực nhưng vẫn cũ nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi lúc này người của vu tộc không còn cuồng tiếu giận mắng chỉ là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem bản cổ khí v ậ n pháp tướng thậm chí giờ khác này vu tộc từ trên xuống dưới nhìn tam thanh ánh mắt cũng có một chút biến hóa không còn như vậy cựu thị tam thanh ít nhiều có chút ôn hòa ý vị ở bên trong mà yêu tộc mọi người và phục hy nữ hoa đối với hiện tại cục diện này cũng là chấn kinh thêm trận mắt ngoác mồm đại ca nhị ca giống như xảy ra chuyện thông thiên nhìn xem bàn cổ khí vận pháp tướng một mặt n g ậ bức thái thượng nguyên thủy hai người không nói gì bởi vì hai người bọn họ cũng là một mặt ngậm thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người bởi vì thấy vũ tộc có can đảm đối với hồng quân hứng cười to giận mắng bất khuất tinh thần lại thêm lúc trước các tổ vũ cứu nhường ba người cảm giác sâu sắc hổ thẹn bàn cổ danh tiếng lúc này mới phát thiên địa c h i ề u cáo thanh âm nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ba huynh đệ thiên địa c h i ề u cáo thanh âm biết dẫn động toàn bộ trong hồng hoang bản cổ khí vận ở cái này bất chu sơn đỉnh hiển hóa ra bản cổ khí vận pháp tướng thế là thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nhìn xem xuất hiện ở bất chu sơn đỉnh bản cổ khí vận pháp tướng đứng tại chỗ không nhúc ních tiếp tục m ộ t bước cái này thật đúng là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên a huyền hôn nhìn xem hiển hóa ra ngoài bản cổ khí vận pháp tướng nhẹ giọng nói nhỏ chương ba trăm hai mươi đồng ý không cho phép vì sao huyền hồn thật không nghĩ tới tam thanh sẽ như vậy quả quyết trực tiếp tới cái thiên địa chiêu cáo nhường cái này bất chu sơn đỉnh sự t ì n h lại đến một cái lớn biến cố trước nhìn xem đi dù sao có hồng quân ở cũng sẽ không xảy ra cái gì chuyện đại sự huyền hồn nhìn xem bản cổ khí vận pháp tướng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà lúc này bất chu sơn đỉnh cái kia thiên đạo pháp nhãn xuất hiện phía sau dừng lại một hồi lâu nhưng chính là không có cái gì động tác chỉ là cái này thiên đạo pháp nhãn bên trong có vô tận nhân quả vận mệnh quỹ tích hiển hóa không ngừng vận chuyển tựa như đang suy tư tam thanh thiên địa chiêu cáo phải t r a n g đối với hồng hoang thiên địa có ảnh hưởng hồi lâu thiên đạo pháp nhãn có thần quang loại qua một đạo thiên địa pháp quang bắn về phía tam thanh đồng thời tam thanh khí vận hiển hóa cách đỉnh đầu phía trên đón lấy tam thanh có một bộ phận khí vận lực lượng thế mà tại thiên địa này pháp quang phía dưới t ừ những g cùng bước có vốn k í vận n tách tới. h ra thứ này khí vận lực lượng chính là tam thanh bản cổ chính tông danh tiếng vốn có khí vận lực lượng nhưng ngay tại những này khí vận triệt để tách rời nháy mắt b ả n cổ khí vận pháp tướng động chỉ gặp b ả n cổ khí vận pháp tướng không phát bất kỳ tiếng vang chỉ là vung lên trong tay cái kia hư hảo đến cực điểm khai thiên thần phủ một đạo hư hảo huyền diệu á n h b ú a loái ra trực tiếp chặt đứt cái kia đạo thiên địa p h á p quang sau đó cái này bàn cổ khí vận pháp tướng liền tiêu tán không gặp cùng lúc đó thiên đạo pháp nhãn cũng là biến mất không thấy gì nữa cùng trong lúc nhất thời bất luận là bất chu sơn đỉnh đám người hay là hồng bên trong vô tận sinh linh đều có một loại minh ngộ tam thanh có thể quan bản cổ danh tiếng nhưng không còn hưởng bản cổ chính tông danh tiếng mang đến khí vận đây chính là bản cổ đại thần khí vận pháp tướng lựa chọn sao huyền h ồ n cảm thụ được trong minh minh c ả m ngộ tự lẩm bẩm bất quá từ chuyện này đến xem khó trách thiên đạo quy tắc bản nguyên bên trong muốn tiết bản cổ khí vận không có cách nếu không tiết cái này bản cổ khí vận Này t hiện ê n đạo làm v i c khó t r á h khỏi bó tại a y bó chân. Hiện t bất quá là thiên đạo nghĩ hưởng ứng tam thanh chiêu cáo liền bị bản cổ khí vận làm cho phức tạp như vậy ta đây nếu là thiên đạo ta cũng phải đem cái này bản cổ khí vận cho tiết huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này liền không ở suy nghĩ những chuyện này tiếp tục xem sự t ì n h đến tiếp sau phát triển dù sao tam thanh chuyện này chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn chuyện quan trọng là vô tộc bên này là được các ngươi mắng cũng mắng mà tam thanh làm một màn này cũng coi như toàn các ngươi vu tộc là bản cổ đại thần duy nhất chính tông danh hiệu các ngươi cũng nên lui ra đi hồng quân bởi vì là bản cổ khí vận pháp tướng xuất hiện nhớ tới vu tộc dù nói thế nào cũng là bản cổ đại thần huyết mạch cho nên nói với vu tộc lời nói ngữ khí có một chút ôn h ò i ý đáng tiếc hồng quân lần này là trắng ném m ị nhãn người của vu tộc ở bản cổ khí vận pháp tướng xuất hiện phía sau vốn là hưng phấn dị thường đến cực điểm hiện tại nghe xong hồng quân lời này trên mặt lại xuất hiện bất khuất vẻ nhìn về phía hồng quân trong ánh mắt càng lộ vẻ không sợ hãi thế là mắng to hồng quân tặc đạo thanh âm lại là vang lên bất quá hồng quân lần này thật không có làm sao tức giận chỉ là lẳng lặng nhìn một đám các tổ vu chờ lấy câu trả lời của bọn hắn hồng quân ta vu tộc nhưng có đắc tội cho ngươi huyền minh một mặt không sợ mà nhìn xem hồng quân lớn tiếng hỏi không có hồng quân đối với huyền minh gọi thẳng tên thờ ơ chỉ là một mặt đạm mạc đáp trả vậy có phải đối với ta vu tộc có ý kiến một bên cú mang nhìn xem hồng quân cũng là không lo không sợ mà hỏi vu tộc chính là b ả n cổ đại thần huyết mạch ta hồng quân như thế nào đối với b ả n cổ đại thần huyết mạch có ý kiến hồng quân vẫn như cũ đạm mạc trả lời ha ha ha ha huyền minh nghe hồng quân trả lời đột nhiên cười ha h a huyền minh cười rất rất lâu sau đó huyền minh ngưng cười âm thanh nhìn về phía hồng quân lớn tiếng nói hồng quân đã ta vu tộc không có đắc tội cho ngươi ngươi cũng đối với ta vu tộc không có ý kiến mà lại hiếm thấy ngươi còn nhớ kỹ ta vu tộc hay là phụ thần huyết mạch có thể ngươi là cái gì đối với ta vu tộc như lúc này mỏng vì sao cùng ta vu tộc khắp nơi làng khó vì sao ngươi đối với yêu tộc như thế thiên vị huyền minh lớn tiếng quát hỏi thanh âm ở cái này bất chu sơn đỉnh không ngừng hồi vang huyền minh quát hỏi thanh âm ở cái này vừa mới xuất hiện bản cổ khí vận pháp tướng địa phương lộ ra như vậy khản cả giọng cùng bất lực nhưng lại lộ ra như vậy không lo không sợ hay là nói ra a những lời này chỉ sợ giấu ở các tổ vu trong lòng hồi lâu đi huyền hồn nhìn xem một đám tổ vu không có vẻ sợ hãi đối mặt hồng quân cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái một phen làm sao đến cay nghiệt câu chuyện ở đâu ra khắp nơi l à m khó ta lại nơi đâu đối với yêu tộc có thiên vị tâm ngay tại huyền hồn cảm khái thời điểm hồng quân cái kia như cũ thanh âm đạm mạc vang lên hồng quân nhìn xem một đám không có vẻ sợ hãi các tổ vu mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã sớm không bình tĩnh Ta hồng quân dù sao cũng là t hiện ờ thái thiên thần thiết tìm nhầm đối tượng. Các có bản lĩnh tìm thiên đạo đi, là nó nhìn các tộc không vừa mắt, ta khi Cho nhầm lĩnh nhìn không không phải ta Hồng quân. Hồng h các các Các các ngươi ngươi đối ngươi đi, ngươi i cổ cần có cũng kỳ nên bản nó Quân. Quân địa đạo ma, sao. vừa dễ là vưu tại nhìn xem cái này một đám tổ vô cùng người của v u tộc cũng là đau đầu lợi hại hắn là thật không muốn làm khó cái này v u tộc nhưng không có cách hợp đạo người vốn cũng không có bao nhiêu lựa chọn ngay tại hồng quân nghĩ như vậy thời điểm huyền minh nghe hồng quân tra hỏi nhìn xem hồng quân chế nhạo lấy nói đến không cay nghiệt sao n g ư ơ i nếu không cay nghiệt làm sao đến thiên đ ỉ n h thuộc về yêu tộc câu chuyện không làm khó dễ sao n g ư ơ i nếu không làm khó ở ngươi chứng đạo thành thánh ngày đó cái này yêu tộc sớm đã bị ta vu tộc trò diệt rồi mà ngươi nói không thiên vị huyền minh nói đến đây đối với hồng quân đột nhiên cười nhẹ một tiếng sau đó huyền minh băng kiếm chỉ hướng một đám yêu tộc đối với hồng quân lớn tiếng quát hỏi hồng quân t ạ c đạo đây chính là ngươi nói không thiên vị sao đón lấy huyền minh nhìn xem hồng quân một hồi cười to chầm rãi nói hồng quân tặc đạo ngươi xem một chút bọn hắn hiện tại là cái gì tu vi kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên mà ngươi nhưng có biết những người này ở ngươi không có giảng đạo phía trước bọn hắn cao nhất người tu vi cũng liền kim tiên sơ kỳ tu vi mà thôi đạo tổ ha ha đúng a ngươi là đạo tổ yêu tộc đạo tổ hồng quân ngươi chính là yêu tộc đạo tổ cú mang nhục thu trúc cửu âm trúc dung cộng công cường lương thiên ngô hắc tư s a bị thi mấy người cũng là nhìn xem hồng quân từng chữ từng câu nói hồng quân chính là yêu tộc đạo tổ hồng quân chính là yêu tộc đạo tổ hồng quân chính là yêu tộc đạo tổ một đám tu sĩ v u tộc nhìn xem hồng quân ở đại vu h ì n h thiên dẫn đầu phía dưới cùng kêu lên quát to lên ông một đạo chỉ có huyền hồn cùng hồng quân hai người mới có thể nghe được ông minh tri t h à n h ở cái này bất chu sơn đỉnh vang lên hồng quân đạo h ư u khí vận có lệch vị trí hình dạng huyền h ồ n trong lòng có một chút kinh ngạc sau đó huyền h ồ n vận chuyển mắt thần nhìn về phía hồng quân chỉ gặp hồng quân đỉnh đầu loang thoáng có khí vận hiển hóa hình dạng cái kia vô biên khí vận lực lượng đung đưa không ngừng ẩn ẩn có cùng yêu tộc khí vận tương hợp dấu hiệu đồng thời cũng có thật nhiều khí vận lực lượng dần có dần tách rời tiêu t á n ý hồng quân đạo h ư u nhanh chóng c h â n áp huyền h ồ n vội vàng truyền âm ừng ta rõ ràng theo hồng quân truyền âm h o à n tất bàn cổ phiên lộ ra tại hồng quân đỉnh đầu một đạo c h ấ n áp khí vận huyền diệu lực lượng hiển hóa c h ấ n áp lại khí vận giao động xu thế đón lấy hồng quân ném ra ngoài bàn cổ phiên hóa thành một triệu trượng cao to lớn thần phiên treo ở bất chu sơn tương đương với không lộ ra v ô thượng n g a thế giờ k h ắ c này bất luận vu yêu hai tộc hay là tam thanh phục hy nữ hoa đều là lần nữa quỳ ở bất chu sơn đỉnh trên mặt đất đồng thời hai đầu gối chỗ đều đất sụt chín trượng chương ba trăm hai mươi mốt chiến tâm vào đầu sâu kiến huyền minh ta có thể minh xác nói cho ngươi ta hồng quân đối với vu yêu hai tộc đều là đối xử như nhau sẽ không cố ý đi thiên vị về phần ngươi nói những chuyện này tất cả bất quá là thiên đạo vận mệnh quý tích thôi hồng quân nhìn xem một đám tổ vu sắc mặt ít nhiều có chút khó nhìn lên hồng quân cũng không nghĩ tới bởi vì cái này vu tộc không nhận hắn cái này đạo tổ chi tôn vị thế mà khiến cho chính mình khí v ậ n có không ổn định dấu hiệu cái này khiến hồng quân chấn kinh cực nếu không phải hắn hồng quân trong tay có rất nhiều c h ấ n áp khí vận linh bảo cùng với vô tận thiên địa công đức nói không chừng vẫn thật là ứng cái này vô tộc ngữ điệu thành yêu tộc đạo tổ đạo tổ cùng yêu tộc đạo tổ ở trong đó khác biệt có thể quá lớn hồng quân dù là đối với vô tộc có một chút bảo vệ tâm nhưng cũng tại vô tộc từng bước ép sát phía dưới cũng là có chút tức giận lên vận mệnh quy tích ha ha người hồng quân n ế u không đến đâu còn có cái gì vận mệnh quy tích làm sao ngươi hồng quân cũng cảm thấy tự mình làm phi thường không đúng đi trong lòng ngươi hổ thẹn đến cực điểm cho nên ngươi chỉ có thể đem đây hết thảy trốn tránh cho cái gọi là vận mệnh quy tích quỳ gối tại trên mặt đất cú mang đối với hồng quân trợn mắt nhìn mỗi chữ mỗi câu nói nó miệng mai ý rõ như ban ngày làm càn các ngươi thật làm ta hồng quân không dám giết các ngươi lúc này hồng quân thật là tức giận trong lòng đối với mấy cái này tổ vô cùng tu sĩ vu tộc cũng là thật sự có chút tức giận lên hắn hồng quân cũng không phải tượng đất bóp dựa vào cái gì chịu lấy cái này bất khí đây cũng chính là hắn hiện tại tương đối đặc t h ủ nếu là sáng sớm một đoạn thời gian hắn hồng quân đã sớm mở giết làm sao dông dài như vậy thật làm hắn cái này thái cổ thiên điệu thần ma không có tính tình sao hồng quân nghĩ như vậy đối với bản cổ phiên chỉ phía xa một điểm bản cổ phiên nhẹ nhàng nhoáng một cái có vô số đạo hỗn độn kiếm khí bắn ra hóa thành mưa kiếm hướng về tổ vu cùng vu tới tu sĩ a a một đám tổ vu cùng tu sĩ vô tộc ở kiếm này mưa phía dưới tiếng kêu rên liên hồi lại nhìn đi một đám tổ vu cùng tu sĩ vô tộc trên thân có vô số nhỏ bé dậy đặc tổn thương động máu tươi không ngừng chạy mà xuống bất quá mấy hơi thời gian lại có nhuộm đỏ toàn bộ bất chu sơn đỉnh s u thế hồng quân nhìn xem cảnh tượng như vậy lửa giận trong lòng dần dần lắng lại một chút đồng thời hồng quân trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng nhưng chỉ vẹn vẹn là một n g á y mắt hồng quân cái này bôi vẻ không đành lòng liền biến mất không thấy gì nữa hồng quân biết hôm nay nếu không thi triển một chút thủ đoạn cường ngạnh không chỉ có sẽ không để cho cái này vô tộc t ố i lui chính mình thánh nhân uy nghiêm cũng biết chuyện như vậy mà không tồn tại nữa cho nên chỉ có thể cường ngạnh đến cùng lần này chỉ là hơi thi hành nhỏ trừng phạt n h ư các ngươi vẫn là như thế vô lễ chắc chắn nghiêm trị hồng quân nhìn xem không ngừng chảy máu vô tộc đạ mạc thanh âm vang vọng bất chu sân đỉnh bàn g cổ phiên uy lực tự nhiên không phải là đơn giản như vậy nếu không phải hồng quân tận lực t h u độ mạnh yếu một đám tổ vu cùng hết t h ể tu sĩ vu tộc đều sẽ tại cái này bất chu sân đỉnh thân tử đạo tiêu đi ha ha ha khu khu ha ha khu khu cú mang nhục thu trúc cửu âm trúc dung cộng công cường lương thiên ngô h ấ p tư x a bị thi huyền minh mấy cái này tổ vu nhìn vẻ mặt đạm mạc hồng quân một bên chịu đựng trên người đau đớn một bên lớn tiếng n ở nụ cười cười thật lâu huyền minh khinh thường nhìn xem hồng quân cố nén đau đớn nghĩa mai nói h ồ n g quân, n g ư ơ i cuối cùng lộ ra n g ư ơ i diện mục thật sự a tốt n g ư ơ i muốn giết tuyệt chúng ta tổ vu sao có thể n g ư ơ i lợi hại chúng ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi cũng có thể đem chúng ta toàn bộ diệt s á t n g ư ơ i hồng quân không phải là muốn thi hành nghiêm trị sao có thể ta vô tộc tốt đẹp binh sĩ ngay ở chỗ này mặc n g ư ơ i hồng quân nghiêm trị ngươi nhìn ta vô tộc binh sĩ sẽ hay không nhăn một cái lông mày vô tộc binh sĩ chiến tâm vào đầu tuyệt không nhữ mày hình thiên nhìn xem hồng quân hiện lộ chiến ý nhịn đau cao giọng hét lớn vu tộc binh sĩ chiến tâm vào đầu tuyệt không nhữ m ả y một triệu tu sĩ vu tộc cùng kêu lên hét lớn hiện ra hết vu tộc vô thượng uy danh thiên đình thuộc về yêu tộc người của vu tộc không lấy được đ o ạ n các ngươi có thể ứng hồng quân mặc kệ cái này vu tộc vô thượng uy danh chỉ là đạm mạc mà hỏi không nên thiên đình thuộc về ta vu tộc một đám tổ vu nhìn xem hồng quân lạnh nhạt trả lời không nên thiên đình thuộc về ta vô tộc một triệu tu sĩ vô tộc cùng kêu lên hô to hồng quân tặc đạo hôm nay ngươi nếu không diệt s á t chúng ta vậy ngươi cái này thánh nhân cũng bất quá như thế thôi ngươi nếu không giết chúng ta ngươi hồng quân tặc đạo danh tiếng ngươi hồng quân chính là yêu tộc đạo tổ danh xưng ơ chắc chắn rộng chuyển cho hồng hoang thiên địa ha ha ha huyền minh một mặt khinh thường nhìn xem hồng quân lại lần nữa cười to lên ai cái này người của vô tộc đều như thế bướng bình sao huyền h ồ n nhìn xem một đám tổ vu bất đắc dĩ r u n g ngẩng đầu lên huyền h ồ n hiện tại cũng không biết chính mình đối với cái này vu tộc là cái gì cảm thụ là tức giận là kính nghệ là chịu phục hay là m a n g to nó ngu xuẩn những thứ này hắn cũng vô pháp hoàn toàn nói rõ ràng có lẽ đây chính là độc nhất vô nhị vu tộc độc nhất vô nhị vu tộc tổ vu đi huyền h ồ n nhìn bất chu sơn đỉnh các tổ vu cùng với một triệu tu sĩ vu tộc âm thầm nghĩ huyền hôn đạo hữu cái này không có cách nào ta chỉ có thể đẻ nén bằng không về sau không chừng sẽ như thế nào đây ngay tại huyền hồn tưởng tượng như vậy lấy thời điểm hồng quân mang theo một chút nộ khí truyền âm truyền vào huyền hồn trong thai là mạnh hơn ép bằng không ngơi cái này hồng hoang giữa thiên địa đệ nhất thánh nhân uy nghiêm chỉ sợ muốn rơi xuống rất nhiều huyền hồn nghe hồng quân truyền âm cũng là đồng ý thánh nhân xem chúng sinh làm kiến hôi cũng không phải nói đùa một cái thánh nhân mặc kệ cái dạng gì nguyên nhân bị người như thế nhục mạ tuyệt đối là không được nếu không thi triển một chút thủ đoạn thánh nhân oai nghiêm cái gì tồn hồng quân đạo hữu từ cái này vu tộc khí thế nhìn lại chỉ sợ đè nén hiệu quả sẽ không quá tốt ngươi nhưng có đối sách huyền h ồ n cảm thụ được vu tộc bất khuất khí thế cũng là vì hồng quân cảm thấy một chút bị khuất còn có thể làm sao diễn sát khẳng định là không được người khác đánh giết vu tộc sẽ không có cái đại sự gì nhưng ta cái này hợp đạo người nếu là đánh giết vu tộc khẳng định là không được lúc trước cái kêu bàn cổ khí vận pháp tướng huyền hồn đạo hữu cũng là nhìn thấy nó đ ố i thiên đạo ảnh hưởng thực tế là quá lớn cho nên ta là không thể diễn sát vu tộc vậy ngươi muốn làm sao xử lý huyền hồn nghe hồng quân truyền âm có chút nhẹ gật đầu lại lần nữa truyền âm hỏi thăm huyền hồn cũng biết hồng quân bởi vì hợp đạo nhân tố tồn tại mặc dù có rất nhiều tiện lợi nhưng cũng bởi vậy có chút bó tay bó chân cái này không thể trực tiếp đối với bản cổ huyết mạch hạ thủ chính là một cái trong đó ớt thuốc bằng không đâu còn có những thứ này vu tộc ồn ảo phần hồng quân đã sớm xuất thủ diệt s á t nghiêm trị một n g à n năm phía sau trực tiếp toàn bộ đánh ngất xỉu sau đó đạo hữu lại xuất hiện làm một lần người tốt không biết đạo hữu ý như thế nào ngươi nói thẳng muốn ta cho ngươi thu thập cục diện dối d á m chẳng phải thành sao phải nói như vậy cao đại thượng đây huyền hồn nghe hồng quân truyền âm có chút im lặng huyền hồn đạo hữu nếu không có ngươi làm ra cái kia cục diện dối d á m như thế nào lại có ta cái này cục diện dối d á m đây truy căn tố nguyên cái này rất nhiều nhân quả hay là tại đạo hưu nơi này h u y ề n hôn nghe hồng quân cái này oán trách lời nói cũng biết chính mình có chút đối lý liền đối với hồng quân truyền âm nói vậy liền ấn kế hoạch của ngươi tới đi thiện hồng quân truyền âm bên trong để lộ ra thở dài một hơi ý vị đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi hai tinh thần sống lưng lửa giận cùng biệt khuất h u y ề n hôn cảm thụ được hồng quân cái này thở dài một hơi ý vị thì là cười lắc đầu huyền h ồ n biết hồng quân lúc này thật là có chút đâm lao phải theo lao bị một đám tiểu bồi chống đối xuống đài không được cũng là đủ khổ cực huyền h ồ n nghĩ như vậy liền tiếp tục xem sự tình phát triển đi h ừ bất kính thiên địa thánh nhân tự nhiên nghiêm trị theo hồng quân cái này âm thanh hừ lạnh bàn cổ phiên lại cử động lại là vô tận hỗn độn kiếm khí hóa mưa hướng về một đám tổ v u cùng tu sĩ v u tộc chút xuống a a mưa kiếm xối thân tổ vu cùng tu sĩ vu tộc đều là thống khổ kêu rên máu tươi cũng là không ngừng chạy dần dần nhuộm đỏ mặt đất hồng quân tạc đạo khu khu ngươi chính là yêu tộc đạo tổ khu khu không thể làm hồng hoang sinh linh đạo tổ khu khu ha ha khu khu ha ha. cú mang nhục thu trúc cửu âm trúc dung cộng công cường lương thiên ngô h ấ p tư sa bị thi huyền minh cái này mười cái tổ vu một bên thừa nhận hồng quân nghiêm trị một bên nhìn xem hồng quân đều là một mặt bất khuất không sợ chi thần tình bọn hắn mặc dù ở kiếm này mưa phía dưới thống khổ không chịu nổi nhưng nó không lo không sợ tâm cũng là càng phát ra kiên định Giết! một đám tổ vu thế mà nhịn đau khổ hướng hồng quân phát ra sát phạt thanh âm cưỡng ép thi triển v u tộc bí thuật hướng hồng quân đi sát phạt sự t ì n h Giết! đại vu hình thiên dẫn đầu một triệu tu sĩ v u tộc đồng thời thi triển v u tộc bí thuật ngưng tụ vô tộc ý chí bất khuất hình thành một đạo đục sát đắc long hướng về hồng quân đánh tới làm càn hồng quân thấy tình cảnh này thật phẫn nộ đến cực điểm chửi liên chửi cái này thế mà còn động thủ đây là thật không có đem hắn cái này thánh nhân để ở trong mắt ta vu tộc quân vọng bất kính thiên địa thánh nhân đem chịu ngàn năm mưa kiếm xuyên thân hình phạt theo hồng quân lạnh lùng vô tình ngữ điệu vang vọng ở cái này bất chu sân đỉnh tổ vu cùng vu tộc công phạt thủ đoạn trong nháy mắt biến thành hư vô đón lấy bàn cổ phiên ứng thanh m à động rơi xuống vô tận hỗn độn kiếm khí tạo thành một phương kiếm khí lao t ủ đem một đám tổ vô cùng hết thẻ tu sĩ vô tộc vòng ở trong lao t ủ lại nhìn cái kêu bàn cổ phiên lá cờ mặt không ngừng cổ động lần nữa rơi xuống vô tận hỗn độn kiếm khí hóa thành mưa kiếm không ngừng c h ú t xuống rơi vào trong lao t ủ nghiêm trị vô tộc trong lúc nhất thời bất chu sơn đỉnh kêu thảm không ngừng bên thai bởi vì hồng quân đối với một đám tổ vô cùng tu sĩ vô tộc đã sớm nhẫn mại hồi lâu cho nên lần này nghiêm trị hồng quân cũng lả động một chút tay chân hồng quân không chỉ có thi triển thần thông tăng cường tổ vô cùng tu sĩ vô tộc cảm giác đau còn thi triển một loại trị liệu thần thông để bọn hắn không thể chết vong lại thần trí vĩnh viễn thanh tỉnh sẽ không hôn mê thế là có thể nhìn thấy vô tận mưa kiếm cặp thân tổ vô cùng tu sĩ vô tộc không ngừng tiêu thảm tiếp lấy thân thể khôi phục lần nữa mưa kiếm cùng âm thanh lần nữa tiêu thảm như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn tiếp tục ngàn năm đạo tôn cái này vô tộc không lo không sợ tinh thần thật đáng sợ a dòng dãm một n g à n năm một bên kêu thảm một bên mắng to chưa hề ngừng ta hồng vân thật không lời nào để nói chỉ có chịu p h ụ hồng vân nhìn xem còn tại thụ hình người của vũ tộc một hồi cảm thán vũ tộc loại này tinh thần ở trong hồng hoang cũng không thấy nhiều nha chính là hồng hoang sinh linh chi tinh thần sống lưng huyền hốn nhìn xem vẫn như cũ kêu thảm nhưng vẫn như cũ mắng to hồng quân tổ vô cùng tu sĩ vũ tộc cũng là cảm khái rất nhiều hồng quân đạo hữu không sai biệt lắm lại xuống đi cũng là không dùng được rồi đó huyên hôn cảm khái phía sau liền hướng hồng quân truyền âm nói tức c h ế t ta cái này cái này đây chính là một đám bướng bỉnh mọi d ợ thật sự là há có no lý huyên hôn cảm thụ được hồng quân truyền âm bên trong phẫn nộ cũng lần nữa vì chính mình hảo hữu cảm thấy bếp khuất cái này một n g à n năm mặc dù người của vu tộc rất là thống khổ nhưng hồng quân cũng là nghẹn lửa nghẹn lợi hại đ ư ờ n g đ ư ờ n g ngày đầu tiên thánh nhân bị một đám hậu bối mắng to một n g à n năm cái này ai nhận được đây cũng chính là hồng quân nước hẹn buộc ở thân bằng không đã sớm đi diện sát sự tỉnh được rồi ngươi liền b ấ t giận đi dù nói thế nào cái này vu tộc mắng ngươi cũng là có nguyên nhân huyền h ồ n cười hướng hồng quân truyền âm nói huyền h ồ n đạo hữu ngươi cái này kêu cái gì lời nói cái này cùng ta hồng quân có quan hệ gì là thiên đạo xem bọn hắn vu tộc t h u ậ n mắt cũng không phải ta hồng quân hồng quân nghe huyền h ồ n lời nói này không khỏi là đầy bụng lửa giận biệt khuất tiết ra hành đi Đi. h ồ n g quân quân quân hưu đều đều Huyền truyền â nói đúng. Người hồng đúng, này hồn không hứng hướng hồng đạo được cao cái sai, rồi. là là tộc vũ mặc nói. Ừm, m dù ta hồng quân là đúng nhưng cái này người của vũ tộc cũng không phải tất cả đều có sai tối thiểu loại này tinh thần đáng khen đi có lẽ là l ử a giận trong lòng phát tiết xong hồng quân đ ạ m mạc truyền âm bên trong lại không cái gì cảm xúc tồn tại vậy đạo h ư u liền chuẩn bị sau cùng kế hoạch đi sự tinh phía sau liền giao cho ta đi huyền hồn nghe hồng quân nói l i ề n cười đối với hồng quân truyền âm nói thiện hồng quân khẽ gật đầu truyền âm phía sau l i ề n một chỉ điểm hướng b à n cổ phiên b à n cổ phiên lá cờ mặt hơi động một chút lần nữa rơi xuống vô tận mưa kiếm trọng thương người của vũ tộc lần này nhưng không có cái kia chữa thương thần thông cho nên một đám tổ vô cùng tu sĩ vũ tộc đều là trọng thương sủi lơ trên mặt đất sau đó hồng quân pháp tay háo vung lên thu b à n cổ phiên tán kiếm khí lao t ủ đón lấy hồng quân mở miệng nói ra Thiên đế ì n thiên mệnh, không thể làm trái. Chúng ta cảm ơn bán ân. h thuộc thể tộc, trái. ta tổ yêu cảm về đây đạo đ là làm tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người cái này một n g à n năm xuống tới có thể nói là an phận thủ thường lợi hại chưa từng đi ra một lời nửa câu chỉ là ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người những năm này nhìn xem vu tộc không sần lòng tuyệt đối là cực kỳ chấn động đồng thời hai người cũng là lo lắng đến cực điểm bọn hắn thật đúng là sợ hồng quân thấy vu tộc như thế bất khuất không công tha liền trực tiếp đem cái này thiên đình tặng cho vu tộc vậy bọn hắn yêu tộc lúc trước cao hứng coi như có chút quá buồn cười bất quá hai người hiện tại nghe hồng quân cuối cùng này định đoạt ngữ điệu trong lòng một viên treo đá cuối cùng rơi xuống phúc hy nữ hoa cẩn tuân đạo tổ pháp chỉ phúc hy nữ hoa nghe hồng quân định đoạt ngữ điệu về sau đều là hướng hồng quân thi lễ một cái hai anh em gái bọn họ đối với cái này thiên đình thuộc về căn bản cũng không quá để ý dù sao cùng hắn hai huynh mội không quan hệ thái thượng nguyên thủy thông thiên cẩn cẩn cẩn tuân tôn đạo tổ p h á p chỉ thái thượng nguyên thủy thông thiên ba người nghe hồng quân định đoạt ngữ đ i ệ u lại nhìn một chút đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cùng với một đám tu sĩ yêu tộc mặt lộ không cam tâm thần s á c cuối cùng vẫn là hướng hồng quân thi lễ một cái đồng ý cái này thiên đình thuộc về yêu tộc hồng quân hồng quân hồng quân tặc đạo khu khu ta vũ tộc không phục ha ha ha ha ta vũ tộc không đồng ý không đồng ý ha ha một đám tổ vu mặc dù sủi lơ trên mặt đất nhưng nhìn xem hồng quân vẫn như cũ l ạ như vậy không lo không sợ âm thanh dù đã khàn khàn nhưng vẫn như cũ khí thế không giảm không phục ta cần các ngươi phục sao không đồng ý ta cần các ngươi đồng ý không hồng quân nói xong không để ý tới một đám tổ vu c u ồ n g tiếu giận mắng Liền muốn vung theo a y á Pháp háo o đạo hoàng hoành đạo Mong thi triển thần thông, trực tiếp tộc, thể từ tiêu thể tay một thanh bất tru tổ tức lôi đỉnh chi nộ. Mong rằng đạo tổ hồng chim đỉnh. đỉnh đi người lại liền mời lôi chi cũng ngày cung. quân vung, vang sân Còn nộ. rằng của có Có có mê sớm âm đạo quay vừa vũ ở x m mạch cảm ở ta vũ tộc chính là phụ thần huyết tình trên, tha thứ ta vũ tộc t vũ vũ vô chính phụ h bên là lễ. e âm thanh rơi xuống một nữ tử xuất hiện ở bất chu sân đ ỉ n h hai đầu gối quỳ xuống đất đối với hồng quân đại lễ yết kiến mà ngươi tới chính là mười hai tổ vu bên trong một cái nhỏ nhất hậu thổ tổ vu đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi ba tán thưởng có thể cải biến hậu thổ đang nghe tam thanh thiên địa chiêu cáo thanh âm về sau liền cùng tây vương mẫu một đường phi nhanh hướng về bất chu sơn đỉnh mà tới cũng may hai người du ngoạn địa phương rời bất chu sơn không xa ngàn năm thời gian vừa mới chạy tới nơi này hậu thổ vừa tới cái này bất chu sơn đỉnh đã nhìn thấy hồng quân muốn vung tay háo liền cho rằng hồng quân muốn làm cái kia diện sát sự t ì n h thế là hậu thổ cũng không kịp nghĩ lại liền mở miệng xin lỗi một phen quỳ xuống đất hướng hồng quân lễ bái t i ể u muội mau dậy đi không được quỳ lạy t i ể u muội n g ư ơ i đứng lên cho ta không được bài hắn t i ể u muội n g ư ơ i đứng lên cho ta hôm nay n g ư ơ i nếu không đứng lên liền không còn vì ta vu tộc tổ vu chúng ta tuyệt không lại nhận ngươi cô mội mội này tuyệt không một đám tổ vu thấy hậu thổ quỳ lạy hồng quân một mặt phẫn nộ dung đã khàn khàn cổ họng hướng hậu thổ gào thét hậu thổ nghe ca ca tỉ tỉ của mình nhóm lần này gào thét cũng không nóng giận hậu thổ hiện tại chỉ có một cái mục đích đó chính là cứu ca ca của mình tỉ tỉ thế là hậu thổ không để ý tới một đám các tổ v u gào thét đối với hồng quân lần nữa đại lễ yết kiến về sau nói hậu thổ bái kiến đạo tổ như hậu thổ ca ca tỉ tỉ có đắc tội đạo tổ địa phương hậu thổ ở đây cho đạo tổ nhận lỗi hậu thổ nói xong lại là hướng hồng quân thi lễ một cái ngươi ngược lại là so với bọn hắn mấy cái muốn rõ lý lẽ nhiều đứng lên đi hồng quân nhìn xem hậu thổ mặc dù hay là mặt không biểu tình nhưng đáy mắt ít nhiều có chút vẻ cao hứng hiện hiện hồng quân sớm đã bị một đám tổ vu tính bướng b ì n h cho làm sợ hiện tại gặp được không giống bình thường hậu thổ tự nhiên là cao hứng mà lại hồng quân cũng biết hậu thổ ở hồng hoang sinh linh bên trong danh tiếng thế nhưng là so cái khác tổ vu tốt nhiều lắm là một cái có thể nói đạo lý tổ vu cái này đối với bị một đám tổ vu cha tấn ngàn năm hồng quân đến nói thật là một cái tốt đẹp tin tức hậu thổ cảm ơn đạo tổ hậu thổ không biết hồng quân suy nghĩ chỉ là nghe hồng quân mà nói lại là thi lệ phía sau lúc này mới đứng dậy đứng thẳng sau đó hậu thổ nói với hồng quân đạo tổ hậu thổ vừa tới không chi huyện tình ngọn n g u ồ n nhưng nghĩ đến nếu không phải đại sự đạo tổ tất nhiên là sẽ không hiện h â n lại đạo tổ chính là đạo đức chi sĩ nếu không phải nhà ta h u y n h tỷ vô lễ đạo tổ là tuyệt sẽ không động lôi đ ỉ n h c h i nộ cho nên hậu thổ cả gan mời đạo tổ xem ở phụ thần trên mặt mũi bỏ qua cho nhà ta huynh tỷ hậu thổ nói xong lại là k h ô n g người hướng hồng quân thi lễ một cái huyền hồn đạo hưu cái này hậu thổ cùng cái khác mấy cái tổ vu quả nhiên rất không giống a hồng quân nghe hậu thổ lời nói này lạnh lùng vô tình trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười không khỏi hướng huyền hồn truyền âm tán thưởng hậu thổ đích thật là một đám tổ vu bên trong thanh lưu nếu không phải thụ cái khác tổ vu liên lụy cùng hậu thổ kết giao tu sĩ cũng sẽ không chỉ có một cái tây vương mẫu huyền h ồ n nghe hồng quân tán thưởng cũng là truyền âm nói huyền h ồ n nói xong liền đối với hồng quân tiếp tục truyền âm nói hồng quân đạo hữu đã cái này hậu thổ đến như vậy ngươi liền thuận thế xuống đài đi ngươi cũng không cần đem cái này người của vu tộc mê đi dù sao cái này hậu thổ thế nhưng là đối với ngươi rất cung kính ngươi bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi vậy được xem ở hậu thổ trên mặt mũi ta liền không mê đi bọn hắn dù sao sự tình cũng coi là định ra mấy cái này tổ vu nghĩ làm ầm ĩ liền nhường chính bọn họ làm ầm ĩ đi thôi ta cũng lười đi phản ứng bọn hắn hồng quân đối với huyền hồn truyền âm xong liền nói với hậu thổ hậu thổ đã ngươi nói như thế vậy ta đối với mấy cái này vô lễ người liền mở một mặt lưới bất quá cái này thiên đ ỉ n h thuộc về yêu tộc ngươi có gì dị nghị không hậu thổ nghe hồng quân lời nói này liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên đ ỉ n h hậu thổ ở đi tới cái này bất chu sơn đỉnh thời điểm tự nhiên là chú ý tới thiên đ ỉ n h cũng từ trong cõi u minh biết thiên đ ỉ n h tên thật mà ở hồng quân lời nói này rơi xuống phía sau nàng cũng biết thiên đ ỉ n h đủ loại diệu dụng cùng với đối với hồng hoang đủ loại ảnh hưởng cái này tự nhiên là hồng quân điều động thiên đạo lực lượng nhường hậu thổ biết được hậu thổ cảm nộ một phen tin tức phía sau liền đối với hồng quân hành lễ trả lời hồi bẩm đạo tổ hậu thổ mặc dù không có cam lòng nhưng hậu thổ nguyện ý nghe đạo tổ an bài đã đạo tổ nói cái này thiên đình thuộc về yêu tộc cái kia tự nhiên thuộc về yêu tộc hậu thổ không có gì nghị hậu thổ nói đến đây đột nhiên nở nụ cười đối với hồng quân thi l ễ một cái tiếp tục nói lại hậu thổ tin tưởng đạo tổ thân vì thiên địa trí tôn trí quý chi tu sĩ tất nhiên sẽ không tận lực chèn ép ta vu tộc đạo tổ lần này làm việc trong đó tất có hậu thổ không sao biết được hiểu nguyên do cho nên hậu thổ không dám đoán trách chỉ là hậu thổ hy vọng đạo tổ ngày sau có thể xem ở phụ thần tình cảm bên trên đối với ta vu tộc chiếu cố một hai hậu thổ vô cùng cảm kích hậu thổ nói xong lần nữa hướng hồng quân k h ô n g người thi lễ người nữ hoa hoa này ngược lại là biết nói chuyện ta rất là thích bất quá cái này chiếu cố một chuyện ta cũng chỉ có thể lượng sức mà đi hồng quân nhìn xem hậu thổ trên mặt trên mặt hiện ra từng kia từng sợ ý cười bất quá nói lời cũng là có chút lập lờ nước đôi đa tạ đạo tổ hậu thổ nghe cái này hồng quân những lời này cao hứng nợ nụ cười lần nữa hướng hồng quân thi lễ một cái ở hậu thổ nghĩ đến đã hồng quân nói như thế về sau tất nhiên biết đối với vu tộc có chút chiếu cố hồng quân đạo hữu ngươi cái này có chút không chính cống người ta hậu thổ đối với ngươi thế nhưng là cùng kính có thửa ngươi lại công khai lừa gạt với hắn cái này nhưng có mất ngươi thánh nhân làn gió phạm huyền hôn truyền âm hồng quân t r e o chọc lên hồng quân tới huyền hôn đạo hữu ngươi biết ta bởi vì hợp đạo sự tình không thể đối với cái này vu tộc hứa hẹn quá nhiều cho nên ta hiện tại chỉ có thể như thế nói với hậu thổ hồng quân truyền âm nói xong nhìn thoáng qua hậu thổ lại đối huyền hồn truyền âm nói lại ta thông qua tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo tương liên tính cái này hậu thổ vận mệnh quy tích phát hiện hậu thổ trong số mệnh có một lần chết k i ế p nhưng cùng lúc có vô lượng công đức kim quang ngang cùng thiên đạo quy tắc bản nguyên ở giữa cho nên ta càng không thể nói với hậu thổ nhiều lắm huyền hồn đạo hữu ngươi không muốn nói với ta ngươi không có tính qua cái này hậu thổ vận mệnh quy tích ta tính qua đúng như là như lời ngươi nói huyền hồn nhìn xem hậu thổ khẽ gật đầu truyền âm nhưng có phát hiện hồng quân truyền âm hỏi lại đối với hồng hoang đến nói là chuyện tốt đối với vu tộc cùng hậu thổ đến nói cũng quá mức bất công huyền hồn truyền âm phía sau l i ề n có chút phức tạp nhìn xem hậu thổ huyền hồn tự nhiên là biết hậu thổ kết cục huyền hồn không biết hậu thổ kết cục này người khác biết thấy thế nào nhưng ở hắn huyền hồn đến xem hậu thổ kết cục là bí thảm một cái là chiến thiên chiến địa tổ vu một cái là khốn thủ luân hồi bình tâm nương, nương. giữa hai cái này huyền hồn tin tưởng hậu thổ khẳng định muốn làm cái kia chiến thiên chiến địa tổ vu nhưng bởi vì hậu thổ trong lòng có đại ái cho nên lấy thân hóa luân hồi toàn hưng hoang bỏ vũ tộc bất quá từ hung thú thời kỳ cái kia luân hồi bản biến hóa đến xem cái kia u minh luân hồi c h i địa kỳ thật chính là cái kia luân hồi bản diện hóa mà đến cùng cái kia tinh thần ấn hóa thiên đình là một cái đạo lý chỉ là như vậy vừa đến cái này hậu thổ hóa luân hồi thì có ý nghĩa gì chứ xem ra ta qua một thời gian ngắn muốn đi huyết hải một chuyến nhìn một chút tình huống cụ thể huyền hồn ở vừa mới bắt đầu đi tới hồng hoang lúc ngây thơ coi là cái này ưu minh luân hồi chi địa thật là hậu thổ lấy sức một mình hóa ra đến nhưng thông qua cái kia luân hồi bản biến hóa huyền hồn tự nhiên biết mình ý nghĩ là buồn cười biết bao cỡ nào vô c h i không phải là huyền hồn muốn d è m pha hậu thổ mà là cái này ưu minh luân hồi chi địa đối với hồng hoang quá trọng yếu tuyệt không phải một cái chuẩn thánh thực lực hậu thổ liền có thể đi mở mở cái này q u á cất cao chuẩn thánh hạn mức cao nhất cho nên huyền hồn hiện tại đối với còn tại dựng dục u minh luân hồi chi địa vô cùng cảm thấy hứng thú có thể cải biến ngay tại huyền hồn lúc nghĩ những thứ này hồng quân lần nữa truyền t h n g tới hồng quân cũng không hỏi huyền hồn cái này hậu thổ về sau sự tình trực tiếp mở miệng liền hỏi có thể hay không cải biến hậu thổ vận mệnh có thể thấy được đối với hậu thổ hồng quân thật là thích vô cùng đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi b ố đi tổn thương hồng quân đạo hưu muốn giúp cái này hậu thổ nàng thế nhưng là tổ vu nha ngươi đừng đối ta nói ngươi còn đối với cái này tổ vu có hảo cảm gì bằng không ta muốn phải cảm thấy đạo hữu quá mức hương ngụy ha ha ha huyền hồn nghe hồng quân truyền âm lần nữa trêu trọc hừ muốn để ta hồng quân đối với mấy cái này tổ vu có hảo cảm vĩnh viễn không thể nào bất quá cái này hậu thổ cùng bọn hắn thế nhưng là không giống hồng quân nghe huyền hồn trêu trọc lại nhìn một chút đối với hắn trợn mắt nhìn sủi lơ trên mặt đất tổ vu không khỏi sinh lòng tức giận tình ha ha xem ra cái này tổ vu đem ngươi cái này thánh nhân tra tấn có chút thảm á còn vĩnh viễn thú vị huyền hồn nghe hồng quân truyền âm cười truyền âm nói hừ không nói bọn hắn huyền hồn đạo hữu cái này hậu thổ vận mệnh có thể đ ổ i sao hồng quân lạnh lùng nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất một đám tổ vu về sau mới tiếp tục hướng huyền hồn truyền âm hỏi ta không biết bất quá ta có thể đi thử một lần nhìn xem có thể hay không cải biến một hai đi h u y ề n h ồ n nhìn về phía hậu thổ dưới đáy lòng thở dài một cái h u y ề n h ồ n tự nhiên là muốn thay đổi hậu thổ vận mệnh chỉ là từ trí nhớ trước kia đến xem cái này hậu thổ đối với hồng hoàng quá là quan trọng hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể cải biến cái này hậu thổ vận mệnh chỉ có thể là hết sức đi thử một lần vậy liền đa tạ huyền hồn đạo hữu đạo hữu cũng biết ta bởi vì hợp đạo nguyên nhân không tốt lắm nhúng tay trong hồng hoàng sự tình cho nên chỉ có thể phiền phức huyền hồn đạo hữu bất quá ở hậu thổ chuyện này bên trên đạo h ư u như cần trợ giúp hồng quân ổn thỏa hết sức mọn huyền hốn nghe hồng quân truyền âm ngữ đ i ệ u liền hướng hồng quân cười gật đầu truyền âm nói không cần như thế đạo h ư u có lòng này là được ta biết đạo h ư u khó xử cho nên đạo h ư u một mực nhìn xem là được hậu thổ chuyện này ta sẽ đi làm dù sao cái này hậu thổ ta cũng là rất thích thú đã như vậy vậy ta cứ yên tâm lại chuyện nơi đây cũng kém không nhiều định ra ta cũng có thể quay lại từ tiêu cung về phần sự t ì n h phía sau đạo hữu liền tự mình nhìn xem xử lý đi thiện huyền hôn gật đầu hướng hồng quân chuyên âm mà lúc này hồng quân đạo mạc quan sát bất chu sơn đỉnh cả đám các loại sau đó hồng quân nhìn về phía đế tuấn đạo âm khẽ mở nói với đế tuấn đế tuấn ngươi tức vì yêu tộc tộc trưởng làm dẫn đầu yêu tộc người nhập chủ cái này thiên đ ỉ n h chấp trưởng thiên địa quyền hành vận chuyển thiên địa phát tác cân bằng giữa thiên địa trật tự không được vọng gây chuyện khiến thiên đình nhân quả không ngừng ngươi có thể rõ ràng đế tuấn rõ ràng đế tuấn cảm ơn đạo tổ đế tuấn nghe hồng quân lời ấy mặt lộ cao hứng vẻ kích động đối với hồng quân đại lệ yết kiến hồng quân nhìn xem đế tuấn vẻ mặt như vậy chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lắc đầu thiên đình chính là hồng hoang thiên địa vạn pháp vận chuyển nơi làm cầm công chính công bằng tâm đi thiên địa quyền hành trách nhiệm mới có thể khí vận phúc duyên công đức ngưng tụ như thời gian một dài chưa hẳn không có chứng đạo thời điểm chỉ là hồng quân từ đế tuấn thần sắc đến xem biết cái này đế tuấn chỉ là bởi vì lấy được cái này thiên đình mà mừng d ỡ mà không có bất luận cái gì vẻ ngưng trọng chỉ sợ tới ngày sau cái này yêu tộc tất nhiên là nhân quả quân thân bất quá những thứ này liền không liên quan hắn hồng quân chuyện gì cái này nếu là hắn lại căn dặn cái này đế tuấn vài câu hồng quân thật đúng là sợ vu tộc lại nháo bốc lên đến lúc đó hắn hồng quân vẫn thật là cùng yêu tộc đạo tổ danh hiệu liên lụy không ngừng hồng quân nghĩ xong những thứ này liền không nhìn nữa đế tuấn chỉ là lần nữa nhìn bất chu sơn đỉnh cả đám các loại liền đối với huyền hồn truyền âm nói huyền hồn đạo hữu hồng quân đi vậy hồng quân truyền âm hoàn tất người ta liền đã biến mất ở bất chu sơn đỉnh về tử tiêu cung đi chúng ta cung tiễn đạo tổ đệ tuấn đông hoàng thái nhất thấy hồng quân rời đi liền dẫn lĩnh một đám tu sĩ yêu tộc hướng hồng quân vừa rồi lộ ra âm thanh địa phương không mình hành lễ phúc hy nữ hoa cung tiễn đạo tổ phúc hy nữ hoa thấy hồng quân rời đi cũng là không mình hành lễ thái thượng nguyên thủy thông thiên c u n g tiễn đạo tổ tam thanh cũng là hướng về hồng quân lúc trước vị trí thi lễ một cái mà hậu thổ cùng với cùng hậu thổ cùng đi tây vương mẫu còn có bị huyền hồn ẩn ở một chỗ hồng vân cũng là hướng hành lễ cung tiễn hồng quân chư vị ca ca, huyền minh tỷ tỷ các ngươi không có sao chứ các ngươi nhanh điều tức một phen mội mội cho các ngươi hộ pháp hậu thổ hướng hồng quân lúc trước vị trí hành lễ cung tiễn về sau Liền lo lắng lơ đi tới sủi lơ trên mặt đất mặt tổ vu trước mặt, các vưu u q A n tổ â m thăm hỏi Phản tới. về đồ. vu k hậu à khàn n khàn thanh chuyến chu sơn đỉnh. khắp hét h to bất tru Tổ âm, vưu thổ thống khổ tiếng kêu thảm thiết ở cái này bất chu sơn đỉnh lộ ra như vậy thê lương bất lực ca ca tỉ tỉ hậu thổ không để ý tới trên người mình mười nơi chảy máu tổn thương động chỉ là một mặt không dám tin tưởng nhìn xem một đám tổ vu đ ồ h ố n trướng huyền hôn nhìn xem bị cú mang nhục thu trúc cứu âm trúc dung cộng công cường lương thiên ô hắc tư sa bị thi huyền minh mười cái tổ vu dùng riêng phần mình vũ khí đánh thành trọng thương hậu thổ mặt hiện vẻ giận dữ huyền hồn thật không nghĩ tới mấy cái này hắn phi thường thưởng thức tổ vu thế mà hướng mình mội mội động thủ đây là hắn huyền hồn làm sao cũng không nghĩ tới đạo tôn mấy cái này tổ vu có chút quá mức hồng vân cũng là bị mấy cái này tổ vu loại này hành vi làm cho sắc mặt âm chầm rất nhiều lúc trước dâng lên h ả o cảm trực tiếp đi hơn phân nửa trước nhìn xem mấy cái này tổ vu ta biết thật tốt giáo huấn một phen nhất định huyền hốn nhìn xem chảy máu ngã xuống đất không d ậ y nổi hậu thổ vẻ giận dữ hóa thành sưng ơ lạnh không muốn gọi chúng ta như vậy chúng ta tiếp nhận không không d ậ y nổi hậu thổ từ nay về sau ngươi cũng không tiếp tục thuộc về ta vu tộc không còn là ta vu tộc tổ vu cú mang gian nan đứng dậy nhìn xem hậu thổ một mặt băng lãnh còn lại mấy cái tổ vu cũng là gian nan đứng dậy mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất hậu thiên đất lạnh lùng vô tình đến cực điểm một đám vong ân phụ nghĩa u ẩ n đồ vật các ngươi làm sao không đi chết từ hậu thổ bị một đám tổ vu gây thương tích trong kinh ngạc hồi tỉnh lại tây vương mẫu một tiếng gầm thét trong tay thuần âm pháp kiếm tế ra chém về phía một đám tổ vu tây vương mẫu tỉ tỉ không muốn khu khu khu hoa hậu thổ thấy tây vương muốn chém giết một đám tổ vu vội vàng nhịn đau kinh hâu ngăn cản nhưng cũng bởi vậy khiên động thương thế một thanh lịch huyết p h u n tới hậu thổ muội muội ngươi như thế nào đây tây vương mẫu nghe hậu thổ ngăn cản ngữ điệu chỉ được thu pháp kiếm đi tới hậu thổ trước người đỡ dậy hậu thổ vì hậu thổ chưa thương chết không được huyền minh lạnh lùng nhìn về hậu thổ lạnh giọng nói ta hậu thổ muội muội làm sao lại có các ngươi dạng này ca ca tỉ tỉ nếu không phải bởi vì các ngươi những thứ này xuẩn đồ vật ta hậu thổ muội muội gặp qua phi thường tốt nàng biết ở trong hồng hoang có thật nhiều bằng hưu nàng có thể không có cô kỵ ở cái này hồng hoang giữa thiên địa du ngoạn nàng có thể một lòng truy tìm cái này thiên địa đại đạo coi như bởi vì các ngươi những thứ này xuẩn đồ vật đây hết thệ tất cả nàng cho tới bây giờ liền không có có được qua các ngươi không hổ thẹn cũng liền thôi thế mà còn dám trọng thương nàng thật là đáng chết đến cực điểm tây vương mẫu nghe huyền minh lời nói không khỏi là n ộ khí dâng lên trực tiếp mắng to lên một đám tổ vu tây vương mẫu tỉ tỉ khu khu đừng bảo là đừng bảo là hậu thổ ô, ô ô, tựa ỷ tỷ, tỷ tỷ, thổ t ô ô, hậu thổ tựa ở t a y vương mẫu trong ngực lên tiếng khóc lớn lên ca ca người biết sẽ không ca ca là sẽ không như vậy đối đãi muội muội phục hy không đợi nữ hoa nói xong liền chém đinh chặt sắt nói với nữ hoa đồng thời phục hy nhìn về phía đối với hậu thổ một mặt lạnh lùng các tổ vu trong mắt có vẻ khinh bị loại qua đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi lăm không đáng cái tát lúc đầu phục hy đối với cái này một đám tổ vu còn thật thưởng thức nhưng đi qua hậu thổ chuyện này phục hy đối với các tổ vu thưởng thức t ì n h không thể nói không nhưng đã là rất ít đáng thương mà lại phục hy đối với các tổ vu loại này đối đãi hậu thổ hành vi trong lòng tuyệt đối là khinh bỉ chỉ có ca ca tỷ tỷ bảo hộ mội mội đạo lý nào có mội mội bảo hộ ca ca tỷ tỷ đạo lý hiện tại cái này hậu thổ hướng đạo tổ cầu t ì n h bảo vệ một đám tổ vu những thứ này tổ vu coi như trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa vậy cũng không thể trọng thương hậu thổ a cái này thế nhưng là bọn hắn tổ vu thân mội mội a phục hy nghĩ đến những thứ này nhìn xem tựa ở tây vương mẫu trong ngực khóc giống hậu thổ lắc đầu mạnh vì hậu thổ cảm thấy thật sâu không đáng mà một bên nữ hoa nghe phục hy trả lời nhìn xem phục hy lộ ra dựa vào lại nụ cười hạnh phúc cùng lớn tiếng khóc giống hậu thổ hình thành tranh lệch rõ ràng lúc này đệ tuấn đông hoàng thái nhất thái thượng nguyên thủy thông thiên mấy người kia đều từ hậu thổ bị tổ vu trọng thương sự tình bên trong đã tỉnh lại đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người đối với tổ vu ở giữa bất hòa tự nhiên là cao hưng cực đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người ước gì tổ vu ở giữa có mâu thuẫn đây thế nhưng là mười hai tổ vu chính là bàn cổ tinh huyết biến thành khí vận một thể là t r ờ i định huynh đệ tỉ muội há lại sẽ có mâu thuẫn cho nên trước kia đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chỉ là đoán mỏ một cái mà thôi có thể hai người làm sao cũng không nghĩ tới đã từng trong đầu đoán mọi sự tình thế mà ở cái này bất chu sơn đỉnh xuất hiện cái này khiến hai người sao có thể không cao hứng đây chỉ là cái này hậu thổ làm sao không nhường tây vương m â u đem những này tổ vu cho giết đây nếu là giết ta yêu tộc lại không lo hoạn a đáng tiếc thực tế là đáng tiếc đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất l ư ớ t nhau đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong nhìn thấy đáng tiếc t h ầ n sắc đại ca nếu không phải bởi vì đạo tổ nguyên nhân chúng ta bây giờ liền có thể diệt sắt những thứ này tổ vu đáng tiếc ca đông hoàng thái nhất nhìn thoáng qua khóc giống hậu thổ về sau liền nhìn về phía một đám cực kỳ suy yếu tổ vu cùng với vẻ v ả i suy sụp tu sĩ vu tộc lại là lộ ra đáng tiếc thần sắc chỉ được hướng đế tuấn truyền âm nói lên một hai cái này tổ vu cùng tu sĩ vu tộc dù sao cũng là đạo tổ gây thương tích nếu ta chờ hiện tại giết tới chỉ sợ đạo tổ biết xuất hiện lần nữa đây đối với chúng ta đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt cho nên liền bỏ qua bọn hắn lần này đi mà lại cái kia thiên đình cũng đến trong tay chúng ta chuyến này xuống tới mặc dù sóng gió không ngừng nhưng cũng coi là có thu hoạch còn lại cũng không cần sinh thêm sự cố chúng ta bây giờ chỉ cần xem thật kỹ một hồi tổ vu bất hòa kịch liền thành cái này thế nhưng là phi thường thú vị đông hoàng thái nhất nghe bản thân đại ca lời nói liền g ậ t đầu chuyến âm nói đại ca nói đúng lắm hoàn toàn chính xác không thể tái sinh sự cố chuyến này bất chu sơn đỉnh hành động đích thật là quá mức khúc chết một chút chúng ta hay là an an ổn ổn tiếp thu cái này thiên đình là được những chuyện khác sau này hay nói cũng không m u ộ n đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất truyền âm thương lượng xong về sau liền dẫn một đám tu sĩ yêu tộc quan sát tổ vu ở giữa bất hòa đến tiếp sau phát triển đi mà ở một bên quan sát tam thanh đối với tổ vu ở giữa bất hòa mặc dù có chút không kịp chuẩn bị nhưng bọn hắn tam thanh cùng tổ vu ở giữa quá mức phức tạp tam thanh cũng không biết mình bây giờ là dạng gì một loại tâm tình duy nhất có thể lấy có thể rõ ràng biết được có lẽ chỉ có đối với hậu thổ tao ngộ đáng thương đi lúc này tây vương mẫu nhìn xem tựa ở trong lồng ngực của mình khóc giống hậu thổ khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng tây vương mẫu biết mình cô mội mội này vì sao khóc giống không phải là bởi vì thương thế trên người đến cỡ nào đau nhức mà là bị một đám tổ vu xuất thủ đả thương nàng tâm là được mội mội không khóc vì mấy cái này sườn đồ vật không đáng tây vương mẫu vỗ nhẹ nhẹ lấy hậu thổ phía sau lưng đau lòng nói t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ tỉ ta chính là muốn cứu các ca ca t ỷ t ỷ thật hậu thổ ngầm đầu một đôi xương đỏ con mắt chảy nước mắt mang theo ủy khuất ánh mắt nhìn qua tây vương mẫu t ỷ t ỷ biết t ỷ t ỷ biết tây vương mẫu nhìn xem ủy khuất thút thít hậu thổ cũng là có lòng đau nước mắt nhỏ xuống chúng ta cần n g ư ờ i cứu sao trúc dung nhìn xem khóc giống hậu thổ vẫn như cũ lạnh lùng thật sự là một đám đồ h ô n trướng một tiếng giận mắng vang vọng toàn bộ bất chu sơn đỉnh đón lấy lại có mười đạo cái tắt thanh âm ở cái này bất chu sơn đỉnh quanh quần không nớt ba ba ba theo cái này mười đạo cái tắt thanh âm vang lên cú mang nhục thu trúc i ể u âm trúc dung cộng t ô n g cường lương thiên ngô h ấ p tư sa bị thi huyền minh cái này mười cái tổ vu trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi mỗi cái tổ vu nửa bên mặt đều nhanh chóng xưng phồng lên chỉ trong chốc lát đều là xưng lên cao chín trượng đồng thời huyền hồn mang theo h n g vân xuất hiện ở trước mặt mọi người phục hy b á i kiến sư tổ nữ hoa b á i kiến lao tổ phục hy gặp một lần huyền hồn đã đến vội vàng lôi kéo nữ hoa đi tới huyền hồn trước mặt hướng huyền hồn hành lễ lễ bái thái thượng nguyên thủy thông thiên b á i kiến lao tổ tam thanh thấy huyền hồn xuất hiện liền vội vàng tiến lên lễ bái đế tuấn đông hoàng thái nhất bái kiến đạo tôn đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thấy huyền hồn xuất hiện tự nhiên cũng là tiến lên lễ bái một phen đồng thời trong lòng hai người cũng là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên bọn hắn hiện tại thật không muốn ra biến cố gì cái này trái tim có chút chịu không được à chúng ta bái kiến ba mười cái một mặt mộng tổ vu lời còn chưa dứt chỉ gặp huyền hồn bàn tay lại vùng lại là mười đạo cái tắt thanh â m vang lên thế là liền có thể trông thấy mười cái tổ vu mặt khác nửa bên mặt cấp tốc x ư n g p h ư n g lên cũng coi là đối xứng ta bảo các ngươi nói chuyện sao cho ta quỳ quỳ quỳ quỳ huyền h ồ n hét lớn thanh âm không ngừng ở bất chu sơn đỉnh quanh quẩn đồng thời ngôn xuất p h á p thủy mười cái mặt x ư ơ n g tổ vu cùng nhau quỳ xuống đất đạo tôn chúng ta ngâm miệng và miệng ba nghìn huyền h ồ n lần nữa ngôn xuất p h á p thủy thế là mười cái mặt x ư ơ n g tổ vu từ bạt thai không ngừng bên thai huyền h ồ n nhìn vẻ mặt tức giận nhìn qua hắn từ bạt thai mười cái mặt sưng tổ vu thẩm nghĩ trong lòng hử hồng quân có ước thúc ta cái này hốn nguyên đại l à kim tiên nhưng không có cái gì ước thúc hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi nhóm những thứ này hốn chướng một trận ta cái này huyền hồn đạo tôn cùng các ngươi họ huyền hồn câu đối mấy cái này tổ vu động thủ trọng thương hậu thổ là phi thường phẫn nộ lúc đầu huyền hồn là nghĩ lại nhìn một lúc về sau xuất hiện có thể huyền hồn nghe chúc dung cái kia không lĩnh hậu thổ tình ý lời nói về sau l ử a giận trong lòng bộc phát thực tế là nhận không đi xuống lúc này mới mang theo hồng vân xuất hiện ở trước mặt mọi người tây vương mẫu bái kiến đạo tôn tây vương mẫu thấy huyền giáo hơn mấy cái này tổ vu trong lòng có thể nói là hạ d ậ n đến cực điểm thế là đỡ thẳng hậu thổ về sau vội vàng hướng huyền hồn hành lễ bái kiến hậu thổ hậu thổ nhìn xem quỳ trên mặt đất từ bạt thai mấy cái tổ vu trong lòng lo lắng nghĩ lễ bái huyền hồn cầu tình một phen lại bị huyền hồn k h o á t tay ngăn lại các ngươi đứng lên trước đi huyền hồn ngăn lại hậu thổ muốn nói lời về sau liền đối với tiến lên lễ bái hắn mấy người vừa cười vừa nói phải phúc hy nữ hoa đế tuấn đông hoàng thái nhất tam thanh tây vương mẫu mấy người lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau liền đứng dậy đứng ở một bên sau đó huyền hồn nhìn về phía hậu thổ nói với nàng hậu thổ ngươi có thể nguyện vào ta huyền hồn tiên bái nhập huyền hồn chín mạch bên trong huyền hồn lời vừa nói ra bốn phía yên tĩnh chỉ có cái tắt thanh âm ở cái này bất chu sơn đỉnh quanh quần không nớt đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi sáu không tự tin vào đạo tôn hậu thổ hậu thổ nghe huyền hồn lần này nói lời nói s ư n g sờ một hồi lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại một mặt khiếp sợ nhìn xem huyền hồn không biết nên nói cái gì ha ha ha, ha. huyền a h hồn nhìn xem hậu thổ một mặt khiếp sợ hậu thổ thì là cười lên ha hả huyền hồn bởi vì trí nhớ trước kia đối với hậu thổ vẫn có một ít quan tâm chỉ bất quá huyền hồn bởi vì cái này hậu thổ đối với hồng hoang đến nói quá là quan trọng một chút cho nên không có cố ý đi cải biến hậu thổ nhân sinh q u y t í c h chỉ là hiện tại huyền hồn đã sinh ra cải biến v u tộc vận mệnh tâm cũng đáp ứng hồng quân muốn cải biến cái này hậu thổ vận mệnh một chuyện lại thêm huyền hồn chính mình cũng thích vô cùng cái này hậu thổ cho nên động nhường hậu thổ vào huyền hồn thiên ý niệm như đem cái này hậu thổ thu về huyền hồn thiên bái nhập huyền hồn chín mạch bên trong như vậy hậu thổ khí vận cùng huyền hồn thiên khí vận tương、liên. huyền hồn vẫn thật là không tin cái này hậu thổ vận mệnh không thể thay đổi nếu không phải đủ loại này nguyên nhân tồn tại huyền hồn tự nhiên sẽ không tự tiện thay đồ đệ làm chủ dù sao huyền hồn chín mạch đã lập các đồ đệ sự t ì n h huyền hồn bình thường sẽ không đi nhúng tay coi như huyền hồn rất muốn nhiều một ít đồ tôn cũng sẽ không cố ý đi chọn lựa hạt giống tốt để cho mình các đồ đệ đi thu đồ bất quá bây giờ bởi vì đủ loại nguyên nhân tồn tại huyền hồn cũng không thể không phá một lần lệ huyền hồn nghĩ xong những chuyện này nhìn xem hay là một mặt khiếp sợ hậu thổ liền cười hỏi làm sao không nguyện ý sao đạo tôn hậu thổ tự nhiên là nguyện ý chỉ là hậu thổ thật có thể chứ hậu thổ trên mặt vẻ khiếp sợ biến mất nhưng lại hiện ra không tự tin thần sắc tổ vu mặc dù là bản cổ huyết mạch thực lực cường đại nhưng cũng có một cái thiếu hạn đó chính là không có nguyên thần không đề cập tới nguyên thần những thứ khác chỗ tốt vẹn vẹn ở nhân quả vận mệnh phương diện nếu không có nguyên thần đó chính là trí mạng tới cực điểm một cái thiếu hụt không nói đối với đủ loại thiên cơ nhân quả không cách nào biết được trong lúc vô tình tất thành nhân quả c u ố n thân người lại nếu là bị người tính toán bất luận là trước đó sau đó cũng là không cách nào biết được bị động đến cực điểm cho nên giống như tổ vu loại này không có nguyên thần tu sĩ thì sẽ không có người nghị thu bọn hắn làm đồ đệ đương nhiên nếu là tự tin thực lực hơn người có thể chấn áp rất nhiều nhân quả cũng là có thể thu cái này tổ vu làm đồ đệ ma huyền hồn thiên c hậu í n như h là một v y này chỗ. Chỉ là cái h là y ề n hồn thổ i ê nên n như nào như thế nào tốt như vậy vào, cho nên hậu h tốt t vào, vậy hiện tại thật tại rất không tự tin. Vì có á quá i nhiên biết cười hỏi. gì không nghĩ trong lòng, hướng không thể. Huyền hồn tự nhiên biết hậu thổ hậu thổ hỏi. Đạo tôn. Hậu thổ tôn. vẫn tự bất suy Đạo là c nguyên thần hậu thổ nói xong lời cuối cùng trên mặt cái kia bôi không thần s ắ c tự tin càng đậm ha ha không có nguyên thần lại như thế nào cái này luyện thể chi đạo vốn là thiên địa đại đạo cùng cái kia nguyên thần chi đạo không có chia cao thấp đều chỉ là một loại chứng đạo thủ đoạn thôi ngươi cần gì phải để ý những thứ này đây h u y ề n h ồ n nói xong nhìn xem hậu thổ có chút nghiêm túc hỏi cho nên hậu thổ ngươi có thể nguyện vào ta huyền hồn thiên đạo tôn hậu thổ tự nhiên là nguyện ý chỉ là chỉ là ngươi là sợ ngươi cái kia tương lai sư tôn đối với ngươi không hài lòng đúng hay không h u y ề n h ồ n thấy hậu thổ có chút ấp a ấp ú n g liền cười hỏi Ừm. hậu thổ có chút ngượng ngùng gật đầu nhỏ giọng trả lời ha ha ngươi đây liền không cần phải lo lắng h ắ n thế nhưng là dạy bảo qua ngươi một đoạn thời gian là lục nhĩ tiền bối sao hậu thổ trên mặt hiện ra vui vẻ thân sắc ừ n là lục nhĩ h u y ề n hôn cười gật đầu bất quá bây giờ cũng không phải cái gì lục nhĩ tiền bối mà ta cũng không phải ngươi đạo tôn nha h u y ề n hôn vừa hướng hậu thổ nhà báng một bên bóp lên một đạo pháp quyết trong tay liền xuất hiện một vệ thần quang huyền hồn tiện tay vung lên thần quang hóa thành nắng hạn gặp mưa rào hướng về hậu thổ trong n g á y mắt hậu thổ thương thế trên người liền biến mất không gặp hoàn toàn khôi phục lại hậu thổ bái kiến sư tổ hậu thổ thương thế khôi phục liền vội vàng hướng huyền hồn lễ bái đi đ ổ tôn lễ lúc này huyền hồn mắt thần vận chuyển có thể trông thấy hậu thổ khí vận đã đưa về huyền hồn thiên khí vận trong biển đồng thời hậu thổ khí vận lại từ huyền hồn thiên khí vận trong biển bay ra cùng lục nhị khí vận liền cùng một chỗ kết sư đồ duyên phận mà ở kết xuống sư đồ duyên phận nháy mắt ở xa phương bắc du lịch lục nhĩ đột nhiên sửng sốt một chút sau đó tự l ầ m b ầ m ta thu đổ rồi đón lấy chỉ gặp lục nhĩ cái kia kỳ dị hai lỗ thai không ngừng run run, run có nhàn n h ạ t huyền diệu thần quang ở lục nhĩ hai lỗ thai lên xuất hiện thì ra là thế hậu thổ không sai so cái khác mấy cái thế nhưng là tốt nhiều lắm lại ta chủ tu thần ma bất diệt chứng đạo thể cái này hậu thổ tuy không nguyên thần nhưng tại luyện thể một đạo thế nhưng là tuyệt hảo thiên tài cùng ta chỗ tu chi đạo hoàn mỹ phù hợp chính là ta lục nhị đệ tử lục nhị vận chuyển thiên phú thân thông tất nhiên là biết được tiền căn hậu quả biết là bản thân sư tôn làm chủ muốn chính mình thu hậu thổ làm đồ đệ lục nhị trước kia dạy bảo mười hai tổ vu thời điểm đối với hậu thổ cũng là quen thuộc lại so với cái khác mấy cái tổ vu lục nhị cũng là so sánh thích hậu thổ hiện tại đã định sư đồ danh phận lục nhị cũng là tán thành bất qua mấy tên kia lại dám đả thương đồ đệ của ta Mốt ta chứng này, ta lục n h ị ghi ngươi h chờ ớ sư tôn t n r phát song, ta lục nhị tuyệt sẽ không để các ta tuyệt sóng, n g lục sẽ để tốt qua. liền ụ c nhị n ó xong lời cuối cùng, đã là vẻ giận dữ hiện ra. Lục nhị, ngươi lời là Lục l cuối i đã vẻ dữ ra. không cần tới đây chờ chuyện nơi đây xử lý xong về sau ta biết thi pháp nhường hậu thổ đi bên cạnh ngươi ngay tại lục n h ị bộ mặt tức giận thời điểm lục n h ị bên thai vang lên huyền hồn âm thanh phải đệ tử biết được lục n h ị nghe huyền hồn truyền âm thu vẻ giận dữ không người hướng bất chu sơn phương hướng thi lễ một cái mà lúc này bất chu sơn đỉnh huyền hồn đối với lục nhị c h u y ể n song âm về sau liền cười nhìn về phía quỳ lệ trên mặt đất hậu thổ nói đứng lên đi phải sư tổ hậu thổ nói xong lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái lúc này mới đứng dậy đứng thẳng chúc mừng hậu thổ sư muội phục hy thấy hậu thổ chính thức vào tới huyền hồn chín mạch liền dẫn nữ hoa hướng hậu thổ c h ú c hậu thổ gặp qua phục hy sư huynh về sau mong rằng sư huynh nhiều hơn chiếu cố hậu thổ nói xong cung cung kính kính hướng phục hy thi lễ một cái sư muội không cần đa lễ ngày sau tức là sư huynh muội chúng ta cộng đồng nâng đỡ chính là phục hy cười nhìn về phía hậu thổ gật đầu nói phục hy thật không nghĩ tới hậu thổ sẽ có một ngày có thể trở thành sư muội của mình phục hy ở huyền hồn nói ra muốn thu hậu thổ vào huyền hồn thiên bãi huyền hồn chín mạch thời điểm thế nhưng là xứng sở một hồi lâu bất quá phục hy đối với hậu thổ cảm giác hay là rất tốt dù sao hậu thổ danh tiếng ở trong hồng hoàng thế nhưng là rất không tệ bên này phục hy nữ hoa cùng hậu thổ gặp qua về sau bên cạnh hồng vân tam thanh đế tuấn đông hoàng thái nhất tây vương mẫu mấy người vội vàng hướng hậu thổ trúc tây vương mẫu cùng hồng vân tự nhiên là cao hứng tam thanh cũng là bình thường trúc một phen có thể đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hướng hậu thổ trúc thời điểm hai người biểu tình có thể nói là cực kỳ ngoan mục huyền hôn ở một bên nhìn kém chút cười ra tiếng đế tuấn đông hoàng thái nhất hai người đạo song vui về sau đứng ở một bên bắt đầu vì yêu tộc vận mệnh lo lắng mà lúc này hậu thổ nhưng không có tâm tư gì đi quản đế tuấn đông hoàng thái nhất như thế nào chỉ là cùng mọi người làm lễ hoàn tất về sau l i ê n đối với huyền hồn hành lễ nói sư tổ ta huynh tỷ bọn hán ngươi không cần nhiều lời mấy cái này đ ồ hôn t r ư ớ n g hay là thụ điểm trừng ư phạt tốt huyền h ồ n nhìn xem quỳ trên mặt đất từ vả và vào miệng máu me đầy mặt thịt mơ hồ các tổ vu huyền hồn sắc mặt biến đến lãnh khóc vô tình đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm hai mươi bảy hoàn thành thế nhưng là làm sao vừa bái sư xong tổ liền không nghe sư tổ sao huyền hồn thấy hậu thổ còn muốn nói nữa thường phục ra một bộ tức giận bộ dạng tới sư tổ hậu thổ biết sai hậu thổ bất đắc dĩ chỉ được hướng huyền hồn thi lễ một cái đứng ở một bên chỉ là nhìn về phía từ bạn thai các tổ vu một mặt đau lòng vẻ huyền hồn thấy thế chỉ là cười nhẹ một tiếng sau đó liền tiếp theo lánh khóc vô tình nhìn xem từ bạt hai các tổ vu chờ các tổ vu từ p h i ế n ba nghìn cái tát về sau huyền hồn mới đối một đám tổ vu lạnh giọng nói như thế nào đây cảm giác như thế nào rất đau a nói đạo tôn đạo tôn cớ gì như thế đối đãi chúng ta cú mang chịu đựng đau đớn trên mặt nói chuyện có chút mơ hồ hỏi huyền hồn cớ gì các ngươi không biết sao nhưng tại trang một số người cũng là biết đến huyền hồn lạnh giọng nói xong liền hướng tam thanh hỏi tam thanh các ngươi biết sao về lao tổ chúng ta biết tam thanh hướng huyền hồn cung kinh đáp trả đê tuấn đông hoàng thái nhất các ngươi biết sao huyền h ồ n nhìn về phía đê tuấn đông hoàng thái nhất hỏi lần nữa về đạo tôn chúng ta biết được đê tuấn đông hoàng thái nhất hành lễ trả lời đạo tôn chúng ta cũng biết được hồng vân tây vương mẫu phục hy nữ hoa bốn người đều là lớn tiếng nói hậu thổ ngươi biết được sao h u y ề n hôn cười nhìn về phía hậu thổ sư tổ không trách huynh tỷ bọn hắn là ta không tốt thất lạc tổ vu tôn nghiêm ta hậu thổ nhìn xem quỳ trên mặt đất một đám các tổ vu vẻ mặt đau lòng muội muội không cần đau lòng bọn hắn lúc trước bọn hắn đối với ngươi thế nhưng là không có chút nào đau lòng vì mấy cái này xuẩn đ ổ vật không đăng giá tây vương mẫu thấy hậu thổ lộ ra cái này đau lòng thần sắc không khỏi là lớn tiếng nói thế nhưng là bọn hắn là ta huynh tỷ a hậu thổ nghe tây vương mẫu khuyên bảo nhìn xem một đám tổ vu càng thêm đau lòng đã nghe chưa bị các ngươi trọng thương thân muội muội nàng rất đau lòng các ngươi huyền hồn nhìn xem một đám tổ vu mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói chúng ta không cần sự đau lòng của nàng nàng không còn là vu tộc tổ vu cú mang nghe huyền hồn mà nói nhìn xem hậu thổ cũng là từng chữ từng câu nói ba a huyền hồn vung lên bàn tay cú mang kêu thảm một mạch mà thành ngươi có dám lặp lại lần nữa huyền hồn nhìn xem cú mang l ạ n h lùng vô cùng ha ha lặp lại lần nữa lại như thế nào nàng không còn là vu tộc tổ vu ba theo cú mang lời này nói ra huyền hồn lại là bàn tay lại vung mà cú mang kêu thảm về sau thì là nhìn xem huyền hồn bộ mặt tức giận đối với huyền hồn nói huyền hồn ta là kính trọng cho ngươi mới đối ngươi tôn s ư n g một tiếng đạo tôn ngươi còn thật sự cho rằng ngươi ghê vớm cỡ nào sao lại nói đây là ta vu tộc sự tình mắc mớ gì tới ngươi ngươi còn thật sự là yêu xen vào việc của người khác ca ồ xem ra ngươi đối với ta có rất lớn ý kiến nha huyền h ồ n nghe cú mang lời nói này cũng không nóng giận chỉ là một mặt cười nhạt mà nhìn xem cú mang cú mang cũng không trả lời chỉ là mặt lộ vẻ giận dữ nhìn xem huyền hồn các ngươi cũng nghĩ như vậy sao huyền h ồ n nhìn về phía cái khác mấy cái tổ vu cười nhạt hỏi cái khác mấy cái tổ vu mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là mặt lộ ra vẻ giận dữ nhìn c h ầ m c h ầ m huyền hồn không chút nào tránh lui ha ha ha ha, ha. huyền a h hồn nhìn xem quỳ gối tại mặt đất tổ vu đột nhiên cười lên ha hả đồng thời huyền hồn khuôn mặt biến băng lanh đến cực điểm thậm chí toàn bộ bất chu sơn đỉnh nhanh chóng che kín hàn băng bất chu sơn đỉnh trong chớp mắt nổi lên lạnh leo đến cực điểm gió lạnh những cái kia yêu tộc cùng vô tộc tu sĩ ở cái này trong gió lạnh nháy mắt đông lạnh thành khối băng mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng lại trực tiếp lâm vào trong hôn mê mà giống như tam thanh những người này tuy nói không có bị đông cứng thành khối băng nhưng toàn thân cao thấp đã treo đầy vụ băng toàn thân phát run lên các ngươi thật đúng là vô trí a nơi này là h n g hoàng mạnh được yếu thua h n g hoàng các ngươi có thể có tôn nghiêm nhưng các ngươi vĩnh viễn phải nhớ k ỹ một cái trong h n g hoàng ai tu vi cao thì người đó có lý theo huyền hồn cái kia lộ ra vô biên hàn khí nói xong phía dưới gió lạnh đột nhiên biến bắt đầu c u ồ n g bạo bất chu sơn đỉnh không gian ẩn ẩn có đông kết cảm giác tựa như biến thành một khối gần vỡ vụn pha lê hôm nay xem ở bàn cổ đại thần cùng ta đồ tôn hậu thổ trên mặt mũi ta sẽ không truy cứu các ngươi vô lễ nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha các ngươi chắc chắn nhận nghiêm trị ha ha nghiêm trị chúng ta sẽ sợ sao cộng công nhìn xem huyền hồn vẻ mặt khinh thường các ngươi cho là ta là hồng quân sao huyền hồn nhìn xem mặt lộ vẻ khinh thường các tổ vu lắc đầu cười lạnh sư tổ hậu thổ n g ư ơ i cứ yên tâm ta sẽ không giết bọn họ huyền hồn không đợi hậu thổ nói xong trực tiếp mở miệng nói ra hậu thổ nghe huyền hồn mà nói rất là bất đắc dĩ chỉ được đứng ở một bên tiếp tục xem một đám tổ vu mặt lộ vẻ đau lòng chúng ta tổ vu cũng không sợ chết cú mang nhục thu trúc cửu âm trúc dung cộng t ô n g cường lương thiên n ô hắc tư sa bị thi huyền minh mười cái tổ vu nghe huyền hồn nói với hậu thổ mà nói nhìn xem huyền hồn một mặt không sợ sệt ha ha ta có thể lười nhác giết các ngươi quá mệt mỏi huyền hồn nhìn mấy cái này tổ vu l ê n mắt lắc đầu nói sau đó huyền hồn nhìn xem bất chu sơn đỉnh m ặ t không biểu tình nói cái này bất chu sơn đỉnh là một chỗ à. các ngươi nói có đúng hay không mười cái tổ vu không nói lời nào chỉ là không sợ hãi mà nhìn xem huyền hồn huyền hồn thấy thế vẫn như cũng là mặt không biểu tình nói lần nữa ta không giết các ngươi nhưng sẽ đem các ngươi chấn áp ở đây quỳ thẳng tại bất chu sơn đỉnh nếu các ngươi biết sai chỉ cần hô to ba tiếng biết sai cái này chấn áp lực lượng liền có thể tiêu trừ các ngươi liền có thể trùng hoạch tự do như thế nào đây cái này nghiêm trị rất nhẹ đi ừ không thể nào mười cái tổ vu nhìn xem huyền hồn khinh thường đến cực điểm ha ha đương nhiên các ngươi không nhận sai cũng được ta không buộc các ngươi chỉ là các ngươi biết vĩnh c ử u chấn áp ở đây chỉ là các ngươi quan tâm vô tộc lại bởi vì không có các ngươi dẫn đầu chậm rãi bị yêu tộc đánh bại thậm chí là diệp tộc cái này thế nhưng là một kiện chơi rất vui sự tình đây các ngươi nói có đúng hay không sư tổ cái này không được hậu thổ lễ bái trên mặt đất đầu vang chín lần đế giang người nói được hay không huyền hồn không nhìn tới hậu thổ mà là nhìn về phía nơi xa đạ âm khẽ mở vang vọng bất chu sân đỉnh cả đám chờ nghe huyền hồn lần này hỏi thăm đều là nhìn về phía nơi xa chỉ gặp nơi xa có một đại hán đám người phương hướng chạy nhanh đến chỉ trong chốc lát liền tới đến trước mặt mọi người chính là từ địa linh thiên chạy tới đế giang đạo tôn đế không đợi đế giang lễ bái huyền hồn một chỉ điểm hướng đế giang mi tâm bất chu sơn đỉnh sự tình mọi nguồn liền từng cái hiện ra ở đế giang trong óc đế giang chỉnh lý xong trong đầu tin tức về sau cũng không vội vàng hướng huyền hồn lễ bái mà là nhìn xem quỳ trên mặt đất mười cái tổ vu sắc mặt â m trầm vô cùng mỗi chữ mỗi câu hướng mười cái tổ vu hỏi các ngươi đ ã thương tiểu mội đại ca nàng hôn đ à n không đợi mười cái tổ vu nói xong đế giang quát lên một tiếng lớn đối với mười cái tổ vu quyền nện chân đá một trận điên cuồng đánh tơi bởi đế giang một bên đánh tơi bởi mười cái tổ vu một bên quát hỏi các ngươi nói nàng cái nào nàng cái nào nàng a cái nào nàng các ngươi nói a các ngươi nói cho ta nói đế giang như cái tên điên đối với mười cái tổ vu đánh tơi bởi hô to đại ca đừng đánh tất i mội ể u huynh không trách minh tỉ bọn hắn. Hậu thổ bọn tỉ t y bản h â n đại cả a như thế, liền hội vàng tiến lên ngăn thế, hội c n giang. Đế giang ngăn cản này ngừng tôn. đế Đế Đạo dưới, mới lại. phía ở hậu thổ t lúc này mới ngừng lại. Đạo tôn. Tất cả ấn t cả ấ đạo tôn an bài đến đế giang không có bất kỳ cái gì ý kiến nếu bọn họ không biết sai ta vu tộc nên diệt tộc t ố t có đảm đương huyền hốn nghe đế giang nói liền gật đầu cười sau đó chỉ gặp bàn tay vung lên bất chu sơn đỉnh liền có mười cái quỳ xuống thạch đầu nhân đ ó lấy huyền hồn sử dụng r a thần thông đem hậu thổ đưa đến lục nhị bên người sau đó huyền hồn giá hồng vân bái phòng dương mi biết hôn độn thần ma luân hồi còn còn sống ở tại thế ngay tại cái kia u minh luân hồi chi địa thế là huyền hồn đi tới u minh luân hồi chi địa không có mở miệng vài câu liền cùng luân hồi đánh lên huyền hồn diệt s á t luân hồi hồng hoang thế giới luân hồi pháp tắc bị hao tổn thiên địa tịch diệt huyền hồn lợi dụng thân luân hồi chờ huyền hồn tỉnh lại lúc lại nhìn đi huyền h ồ n ngồi ở một cái b ư ớ c lên điện cỏm t h ủ tờ bên cạnh một đạo dòng điện đánh thẳng phần dưới huyền h ồ n một tiếng hét thảm hô to điện thái giám xong đọc thử chuyện sắp hoàn thành